chương hai trăm chín mươi bảy tụ lòng người chương hai trăm chín mươi bảy tụ lòng người cầu đính d u y ệ t đề cử sưởng phim phì dẹp phơ ly toàn bộ vợ lách có lệ bên trong phòng làm việc tâm phúc của hắn thủ hạ lệ vạn thả mìn trèo lên nhìn một chút treo trên tường đồng hồ gương mặt nét cười ông chủ bọn họ nên trở lại chưa ừng nhanh vợ lách có lệ lao thần tự tại ngồi vẫy lên cái chân ở đó xem báo cùng phòng thị trường văn kiện báo biểu hắn bây giờ mười phần may mắn ở lại công ty không phải sao có thể có như thế ăn giật khai phá điện ảnh hạng mục thành tích lại tốt công ty sự vụ lại không nhiều bây giờ còn dưỡng thành lật xem các loại tờ báo thói quen không khác Tôi y mặc, mặc dù hắn chiếu t y thấy ư căn n h bản không làm được cái gì bảo đảm nhưng cái này cũng không hề làm trở ngại tâm tình vui vẻ của hắn hơn nữa công ty tiền cạnh tốt hắn ở trong ngành địa vị cũng không phải là nước lên thì thuyền lên ông chủ bảo là muốn cầm điện ảnh phần trăm năm tiền vẽ tiền lời tới phát tiền thưởng có phải là thật hay không a hệ vạn thả mìn trèo lên vui vẻ mà hỏi người từ đâu nghe được vợ lách có lẽ liếc hắn một cái hàng này nguyên lai、like、là vì cái này mà tới khó trách sáng sớm chuyện gì không có cũng chạy trong phòng làm việc đợi ha ha trong công ty đều đang đồn ừ m là có chuyện này vợ lách có lẽ cũng là không nghi ngờ chuyện này người biết xác thực rất nhiều trải qua xác định sau hệ vạn thả mìn trèo lên lại hỏi kìa phát tiền thưởng tiêu chuẩn là thế nào tới tính toán tấn hiện đang đến gần ba trăm triệu tiền vẽ để tính trừ đi chối giặc ù n g bạ dầm phương diện vậy Công ty chúng ta là có thể bắt được còn nhiều một chút. Phần trăm năm chính là 3 ,000, ,000. Còn có, còn vạn phận hành kinh liền vạn nhiều vạn phần năm tiền này, giữ ty ta thể bắt tả một phát một trăm triệu, t hưu, phí, phải là lại lại là bộ đi rơi r số ừng đi đ chế tắc o à đội tiền t n h ư ở Ừm, b ạ n dâm làm phía phát hành gánh nhỏ nhất chế là phiêu lưu lại dựa vào đầu tư định mức cùng phát hành điều khoản chia lãi bảy hơn ngàn vạn tiền vẽ tiền lời coi như trừ đi tuyên phát chi phí thuế vụ nộp cũng có thể vào sổ năm hơn ngàn vạn thật sự là chỉ lời không lỗ mua bán nhưng đây chính là phía phát hành đây chính là làm ăn Bọn họ dù sao những thứ này một giờ nữa khắc cũng chia không hết nợ lấy ở europa thông thoái quan hệ coi như không tệ hải ngoại thị trường cũng nhất định phải chờ điện ảnh toàn bộ hạ giảm sau cùng các nơi chối giảm nhất nhất giao cắt mới có thể tính toán sau này lợi ích chia lãi ít nhất cũng phải chờ một hai tháng mới sắp xỉ hơn nữa chiếu như vậy sau này mỗi vô một bộ phim kiếm tiền cũng phát tiền thưởng chẳng phải là qua cái hai năm hắn cũng có thể trực tiếp mua một bộ cộng đồng bất động sản xe vay cũng có thể thuận tiện trả hết nhà tương lai một mảnh quan minh vợ lách có lệ hình như là nhìn thấu hắn tâm tư không lời nói nghĩ nhiều như vậy làm gì đây chỉ là một lần tưởng thưởng hay là điện ảnh bán chạy mới như vậy huê hồng bình thời cũng có thể như vậy phân sao cái này là công ty cũng không phải là làm từ thiện đến lúc đó ngươi chớ để cho đá ra đi cắt giảm nhân sự chuyện như vậy cũng không phải là đến đây chấm dứt hai người còn chuẩn bị cho chuyện mấy câu bên ngoài nhà làm việc tầm cũng là náo nhịt lên ông chủ tổng giám đốc từng cái một công nhân viên tất cả đều nóng bỏng chào hỏi cảm ơn chư vị cố gắng tối nay công ty sẽ tại khách sạn hữu tần cử hành một tiệc mừng công đến lúc đó đại gia cũng đi trước mặt mọi người lại tuyên bố một tin tức tốt đang lúc mọi người tiếng hoan hô t r ò n g len màn đi đến phòng làm việc hệ vạn t h ả mìn t r e o lên thay thế vội vàng trở lại công việc của mình cương vị vợ lách có l ệ thì sửa sang một chút tài liệu đi hội báo công ty tình huống văn phòng tổng giám đốc trong c h ừ len màn còn có e vagelzin cũng ở đây nói đến nàng gần đây cũng là khá vô cùng nha đầu cũng coi là thể nghiệm một thanh đỏ cảm giác luận danh tiếng nàng dĩ nhiên không có sổ phi mạt xì ổ như vậy danh tiếng nhưng hơi yêu chỉnh chiếu lửa nóng tóm lại là có thể lưu lại điểm người xem duyên nhất là nàng đóng vai nhân vật vốn là mang theo điểm lạc quan kiên cường cô bé thêm điểm hạng thế nhưng là không ít hiện nay nàng cắt xệ cũng là tăng tới hai triệu trọn vẹn tăng lên mấy lần đây chính là một bộ bán chạy trong phim ảnh vai nữ chính giá trị xu hướng tăng cũng tỷ như an nghị hát thuầy lại không có biểu diễn nhật ký công chúa trước kia cắt xệ cũng liền mấy mươi ngàn nhật ký công chúa sau trực tiếp tăng tới ba triệu nhật ký công chúa phần tiếp theo c ạ t sệ càng là bắt được năm triệu cơ sở giá trị ở một đám nữ minh tinh trong nghiễm nhiên lại là một viên từ từ hưng khởi trong ngành ngôi sao mới b ợ lách có l ẽ tất nhiên biết quan hệ của hai người cũng không t ị hiểm trực tiếp mở miệng hồi báo mấy ngày nay công ty vận doanh tình huống lạch mần sau khi nghe xong phân phó nói công ty còn tiếp tục ra bên ngoài nhận người còn có liên hệ một ít trong ngành công ty săn đầu người để bọn hắn giúp một tay đảo nhất là công tác tư lịch phong phú càng là chủ yếu mục tiêu ta đã biết b ợ lách có lệ sau khi rời đi cũng không lâu lắm johnson cũng là đi tới công ty hắn bây giờ cũng là e v a gờ di người n đại diện mà nàng sở dĩ còn không có trở về ngày kinh hoàng đoàn làm phim báo cáo trừ đạo diễn d o len em mẹ dịt nề mặt cũng là bởi vì một ít chuyện vụn v ậ t cần phải xử lý người này bây giờ nhìn lại đặc biệt có năng nổ cả ngày buôn ba cũng không thấy hắn mệt mỏi vừa ở vào cửa liền mở miệng nói đi ố bên kia ta theo chân bọn họ liên lạc qua bọn họ muốn cho e v a đại diện bọn họ dưới cờ mới nhất một cái nữ sĩ nước hoa còn muốn để ngươi tới quay c h ụ chi này tuyên truyền quảng cáo ta l e h m a n kinh ngạc nói ừ n bọn họ rất có thành ý thế nào đáp ứng không đi ố đang suy tư người đại diện trước chương ũ n g là t hai trăm chín mươi tám thứ ba trăm linh hai quảng cáo chương hai trăm chín mươi tám thứ ba trăm linh hai quảng cáo cầu đánh duyệt đề cử khách sạn hữu tần vườn sau phòng yến hội đây là s ư ở n g phim p h ỉ rẽ phở lì cử hành lần đầu tiên nội bộ tiệc mừng công l ạ c mắn dĩ nhiên sẽ không hẹn h ỏ i trừ xếp đặt thực rượu khao đám người đồng thời lúc xế chiều cũng trước hạn đem tiền thưởng phát xuống dưới tụ lại lòng người tư thế làm rất đủ thử hỏi cái nào công nhân viên không muốn cùng một có tiền đồ công ty tầng lãnh đạo còn rất hào sảng công ty đâu hơn nữa nói thật ra đem so với công ty cho hắn sáng tạo giá trị hai ba triệu chút tiền này thật đúng là không tính là gì chỉ riêng tránh thuế phương diện có cái công ty ưu đãi cũng rất lớn chén nhỏ giao thoa không khí vừa đúng bác mỹ ba trăm triệu tiền vé hệ o c chục lợi lớn i mấy t r u thuần tiền v ẽ t i ề n lời mang đến kích thả í c h không h tuyệt p i mìn ộ t giờ h treo lên say rượu cười ngây nô g lần nữa nâng ly b ợ lách có l ẽ một đám nguyên la s ư ở n g phi mặt gì ẩn tầng quản lý cũng đều gương mặt kích động nhất là đã đi vào bọn họ trong túi hơn mấy chục ngàn tiền thưởng thì càng để cho tâm tình tới thoải mái ở đợt chiếu h ẹ cùng kỳ noel còn chưa bắt đầu dưới tình huống bộ phim này đã trước tiên lên đỉnh năm hai nghìn bốn niên độ tiền vé bảng thứ nhất đến hết đến hôm nay hơi yêu lấy ba trăm triệu một ư ơ i một triệu bốn trăm hai mươi n g h n usd bắc mỹ tiền vẽ đã đánh bại đối thủ cạnh tranh cuộc khổ nạn của chúa bất quá cái danh này nhìn như d ọ người giống như cũng không có tác dụng gì dù sao ở bắc mỹ thị trường mâm lớn còn đang tăng thêm dưới tình huống ba trăm triệu thành tích như vậy còn xa không thể nói vững chắc chẳng qua là nhất thời đầu danh mà thôi đi ô năm nay nước hoa sản phẩm mới động tác rất lớn trước đó liền dự n h i ệ t đã lâu bộ môn tuyên truyền nhìn đúng thời cơ liền muốn mời h a va gờ d i n tới quay chụp lần này tuyên truyền quảng cáo hơn nữa đối lệ b ằ n tới đạo diễn ý nguyện tương mãnh liệt phải biết lệch b ằ n thân là đạo diễn điện ảnh giá trị là nhất định so quảng cáo đạo diễn cao hơn đây là rất không thể nghi ngờ một chuyện mấy người liên hệ tốt về sau lẹt mằn cũng là ở tiệp mừng công sau khi kết thúc ngày thứ hai hẹn ở d i ô ở los angeles công ty con g ặ p mặt ngày người liên lạc mặc một bộ tây trang màu đen xem ra tuổi tác cũng không lớn để cho chợ thủ hướng tốt cà phê về sau liền nói thẳng nói tiên sinh lẹt mằn vô mấy bộ tác phẩm cũng rất không sai nhất là hơi yêu phi thường có cảm giác cho nên lần này cũng muốn mời tiên sinh lẹt mằn đạo diễn h và nữ sĩ biểu diễn đánh ra cái loại đó thanh h ả n đạm nhã xuân tâm manh động n g ụ vị ừ n i ô vì nước hoa lập ra chủ đề chính là ngươi sẽ vì yêu làm gì phi thường có bưu phẹm hiểm nghi tuyên truyền phương án lẹt măn nhìn về phía johnson johnson cũng tức thời mở miệng nói quý công ty là nghị quay chụp một bộ bốn phân nửa chung truyền hình phim ngắn cùng một tổ bình diện cứng rắn rộng đúng không đúng ừng vậy dạng này đi một hấp giá năm triệu usd johnson cũng hết sức tốt ý tứ đòi hỏi tham lam mức giá này đã là quảng cáo vòng cao cấp nhất đoàn đội chung nhau có thể bắt được tiền lương bây giờ lại là một người thù lao bất quá đi ô đối lần này tuyên truyền chủ tính rất coi trọng bọn họ một n ă m tuyên truyền kinh phí chi tiêu càng là hơn trăm triệu vì có thể tốt hơn mở ra danh tiếng bạn không có ý định bùn xịn tốt liền năm triệu usd nhưng muốn phân hai thứ trả tiền khai mạc trước chúng ta chỉ biết thanh toán một triệu còn dư lại bốn triệu phải đợi quảng cáo sau khi kết thúc mới có thể trả hết trẻ tuổi này người liên lạc chỉ suy tính mấy giây liền dứt khoát gật đầu thuận tiện mở ra bản thân phản chế điều kiện cái này vạn nhất quảng cáo hiệu quả không tốt còn có thể có v ạ n hồi đường sống chúng ta không có vấn đề gì sau đó hai bên mỗi người ở định ra hợp đồng quảng cáo bên trên ký lên tên của mình nhất t h ứ hai phần mỗi người bảo quản lệ mắn bởi vì để cho quay trụ đoàn đội cũng nghỉ trên tay không ai một giờ nửa khắc cũng không muốn lần nữa triệu tập dứt khoát tìm một nhà chuyên nghiệp quảng cáo quay trụ phòng làm việc tới phối hợp sau đó lại đem tố m a s kéo k tới đi ổ cũng dựa theo phân phó xây dựng thích hợp phòng chụp ảnh lệ mắn mang theo đoàn đội chạy tới về sau evagrin đã trước hạn ở đi ổ công ty con trở thuận tiện thử thử y phục hóa trang nàng thấy lệ mắn trong lòng vui mừng bất quá rất nhiều người cũng không dám đi đến gần làm trở ngại đại gia công tác ánh đèn thiết bị cùng vị trí máy quay tạm thời bố không tốt về sau lệ mắn cầm quảng cáo thiết kế văn án cùng phòng làm việc người phụ trách trao đổi xin chào giác s ơ nì h đờ tiên sinh gọi ta giác l i ề n tốt đạo diễn lẹ mặn mặc dù tuổi tác so với đối phương lớn nhưng đạo diễn chuyến đi này tư lịch hiển nhiên quan trọng hơn giác s ơ nì h đờ có chút c â u n ệ giác thật sao lẹ mặn mỉm c ư ờ i nói được rồi tiên sinh giác có thể hỏi hạ ngươi đối bộ này phim ngăn cấu tứ có ý kiến gì không sao ta trước kia cùng đi hồ hợp tác qua bọn họ tựa hồ rất nghiêng về hoa mỹ phục sức sáng ngời ồng kính tới tôn lên bọn họ nhãn hiệu giác sớ nì đờ ngược lại rất khách quan trình bảy đi ô mong muốn quảng cáo hiệu quả rất t ụ nhưng là rất lớn chúng thẩm mỹ eva gờ i n làm quảng cáo vai nữ chính ý nghĩa hoàn toàn là dùng xinh đẹp cùng hoa lệ phục sức tới tôn lên nước hoa đưa tới dân chúng sức mua không lâu lắm thợ trang điểm cho eva thay xong phục sức về sau lại mằn qua tới kiểm tra hiệu quả nói thật ra rất câu hồn phết người không nghĩ tới tóc c u ậ t lại đến cũng là đẹp đẽ như vậy eva thế nào đi ổ cho người lái ra bao nhiêu tiền quảng cáo eva mở miệng nói ba trăm ngàn bất quá dựa theo hiệp nghị số tiền này ta còn muốn xuất tịch mấy lần nhãn hiệu tuyên truyền hoạt động mới có thể toàn bộ bắt được dựa vào chèn ép sức lao động a đây là lẹ mằn thở dài nói thế nào Johnson chưa cho ngươi tranh thủ càng điều kiện tốt sao chỉ lấy ba trăm n g à n cũng quá tiện nghi đi ô làm sao như vậy được ta cảm thấy rất tốt eva đ ả o là phi thường thỏa mãn nàng tiếp v ô ngày kinh hoàng điện ảnh cắt sệ cũng liền sắp xỉ số này bây giờ chỉ muốn giúp đỡ tuyên truyền một cái quay chụp mấy tổ quảng cáo là có thể bắt được là rất nhẹ nhàng đặt ở hai năm trước càng là không thể tưởng tượng chuyện dĩ nhiên điều này cũng không thể trách Johnson hắn là người đại diện dĩ nhiên là vì khách hàng nghĩ cũng hy vọng có thể tranh thủ càng điều kiện tốt dù sao tiền đồ của hắn hoàn toàn là cùng l ệ m eva đắm người gắm chặt cũng không thể nào không dụng tâm nhưng làm sao đi ổ cũng không phải là ngu đ ạ i khoản người ta đ ố i giá trị tiền lợi định vị hay là rất rõ ràng hết thể chuẩn bị đâu vào đó về sau đi ổ phương diện chủ tính chi này quảng cáo phim ngắn cũng ở đây bên trong phòng chụp ảnh kéo ra quay chụp mở màn hiện trường bố trí ánh đèn tất cả đều là nhu quang đánh vào trên thân người giống như mở mỹ nhan máy chụp hình bình thường lộ ra ra rất trắng bất kỳ t ì vết đều sẽ bị cường quang che lậy ê ba thời là ở trang phục sư hiệp trợ hạng không ngừng phối hợp bất đồng hình thù g a kính nhưng đều không ngoại lệ đều là vượt trội một đẹp chữ gợi cảm mà diếp lệ kỹ năng diễn xuất cũng không cầu nhiều sinh động được rồi cái này quảng cáo q u a y trụ căn bản cũng không cần phải là cái gì kỹ năng diễn xuất có thể tự nhiên đối mặt ống kính liền hoàn toàn ok chương 299 m o n g muốn thử nghiệm giặc đạo diễn chương 299 m o n g muốn thử nghiệm giặc đạo diễn cầu đính việt đề cử bởi vì quảng cáo thời gian cần đem không tốt lại thêm lại không có gì nặng nhọc phong màn công tác ống kính số lượng lại không nhiều l ẹ n m ặ n chỉ dùng ba ngày liền vô ra tài liệu kéo ra bốn phân nửa chung phim nắn g ở thích hứng tăng thêm hòa nhạc về sau đi ổ giao cho hắn nhiệm vụ cơ bản đã hoàn thành còn dư lại chính là để cho e v a đem quảng cáo bên trong tuyên truyền từ lời bộ bạch lần nữa ghi chép một lần đem so với điện ảnh chế tác những chuyện này xử lý thực đang thoải mái cho nên lệ e m a n tâm tình phi thường thanh h ả n ngồi ở sở tiêu đi ô phòng nghỉ ngơi thưởng thức cà phê chờ đợi thomas đem bận rộn công việc xong lại đem phụ đ ề đánh lên cái này đơn liền xem như giải quyết không lâu lắm lệ e m a n không đợi được thomas ngược lại là thấy được jasper nieder đẩy cửa đi vào có chút câu nệ ngồi đối diện hắn có chuyện gì không lệ mân hiếu kỳ nói gần đây mấy ngày nay quay c h ụ j a s p n i e d e một mực đảm nhiệm sở t u đi ô phó đạo diễn quan hệ của hai người bởi vì hợp tác duyên cơ coi như quen thuộc lehmann g ư ờ i cái đó công ty điện ảnh còn cần nhân t h ủ sao làm như lấy hết dũng khí j a c k s o ơ n y e r kiên định nói thế nào ý của ngươi là l e h m a n trong lòng có một tia dự đoán thử hỏi cái nào đạo diễn không nghĩ đạo diễn thuộc về mình điện ảnh đâu húng chi j a c k s o ơ n y e r hay là xuất thân chính quy còn nữa hàng này sẽ tiến vào quảng cáo vòng còn kéo một chi quảng cáo quay t r ụ đ o à n đội còn không phải là bởi vì không có cơ hội đồng thời gian luyện bản thân tìm kiếm một cái thích hợp cơ hội tiến vào giới điện ảnh cùng l e m a n hợp tác mấy ngày nay sẽ để cho hắn thấy được một chút hy vọng hắn kỳ thực rất thông minh cũng rất rõ ràng nếu như không ai đề huề nhảy ra bước này cũng không phải là rất dễ dàng điển hình nhất chính là đều là quảng cáo đạo diễn xuất thân mai của bay người này chú ruột chính là hồn n ở giám đốc điều hành không cũng giống vậy quay quảng cáo vô rất nhiều năm mới tranh thủ đến một đạo diễn điện ảnh hạng mục cơ hội hắn đã ba mươi tám tuổi vỗ hơn m ộ ư ơ i năm quảng cáo thu nhập cũng không tính thấp nhưng hắn không nghĩ một mực tiếp tục như vậy mắt thấy một có thể cơ hội xuất hiện không thử nghiệm một thanh thực tại không nói được hắn hạ thấp thái độ nói công ty của ngươi nếu như thiếu nhân thủ lời nói ta có thể gia nhập sao còn có phòng làm việc của ta bọn họ cũng đều rất không sai người này mang ra ngoài quay t r ụ đ o à n đội mấy ngày nay lẹt mằn cũng là thường tiếp xúc khắp mọi mặt quay t r ụ kinh nghiệm cũng khá vô cùng như vậy vừa nghe lẹt mằn dĩ nhiên rất cao hứng dù sao s ư ở n g phim phì rẽ phơ l ì các bộ môn cũng thiếu nhân thủ hoan n ê n sự gia nhập của các n g ư ờ i lẹt mằn m ộ t n ắ m chặt giặc sơn ý đ ỡ t a y như sợ hắn đổi ý bất quá người này cũng có bản thân tính toán riêng mắt thấy lẹt mằn rất dễ nói chuyện liền từ văn kiện trong túi sách móc ra một phần kịch bản m i c h bay thành công muốn nói đúng giặc sơn ý đ ợ không có ảnh được gì là không thể nào m ắ trước thấy cùng một cái người đạt được thành công, cũng một cách tự thích tâm t cách nhiên kích thích đờ hùng cùng cái được công, cũng giặc vòng người nì và đờ sờ ợ n Đồng cũng hắn manh động kế hoạch quay bản thân bộ thứ nhất phim giải tính toán. g để thời, thứ t cho hoạch phim dài quay bộ kế r ư đó hắn mặc dù bản chức công tác vẫn là tiếp quay quảng cáo nhưng cũng không phải không có thí nghiệm tính quay trụt một ít nhỏ phim ngắn coi như là cảm giác không sai có lòng tin nhất định sau tới một lần tình cờ thời điểm có cái đã từng hợp tác qua văn án biên kịch sửa đổi một bộ tác phẩm hắn liền định dùng cái này kịch bản thăm dò sâu cạn mà đối với giặc sơ nider l e m a n cũng không tính quá xa lạ húng chi hàng này không như bình thường người mới đạo diễn giống như d a n đoạn lần đầu tiền chủ đóng phim cầm cái kịch bản đã tới rồi mà hàng này lại vẫn mang theo đầy đủ quay chụp báo biểu đại khái quay chụp dự toán chi tiêu nghĩ đến cũng không phải tạm thời xung động đầu góc nóng lên liền làm ra quyết định từng có chuẩn bị đầy đủ cái này còn để cho lẹt m ằ t rất an đ u ổ i hạng mục tốt xấu trước bất luận cái này thái độ cũng rất đáng giá khẳng định đối với một bộ thành thục điện ảnh tác phẩm mà nói quan g có ý tưởng mà chưa hoàn chỉnh tỉ mỉ quay chụp đại cương tới làm phụ tá lộ ra cũng quá thô hậu như vậy nhìn một cái dạc sơ ni đờ hiển nhiên chế tác kinh nghiệm rất phong phú cũng đúng nhiều năm như vậy quảng cáo cũng không thể là bạch vô ác kịch bản bên trên điện ảnh tên gọi đạ bóp the ịa câu chuyện cũng rất đơn giản nói là một vốn là bình yên xã hội bởi vì một trận không rõ nguyên nhân ôn dịch biến thành địa ngục nhân gian bị vi rút lây nhiễm người đều được một loại hành thi sẽ không tên công kích loài người cũng lấy loại người huyết nhục làm thức ăn càng đáng sợ hơn chính là kẻ sống sót nếu như bị những thứ này hành thi tiếp xúc thân mật một cái cũng sẽ bị lây nhiễm trở thành đồng loại thiết định kỳ thực cũng không tệ lắm nhưng kê tiếp kịch tình đi về phía cũng cảm giác rất cầu huyết ít nhất lẹt mặn l ạ như thế này cảm thấy cái gì vĩ quang đang người ra chẳng a là kẻ sống sót đoàn thể lãnh tụ đầu góc linh hoạt tỉnh táo quan tâm h ắ n người đối đãi người chân thành gặp chuyện dũng cảm không tối lui còn có nữ số một b mắt thấy tị nạn chỗ sinh tồn tài nguyên càng ngày càng ít liền cung a thương lượng mang theo mọi người cùng nhau chạy trốn xuyên qua giang đầy hành thi thành thị chạy trốn đến không có hành thi đ à o nhỏ về phần vì sinh tồn đấu đá âm như v à i phụ nhóm ở các loại vĩ quang đang cảm hóa hạ lần nữa đoàn kết lại với nhau dắt tay trung tế quá trình cũng lộ ra rất giả dối l ẹ mắt chỉ cảm thấy sau khi xem xong có cố không tên nhàn nhạt yêu thương nếu không phải cảm thấy giặc sơn nhí đ ỡ còn có thể cấp cứu một cái lại m ằ n thật muốn cho hắn một đại bệnh nhãn l i ê n cái này viết kịch bản thỏa thỏa giấy đi cầu được không uống tốt như vậy bối cảnh thiết định kết quả còn chỉnh x u ấ t hollywood nhất quán chủ lưu giá trị quan toàn bộ kịch bản bao hàm tranh giành máu tanh tiêu chuẩn lớn nhân cách sức hấp dẫn vai chính đoàn cùng cầu huyết vô số thường ngày vai phụ hành vi nao tản tôn lên vai chính đoàn bỏ ra thiết định đơn giản chính là khoác g i ọ m bị ra buôn bán nguyên tố trộn lẫn ở chung với nhau phim hành động có bao nhiêu giường nào treo mấu chốt nhất là con mẹ nó cái này thiết định thế nào quen thuộc như vậy Người đóng diễn người này Giác cười cười. phim. đây đạo là lật hổ Ừm. Xem xấu ra không có niềm thể i n c ắ chắn c phục chế nghĩ kinh đến gì, điện một tay đi không, không nói ý tưởng rất gặp may cũng rất thông minh có tiền tắc kinh nghiệm hơn nữa cá nhân hiểu quay chụp độ khó nhất định là giảm mạnh dùng làm thử nghiệm không có gì thích hợp bằng nhưng vấn đề là làm như vậy có một rất rõ ràng thai hại không hợp ý tại sao vậy chứ chính là bởi vì có tiền tắc ở phía trước vô luận như thế nào vỗ cũng không tránh được bị người lấy ra tương đối liền cái này coi như vô còn nựa ý mới bầu rượu trang rượu mới đánh giá khẳng định không cao được đi đâu thiên nhiên liền rơi tầm thường còn nữa đây là tình huống tương đối tốt vạn nhất không có vô tốt không chừng cũng sẽ bị người quăn cái trước hủy kinh điện cái mũ giống như tiểu thuyết sửa đổi điện ảnh vĩnh viễn khó khăn nhất thỏa mãn là nguyên bản độc giả trung thành giống vậy cũng giống như vậy đa g ó c the ý ẩu lại nhất định sẽ bị lấy ra tương đối điều kiện tiên quyết luôn cảm giác có loại tốn công vô ích mùi vị t r ư ơ n g ba trăm hướng sâu trong đảo t r ư ơ n g ba trăm hướng sâu trong đảo cầu đính duyệt đề cử đa góp the ý ẩu nguyên tắc là đạo diễn rót giờ a lộ mì lạc quay t r ụ tử vong tam bộ khúc bên trong bộ thứ hai mà cái này hành thi văn hóa khai thiên thì lại đến từ năm 1968 g h ì n h í n t i t á tất c the lì vinh ghi âu cũng chính là tam bộ khúc bộ thứ nhất hai cái tác phẩm giữa cách nhau 10 năm gần đây nguyên nhân là mới vừa đẩy ra cái này thiết định lúc đạo diễn bản thân cũng không thể cấu tứ tốt lộ ra rất thô giáp thị trường cũng không quá nề mặt cho đến năm 1979 g h ì t r t g e ờ lấy 5 0 0 t r ă n g h n usd đánh ra đạ óc the ỉ u chỉnh chiếu về sau toàn mỹ cuốn mạnh hai hơn ngàn vạn toàn cầu lũy kế năm hơn ngàn vạn tiền vẽ thành tích mới để cho này bị khen ngợi bất quá rót g e ờ a lô mỹ lạc cái này đạo diễn cũng là hạ não hàng này chưa có thể đem hành thi để tài vô tốt còn có thể đ ắ t khách trở ra vô cái gì khác dạng đề tài đều là té hố cho nên sau đó cũng một mực không lên được mặt đài lâu nay từ từ đã xuống dốc ở sau rất nhiều năm bên trong cũng không phải là không có người nghĩ tới chụp lại bộ này kinh đ i ể n phim cũ nhưng vấn đề là bản quyền người sở hữu ạp dạ hẻm cũng không tính mở lại cho đến e z i l nịu mạn xuất hiện bằng vào tốt đẹp sửa đổi câu chuyện cùng bên trong một ít cải lương hành thi thiết định mới đánh động quanh đi của lại hạng mục này đạo diễn rơi vào giặc sơn nhi đờ trên đầu nhưng mấy người này chung vào một chỗ cũng không đủ quay chụp vốn cùng với cần phát hành đ ư ờ dây vì vậy liền nghĩ đến cùng người hợp tác sườn phim v h ỉ rẽ phờ ly chính là bọn họ một lựa chọn bất quá chờ ledman xem qua kịch bản sau cảm thấy kịch t ì n h quá cũ m ề m cũng không có trước tiên đáp ứng ngược lại là để cho giặc sơn nị đỡ đưa cái này kịch bản biên kịch gọi tới sáng ngày thứ hai ba người gặp nhau ở sơn nẩy đỡ trong phòng làm việc lẫn nhau chào hỏi về sau ledman nói thẳng nói muốn ta đầu tư có thể giúp một tay phát hành cũng không thành vấn đề nhưng cái này kịch bản được sửa đổi một chút biên kịch ezit nịu m ả n cũng không phải cái đối với mình sáng tác rất coi trong người hoặc là nói người này rất hy vọng bản thân hạng mục này có thể thuận lợi vận hành không phải cũng sẽ không nghĩ đến phục chế một bộ phim cũ có thể làm như vậy còn không cũng là vì tiền cho nên mắt thấy đầu tư có cơ hội hắn vui vẻ đáp ứng nói tiên sinh lẹ mặn ngươi nói mảnh này phong cách đ ư ợ c biến không phải nói phim tăng thi liền nhất định phải do người máu canh ngươi có nghĩ tới hay không chuyển đổi một loại ý nghĩ lẹ mặn đề nghị xem qua rẽ si đẹp l ẽ v u sao có nghe nói qua ezip phi thường thành t h ư ờ n g bộ này từ trò chơi sửa đổi điện ảnh còn chỉ c h ỉ n h chiếu một bộ thị trường tiếng vang cũng không lớn là dựa vào một bộ, bộ phần tiếp theo chậm tích lũy từ từ danh tiếng bộ điện ảnh kia cũng có tương tự thiết định câu chuyện cũng rất có ý mới cho nên nếu như chúng ta cũng phải vỗ một bộ phát sinh ở xã hội hiện đại dòm bi đ ị a ảnh liền không thể đi tái diễn lộ số vai chính đoàn cũng không nhất định liền mỗi lần hiện tượng h o à n sinh chiến thắng nguy cơ người hiểu ta ý tứ sao ngựa chủ ezit liệu mạn vẻ mặt n g h i hoặc lẹt mắn r ứ t khoát từ trên bàn làm việc tìm ra tờ giấy trắng lại từ một bên ống đ ư ờ n g bút lấy ra một chi bút c h ỉ tất tất xoát xoát vẽ một cảnh tượng đồ tương tự với một c h ạ m xe lửa vừa vẽ vừa nói dòm bi đề tài tác phẩm vô luật làm m n gạ hay là trò chơi thậm chí là ta nói kia bộ rẽ xị đẹn đệ vịu cũng đi ra con đường của mình nếu là một mực trả lại như cũ đã h ó c the o ý ẩu cũng chỉ là ăn bám bản không có ý mới cũng không nhất định sẽ bị thị trường tiếp nhận cho nên nhất định phải sáng tạo kịch bản của ngươi trong ta nhìn không thấy quá nhiều sáng tạo kia muốn thế nào thiết kế tình tiết phát triển đâu n h â n tính ngươi nghĩ một đột nhiên trợt biến xã hội dân chúng gặp phải tương tự ngày tận thế vậy lây nhiễm nguy cơ sẽ phát sinh cái gì đâu mỗi người lựa chọn ở hai nạn trước mặt lựa chọn chẳng lẽ không có gì hay sao đem thị giác từ dòm bi trên người thả vào loài người trên người độ dài sẽ, sẽ không quá lớn rất khó cụ thể biểu hiện thân là biên kịch ezit nịu mạn liếc mắt liền nhìn ra vấn đề chỗ nhân vật nhóm tượng luôn luôn khó khăn nhất khắc họa đây cũng là vì sao điện ảnh rất ít đem cách cục phóng đại nguyên nhân t ỷ như ngày kinh hoàng rõ ràng là toàn cầu tính thiên thai bùng nổ cũng chỉ là khóa được nịu rót cái này t o a thành thị một đám bị nạn dân chúng cũng là giống vậy lẹt mắng ậ t đầu một cái c h à n g đầy tán thưởng ngươi nói không sai cho nên chúng ta muốn chủ động thu nhỏ lại cảnh tượng tới cụ thể biểu hiện phát sinh câu chuyện ngươi nói ở một chiếc chạy trên xe lửa có người lây giả vào đến sẽ như thế nào nói đem v a xong cảnh tượng đồ đưa tới thu hẹp trong thùng xe một bên là bị lây nhiễm d ò m bi một bên là thất kinh đắng người cái này sáng ý t u y ệ t rắc sơn ý đơ ở một bên xem cũng không nhịn được nói lấy chạy xe l ử a làm cảnh tượng tái thể trực tiếp tăng lên hy kịch xung đột phi thường có ý tứ bởi vì là đột nhiên phát sinh cho nên mới khảo nghiệm dân chúng sẽ làm phản ứng gì ezit nịu mạn tiếp tục nói cả một cái chạm xe tất cả đều biến thành luyện ngục cầu sinh độ khó bị vô hạn phóng đại không sai chính là như vậy l ệ c mắn gật đầu nói cho nên như vậy một bộ phim càng thêm khảo nghiệm nhóm tượng cũng không phải là tập trung ở đơn nhất mấy cái vai chính trên người cũng không có nhất quán phim tăng thi thích máu tanh tiêu chuẩn lớn ống k í n h chẳng qua là tương đối tăng khốc nghe cũng cảm giác sẽ rất đặc sắc rác sớn ý đờ hoàn toàn liền bị như vậy sáng ý thiết định gợi lên quay chụp dục vọng ezit nữ man nhìn về phía lẹt mặn câu chuyện chủ tuyến đâu thế nào thiết kế lẹt mặn suy nghĩ một chút nói liền lấy một đôi cha con chủ thị rác triển khai đi phụ thân cũng chính là vai nam chính a là cái dân đi làm có một đứa con gái mới vừa ly dị gia đình độc thân đúng đây là vì bọn họ đi chạm xe lửa thiết kế lý do lẹt mặn tiếp tục nói nữ nhi kỳ nghỉ thời điểm ở mỹ phải đi thấy mẹ phụ thân bất đắc dĩ liền xin nghỉ mang n à n g đi xe lửa lộ tuyến cuối cùng đứng chính là đi nữ rót điện ảnh tên ta cũng nghĩ xong liền kêu nữ rót à n h v ề phần vi rút l à như thế nào bùng nổ ngươi có thể tự mình nghĩ muốn như thế nào hợp lý trôn xuống đầu mối sau đó người lây là thế nào làm được chạm xe ngươi cũng có thể cấu tứ một cái muốn cho người xem có thể nhìn ra một chút dị thường nhưng lại không biết cụ thể sẽ phát sinh cái gì giữ vững nhất định cảm giác thần bí ừng ta sẽ thật tốt cấu tứ ezit nữ man cầm bút ký ý tưởng nói xong hắn do dự nói bất quá cứ như vậy vậy điện ảnh cảnh tượng rất nhiều sẽ còn cùng new job p h ụ thị chính giao thế với chi phí phương diện nguyên bản bọn họ cấu tứ hạng mục q u a y t r ụ dự toán mới hai mươi năm triệu usd hay là bởi vì diễn viên còn c h ú n g phương diện chi tiêu quá nhiều nhưng bây giờ nếu như dựa theo lẹt m ặ n sáng ý tới cấu tứ vậy sơ lược tính toán không có năm mươi triệu đặt cơ sở cũng không nhất định có thể đánh ra tới đây là không cân nhắc đại bài ngôi sao gia nhập điều kiện tiên quyết nếu làm ờ i một đường diễn viên tham gia diễn vậy thỏa thỏa hơn trăm triệu đại chế tác phương diện này không cần lo lắng chương ba trăm linh một nữ giót hành chương ba trăm linh một nữ giót hành cầu đính việt đề cử lét là là phẩm, lợi lượt lượt lũy lượt lục chép. tư từ tàu tử. tác trình truyền nhất thị trường triệu, người, tỷ, triệu trở thành 2016, nhất măn Mảnh năm phẩm, xem mới xem bản sáng nhiên đến Hàn điện ảnh chuyến sinh này ngày dụng nhiều ảnh người Hàn hình điện ảnh ngày ảnh người cùng, người, vân Hàn năm niên phòng người. cấu kịch Quốc chiếu Quốc cao Cuối Quốc cao sau đầu đầu kia kê kỷ ghi bộ y dĩ dự đời đổi với độ 2016 2016 870.000 560.000 11 100 93 vẽ ngoài ra những quốc gia khác cùng địa khu trình chiếu cũng có không tầm thường chỗ hồng kông phương diện tiền vẽ tổng thu 66 hơn 3 0 0 r ă m l n đô la hồng kông trở thành ảnh sử nhất đán khách điện ảnh thứ 16 vị xưa nay châu á tiền vẽ vị thứ nhất vĩnh t ỉ n h phương diện tiền vẽ tổng thu 300 triệu 4 n g à n vạn đại tệ cũng là ảnh sử nhất đán khách hàn quốc điện ảnh chuyến tàu sinh tử lớn nhất xuất sắc chỗ là thiết kế một sụp đổ tận thế hàng lâm trước xã hội hoàn cảnh lớn hạn đối với tình người nhấn mạnh bằng móc người sở dĩ là người là từ đối với người nhỏ yếu che chở đối cùng loại người việt thủ đối người xa lạ tín nhiệm thậm chí còn đối người loại âm u mặt thất vọng cùng với một số người ở nguy hiểm trước mặt dáng vẻ xấu xí toàn bộ toàn bộ tạo thành bộ phim này đối người loại bản thân mô tả diện mạo tay độc và o cổ họng màu đen châm chọc càng là này làm lớn nhất đặc sắc chính phủ vô năng rõ ràng có chút cảnh báo trước lại lựa chọn dấu dếm chân tướng của sự thật để tránh đưa tới xã hội khủng hoảng lại vừa đúng là loại này dấu dếm để cho tai nạn đột nhiên bùng nổ hệ thống giao thông trong nháy mắt tê liệt cuối cùng mới đưa đến một hệ liệt bi kịch phát sinh xã hội vấn đề cùng người tính xấu xí bị cùng nhau bày ở trên bản hiện ra cái chủng loại kêu ý hàm nhắm nhụi mới là chuyến tàu sinh tử cùng cái khác dọn bị điện ảnh nhất bất đồng một chút. làm cho người khen ngợi đoàn tàu đóng kín không gian thiết định càng là đem d ò m bị di động cho một loại hạn chế cũng vì trong phim ảnh kẻ sống xuất cùng d ò m bị kháng tranh xung đột tính mang đến một loại thăng hoa như vậy tình tiết không thể nghi ngờ sẽ để cho câu chuyện tới càng thêm chân thật đáng tin cũng để cho hy kịch đột nhiên xung đột tới càng phù hợp tình lý đối kháng thủ đoạn thiết định cũng giống như vậy bởi vì là trên xe lửa đại gia cũng không có hỏa lực vũ khí không phải phát sinh ở những địa phương khác nói không chừng rất nhiều người mỹ từ trong nhà kho đạn lấy ra hỏa lực xuống ống, đột, đột đột liền đem dọn bị làm gục như vậy vững chắc cơ sở thiết định sẽ để cho câu chuyện hướng đi mang đến tốt hơn cảm nhận thể nghiệm cũng vì sau này tình tiết tuyển nhiễm không khí dĩ nhiên nhiều chỗ tốt như vậy hiện tại cũng biến thành nữ rốt hành cũng không biết người hàn quốc sau này còn có thể hay không đánh ra tương tự kiệt tác đi ra bất quá cửa này lẹt măng chuyện gì ngược lại ở cùng exit n u mạng thương lượng một chút những tình tiết này thiết kế đều được nữ rốt hành ý tưởng kết cục cũng là vai nam chính xả thân cùng dòm bi nhảy xuống đoàn tàu phải lấy bảo toàn nữ nhi cùng một vị bà bầu tính mạng cuối cùng thuận lợi đến bộ đội bố phòng vòng đây nếu như nam chính bất tử có thể hay không tốt một chút như vậy ngược thật được không ezit nịu mạn ghi nhớ tình tiết về sau không nhịn được hỏi như vậy lộ ra chủ đề càng thêm rung động hiểu không hắn cũng không phải là chết vô ích là vì con gái của mình chẳng lẽ người xem sẽ bởi vì cái này trách cứ cái gì không ezit rất muốn nói là nhưng nghĩ lại người này vô địa ảnh liền không có mấy cái tốt kết cục vai chính bị ngược càng là bữa cơm thường ngày như t r ô n sống tao trực tiếp chết dưới đất cuộc nội vai chính đoàn cũng là không một người may mắn sót lại đến tên vô lại cũng là chết rồi hẳn mấy cái vai chính còn hoàn toàn hóa sống thành hắn trước kia không muốn nhất sống thành dáng vẻ sao lại không phải một loại hành hạ đã có qua tiền lệ lẽ m ắ n lại là kim chủ ba ba hắn cũng không tốt nói cái gì nữa ngược liền ngược đi ngược lại nhiệm vụ của hắn là tận lực đem câu chuyện cần kịch tình cùng lời kịch đối thoại bộ tốt tốt là được làm như thế nào vỗ đó là đạo diễn chuyện v ề phần một bên giặc đạo diễn còn đắm chìm trong cấu tứ kịch tình trong suy nghĩ dùng như thế nào ông kính tới biểu hiện đâu người này cũng là vận khí tốt đời trước giặc sơn ý đợ dựa vào đạp ó c the o a thành công thử nghiệm ra bên ngoài đạp ra bản thân bước đầu tiên nói thật ra phim căn bản không có có thể phát huy tài năng của hắn cũng liền tương đối đúng quy đ ú n g cụ đi đ ờ i này liền không nói được rồi ngược lại l ẹ p m ă n là định đem hắn đối sắc thái vận dụng khai của ra hàng n à y hoặc giả không phải hollywood nhất biết kể chuyện xưa đạo diễn nhưng nhất định sẽ là phim sắc thái nhất có bản thân phong cách đạo diễn lưu rót hành c à n g là thiên nhiên thích hợp giặc đạo diễn phát huy bộ thứ nhất phim đã như vậy khích h a o hàng n à y hình ảnh phong cách nhất định có thể so sánh tiếp trước sắc bén hơn nồng nặc nghĩ tới đây lệp mân cũng không khỏi mong đợi qua hai ngày về sau đi ổ hình quảng cáo chính thức hoàn thành chứ còn dư lại thù lao đánh vào lệp mân tài khoản K3G-Zin cũng liền v bất i kinh i ế n đến ngày kinh hoàng sở t、e、quá vì một chút mạnh lưới lệch mắn cũng mua đạp opteo bản quyền cũng để cho bản quyền có phương án dạ hẻm tham dự vào hạng mục này hết cách rồi người này nguyện ý bán ra bản quyền điều kiện chính là đạt được nữ rót thành một bộ phận đầu tư định mức hơn nữa hắn cùng giặc sơn níder exit nữ mạng sớm đã có qua thương lượng trực tiếp lấy phòng làm việc danh nghĩa gia nhập vào s ư ở n g phim phì rẽ p h ở lì đến đây toàn bộ hạng mục đại khái quay chụp dự toán vì bảy ngàn vạn l ú sd trong đó mười triệu từ mấy người bọn họ phòng làm việc cùng nhau đầu tư chỉ có tiền lời h u y h ồ n g không tham dự bản quyền sau này vận hành còn có lẽ mắn lại lấy công ty danh nghĩa đầu tư năm triệu thả vào mấy người thành lập phòng làm việc chiếm cổ phần trăm năm mươi mốt như vậy đại gia mỗi người vui mừng lưu i rót h à n h cũng chính thức lập hạng đối với dạng này một bộ tác phẩm đầu tay có thể kéo tới nhiều như vậy đầu tư d a n g sơn ý đợi không hề nghĩ ngợi qua cao hứng rất nhiều càng nhiều hơn chính là áp lực điện ảnh chuẩn bị mỗi cái hạng mục cơ bản đều là tự mình đi nắm giữ hận không được chu toàn mọi mặt tranh thủ một, một chút lầm lỗi cũng không ra dụng cụ nơi trốn nhân công đạo cụ trang phủ phim nhựa cùng với diễn viên dĩ nhiên cũng đ ừ n g n h ì n bảy mươi triệu usd rất nhiều nhưng đối với dạng này tràng diện lớn c ũ n g cần đặc hiệu cùng với đại lượng diễn viên q u ầ chúng điện ảnh mà nói cũng không có quá thật lãng phí không gian ngôi sao hạng nhất thì càng không cần suy nghĩ chương ủ chế nhiều h n v ậ ba trăm linh hai làm chiêu mộ đại tướng chương ba trăm linh hai chiêu mộ đại tướng cầu đính duyệt đề cử giác sơn phim còn ý đờ cùng ạp dạ hẻm sau khi đi lẹ m ắ n đi tới phòng tài vụ t h ư ơ n g chú đóng ở nơi này sẽ ghi chép vụ đại biểu hỏi công ty tháng này t r ư ơ n g mục như thế nào người nọ là cái đeo mắt kiếng gậy gò cao cao trung niên người da trắng hắn đối lẹ mằn mỉm cười một cái nhảy ra sổ sách một bên đưa cho lẹ mặn một bên báo cáo tháng này công ty ở thu nhập đầu to phương diện chủ yếu là hơi yêu bắc mỹ tiền vé c h ư a làm hạ giảm phương diện cái này hai tuần lễ tới nay bảy mươi ba triệu hai trăm sáu mươi ngàn t r ư ơ n g mục lục tục đã giao cắt xong còn có liền là công ty trước mặt mấy bộ tác phẩm chung quanh thu nhập bao gồm xạ ở bên trong tổng cộng có sáu triệu hai trăm ba mươi ngàn usd ngoài ra ở rộp c ộ c đã giao phó hơi yêu bộ phận thứ nhất hải ngoại chia làm ước chừng một ư ơ i ba triệu hai trăm năm mươi tà hữu còn lại còn có bảy hơn ngàn vạn cũng sẽ ở mấy tháng gần đây trong lục tục doanh thu ừ n hơi yêu mặc dù còn chưa từ hải ngoại toàn bộ số giảm nhưng các nơi khu lũy kế đã đi tới hai ba trăm i triệu usd ấn trước mắt xu thế đoán chừng rất khó đột phá ba trăm triệu điểm rơi ước chừng ở hai năm trăm i triệu đến hai tám trăm i triệu giữa chi tiêu vậy trừ thường ngày quản lý cùng nhân viên tiền lương cùng mấy ngày trước phát tiền thường chuyện tổng cộng vì bảy triệu bốn trăm hai mươi usd cộng thêm thuế vụ phương diện m ư ơ i bảy triệu hai trăm hai mươi tổng cộng chi tiêu hai mươi bốn triệu sáu trăm bốn mươi n g à n cái này thuế khoản hơn mười bảy triệu hay là bởi vì tích cực tránh thuế điều kiện tiên quyết điều này cũng làm cho lẹt mặn h i ể u vì sao nước mỹ phần lớn phú hào cũng thích chống đỡ từ thiện cùng thành lập cá nhân quỹ tài chính cái này con mẹ nó nếu là không suy nghĩ chút biện pháp tiền cũng có thể làm cho chính quyền tiểu ban g rút đi không khác thuế vụ danh mục quá nhiều đối giai cấp trung lưu thuế khoản quá cao lẹt mặn suy nghĩ một chút nói trước đó chuẩn bị ba n g h n vạn đánh tới s ở nẫy đờ khai sang cái đó ngân hàng trong tài khoản sau này còn có ba mươi triệu quay c h ụ dự toán nhìn quay c h ụ t ì n huống từ từ thanh toán còn có cá nhân ta bây giờ có bao nhiêu tiền rồi tài chính đại biểu lại lấy ra một phần sổ sách ra tới nói số tiền này không đi công ty c h n g mục cũng là yêu cầu họa rằng trực tiếp đánh vào ngân hàng của ngươi tài khoản coi là đạo diễn tiền lương cùng một bộ phận tiền vẽ khích lệ vậy tổng cộng có chín triệu usd còn có hải ngoại cùng họ p e r l i n tiền lời phương diện ngươi cũng có thể rút ra một khoản đạo diễn c h i làm ngoài ra ở rộp cọp cũng cho một phần khích lệ bao tiền lì xì ước chừng hai trăm ngàn như vậy tính toán vậy l ẹ c m b n g tài sản cá nhân đã đi tới hơn hai mươi hai triệu đô la mỹ tả hữu cộng thêm công ty cùng các phòng làm việc cổ phần một bộ bệ vợ lỉ ở hào trạch cùng một chiếc mẹ xe đét xe thương vụ có tiền dĩ nhiên cao hứng lại bằng ký tên về sau để cho văn phòng tiếp tục xử lý hắn tài sản riêng tiếp theo còn nói thêm nhớ đem thu nhập một bộ phận huê hồng gọi cho giai đ n ừ m ông chủ ta biết bất quá bây giờ cộng thêm nguyên bản công ty kết dư cùng với sau này tiền vẽ thu nhập thị trường tiện lợi công ty trên sổ vốn lưu động rất có thể đạt tới năm trăm triệu ông chủ bộ phận này tiền ngươi không nghĩ thử đầu tư một chút không chúng ta văn phòng có rất nhiều lợi tốt hạng mục có thể giúp ngươi vận hành nhà này công ty kiểm toán là trong ngành cao cấp nhất bọn họ tiếp nhận nghiệp vụ bản cũng rất nhiều cũng là rất hy vọng lẹt m ặ n loại này tốt đẹp tư sản từ bọn họ đại lý vận hành nhưng vấn đề là lẹt m ặ n cũng không cảm thấy số tiền này có rất nhiều công ty còn có kế hoạch khác lẹt m ắ n từ chối nói người nọ cười cười cũng không nói thêm lời dù sao có thể thành tự nhiên tốt nhất không thể cũng không có sao ngược lại đối hắn mà nói đều là nghiệp tích mà thôi lẹt m ắ n đ ố i tốt chương mục về sau cũng không có cùng hắn giải thích cái gì tự mình rời đi trong lòng hắn bây giờ là một mực suy nghĩ phát hành đường dây chuyện dù sao trơ mắt nhìn nhà mình hạc mục phí hết tâm tư vận hành thành công kết quả phần lớn tiền lời còn phải cùng nhà phân phối phân chia bị người ta tùy ý ăn bảo còn không có lý kể khổ nói thị phi thường nguyện ý vậy khẳng định không có cái loại đó tâm tính tốt còn nữa sự nghiệp càng ngày càng lớn bất kể như thế nào đối với một nhà nhà sản xuất mà nói đường dây tầm quan trọng đều là hiểu không ai nguyện ý một mực bị người bóp lấy cổ dù là b ạ d ầ m làm hợp tác đồng bạn kỳ thực coi như không tệ nhưng thương trường bên trên cũng không phải là một mực từ quan hệ định đoạt húng chi nếu là hạng mục không lợi n h u vậy nói vậy vạ rầm cũng không có cái loại đó tốt thái độ vậy nếu như muốn làm được có một nhà có thể toàn mỹ phát hành công ty l triệu triệu tham khảo đối tượng sưởng phim li hội đạt bọn họ chính là ở sau lưng các nước lớn tế ngân hàng đầu tư duy trì dưới cơ múa tiền đến giấy xông vào hollywood nhất cử thu mua một nhà phát hành sản xuất phim cũng còn làm được công ty đứng thẳng góc chân lệch màn phương pháp dĩ nhiên là người sau vậy thì mang ý nghĩa cần chuẩn bị một món rất lớn vốn lưu động có lúc thậm chí cao hơn ra giá thị trường mới có thể đánh động những thứ kia cổ đồng trái tim dù sao có thể có một nhà phát hành công ty hơn nữa nghiệp vụ không sai nhà đầu tư mà nói nhất định là có thể kiếm được tiền chỉ riêng giống như lúc đầu lì ô n g gật vậy làm một mua bán săn g tay phát hành cái khác đông đảo nhỏ nhà sản xuất hạng mục rất dễ dàng là có thể lợi nhuận rõ ràng có thể lợi nhuận công ty t i ề n cảnh không ra giá cao hơn phân nửa cũng không ai sẽ bán l ẹ m ắ n đi ra phòng tài vụ về sau thấy công ty không có việc gì phải làm liền định đi hồn nở xưởng phim nhìn một chút con quay người kia mần mò đ i ảnh tiến độ thế nào còn chưa kịp rời đi công ty tiếp tân tiểu cô nương liền gọi điện thoại nói là johnson đến rồi lệ mắn vừa nghe còn tưởng rằng phân p h ó cho hắn để cho hắn đi thu thập trong ngành thích hợp phát hành công ty chuyện làm xong không có nghĩ rằng cũng không có ấn ý của hắn tới nói chính là xem xét một nhà khắp mọi mặt điều kiện cũng không tệ lại cổ đông cũng nguyện ý bán ra cổ phần phát hành công ty cũng không dễ dàng hắn còn đang thu thập tài liệu ý hướng người cũng không có tìm được t i a ngươi qua đây là có chuyện gì không lệ mắn hỏi là công ty săn đầu người bên kia có mục tiêu ngươi không phải muốn tìm mấy cái thích hợp công ty tầng quản lý sao bọn họ tìm được một l m người hỏi. Johnson nói, n u y ê n s ở n quản bẻn bỉn Hắn Ledman g MGM g phim cấp Joseph. chịu tới sao? hỏi. lý cao, sao? dạ ư này nửa năm trước liền từ mgm nghỉ việc vẫn luôn không có lại tìm việc làm ta an bài công ty săn đầu người nhân viên cùng hắn tiếp xúc qua hắn có lần nữa tổng sự công tác mới tính toán hắn tại sao phải từ mgm nghỉ việc lệ mặn hiếu kỳ nói theo công ty săn đầu người điều tra đến tình huống đến xem người nọ là mgm nội bộ quyền lực đấu tranh vật hy sinh cao tầng cùng hội đồng quản trị lẫn nhau đ ấ u đá để cho hắn đầu tiên là từ tổng công ty bị phân công đến nước anh công ty con làm giám đốc điều hành nhìn như địa vị thăng nhưng hắn một mực tại bên kia n g â y người ba năm đều không thể lần nữa trở lại tổng công ty nòng cốt tầng quản lý sau đó r ứ t khoát liền từ trước vậy hắn thì nguyện ý gia nhập s ư ở n g phim phỉ rẽ phờ ly không biết bất quá chúng ta đã hẹn xong gặp mặt còn dư lại chính là điều kiện của chúng ta có thể hay không đủ đánh động đối phương chương ba trăm linh ba lẫn nhau hài lòng chương ba trăm linh ba lẫn nhau hài lòng c ầ u đính duyệt đề cử bẹn dạ min dô xếp tuổi tác không lớn mới ba mươi chín tuổi chính là thi triển tài hoa thật tốt tuổi tác bất、quá. người lại xem ra có chút lão nếu không phải ra đời ghi chép đều bị công ty săn đầu người làm được nói là hơn bốn mươi tuổi sắp năm mươi cũng tuyệt đối sẽ không để cho người hoài nghi chiều cao rất cao người cũng không m ậ p tướng mạo rất nhã nhặn bất quá khuôn mặt không tốt có chút phá hư toàn thân cảm nhận cụ thể hơn một chút chính là một cái tuổi cùng gương mặt hoàn toàn không tương xứng mặt tròn lao nam nhân tóc cũng có chút trắng mép tóc tuyến càng là tương đương đáng lo một bộ muốn hướng địa trung hải phát triển bộ dáng mấy người hẹn ở hollywood một nhà hàng gặp mặt hắn mặc một bộ tây trang màu đen mang theo cặp mắt kiếng đang ở lẹt m n t i n h tế quan sát rổ xẹt thời điểm rổ xẹt cũng đang quan sát hắn hollywood rất nhiều người hoặc giả cũng không cái gì quá mức coi trọng s ư ở n g phim phi r ẻ phân ly dù sao so với lẹt m ặ n đạo diễn vương diện triển lộ ra tài hoa mà nói một nhà sáng lập công ty nhỏ cũng không có gì đáng giá quá nhiều chú ý b ẻ n dạ mìn rổ xẹt vốn cũng không để ý nhưng khi công ty săn đầu người tiếp xúc hắn lúc hắn cũng đi đặc biệt hiểu qua công ty này đ ờ i trước la s ư ở n g phim mặt dị ẩn cũng đã thành lập năm sáu năm phát triển một mực trầm chạm thậm chí có thể nói sẽ không kinh doanh nhưng chính là như vậy một nhà chỉ có trụ cột công ty nhỏ đến lẹt mằn trong tay ngắn ngủi thời gian nửa năm nghiệp tích vậy mà tương đương không tệ xa như vậy suy di chế tác khai phá càng là đủ để chứng minh rất rất nhiều vấn đề ít nhất lẹt mằn thân là một m cái đạo diễn không chỉ có tự thân đạo diễn năng lực ưu tú điện ảnh hạng mục lựa chọn bên trên cũng có nảy trô hơn người h ã n t ừ đầu thập niên chín mươi liền tiến vào một đài truyền hình ở giải trí ngành nghề bỏ truyền l a n lộn gần mười ba năm cũng coi như kiến thức rộng nhưng giống như vậy ánh mắt xuất sắc đạo diễn thực tại ít lại càng ít có loại tương tự rót giờ lucas sờ ti vần sờ ti ẩn bờ đám người mô bản chỉ bất quá lẹt mằn thành công tốc độ nhanh hơn, cũng càng trẻ tuổi. hai người đối mặt nhìn thẳng vào mắt một cái v ẹ n dạ mỉm joseph mới đưa tay ra nói xin chào tiên sinh l ẹ m ă n người tốt l ẹ m ă n hướng hắn mỉm cười gật đầu thăm hỏi người này lý lịch thực tại không sai coi như là xưởng phim phỉ dẹp h ở lì cần nhất quản lý nhân tài hơn nữa c ò n vừa đúng nghị việc chính là trong công tác khoảng thời gian trống johnson làm công ty săn đầu người tiến cử người sống động không khí nói đại g i a tất cả ngồi xuống đến đây đi mỗi người sau khi ngồi xuống l ẹ m ă n đem thực đơn giao cho joseph nói ngươi tới điểm đi j o s e p cũng không khắc phí tùy tiện điểm hai cái món ăn lại giao cho lệ mặn sau đó Mấy người b ắ tiếp đầu n ó chuyện h t i m tâm Hai thử bên cũng có tâm tư thử dò xét. dò s h theo dài nói, thiên sinh người Mắn, công ty của người phát triển rất nhanh.、Lẹ、Mắn ty phát rất tạm hơi thành Lẹ Lẹ của cười cười, cũng tạm được, xạ cùng hơi yêu thành công, cũng để cho yêu xạ để đầu ổn định bước Tiếp theo còn nói thêm trên thực tế ta am hiểu nhất là đóng phim phương diện nghiệp vụ thường ngày quản lý công ty phi thường cật lực ta cần có người giúp ta một chút đến rồi thử dò xét từng bước tiến vào chính đề b è n giả m ì n h dose vốn là đang suy nghĩ tìm phần chuyện công tác lấy tư lịch của hắn phương diện này cũng không khó khăn đáp ứng gặp mặt cũng có khảo sát ý tứ vì vậy cũng hỏi đối với s ư ở n g phim phỉ rẻ p h ở ly tương lai tiên sinh lẹt m ặ n có tính toán gì hay không ta không dám nói tương lai sẽ là như thế nào lẹt m ặ n đ ả o là phi thường thực tế ta chẳng qua là muốn đem công ty làm lớn là mạnh m đơn thuần sản xuất phim sao không không không phát hành cái này khối đã thành công ty kế tiếp phát triển trọng điểm chúng ta một mực tại cố gắng n g h e ra rất không sai dĩ nhiên tiên sinh rộ xe ta là rất thành ý mời ngươi gia nhập s ư ở n g phim phỉ rẻ p h ở ly nếu như ngươi nguyện ý đến ta nghĩ xưởng phim phỉ rẻ phơ ly bộ phận hành chính giám đốc điều hành sẽ là của ngươi nghe được trên chức vị ăn bài joseph cũng không nửa điểm lộ vẻ xúc động ở mgm kia đoạn này này trong ngành địa vị không biết s o p h ỉ r ẻ phở lì như vậy tân sinh đại công ty nhỏ mạnh ra bao nhiêu ý của h ắ n hướng cũng tuyệt không phải đơn giản công ty chức vị có thể đánh động còn có nếu như ngươi có thể tới cơ sở tiền lương hàng năm bốn trăm ngàn cộng thêm ngành nghiệp tích phần trăm năm huê hồng tưởng thưởng cái này rất thực tế đãi ngộ phương diện vĩnh viễn là cân nhắc tiêu chuẩn trước đó joseph ở mgm tiền lương hàng năm cũng bất quá hai trăm ngàn cộng thêm các loại tương quan tưởng t ư ở n g sau thuế năm thu nhập cũng chỉ là bình thường cỡ lớn công ty tầng quản lý thu nhập đại khái là ở bốn trăm ngàn tà hữu mà letman cũng biết nghĩ muốn đánh động một lý lịch phong phú nhân viên quản lý khẳng định được ở tiền lương phương diện ra tay hắn cũng không có ý định hẹn h ỏ i cơ sở tiền lương liền mở ra rất có thể khiến người ta hài lòng con số càng khỏi nói nghiệp tích tưởng thường còn có thể khắc tính thu nhập vượt qua mở g mở thời kỳ thậm chí thu nhập gấp bội đều không phải là vấn đề gì quá lớn ta có thể biết công ty bộ phận hành chính là như thế nào sao nhân viên phương diện d ù sẽ thái độ quả nhiên có rõ ràng biến chuyển hắn đ ố i xưởng phim phì rẻ p ơ ly lại không có gì quá lớn thiện cảm chỉ cảm thấy tiềm lực cũng không t h lắm nhưng cũng không phải cái loại đó tất muốn gia nhập tư thế dù sao hắn phải không thiếu tương tự công tác vậy tại sao không tuyển chọn lên cao không gian càng thêm cực lớn công ty đâu cho nên chỉ có tiền lương mới thật sự là có thể đánh động điều kiện của hắn hắn cũng xác thực đối phần này có thể tiền lương hàng năm hết sức hài lòng ta cũng không dối gặp ngươi công ty trước mắt các bộ môn cũng rất thiếu nhân thủ bộ phận hành chính cũng giống như vậy ngươi nhậm trước vậy rất nhiều sự vụ đều có thể phải làm phiền ngươi một người xử lý bất quá ta vẫn luôn ở nhận người cuối cùng l e c m a n lại bổ sung một câu vậy rốt cuộc có bao nhiêu cộng thêm ngươi tổng cộng chỉ có năm cái Joseph cho con toàn con phối hợp chút hắn nhớ hắn anh thời chẳng hướng, nhân thủ thiếu, chốt không chỉ thể phát hành có nước công công cũng cái công cũng cầu có tới ty ty rất tổng ty rất tổng ty đau đầu, điều điểm đối điện đủ. mấu yêu với ngợi, này này lớn mong đợi. Chỉ yêu cầu có thể phối hợp tổng công làm là là mấy ôm ở bộ bộ ảnh cũng là vào lúc đó hắn mỗi ngày bận rộn lại càng vội càng cảm thấy không có ý nghĩa gì hắn mới có thể từ trước nghĩ tới đây hắn rất nghĩ đứng dậy rời đi nhưng nghĩ đến phần này bốn trăm ngàn đ ũ sd cơ sở tiền lương hàng năm cùng với s ư ở n g phim phì rẻ p h ở lì hay là mới thành lập nhân thủ không đủ là có thể tha thứ hay là k h ẽ cắn răng gật đầu nói cảm tạ tiên sinh lẹp mằn tín nhiệm ta nguyện ý gia nhập s ư ở n g phim phì rẻ p h ở lì làm tốt công việc của mình lẹp mằn mỉm cười nói hoan nghênh sự gia nhập của ngươi nếu như có thể mà nói xin mau sớm làm nhập trước thủ tục còn có ngành chiêu công chuyện chính ngươi cũng có thể xem làm ngoài ra còn có một phần rất căng gấp công tác có thể là ngươi trước mắt khẩn yếu nhất đó chính là đem công ty cho nên công nhân viên tài liệu lần nữa thu nhận sử dụng một phần hơn nữa định tốt thích hợp lên cao không gian Ô,、oh, rốt chương u ộ c có t ể b ba trăm linh bốn nhân tuyển chương ba trăm linh bốn nhân tuyển cầu đính duyệt đề cử làm nhập chức thủ tục về sau bẹn dạ mìn rộ sẽ thuận lợi gia nhập sưởng phim phì rẽ phờ ly người sau một khi đến liền bắt đầu ra tay công ty các ngành nhân viên tuyển mộ công tác sau đó chính là xác lập thích hợp nội bộ thưởng phạt lên xuống quy chế chế độ những thứ này đều là rất cần thiết chỉ bất quá lẹt mằn nguyên bản không có phương diện này quản lý kinh nghiệm dây dưa mà thôi bây giờ có người chuyên nghiệp mới vậy thì không giống nhau nội bộ vận doanh mắt trần có thể thấy quy phạm đứng lên là chuyện tốt hắn đâu cũng chỉ cần phụ trách chế tác ngành cái này hắn hơi có vẻ quen thuộc mắt xích đến xuống buổi trưa ezit n u m ả n viết song kịch bản mang theo giặc s ờ nỉ h đ ỡ l ạ i đi tới công ty muốn tìm lẹt m ặ n thương lượng tuyển vai chuyện đoàn làm phim quay chụp đoàn đội phần lớn là giặc sơn ý đờ công việc kia thất thành viên nòng cốt cùng với công ty chế tác ngành xảy ra chút nhân thủ tiền tới sổ về sau bây giờ đã bắt đầu có thể cảnh đạo cụ cùng với khắc một ít tiền hậu kỳ công tác chuẩn bị giặc sơn ý đờ cũng không tính là cái thuần người mới ở quảng cáo vòng mài nhiều năm như vậy hắn phi thường rõ ràng điện ảnh quay chụp các mắt xích coi như tâm lý năm c h ắ c hắn cũng biết lẹt m ặ n cho hắn lớn như vậy quyền tự chủ lợi cũng không có nghĩa là hắn liền thật muốn làm như vậy hắn còn rất cảm kích đối hắn như vậy một không có gì thành tích đạo diễn như vậy chống đỡ ph nói đi ngươi có cái gì coi trọng diễn viên sao ta cho ngươi tham khảo một chút biết ý tới về sau l ệ mắn vừa cười vừa nói kỳ thực quản lý công ty đã cho một phần si tuyển danh sách một ít vai phụ đạo còn tốt nhưng giặc sợ nghĩ đ ỡ còn thật không biết chọn cái nào làm chủ diễn suy nghĩ một lát sau chật đề nghị trong phim ảnh bà bầu một góc để cho hề va tới diễn thế nào l ệ mắn nhìn giặc đạo diễn một cái nghĩ thầm người này còn thật có ý tứ bất quá giống như hề va cũng rất phù hợp kia cái nhân vật ừ n chính là nguyên tắc dung dù mỹ diễn cái đó mập tay đồ vật thế tử chính làng ở tên vô lại trong cũng diễn qua vai trò tương tự có biểu diễn kinh nghiệm không thời gian vậy cũng không thành vấn đề ngày kinh hoàng bay chụp đã chuẩn bị kết thúc vừa đúng tiếp ngăn niệu dốc hành được ta sẽ nói với nàng bất quá vai chính n g ư ơ i chuẩn bị để cho ai tới diễn một người chờ một người đàn ông trung niên hình tượng giác sơn ý đờ cẩn thận hồi tưởng xem qua diễn viên danh sách cảm giác có mấy cái tuyển vai sẽ rất không sai vì vậy nói cờ giết sân ba lê g i á c gì nén hạn mặt thẹm c u ở n ổ i ôi y mấy người này chọn một tới diễn thế nào giá trị cùng hình tượng cũng vẫn còn tương đối phù hợp giáp gì nén hạn không được hãn trừ một bộ ngày kinh hoàng còn tiếp một bộ phim mặt thế vậy ngươi xác định hắn có thể diễn tốt một người trầm ổ n người đàn ông trung niên người này cũng không phải là đời sau cái đó từ từ lắng động xuống mặt t h ẹ hắn bây giờ đoán chừng cũng chỉ là xem ra hình tượng tương đối thích hợp thật muốn diễn thật khó khăn điều giáo đây cũng không phải là giặc sơ ni đờ quay c h ụ t bộ thứ nhất tác phẩm nên tiếp xúc khiêu chiến kia cũng chỉ còn lại có cờ jip s o n ba lê cái này lựa chọn ba lê gần đây tiếp vai sao hắn phải có khung thời gian hắn là cờ a a ký kết nghệ sĩ hắn người đại diện lần trước còn đã nói với ta hợp đồng đóng phim truyện ngay sơ nầy đờ giải thích một phen l ẽ mắn mới đem tình huống của hắn làm rõ ràng ba lê hàng này là cái ngôi sao nhỏ tuổi xuất thân để cho hắn đi lên con đường này cũng không phải là giống như g ắ á p gì n ẹ n hạn như vậy là bởi vì trong nhà đều là hỗn làng giải trí có đường dây mà là hoàn toàn cực chẳng đã lúc nhỏ trong nhà nghèo phụ thân du thủ du thực mẫu thân ở gánh siếc thú công tác còn có ba người thị tỷ kinh tế áp lực cực lớn thường thu không đủ chi ba lê đi theo cha mẹ trải qua bốn biển là nhà sinh hoạt ở nước anh bồ đào nha nước mỹ các nơi vượt qua phiêu đãng tuổi thơ tám tuổi lên liền bắt đầu bị mang theo đi đón quảng cáo công tác nuôi gia đình sau đó từ từ tiếp xúc mặc nhiều lại là bởi vì nhỏ tuổi có ưu thế rất nhiều phim truyền hình đều cần hắn như vậy diễn viên con đường này cũng đi rộng rãi đứng lên nhưng cũng cứ như vậy mãi cho đến đoạn thời gian trước hay là ở độc lập giới điện ảnh mài cũng là bởi vì không có nhiều hơn cơ hội hơn nữa biểu diễn những thứ này độc lập điện ảnh phần lớn tiền vẽ không tốt thị trường phản ứng l ắ t đác cờ dị sơn ba lê còn tiếp tục khắp nơi tiếp theo thương diễn quảng cáo hoặc là vai diễn khách mời phim truyền hình cái gì có thể nói giá trị rất thấp cũng đúng tại không có gặp phải cờ dị sờ tỏ phở nộ lần trước hắn rất ít có bước vào qua chủ lưu giới điện ảnh cơ hội càng khỏi nói làm vai chính bất quá khoan hay nói mặc dù người lạc phép điểm, nhưng hình tượng thật đúng là thích hợp mấu chốt hay là chỗ tại không có phát tích thời điểm cái kia lẽ mắng cùng giặc sơn ý đ ờ một suy nghĩ cũng là người ta cho hắn người đại diện phát đi mời đi ta cũng không phải tỉnh về điểm tiết tiền đúng không chủ yếu là diễn viên khí chất được rồi sắp thực cần tiết kiệm một chút quay c h ụ kinh phí hạng mục này đặc hiệu ống kính cùng trang phục đạo cụ là thật ăn tiền đại hộ mong muốn cho thấy kịch bản miêu tả dọn bị hiệu quả mấy nhà chân nhân đặc hiệu phòng làm việc như lý gỉ tô đô mạnh ý nợ sở trị ô l i t u r mắt h ệ tạ các loại bọn họ ra giá cũng không thấp hơn nữa đều phải cần ngay từ đầu liền tiến tổ hiệp đồng quay c h ụ hơn nữa phương diện này còn tỉnh không được tiền dù sao nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói những thứ này d ò m bị ống tính so vai chính còn nhiều hơn tình tiết thúc đẩy cũng toàn dựa vào chúng nó thứ một chút nhất định sẽ ảnh hưởng cảm nhận vì vậy điện ảnh còn không có vỗ tiền liền ném vào bốn hơn ngàn vạn còn lại còn có một phần nhỏ số dư không đưa còn có quay t r ụ p đoàn đội tiền lương cảnh tượng xây dựng cùng với mớn ư nơi trốn như vậy tính toán bảy mươi triệu thật không nhiều m ẫ u chốt lẹ mằn cũng không dám quá mức đầu nhập hắn mặc dù rất tin tưởng g i ặ đạo diễn vững chắc cơ sở nhưng đóng phim thế nào cũng phải có cái độ đi lựu rót hành sáng ý là tốt đã góp theo ý ẩu cũng bị lẹ mằn mua thậm chí edit niệu m ạ n làm trong ngành coi như có thể biên kịch biên bài kịch t ì n h suy luận nghiêm cẩn cũng bắt được lẹ mằn ngày đó nói yếu điểm đào móc ngày tận thế hạ nhân tính nhưng là đóng phim liền có nguy hiểm 70 triệu đã là rất hợp lý an bài lẹ mằn cũng không tính thay đổi muốn thật thua thiệt chút tổn thất này cũng không đến nỗi để cho hắn một đêm trở lại trước giải phóng c h ư a chút đường lui không tốt sao mặc dù không người gì khí đảm đương nhưng vấn đề là cũng không thấy g i ò m bị điện ảnh quá cần ngôi sao hẳn nhất n i u lạ rộ vụ vị xuất hiện ở diễn rẻ si đẹn l v ư t r ư ớ c kia cũng không thấy nhiều đỏ ngược lại là nàng ca sĩ thân phận xa so với diễn viên thân phận tới có danh tiếng. kể lại l ự c hiệu triệu hiển nhiên kỹ năng diễn xuất muốn càng làm cho giặc đạo diễn cùng lẹt m ặ n quan tâm một chút kết cục kia đoạn cao t r i ề u rốt cuộc có thể hay không đả động người xem tuyến lệ liền đều xem diễn viên như thế nào biểu hiện cảm động thân thụ để cho người xem đắm chìm vào đây cũng không phải là một rất đơn giản nhiệm vụ về phần mặt thèm của ấn độ hội y cũng chỉ có thể ngượng ngùng si tuyển rơi hắn bây giờ còn kém xa lắm đâu người cũng cần trưởng thành chương ba trăm linh năm bồi dưỡng chương ba trăm linh năm bồi dưỡng cầu đính duyệt đề cử cờ zip sần ba lên g ư ờ i này là thật rất lệ trí muốn nói diễn viên đời sống trước hai mươi mấy năm đều là ở tha đà trụ cột diễn các loại kỳ kỳ quái quái nhân vật cái đầu tiên ký kết quản lý công ty là i c m ở cờ aa còn chưa hoàn toàn trỗi dậy trước là nguyên h o l l y w o o d kinh tế ngành nghề long đầu l ã o đại dưới cờ một nhóm người mới nghệ sĩ nhiều cũng đại biểu cạnh tranh áp lực lớn rất nhiều cơ hội đều chưa từng tiêm nhiễm đến trên tay của hắn liền bị chia cắt không thấy được cái gì tiên độ cũng chính là ở cờ aa trắng trận nhất đảo chân tường thời điểm hắn ngại việc đến để ô lý thuyết thời điểm đó cờ aa còn chưa làm lớn là mạnh lại nắm giữ nhất định truyền hình điện ảnh tài nguyên phải là một lựa chọn tốt mới đúng tuổi của hắn lại đúng lúc hai mươi ba hai mươi ngôi sao nhỏ tuổi xuất đạo không kém căn bản húng chi hắn cũng có ở sở tỉ ẹn bở thủ hạ biểu diễn tư lịch thật tốt bồi dưỡng một cái cũng không phải là không có khả năng nổi tiếng cho cờ a a mang đến thêm tiền lời đáng tiếc chẳng tác dụng cái gì cờ a a cùng Y cờ mờ vậy không qua ưa thích bồi dưỡng người mới hoặc là nói ngươi không có bối cảnh không có điều kiện bồi dưỡng ngươi làm gì hay là một người nam điểm nhan sắc cũng không nhiều vượt trội chính là nói không đi được thần tượng nghệ sĩ con đường vậy còn cho cái dám tài nguyên từ từ chơi đi được không lại không có được coi t ọ n vậy làm sao bây giờ lại đổi một nhà Cờ giết sần l vì vậy hắn trà trộn các loại độc lập giới điện anh tử diễn không biết có thể hay không trình chiếu điện ảnh còn thường bởi vì t h i ế u sống chạy đi phim truyền hình vui bừa một chút nhân tiện cầm bút thu nhập ngoài trợ cấp gia dụng diễn nhiều năm như vậy hí tư lịch đủ lão nhưng người xem ai con mẹ nó nhận biết t a lại không có danh tiếng hoặc là đ ộ thiện cảm p h á trần nhân vật c h ố n g chỉ riêng ở màn ảnh ló mặt đảo mắt là có thể quên cũng chính là tục xưng không có đường nhân duyên cho nên cứ việc có không ít trong ngành đạo diễn hoặc là nhà sản xuất công nhận thực lực của hắn còn không đến mức luân lạc tới không c h ỉ n h diễn nhưng cũng cứ như vậy từ 94 n ă m lên suốt 10 năm yên lặng không có thanh â m mãi cho đến người rơi mở lại lúc hắn chống đỡ bên ngoài không ít nghi ngờ đóng vai mới nguyên mợ dù sở bệnh mới bằng vào nhân vật này đảo qua nhiều năm đổi thế sự nghiệp cao ca manh t i ế n đứng lên càng là cùng cờ dị tỏ phở nộ lặn quan hệ nóng bỏng biểu bọn bây biến diễn hai người bọn họ lần nữa hợp tác điện diện giờ mời ngoài. người đại diện cũng không phải cái chuyển huống qua lần nữa ảnh tình hạn Phần này thông Hắn cũng không nhân họ hợp theo hồ phát sao, tựa AA gì trước tờ cờ là tác tốt. ạc. có Mà ra vội ậ t tầng, cao có cơ h như vậy, nơi nào chịu bỏ qua cho. Vội vàng ậ y nơi n o cho. chịu qua bỏ Vội v à lái xe đi ngay cờ j i sân ba lê nhà bác lê sẽ ngủ ở hollywood phụ cận một hạng sang nhà trọ cộng đồng hoàn cảnh coi như có bảo đảm vừa vào cửa bác lê mẫu thân liền đem b a lê hô lên biết là điện ảnh mời chuyện lập tức sự chú ý liền tập trung lại nàng ngược lại không phải là một rất con buôn người bất quá vẫn là hy vọng nhi tử có thể trở thành ngôi sao lớn kiếm nhiều tiền năm đó mang theo nhi tử tiến vào quảng cáo vòng cũng tất cả đều là nàng lúc rảnh rỗi cùng đi tìm cơ hội là cái gì đ ị a ảnh ba lê ngược lại rất bình tĩnh dù sao hắn cho là lại là cái nào đoàn làm phim nhỏ tới tìm hắn đ ó n g phim là s ư ở n g phim phí rẽ phơ ly tác phẩm mới đạo diễn là giặc sơn nider hắn a ba lê hơi kinh ngạc hắn vô qua rất nhiều quảng cáo là nhận biết giặc đạo diễn muốn nói giặc đạo diễn giàu gì cũng là ở quảng cáo vòng hôn đến t ầ n chót xưởng phim phí rẽ phơ ly ba lê mẫu thân cũng là không quan tâm ai làm đạo diễn ngược lại đối với đầu tư thương cảm thấy rất hứng thú chính là kia bộ xạ kia điện ảnh là bọn họ đầu tư quay chủ sao nàng chợt nhớ tới cái gì mở miệng hỏi đúng cái này điện ảnh là bọn họ hạng mục mới kia thật là tốt ba lê mẹ cười đợi hai người ngồi xuống v ư n g tới một b à n cắt gọn trái cây lại vội vàng nhiệt tình đi pha cà phê ba lê ăn ôm ai lại hỏi nhân vật thế nào có kịch bản sao người đại diện lắc đầu một cái không có kịch bản nhưng là theo ta nhận được tin tức sưởng phim phì rẻ phờ ly đầu tư quay chụp hạng mục này được xưng có bảy mươi triệu usd chế tác chi phí m ọ i n g ư ờ i hay là trong đó vai nam chính nếu là đ ổ i thành cái khác diễn viên nghe nói có cơ hội như vậy hay là vai nam chính tuyệt đối sẽ rất ngạc nhiên nhưng ba lê không có bao nhiêu năm nay hắn tham dự qua quá nhiều thử vai cũng không phải là không có bị soát xuống qua hơn nữa tình huống như vậy hay là thường cũng có chuyện cũng là coi như tỉnh táo vậy có hay không nói qua khi nào đi thử vai à. bọn họ thông báo nói là chiều nay nhưng cụ thể chưa nói chỉ cho ngươi đi sưởng phim phì rẻ phờ ly một chuyến ba lê gật đầu một cái cũng không nói thêm cái gì bao nhiêu năm g o à i l ạ nay chủ nhà không tin cậy được năng lực chính mình lại có hạn cả nhà sinh hoạt trách nhiệm liền dựa vào cờ jit sần ba lê tức vay quay quảng cáo tiền tới chống mặc dù từ từ sinh hoạt cũng coi như khá hơn nhưng trong lòng nàng thủy chung có rất lớn áp lực cho nên có thể xem nhi tử trở thành ngôi sao lớn càng là này nguyện vọng lớn nhất bất kỳ đối sự nghiệp hắn có lợi người nàng cũng rất k h á c h khí mà ở bên kia giác đạo diễn lại vội vàng đoàn làm phim chuẩn bị đi lệ mần cũng không có chuyện gì liền theo rồ s ẹ p cùng nhau nhận người c h i ề u công quảng cáo vẫn luôn ở phong túng nhưng chân chính có thể đi vào công ty lại không nhiều không phải lệ mần không nghĩ bồi dưỡng mới nhân viên mà là không có điều kiện kia hãy tìm quen tay tốt nhất là bộ phận hành chính rồ s ẹ p đầu rất lớn mỗi ngày đều bận không kịp thở rất nhiều chuyện tập trung ở cùng nhau để cho hắn chiêu tâm tư người càng thêm khẩn cấp đi đến chiêu đãi thất không bao lâu một thí sinh đến, đến rồi là cái sách theo văn kiện bao người trung niên xin chào thiên sinh đây là lý lịch của ta lẹt mắn mở ra nhìn một cái phát hiện người này ở hẳn mấy cái chưa nghe nói qua tên công ty điện ảnh hôm qua giống như xem ra rất có tư lịch dáng vẻ xin hỏi ngươi là tới màn h ì n h quang chức vụ gì lẹt mắn hỏi người kia nói ta tới nộp đơn sản xuất phim bộ tổng quản lẹt mắn không lời nói ngại ngùng chức vụ này ta ở đảm nhiệm người nọ lại nói phòng thị trường tổng quản cũng được cũng có nhân tuyển bộ phận nhân sự có con mẹ nó thứ nhất là nghĩ muốn quản lý tầng mấu chốt lý lịch cũng chưa đủ tốt nhìn ở đâu ra lòng tin đ â u cho người làm phụ tá ngươi nguyện ý làm sao người nọ suy nghĩ một chút vẫn gật đầu một cái vậy ngươi ngày mai đến đưa tin đi làm một cái nhập chức thủ tục ngành là hành chính phương diện nghe theo công ty cụ thể hắn bài lương tháng sáu nghìn đô la mỹ có ý kiến gì không cảm giác hắn vẫn có kinh nghiệm dáng vẻ lẹt măng trực tiếp đem hắn ném cho rổ sẽ phát bài nhưng chức vụ hay là chức từ dưới đ ấ y làm lên lương thắng cũng liền tài nghệ này nếu như thật là có bản lĩnh lên cao không gian lại không phải là không có người nọ khẽ cắn răng vẫn là đáp ứng j o n a chương n William ba trăm linh p sáu vai diễn khách mời chương ba trăm linh sáu vai diễn khách mời. mời cầu đính duyệt đề cử lại là thường ngày một ngày đường cái xe tới người hướng một chiếc đại chúng lanh l ẹ sang bên t ắ t lửa từ phía trên đi xuống hai người một người trong đó xách theo túi công văn liếc nhìn trước mặt thương vụ tòa nhà từ một đống treo bảng hiệu trong tìm được xưởng phim phì rẽ phơ lì tên cùng tầng lầu xác định không có tìm lỗi mới đúng tên còn lại nói ở lầu ba chúng ta lên đi đi tiếp tân sớm có h ẹ n trước nhân viên công tác lại đem hai người họ dẫn tới phòng tiếp khách hai người nhìn thẳng vào mắt một cái xem không có một bóng người cảnh tượng chỉ đành phải tìm cái c h ô ngồi xuống hai cái này dĩ nhiên chính là phát đi mời c h ọ n tới làm nựu giót hành trong vai nam chính diễn viên cờ jit sun ballet cùng hắn người đại diện michael sau đó một vị trợ lý lại bưng tới hai ly cà phê hai người khách khí nhận lấy nhất thời lại thở phào nhẹn h õ m mà ở trên lầu lẹt ă n g trong phòng làm việc hắn cùng dặp đạo diễn cũng là đang cùng mấy cái khác người gặp mặt nguyên bản chuyến tàu sinh tử trong có một đôi tình lữ nhân vật tìm là hai cái lưu lượng ngôi sao đảm đường diễn xuất đã có thể cung cấp để tài độ lại tương đối tiết kiệm tiền cho nên hắn cũng định tìm hai cái ca sĩ tới diễn một người trong đó là vị cô nương trẻ tuổi cũng là đẹp giảm công ty thu âm sắp lực phủ người mới một vị khắc thời là hợp tác qua khóc vui đ ù a đội thành viên bọn họ eo bun ô khúc rẹn lộ đã từng bị hơi yêu chọn làm bối cảnh nhạc định hai người cũng coi là quen biết tiểu thư gì hắn ạ phải không mời ngồi đi lẹt mắn mỉm cười nói nàng đứng ở đó một mực lộ ra công ệ một thân nhẹ nhàng khoan khoái trang điểm cộng thêm nàng mặt trẻ t ơ một ư ơ i bảy tuổi càng lộ vẻ thanh xuân thanh thoát dị hắn nạ liếc nhìn bản thân người đại diện sau khi ngồi xuống lại hiếu kỳ đánh giá lẹt măn cùng giặc sơn nider nàng chẳng qua là một vị gia cảnh bình thường yêu chuộng ca hát tiểu cô đương nàng có thể xuất đạo tiến vào nước mỹ lưu hành âm nhạc giới càng phi thường tình cờ một lần gặp nhau lúc ấy một vị nghiệp giới chứ danh âm nhạc người chế tác chạy đến biển kgb trên đảo nhỏ cũng chính là quê quán của nàng nghỉ phép dị hắn nạ một vị trưởng bối mang nàng đi theo vị này người chế tác gặp mặt một lần vị kia người chế tác cảm thấy cổ họng của nàng không sai rất có biểu diễn thiên phú lúc này mới đem nàng đề cử đến bây giờ âm nhạc công ty ký kết có thể nói nàng bất quá là một âm nhạc giới thuần người mới liền eo bun cũng không có phát qua chỉ ghi chép qua hai bài đ ơ n t h u c mặc dù công ty đã quyết định giúp nàng mời ca nhưng cũng không biết lúc nào mới có thể ra t r ư ơ n g thuộc về mình eo bun cũng là ở ngày hôm qua đột nhiên có một nhà công ty điện ảnh mời nàng đóng phim nàng cũng không cần làm cái gì cân nhắc liền kích động đáp ứng dĩ nhiên lẽ man là không biết chuyện này h ắ n chỉ bất quá hướng trong ngành mấy nhà công ty thu âm đồng thời phát ra hợp tác thỉnh cầu cuối cùng để cho đẹp giảm công ty đánh động mà thôi mà đẹp giảm công ty thu âm sở dĩ như vậy chủ động Cũng tiểu thư dì hanna t đây là người kia phần kịch bản đợi đối phương nhận lấy lẹt mắn lại cùng với nàng người đại diện nói nếu như không có vấn đề nữ rót hành quay chụp dự trù là ở tháng tư mặt bắt đầu đến tháng bảy trung tuần kết thúc trung gian mấy tháng này không thời gian nàng có vấn đề gì không, không thành vấn đề k h ô một bên dị hạn g nạ làm bộ đang nhìn kịch bản kỳ thực hoàn toàn không có đem ý nghĩ thả ở phía trên ngược lại thì một mực chú ý người đại diện cùng lẹt bằng đám người thương nghị nghe được mấy chữ này không nhịn được cũng có chút cao hứng ai thuần người mới sao bất kể hôn cái vòng kia tiền lương luôn là không cao dù là nàng âm nhạc công ty nguyện ý bỏ ra chút tài nguyên bồi dưỡng nhưng trước đó không có cho công ty mang đến bất kỳ tiền lợi nàng n à y cũng không dễ chịu a mà người đại diện đâu nghĩ đơn giản hơn ngược lại bọn họ lại không có ý định để cho dì hạn nạ hai bên cùng nhau phát triển nhiều tiền tiện ít cũng không đáng kể dứt khoát sẽ để cho dì hạn nạ ký diễn xuất hợp đồng còn dư lại khóc vui của đội chủ sướng cờ j i t martin mặc dù âm nhạc sự nghiệp bên trên phát triển coi như không tệ nhưng đóng phim đó cũng là trong đời lần đầu tiên chứ mới mẻ chính là mới mẻ người cũng không kém tiền càng hào phóng hơn chỉ bỏ ra hai mươi nghìn usd liền ký h i p ước nguyên bản kia hai cái còn không có hiện tại chọn hai cái này có nhiệt độ đâu diễn viên chi phí cũng có thể tiến một bước bị áp suất chống đi quay chụp không gian đơn giản nhất cử lưỡng t i ệ n mấy người trao đổi hợp đồng về sau lẹ mắn tâm tình thật tốt lại gọi tới trợ lý khách khí đem người đưa đi một lát sau trợ lý lại chạy tới hội báo nói là mời cái đó diễn viên đến đang phòng tiếp khách chờ hỏi lẹ mắn có phải hay không gặp một chút lẹ mắn gật đầu một cái mang theo giặc đạo diễn lại phụ tá đi theo đi hướng lầu ba phòng tiếp khách đập vào mắt liền thấy ngồi ở trên ghế salon cờ giết sần ba lê cùng hắn người đại diện hai người thấy có người đi bảo lập tức đứng lên cờ jit sân ba lê mặt lộ tò mò đánh giá mấy vị người đại diện mắc cờ thì khẽ vớt c ằ m gương mặt mỉm cười khí chất s á c thực rất tốt giác đạo diễn lại gần thấp giọng nói xem ra cũng rất vừa ý lẹ t m ă n nhẹ ho nhẹ khục dẫn đầu nói nói vậy các ngươi cũng biết phim mới nhân vật chuyện sau đó lại chỉ chỉ giác s ơ l e a d e r giới thiệu hắn chính là cái này hạng mục đạo diễn xin chào giác đạo diễn ta là cờ jit sân ba lê vị này là ta người đại diện cờ jit sân ba lê chủ động đi qua đưa tay ra khắc khí chào hỏi mấy người sau khi bắt tay lẹ mắn còn nói thêm nếu như ngươi muốn gia nhập đoàn làm như vậy kế tiếp một đoạn ngày còn cần tăng cơ ngươi quá gầy lúc này cờ zit sân ba lên mới vô song sát thủ thợ m á y không lâu vì kia cái nhân vật một trọng độ mất ngủ người mắc bệnh nhân vật thiết định r á n g cần phải trở nên gầy như quét tuổi hắn trực tiếp ở trong vòng hai tuần nhanh chóng trừ hơn năm mươi cân tương đương với nguyên thân một phần ba thể trọng khi đó hắn đến gần một trăm bảy mươi cân dù la điện ảnh đã sớm vô xong hơn một tháng hắn vẫn không thể nào hoàn toàn khôi phục cho nên người xem ra so với bình thường như vậy chiều cao người trung niên muốn gầy hơn nhiều ta sẽ ta gần đây một mực tại tăng cơ khôi phục dáng không là vấn đề gì cờ git sân ba lê liền vội và nói hắn rất quý trọng cái này kiếm không dễ cơ hội hơn nữa hắn nguyên lai、like、còn kỳ quái tại sao phải khách trong phòng chỉ có một mình hắn bây giờ nhìn lại hắn giống như cũng không có người cạnh tranh là may mắn sao hắn không biết t r ư ơ n g ba trăm linh bảy lọt mắt xanh t r ư ơ n g ba trăm linh bảy lọt mắt xanh c ầ u đính duyệt đề cử michael cảm giác mình bị thượng đế lão nhân ra ông ta chú ý tới tầm mắt nhìn chòng chọc vào lẹt mặt mặt chỉ cảm thấy người này hết sức thân cận hắn mới vừa nói gì cần cờ git sân ba lê tăng cơ chơi ạ liên kịch bản cũng không biết là nói gì người đầu tư đã bắt đầu đưa yêu cầu điều này nói rõ cái gì nếu như không phải nói đùa lời nói liền nhất định là muốn nội định nhân vật nhưng rõ ràng ngày hôm qua hắn mới nhận được cờ a a tin tức nói là thử vai mời cái này hương g i tựa hồ có c h ú t nhanh chẳng lẽ tổng bộ phát lực cũng không thể a nếu là cờ a a thật nặng coi hai người bọn họ vậy cũng không đến nỗi tha đà nhiều năm như vậy loại bỏ 10.000 cái có thể sau còn dư lại câu trả lời cũng chỉ có một đạo diễn hoặc là người đầu tư rất thưởng thức ba lê nhân vật muốn khâm định chỉ trong chấp nhóm này michael rất muốn cảm tạ thượng đế lão nhân ra ông ta rốt cuộc mở mắt ta bây giờ thể trọng một hai cân một tuần sau bảo đảm có thể tăng đến 170 cân đủ chưa cờ jit s ầ n ba lê thề son sắt nói trong ánh mắt tràn đầy tha thiết lệm m ă n k h o á t k h o á tay gương mặt nét người không cần vội như vậy có thể ở hai tuần lễ tăng đến 160 cân tả hữu xem ra không hiện đầy liền đạt tiêu chuẩn ba lê gật đầu một cái lộ ra lòng tin mười phần lệm m ă n cũng không thấy đắc thể nặng không chế đối với cờ jit s ầ n ba lê như vậy cao su người mà nói sẽ có vấn đề gì hàng này thế nhưng là có thể một tuần tăng mập mấy chục cân người đối với mình hung ác không được vì biểu diễn phó tổng thống hắn liền làm như vậy học giả đây cũng là hắn một mực không đỏ nguyên nhân đối với mình hình tượng không thế nào tỉ mỉ xử lý chậm mập chậm đấy cũng rất khó để cho người nhớ đây là kịch bản ngươi xem trước một chút đi d o m bị điện ảnh cờ zit sun ba lê mở ra kịch bản nhìn một chút đại khái kịch tình câu chuyện hơi kinh ngạc cái này phát sinh bối cảnh ngược lại thú vị thế nào đối nhân vật không có hứng thú ba lê lập tức lắc đầu một cái ngược lại không phải là đối nhân vật có vấn đề gì mà là đề tài phong cách phải biết hắn vừa ở vào giới đ i ệ ảnh phần lớn nhận được là văn nghệ phương diện kịch bản nhân vật cũng phần lớn không bình thường chỉ như nước mỹ bệnh nhân tâm thần trong bệnh tâm thần sát thủ thợ máy trong mất ngủ người mắc bệnh hay là rất ít nhận được như vậy bình thường nhân vật để cho hắn có chút kỳ quái trong lúc cũng không phải không có cố gắng đi vào chủ lưu giới điện ảnh sợ b ì ẻn vở dám chê đế chế mặt trời bia miệng cũng coi như thành công còn có d i s n e y phát hành đảo châu b á o hắn cũng có biểu diễn nhưng vô song sau đại gia còn là ưa thích tìm hắn diễn một ít chúng phim văn nghệ người xem cũng không nhớ được hắn tự hô hắn đời này luôn là muốn khiêu chiến bản thân từ vừa mới bắt đầu liền bị định hình không đi ra ngoài được t i ê n tâm quay chụp là đạo diễn chuyện ngươi chỉ cần diễn tốt nhân vật là được thế nào suy tính như thế nào ta đương nhiên không thành vấn đề bộ phim này chuẩn bị lúc nào vỗ cũng liền cái này hai tuần lễ đoàn làm phim vẫn còn ở có thể cảnh chuẩn bị nói xong lẽ mắn lại chỉ c hắn ỉ h người đại diện michael mấy người lại chạy qua một bên thương lượng cà xê tới h ú bật ngược lại tự mình ngồi xuống tiếp tục lật xem kịch bản tính toán bản thân nhân vật michael các loại tranh thủ cuối cùng cần phải bỏ ra tiền lương là ba triệu ợt cờ d ị sần ba lê tư lịch rất sâu diễn xuất nhân vật cũng nhiều mặc dù không có gì đặc biệt sức hút thị trường nhưng ở trong vòng cũng không kém kỳ thực chính là một tương đối vấn đề quay phim hơn mười năm giá trị không s ở tới t ầ n g chót nhưng trung đẳng vẫn là tương đối xứng đôi hàng n à y ba năm trước đây c ả sê l i ề n đã bắt được qua hai triệu đợt đổ hạn thời gian trước sát thủ thợ máy ngược lại cầm một triệu năm trăm n g à n ân tình chiếm yếu tố rất lớn nhưng đẳng cấp là một mà có mức giá này cũng xứng đáng giá trị con người của hắn chủ lưu giới điện ảnh so độc lập vòng muốn thị trường hóa một chút cũng càng lẽ công bằng cùng người đại diện mắc cờ thương lượng thỏa đáng về sau cờ jit n ba lê cũng đúng mấy cái chữ này hết sức hài lòng sảng khoái đang diễn ra trong hiệp ước ký tên hợp đồng làm tốt về sau giả đạo diễn thợ phào nhạnh chủ yếu diễn viên chuyện nếu không an bài thỏa đáng đoàn làm phim bắt đầu làm việc nhật kỳ nhất định phải lui về phía sau kéo đây cũng không phải là hắn muốn nhìn đến tình huống mà hắn cũng xác thực đối lẹt bằng tuyển vai phi thường công nhận chỉ một cái cờ dít sân ba lê trên người cái t r ù n g loại kia chán trường cảm giác thực tại rất phù hợp nêu r ó t hành tròn g ly dị sau một mực có chút để nén vai chính hắn cũng là bị sinh hoạt trách nhiệm chèn ép người rất giống thời gian trôi qua rất nhanh đến tháng tư hạ tuần thời điểm theo đạo cụ trang phục nơi trốn nhất nhất bàn xong xuôi phong màn p ư ơ n g diện công việc cũng đi lên chính quỹ những thứ kia diễn viên của chúng v a luôn luôn bên trong cái đó phản diện cũng chính là ích kỷ hại chết một xe xương người xe lửa đường sắt công ty thường vụ cũng rất đơn giản trực tiếp lấy bảy trăm năm mươi cắt sệ mở gương mặt âm lánh lại có kỹ năng diễn xuất diễn viên gạo tội titer sở tẹp mở ảng và lấy còn có tay đô vật m ộ n góc ý cờ mở đề cử một cái nhân tuyển trước đô vật chuyên nghiệp tay i ề n giỏi sân người này phụ thân chính là đô vật chuyên nghiệp tay bản thân cũng đưa qua té ngã vô địch có thể nói phi thường phù hợp tuyển vai yêu cầu thân hình c a o lớn ngoại hình cũng có điểm đặc sắc hơn nữa cũng không phải là không có diễn xuất kinh nghiệm năm hai nghìn một thời điểm liền biểu diễn qua phim vua bọ cạp hay là trong đó vai chính tuy nói kỹ năng diễn xuất căn cơ cũng không mạnh nhưng người ta bắp thị thế nhưng là thực sự diễn loại này tay đô vật là thật bản sắc biểu diễn còn nữa tiền lương cũng không cao mới ra giá một triệu một trăm n g à n tập bằng người ta điều kiện này chỉ một lần từ vai g i á đạo diễn liền quyết định từ hắn biểu diễn cuối cùng chính là con gái của vai nam chính nàng là chín i t đ mươi bốn năm năm nay vừa đầy một mươi tuổi cũng là ngôi sao nhỏ tuổi xuất đạo hai nghìn sơ liên bắt đầu biểu diễn phim truyền hình không một năm tham gia diễn qua phim tôi là sam cùng xin phan hợp tác hơn nữa tướng mạo ngọt ngào đáng yêu đây là này ưu thế chỗ nhân vật toàn bộ chọn chúng sau này đến ngày hai mươi bảy tháng b ố sưởng phim phỉ r ẻ phở lì chính thức công bố quay trụ kế hoạch k h e n new j o t em cũng phối hợp tuyên bố tin tức người xem người hâm mộ phương diện ngược lại không có quá lớn xúc động dù sao giặc đạo diễn lại không có gì tác phẩm diễn viên cũng không có gì người hái mộ ngược lại thì trong ngành đối với lần này thoáng chú ý một chút chế tác chi phí trọn vẹn bảy mươi triệu ở hạng hai chế tác trong cũng coi là đứng đầu kia một tốt nhưng cũng liền chẳng qua là chú ý một cái mà thôi chương ba trăm linh tám li ông gạt tới cửa chương ba trăm linh tám li ông gạt tới cửa cầu đính duyệt đề cử g i n g đạo diễn tại giải quyết diễn viên vấn đề về sau vội vàng đi hướng sở tiêu di ô chủ trì quay chụp trước công tác chuẩn bị sau đó lại triệu tập một đám vai chính thử trang quay chụp định trang chiếu l ệ mân đâu cũng rốt cuộc rảnh rỗi xuống cả ngày ở công ty đi dạo t ỉ n h cờ chạy đi hồn nở s ư ở n g phim nhìn một chút c ò n quay đạo diễn hẹo và quay chụp tiến độ lời nói dễ đoàn cũng đã bắt đầu vội vàng xạ hai biên tập công việc c ò n quay người kia còn chỉ vỗ một nửa đóng phim tốc độ thật là cảm động lại một ngày l ệ mân đang phỏng vấn công nhân viên mới t i ế tân nhân viên công tác bấm điện thoại của hắn tổng giám đốc t i ế tân có vị công ty điện ảnh ông chủ nói mu s ư ở n g phim lì ột g ạ t dọn phẹo lờ mai s ư ở n g phim lì ột g ạ t chấp hành quan tới tìm ta làm gì lệ mắn mặc dù có chút không hiểu nhưng vẫn là làm cho người ta tới hắn phòng làm việc hàng này đã hơn năm mươi tuổi nhưng xem ra tinh thần rất tốt muốn kể lại người này lệ mắn hay là thật bội phụ s ư ở n g phim lì ột g ạ t là cái bị tư bản thao túng công ty điện ảnh người sáng lập thờ răng ghi sạ vốn là ca na d a một chủ ngân hàng đối với lì ổng gặt phần này s á n g nghiệp đó là hy vọng đầu tư lợi nhuận hắn cũng không hiểu đóng phim đặc biệt đào tới trước cổ lẩm bị hạ tổng giám đốc dọn p ẹ o lờ mai quản lý công ty như vậy vài năm đã qua lì ổng g t có thể phát triển nhanh như vậy. Toàn dựa vào người này người dựa ở l ẻ o lái, chế tác, phát hành nghiệp chế cũng hành vụ mắn ộ một t tăng trưởng, không thể tài mực minh cũng chứng Chẳng cái đều đang qua không nghi ngờ người này tài năng. Chẳng qua là một cái như ông g là, vậy lì t chấp h à h Hollywood có ảnh hưởng không nhỏ lực người đột nhiên ông thăm hắn cái này công ty nhỏ ông chủ, thực tại cũng để cho đoán không quan, người viếng này công ông cũng mặn đoán ở bây ty giờ cái tại lực lẹp có đột để rất a này người. mặn tâm tư Lẹp r là nhiệt tình cùng hắn bắt tay cố làm kinh ngạc nói tiên sinh dọn lần này tới trước thế nào không nói trước thông báo một tiếng đâu ta cũng chuẩn bị c ẩ n t h ậ n ít đ ồ chiêu đãi khách quý g i ò n phèo lờ mai sang sảng cười nói không cần khách khí như vậy lần trước ở b ạ dằm tiệc mừng công bên trên chúng ta không là gặp qua sao còn nói có cơ hội cùng nhau hợp tác cái loại đó dối trá nơi trốn khách sáo chẳng lẽ cũng thật chứ l ệ mân suy nghĩ hàng n à y nghĩ có ý đồ gì lại nghe được hắn kể lại hợp tác nghĩ thầm chẳng lẽ là tìm hợp tác với mình đ ó n g phim trong khoảng thời gian ngắn cũng không dễ suy đoán l ệ mân dứt khoát giả bộ hồ đồ cùng hắn trò chuyện vu vơ nói chút công ty quản lý lời vòng vo tam quốc tử vòng nửa ngày mắt thấy chiều, l ệ mân không tiết chiêu dọn phèo lờ mai dứt khoát hỏi l ệ mặn nghe nói quỹ công ty vỗ song xà vội vàng lên tinh thần gật đầu nói không sai là vô s o n g đang ở hậu kỳ biên tập g i ò n phéo lờ mai lại hỏi mạng n ộ i hỏi một câu tính toán vào lúc nào c h ỉ n h chiếu có kế hoạch sao hỏi lời này có chút không hợp quy củ phát hành chuyện là bạ d ầ m đang làm hai người lại là cạnh tranh quan hệ lẽ b ằ n g thân là nhà sản xuất theo l í nên n dựa vào hướng bạ d ầ m mới đúng húng chi cụ thể c h ỉ n h chiếu không thời gian là thuộc về buôn bán cơ mật lẽ mắn lắc đầu một cái cố làm mờ mịt bạ d ầ m còn đang thương lượng không thời gian cụ thể hơn ta không rõ lắm kia có suy nghĩ hay không qua để cho xưởng phim lị ột gạt phát hành không nghĩ tới hàng này không ngờ đánh cái chủ ý này xem ra xạ giá trị cũng để cho l ì ổng gạt chú ý tới cũng đúng kiếp trước cũng là l ì ổng gạt khai phá cái s e r i e s này hơn nữa công ty này luôn luôn am hiểu khai phá khủng bố để tài điện ảnh tác phẩm nhưng l ẹ c m ặ n hay là cười lắc đầu một cái từ chối nói l ì ổng gạt năm ngoái phát hành hơn bốn mươi bộ phim đầu năm nay cũng phát hành sáu bộ phát hành lượng ở trong ngành cũng là tương đối khá sợ rằng không hề thiếu nguồn phim đi l ì ổng gạt xác thực phát hành nghiệp vụ làm coi như không tệ nhưng phát hành lượng nhiều có ích là gì tất cả đều là chút châu âu điện ảnh hoặc là nhà mình chuẩn bị chấm thất bản hạng mục năm nay đều đi qua bốn tháng phát hành vượt qua m ư ơ i bộ nhưng tiền vé hơn chục triệu cũng mới ba bộ thậm chí còn có cả mấy bộ là lô vốn lấy tiếng dựa vào họ phờ l ỉ n hồi máu tình huống cũng không lạc quan a nếu n không phải phát hành đường dây hoàn thiện lợi nhuận phương thức có rất nhiều loại nếu không chỉ riêng loại này tiền vé thị trường tiền lời sau lưng người đầu tư đoán chừng cũng phải rút vốn kia đến lúc đó li ông gạt tài chính áp lực đơn giản không nên quá lớn bất quá tình huống như vậy dòn p h è o lơm ai cũng sẽ không theo lẹt măn nói rõ chẳng qua là mỉm cười nói được rồi hạng mục ai cũng sẽ không chê ít còn nữa hạ r ằ n phát hành nhiệm vụ cũng không kém khó tránh khỏi sẽ có cân nhắc mất thời điểm vạn nhất điện ảnh không thời gian không tốt điều độ hoặc giả cũng sẽ hy sinh một vài thứ ngươi cứ nói đi thiên sinh lẹ mặn cái này dĩ nhiên cũng là lẹ mặn một mực so đo địa phương dù sao người ngoài vĩnh viễn không sánh bằng bản thân ai biết bạ d ầ m thật đến khung thời gian va và vào nhau thời điểm sẽ an bài như thế nào không phải hắn cũng sẽ không ôm thân cận thái độ tiếp xúc cô nợ thấy lẹ mặn có chút do dự d ò n theo lơm ai còn nói thêm li ổ n g gạt điều kiện tuyệt đối rất có t h a n h ý chỉ muốn hợp tác với chúng ta khung thời gian vấn đề hoàn toàn có thể từ các ngươi quyết định như thế nào chi tiết xa hạng mục đã sớm có an bài lẹ mặn cũng không thể nào lúc này biến chuyển trận địa nói thẳng Ta hơn g nữa lệ mặn h đã u khoản, ngại ngủng, t sớm cùng lúc bẹ sẩn ký qua ba năm phát hành hiệp nghị sướng phim phì rẽ phờ ly điện ảnh hải ngoại thị trường giao cho europa vận hành europa đầu tư quay trụ điện ảnh lệ mặn cũng có nhất định đầu tư quyền Coi người h ư lì n gạt mở ra càng điều kiện tốt, cùng tốt, t mở ở ra ba kiện điều đầu tư tiền l so với, t r u này g、so、là, là thật muốn lôi kéo xưởng phim phỉ rẻ phơi ly liên vẫn còn ở khai mạc hạng mục cũng nguyện ý mở ra điều kiện hơn nữa đây cũng không phải là không thể cân nhắc lẹt m ặ n ngâm thầm suy tư nhiều hợp tác đồng bạn cũng coi là nhiều con đường cái này vạn nhất mà rằng vồn nợ cũng không tin cậy được hắn còn phải phản chế thủ đoạn không đến nỗi một cái mất đi quyền chủ động dù sao lì ô n g gặt thực lực vẫn có hơn nữa hắn còn biết lì ô n g gặt hiện giai đoạn đang len lén thành lập hải ngoại đường dây l i ê n định vòng qua hollywood lục đại phát hành hải ngoại nghiệp vụ đợi đến nó tương lai vượt biên thành công cũng là sẽ mở một l ô lớn thế tất cần lôi kéo nhiều hơn công ty điện ảnh tìm kiếm nhiều hơn tốt hơn nguồn phim lấy sông phá hollywood lục đại phong tỏa lúc này lên trước tuyển tương đương với trước hạn mua một phần bảo hiểm. chương á c loại c mất h ba trăm linh chín kéo tài trợ chương ba trăm linh chín kéo tài trợ cầu đính duyệt đề cử giòn phéo lờ mai rời đi thời điểm bước chân rất tiêu sái một chút cũng không nhìn ra được là cái hơn năm mươi tuần người trở lại công ty lập tức gọi thông chủ tịch điện thoại hướng t h ở r ằ n g g ký xã hội báo gặp mặt tin tức cũng là khen ngợi công lao của mình lôi kéo lẹt mặt s ư ở n g phim phỉ rẽ phở ly thành lập bước đầu quan hệ hợp tác vốn là hắn dốc hết sức thúc đẩy cũng là bởi vì công ty hai năm qua nghiệp tích mặc dù xem ra vững bước gia tăng nhưng trong đó nguy cơ cũng không có giảm bớt theo gian hàng càng khô càng lớn liền càng cần hơn tốt đẹp một phim bất kể như thế nào loại này độc lập nhà sản xuất có thể giữ quan hệ tốt chắc là sẽ không sai hơn nữa trong ngành kỳ thực cũng có thể tuần tra đến s ư ở n g phim phỉ rẽ phở ly chế tác hạng mục đây căn bản giấu không được cũng không phải không ai chạy tới tìm kiếm hợp tác ly ông gắt cũng không là người thứ nhất nhưng vấn đề là đại gia g a giá cũng thiếu một chút dưới tình huống l ệ c mắn là không muốn thay đổi lập trường mạo hiểm p h o á n g đắc tội bạ dằm hậu quả đi nhẹ nói chuyện hợp tác nếu không phải là bởi vì li ổng gạt s á t thực thành ý càng đủ k ẹ o đói bọn họ chỉ lấy lấy phần trăm tám đường dây phát hành chi phí nhưng tuyên truyền kinh phí để cho hai nhà chung nhau gánh lại li ổng gạt ra sáu thành này sau lưng nền tảng cùng với thực lực n ú i dựa mới là thúc đẩy hợp tác tiền đề không có người sau người trước điều kiện khá hơn nữa l ệ c mắn cũng là sẽ băn khoăn được mất đều có thể có thể bồng t h ạ cho mà phờ răng g â s t a mặc dù đối ngành điện ảnh có chút xa lạ nhưng hắn cũng là biết xưởng phim phỉ rẻ phờ li là một nhà có tiềm lực phát triển công ty có xả thành tích đặt cơ chống xạ thành đặt thường hành phi là dọn động đối đi đỡ. sở, với lôi kéo bởi â tâm y giờ nghe tin tức, tâm tình thật tức, tốt. b vì một khi thành lập bước đầu quan hệ hợp tác còn muốn thâm hóa tuyệt đối phải so với lần nữa giao thiệp với dễ dàng nhiều hơn nữa đây đối với lì ổng gạt mà nói kinh doanh lý niệm phương châm là hoàn toàn k h ế hợp chính là muốn lôi kéo các lớn độc lập sư phim chỉnh hợp lực lượng phát triển hải ngoại đường dây dọn kéo lơ m a i ban đầu ở cổ l ầ m bị ả thời kỳ bị sony thu mua sau này hải ngoại nghiệp vụ cũng là như thế này làm có thể nói rất có kinh nghiệm bất đồng duy nhất chính là độ khó có tăng lên dù sao cộ l ầ m bị hạ thực lực dù là đang bị nhật bản nhà tư sản thu mua thời khắc cũng so bây giờ l ì ệ u gạt lợi hại hơn nhiều đến chừng ba giờ chiều dose chạy đến lẹt măn phòng làm việc hai ngày này hắn một mực tất cả đều bận rộn cho điện ảnh nữ dót hành kéo tài trợ là một đạt chuẩn người quản lý chuyện như vậy đương nhiên là giao cho hắn tới làm dose cũng rất có năng lực cầm sản xuất phim dự toán cùng quay chủ kế hoạch chạy cả mấy nhà công ty cũng coi như có chút thu hoạch nữ dót đường sắt công ty không muốn trực tiếp ra phí tài trợ bất quá bọn họ nguyện ý cung cấp một chiếc báo phế xe lựa cho chúng ta quay phim Đi hồ p khoát khoát còn, còn có một chút o bọn công ty còn đang suy nghĩ bọn họ cũng cố kỵ như vậy tuyên truyền hiệu quả sợ hãi nhãn hiệu tác dụng bị bạch bạch tiêu hao cái này để người ta ném chuyển tiền dĩ nhiên sẽ không dễ dàng bất quá ta có cái biện pháp ngươi có thể thử một chút joseph nhấp một hớp cà phê hỏi ngươi có ý định gì sao lẹt măng từ ngăn kéo lấy ra hơi yêu tài trợ nhãn hiệu phản hồi thị trường số liệu thống kê thả vào joseph trước mặt cười nói ngươi cầm cái này đi đàm phán liền nói chúng ta bộ này liệu rõ thành là đối tượng khách hàng tầng thứ tương đối tập trung điện ảnh đề tài lại phần nhiều là mười sáu trở lên năm mươi tuổi trở xuống giàu có sức mua đ á g người hay là ta tự mình giam chế Nhất đ ừng nhiều nhiều tài trợ, trợ khoản tiền toàn bộ đưa vào công ty tài khoản ngươi cùng lần này tương quan hành động nhân viên cũng có một phần tiền thưởng cụ thể cùng tài vụ bộ báo bị tài trợ chuyện như vậy vốn là nhà sản xuất m ò thu nhập ngoài mắt xích lệ mần cũng không keo kiệt chủ động cho rổ xẹt đám người ước chừng 20.000 đến 50.000 khác nhau thủ lao tưởng thưởng mà loại này khích lệ không thể nghi ngờ khiến cho rổ xẹt phi thường có động lực mới uống xong cà phê lập tức cầm hơi yêu thị trường số liệu đi đến các nhà có thể cắm vào quảng cáo công ty hoa ước chừng hai ngày thời gian coca cola cũng đánh bại p e p s i lấy ra 700.000 usd chi phí tài trợ hy vọng trong phim ảnh chạm xe lửa b ả n g thông báo có thể xuất hiện coca cola toàn thân áp thích còn có đ i ề càng lộ vẻ h à n phóng Có được c lẽ là nếm được ngọt, lại nếm ngon ngọt, hợp ủ động cho ra 3 triệu phí ra triệu r tài t yêu cầu h ợ tác, rót cái còn cùng hơn không phải hành phim phì phở hợp nữa níu này ký sưởng rẻ mà là bộ, lỷ đồng dài hạn. Hợp đồng quy định tương lai trong một năm toàn bộ phỉ rẻ p h ở ly chế tác điện ảnh hạng mục trong có thể xuất hiện phục sức cắm vào nhãn hiệu nhất định phải đều là li ô thì tương đương với biến tướng lũng đoạn loại bỏ hết t h ể có thể đối thủ cạnh tranh vì thế joseph còn đặc biệt chạy về tới cùng lét măn thương lượng có phải hay không ký kết chỗ tốt sao dĩ nhiên là lấy được một k h o ả n ba triệu chi phí chỗ xấu sao hoặc là nói có thể chỗ xấu chính là phục sức phương diện trừ đi ô bọn họ một năm này cũng không có lựa chọn không gian dù là cái khắc kim chủ hy vọng ném tiền bọn họ cũng tiếp không được nhưng lẹt m ặ n suy nghĩ một chút cảm thấy phía sau cái đó chỗ xấu cũng không thế nào tổn hại công ty lợi ích bởi vì là có thể nhìn ra được đi ô là rất rõ ràng chú trọng thị trường phương diện này tuyên truyền cũng nguyện ý đầu tư lẹt m ặ n công ty một bút coi như ký phần hiệp ước này bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không phụ họa là chăm chú tài trợ cũng sẽ không nói lên cái gì kỳ kỳ quái quái yêu cầu hơn nữa thời gian liền một năm vạn nhất hiệu quả không tốt lẹt mặt cũng có lần nữa lựa chọn nào khác、đừng. giác n đạo diễn cũng không ngừng phái người liên hệ quay chụp dù sao phiến tên gọi là nựu rót hành lại không nhất định thật muốn ở nựu rót quay chụp hoặc là nói chạm xe lửa hí coi như mong muốn nựu rót quay chụp cũng không có phương tiện chỉ có thể vỗ một bộ phận ngoại cảnh nội cảnh vậy hay là cần dựng cảnh quay chụp chứ lấy cảnh trở ra các loại đạo cụ cùng trước đó ống kính thí nghiệm cũng rốt cuộc thỏa mãn giác đạo diễn quay chụp nhu cầu không lâu lắm G-Zin c ũ n cùng g cuối kết t h ú c n g à hoàng y kinh i phân d ba trăm một r mươi liệu rót hành khai mạc chương ba trăm một mươi liệu rót hành khai mạc đến hết đến điện ảnh khai mạc trước vẹn dạ mìn rồ sẽ tổng cộng kéo đến năm trên triệu usd tài trợ giảm mạnh điện ảnh quay c h ụ chi phí rất có thể điện ảnh b ỗ xong sưởng phim phỉ rẻ p h ở lý chân chính thông qua đi tiền sẽ không vượt qua năm năm triệu đến năm hai nghìn bốn ngày mùng n g hai tháng năm Phương phế hoàn thành đường màn công cũng California đến gần tiểu bang A-Zona đoạn một tắc tiểu đã báo ở sáng ắ t chi h n h bên trên, i á c sớm nhí trong máy. Sáng sớm, hàng này ăn mặc áo ngắn đội mũ đi bộ đều mang phong hiện trường một mảnh bận rộn ý k h í phong p h á t hắn giọng cũng so thường ngày cao hơn không ít xa xa là có thể nghe được hắn cho đoàn làm phim bơm hơi phấn khởi âm thanh hàng này rất thích khiêu chiến độ khó mở máy trận đầu hí chính là xe lửa bên trong buồng xe bộ cảnh diễn đông cùng lẹt mặn thích trước từ đơn giản ống kính khai mạc bất đ ộ n g người này lý niệm chính là cầm độ khó hơi cao một chút hí ăn khớp đoàn làm phim đơn gion sân thật rất tráng đoạn thời gian trước mới vừa vai diễn khách mời bộ hí tóc cũng không có mọc ra hay là cái đầu trọc cái này để cho hắn toàn thân tăng thêm lau một cái hung hãn bất quá đừng xem người dài một bộ cường hãn bên ngoài thật giống như người sống chớ gần bộ dáng nhưng tính cách lại ngoài ý muốn đáng yêu nhìn thấy lẹt mặn còn chủ động tới hôn cái quay mặt được rồi người này cũng là sáng sớm đã tới rồi cùng mỗi người cũng có thể c h à hỏi thiên sinh lẹt mặn người tốt hắn cười, cười. đột nhiên lộ ra mấy phần thành thật toàn bộ đoàn làm phim tụ tập s ắ p xỉ hơn một trăm n g ư ờ i mấy vị diễn viên cùng diễn viên quần chúng cũng thay xong đặc biệt đồ hóa trang về sau ở mấy cái c h ợ lý trường quay hướng dẫn hạn ngồi lên buồng xe mỗi người vị trí còn chưa khai mạc xe lửa nội bộ hí lẹt m ă n g trước hết để cho dặp đạo diễn ở thân xe quét một ống kính đem nhà này xe lửa công ty dấu hiệu cho vỗ xuống tới cái này xe lửa là kim chủ tài trợ thế nào cũng phải cho cái giao phó chờ một chút thừa vụ tới ngươi liền mua lon co la cùng mấy ba quả vặt dặp đạo diễn tỉ mỉ an bài nhiệm vụ lại nối một vị khắc diễn viên quần chúng nói n g ư ơ i hãy cùng bên cạnh ngươi vị này nói chuyện thiếm nội dung tùy tiện nhưng cấp cho người một loại rất ồn ào hiệu quả hiểu không diễn viên quần chúng gật đầu một cái giác đạo diễn cũng thỏa mãn xuống xe lửa đứng ở đạo diễn máy theo dõi phía sau xe lửa trong kỳ thực không có gì hay bố trí rất nhiều cần nội bộ cảnh tượng sớm tại mấy ngày trước liền lục tục xây dựng thỏa đáng bảo đảm chỉ từ trong màn ảnh không nhìn ra đây là đã bị hỏng diễn viên đâu vào đó sau l ẹ m ắ n đ ứ n g ở giác đạo diễn một bên xem các diễn viên biểu hiện eva rất cái bụng bự rất có cái loại đó mẹ ý p h i m làm ý tứ cho dù là ngồi tại chỗ tư thế cùng vẻ mặt cũng rất đúng chỗ đ ế n g i ò n s â n thì đổi lại kiện xanh đỏ sặc sỡ quần áo hướng kia vừa đứng liền cho người ta một loại cảm giác không dễ chọc bất quá tầm mắt lại toàn ở một bên thê tử trên người bất quá cái này màn hí vai chính hay là cờ jit sần ba lê hắn thật sự là cái diễn viên rất tốt ánh mắt đặc biệt có thần đây là một cái tốt diễn viên cơ bản nhất điều kiện đồng thời cường tráng ngũ quan phối hợp bên trên m ặ c đồ tây khe nhũ mày rất có tâm sự cảm giác liền đi ra cảnh phim này nói chính là ba lê đóng vai dân đi làm mang theo nữ nhi đi gặp v ợ trước kết quả là ở trên xe lửa gặp phải chính phủ một mực dấu diếm dòm bị thương người sự kiện một đã lây nhiễm vi rút nữ hành khách trà trộn đi vào đột nhiên bệnh biến toàn bộ xe lửa toàn bộ buồng xe trong nháy mắt biến thành tu la tràng đây cũng là toàn bộ câu chuyện chủ tuyến khởi điểm bắt đầu là một đoạn cảnh đối thoại diễn viên quần chúng nhóm phối hợp không sai mỗi người trò chuyện liền đem cái loại đó bình thường ngồi xe lửa cảm giác diễn xuất tới là đủ còn rất thuận lợi bất quá kế tiếp liền có chút khó khăn vị tia đóng vai cái đầu tiên bệnh biến nữ diễn viên quần chúng thường thường phạm một ít sai lầm nhỏ đưa đến ống kính hiệu quả không hề tốt chỉ đành phải làm lại một mực vô ba bốn lần nàng mới tìm được chút cảm giác ống kính hạn à n g nằm trên mặt đất cả người có、cóp. một bên xe lửa thừa vụ ở mấy vị hành khách gào thét hạ nhỏ chạy tới mong muốn t r a rõ tình huống nhưng đột nhiên mới vừa vẫn còn ở co giật nàng lại thân thể mất tự nhiên giấy r u ộ n chớ xem thường cái này diễn viên c u ầ n chúng liền động tác này người bình thường nhưng làm không được hay là bởi vì giặc đạo diễn tìm là dạy ý ô ga lao sư vai diễn khách mời thân thể kia mềm dẻo độ phối hợp hậu kỳ đặc hiệu cái bệnh này biến quá trình tuyệt đối có thể để cho người xem thất kinh thừa vụ bị đã biến thành d ò n bi hành khách cắn cổ không ngừng gào thét cầu cứu có mấy vị gan lớn hành khách chuẩn bị tiến lên rút một tay còn có mấy người xem không đúng sợ hai đứng lên thối lui đến cửa xe nơi đó nhưng nhiều hơn hay là ngồi tại chỗ xem náo nhiệt cho đến thừa vụ máu tơi ư không được chạy xuống rất nhiều người mới kịp phản ứng đại gia hỏa sợ h a i suy nghĩ phải thoát đi nhưng lại lúc này đã mượn một mực vỗ đến xế chiều cái đầu tiên bệnh biến buồng xe phần diễn mới hoàn thành vì lộ ra giống như thật huyết tương màu sắc rất thuần là d u n g đặc biệt phẩm màu hỗn hợp mà thành mà dòm bị tạo hình tượng càng là hoa tâm ý vô luận là độ khó cao tứ chi không hiệp điều dãy r u ộ g hay là trang điểm hay hoặc là kia không thuộc về thường nhân tốc độ chạy trốn cùng với sức bật này cũng có thể cùng các phiên bản dòm bị điện ảnh phân chia ra tới dĩ nhiên trong này cũng không phải là không có điểm giống nhau tỷ như bắt t r ư ớ c l o à i người tử vong thi ban lại tỷ như đối người sống công k í c h tính hơn nữa vì đạt tới hiệu quả mỗi một cái đóng vai dỏm bị diễn viên quần chúng đều cần dài đến hơn hai giờ hóa trang những thứ kia nổi c â n xanh mạch máu màu đen tràn đầy t r ò n g trắng mắt con người bao gồm răng nhanh răng nhọn thậm chí chạy tư thế cũng trải qua nghiêm mật thiết kế làm cho người ta cảm thấy đáng sợ thị giác thể nghiệm xem ra không sai nhưng thật là phiền thoái áp dạ hẹm hướng về phía lẹt mắn cười cười giờ phút này mới vừa vô xong một chút ống kính về sau các diễn viên liền lại cần bên trên trang vung chút m à u dấu vết hoặc là đem trang phục xé ra một chút lộ ra rách nát còn có mặt mũi bên trên vệ sáng cũng phải lần nữa vẽ một chút lẹt mặt xem như thế sụp sôi ngất trời cục diện ngược lại tán thưởng nói vỗ phim tăng thi là muốn hao phí điểm tinh lực bất quá đại gia làm không tệ không phải sao ừ m á ạp dạ hẹn gật đầu ứng hòa thân là một m cái nhà sản xuất hắn là có thể trực quan thấy được đây hết thảy vì quay trụp p h ầ n diễn lớn như vậy nửa ngày xuống không chỉ một diễn viên quần chúng bị thương tại không gian không lớn trong buồng xe đánh ra mong muốn này c h ủ nhân loại bản năng sinh tồn là cần mỗi cái diễn viên quần chúng rất có lực độ phát huy càng cân chính là đạo diễn điều độ may mắn giặc đạo diễn cơ sở thật không tệ coi như là ng cũng có thể nhanh chóng tìm được phương pháp giải quyết toàn bộ xe lửa buồng xe hí tổng cộng vỗ hơn một tuần thời gian đợi đến quay chụp xong về sau xe lửa công ty đại biểu đi tới nhìn một chút nhất thời mặt cũng x n h biết thật là nhiều địa phương chỗ ngồi tất cả đều sụp đổ còn có một chút không có thanh lý mất phẩm màu h ắ t ở buồng xe trên nóc xem ra rất đúng do người cái này cũng chưa tính cái gì kinh khủng nhất chính là cửa xe cùng cửa sổ xe nghiêm trọng bị hư mất pha lê rất nhiều cũng trực tiếp đứt ra bất quá lẽ m ă n cũng biết cái này mặc dù là tài trợ nhưng cũng không thể quá mức tự trên xe lửa phân diễn kết thúc một phần về sau giặc sơn ý đờ dẫn đội chạy đi nựu dót quay trụ mọi cảnh lẹt mằn thì gánh vác lên cờ zit sần ba lê gia đình phân diễn như vậy chi nhánh ống kính đồng dạng đều là phó đạo diễn tới quay nhưng giặc đạo diễn lại suy nghĩ để cho lẹt mằn tiếp nhận ngược lại hắn cũng nhàn nhầm chán c ũ đúng đúng người liền ứng. đáp g p h này chính là đà cổ tạ phèn đ ì n h mẹ vị này từ nhỏ đã ôm để cho nữ nhi trở thành ngôi sao lớn tay mẹ tướng mạo cũng rất xuất sắc cũng khó trách tiểu cô nương dáng dấp vui tươi như vậy nguyên lai、like、là có nội tình đối tốt lời kịch về sau Cờ giết sở sở phèn đ i n h đầu giơ ngón tay cái lên tán thường nói rất không sai ngươi toàn n h ớ kỹ phèn đ i n h được người xưng k h e n mười phần vui vẻ có lẽ là bởi vì giống vậy ngôi sao nhỏ tuổi xuất thân d u y ê n cớ cờ d ế t s ầ n ba lê ở sở tiệu đi ô rất chiếu cố tiểu cô nương này ngược lại thì mẫu thân của nàng vĩnh viễn chỉ quan tâm nữ nhi mình đóng phim hiệu quả thế nào có thể hay không bị đạo diễn tiếp nhận nói thật nàng loại này không còn che giấu thái độ rất là để cho người không n ưa bất quá xem ở đạ cổ tạ phèn đình đứa trẻ nhỏ như vậy liền đi ra tiếp vai còn chưa phải là cái loại đó nghiệp dư thái độ cũng để cho người rất khó nói những gì dù sao cũng là người ta việc nhà hơn nữa phen linh rất nhiều chuyện thậm chí có chút quá đáng thành thục đối đãi người xử sự hoàn toàn không giống đứa bé như vậy cho dù ai nhìn thấy cũng không nhịn được sinh lòng hào cảm bác lê gia đình p h ầ n diễn cũng không nhiều chỉ vỗ hai ngày liền có thể giải quyết đến hôm nay đã là cuối cùng một t u ầ n kịch mỗi người chuẩn bị muốn khai mạc đợi mọi người nghỉ ngơi một trận đạo cụ cùng vị trí máy quay cũng bố trí xong về sau lại mặt cầm loa phóng thanh nhắc nhở đạo cụ tạ phen linh ngồi ở trên giường trong ngực ôm cái bút bê gấu gian phòng này tràn đầy nhiều loại đồ chơi hoàn toàn là dựa theo bé gái căn phòng chế tạo thậm chế tạo thậm cho người ta một loại nàng rất cô đơn dáng vẻ sau đó là cờ dít sần ba lê từ bên ngoài công tác trở lại hắn lớn tiếng kêu tên phen đình lại không chiếm được trả lời cho đến đi tới nữ nhi căn phòng mới nhìn thấy nàng một người ngồi ở đầu giường treo trên vách tường đồng hồ biểu hiện thời gian đã là ban đêm tám điểm dĩ nhiên quay chụp là không cần thời gian cụ thể ngược lại cảnh phim này là ở ban ngày quay chụp phen đình ngẩng đầu lên xem ba lê bé gái vẻ mặt mang theo điểm tình mịch để cho người có một loại mong muốn lập tức c h e chở cảm giác như vậy một đứa con gái đoán chừng sẽ là rất nhiều người h o ước nghĩ được như vậy Bất quá cái gia đây ì trình n này số mạng nhất định sẽ là một trận bi kịch. tin tưởng sau, thấy được ba lê nhảy xuống xe lửa, phèn lỉnh khóc không thành tiếng cảnh tượng, người xem tuyến lệ hoặc giả cũng sẽ cùng h kịch, chiêu thấy khóc hoặc theo là số sẽ sau, sẽ một xem mở giả được đ lê lửa, ra. bi ba xe lệ cũng là điện ảnh tạo nên tình tiết xung đột sức hấp dẫn đạ cổ tạo phẹn linh mặc dù diễn qua không ít hí, nhưng phần lớn thời điểm nàng là không thể hiểu tâm tình vận dụng hàng nghĩa tỷ như lúc này nàng kể lại nhớ mẹ lời kịch nhưng vẻ mặt hay là đắm chìm trong mới vừa tạo nên tịch mịch bên trên liền cũng không ngầm đầu cũng quên đi lẹt mằn trước đó dạy nàng xem ba lê thúc thúc độc tử mẹ của nàng đứng ở bên cạnh ống kính ngoài gương mặt giận không nên thân khá có một loại bản thân sông lên dạy nàng thế nào diễn c ô này k h í thế nhưng lệ mắn cũng không thèm n g h ĩ a nàng cũng nhắc nhở qua nếu như nàng quay dày quay chụp sẽ để cho nàng cút ra khỏi sở tiệu đi ô hàng này bởi vì là người giám hộ thân phận tham dự và o quay chụp trong đến thường thường phê bình p h i n đỉnh bé gái đóng phim tích cực tính đều bị bỏ đi hoàn toàn là ở giúp t i ê m phiền còn nữa người ta tuổi tác m ớ i mười tuổi lại có thể biết được bao nhiêu đâu nàng cần chính là khích lệ thậm chí là dạy nàng bắt chước nét mặt nhưng duy trì có không phải phê bình có thể có hiệu quả đoạn này ống kính tự nhiên không có qua lệ mắn gọi tới tiểu cô đương lại để cho ba lê đ mới mỉm cười nói ngươi thử một chút đợi lát nữa xem ba lê thúc thúc đọc lời kịch đọc nói nhỏ thôi chậm một chút thậm chí có thể sờ bút bê gấu nói chuyện bé gái tự nhiên không hiểu an bài như vậy có cái gì ngụ ý nhưng nàng sẽ cố gắng đi làm nàng rất ngoan tiếp xuống quay t r ụ tiếp tục làm ba lê hỏi nàng nên lúc nghỉ ngơi đạc cụ tạ phen ninh ngẩng đầu lên xem cờ jit ế sần ba lê nhỏ giọng nói hôm nay là sinh n h ậ t ta mẹ gọi điện thoại cho ta để cho ta đi nàng ngủ ở đâu đoạn thời gian ba ba ta nhớ mẹ ba lê gương mặt hối tiếc đấm, đấm cung cửa hắn người này thô tâm liền nữ nhi sinh nhật cũng quên xem nữ nhi tha thiết ánh mắt hắn thực tại rất khó cự tuyệt đ i ề u thỉnh cầu này nhưng công tác của hắn lại xác thực rất bận vì vậy thương lượng tháng sau ta có thời gian ta dẫn ngươi đi được không phèn đỉnh không lên tiếng đùa bỡn bút b ê gấu một lát sau mới dùng càng nhỏ giọng hơn thanh nhầm nói ta rất lâu không nhìn thấy mẹ ta rất muốn nàng ba lê có mày đi tới mép giường sờ sờ phèn đỉnh đầu hồi lâu mới đáp ứng nói cuối tuần này được không cho ba ba một chút thời gian cuối tuần đi ngay mẹ kia sao đúng vậy đi mẹ nơi đó phèn đỉnh rốt cuộc lộ ra mịt cười còn ngọt nào hơn ba lê gò má lúc này ô tình hoàn toàn là vì phía sau kịch tình làm nền l ạ c m ắ n đứng ở đạo diễn máy theo dõi phía sau xe máy quay phim cắt qua tới hình ảnh hài lòng gật đầu ok đoạn này qua đạ c ổ tạ phèn nỉnh vẫn rất có linh khí chỉ tiếp đụng phải cái rất thế lợi mẫu thân h ắ n đ ô i bé gái cười cười tiếp theo lại để cho đoàn làm phim nhân viên nhanh lên thu thập một chút đi theo giặc sờ nỉ h đờ hội hợp người này quay chụp cảnh ngoài trời cũng căn bản muốn không được bao dài thời gian phiền thoái chỉ cần là phải chờ tới lúc rạng sáng mới có thể có cơ hội quay chụp dù sao cũng là thật chạm xe lửa cũng không phải là vì quay phim xây dựng không thể làm trở ngại người ta thường ngày vận d o n h Cùng tương quan ban ngành chính phủ c â u thông đi qua mỗi ngày chỉ có dạng sáng bốn điểm đến năm giờ rưỡi mới có thể dẫn đội thoáng quay t r ụ một chút phần diễn cho nên mãi nhanh bốn ngày mới thật sự kết thúc về sau giặc đạo diễn lại mang đoàn làm phim tiến về canada quay t r ụ p mọi cảnh cũng chính là xe lửa chân chính có thể thúc đẩy c h ẳ n g diện cùng với dọc đường chạm xe lửa điểm toàn bộ bị dòm bị chiếm lĩnh đoàn người không ngừng chạy trốn kịch tính lúc này lãnh mắn liền không có đi theo hắn còn có chuyện khác phải làm hai ngày trước ba dăm liền gọi điện thoại tới nói là thương lượng xạ hai không thời gian an bài nhắc tới g i a đoạn mần mò lâu như vậy phần tiếp theo cũng coi như là hoàn thành xin nghỉ một ngày xin nghỉ một ngày hôm nay có chút phiền não nghỉ ngơi một chút chương ba trăm mười hai hàng quán chương ba trăm mười hai hàng quán cầu đính duyệt đề cử đợt chiếu hệ cạnh tranh phi thường kịch liệt chúng ta xạ hai hoàn toàn không có bất kỳ ưu thế có thể nói s ư ở n g phim phỉ r ẻ p h ở lì văn phòng tổng giám đốc trong bộ phận hành chính chủ quản bẹn g i mìn rổ sẽ vừa cười vừa nói cho nên ba dầm lý tứ là để chúng ta đợi đến kỳ nghỉ hè kết thúc tháng sáu mặt hoặc là tháng bảy trung tuần hay là lại sau này kéo kéo lẽ mắm liếp nhìn chỗi dạp phương diện một ít tài liệu không nói thêm gì đối với bắc mỹ thị trường mà nói đợt chiếu hệ tầm quan trọng tự nhiên không cần nhiều lời nhất là holy l w o o d lục đại cũng sẽ không bỏ qua cuộc chiến tranh này tháng năm thứ nhất vọng là dịu nhị vợ sản khắc tinh ma cả rồng tháng năm tuần thứ hai người hùng thành t r ộ i cường thế xông tới tháng năm tuần thứ ba giờ dạng n g ư ợ c quái vật dạy hai tháng năm tuần thứ tư hai mươi th sen tù dị phốt đại tác cũng là e va tham gia diễn ngày kinh hoàng gặp nhau trình chiếu chỉ xem phần danh sách này cũng biết cạnh tranh khốc liệt đến mức nào dù là xạ tiền tắc thành tích đã có chút bảo đảm họ dầm vẫn vậy không dám mạo hiểm nguyên nhân chỗ so vốn ở những chỗ này tác phẩm trong đầu tư ít nhất là ngày kinh hoàng nhưng chính là ngày kinh hoàng quay chụp chi phí đều có một trăm triệu ba ngàn vạn mà đầu tư cao nhất người hùng thành trộn trên sổ chi phí càng là trọn vẹn một trăm triệu tám ngàn vạn tuyến phát lên lục đại càng là chó đầu vóc đều muốn đánh tới qua báo chí dọc trời ngập đất tất cả đều là những thứ này phim mới tin tức khắc tinh ma cả d ồ n g bởi vì bình luận điện ảnh quần thể chẳng trận tuyên dương hụt giặt mặn vì quay phim có bao nhiêu giường nào cố gắng hoặc là xào nóng đoàn làm phim vai chính sở các đan thời này đừng hy vọng nhà sản xuất sẽ có cái gì tiết tháo đầu nhiều tiền như vậy xui xẹo còn có kết bệ kỷn xạ lệ đoạn thời gian trước khổ tâm theo đổi đảo vô hình nhân vật cuối cùng bị bay nổ tung cho sở cắt lệ johnson người ta dựa vào loạt in chans lạ thì hòn một góc xoát đủ điếm miệng về sau nhận khắc tinh ma cả rồng vừa trình chiếu liền có nhiều đánh giá kém cô nương là thất thảm cũng không b i ế trước có chọn lực cõi, có được tác phải phim phẩm. hay không thể nhận nghiên thế người đại diện chọn phim năng lực quá kém khỏi, luôn năng là độ quá t đó chân châu cảng đừng nói tốt xấu không có t r ê n lệch quá nhiều khó khăn lắm mới dựa vào tên vô lại trở về sóng máu lại đụng phải khắc tinh ma cả rồng ai đoán chừng diễn viên đời sống lại được rơi vào đáy vực đây chính là hollywood duy thị trường luận mà xem như bộ phim này những người cạnh tranh thấy được đồng hành không được lắm bỏ đá xuống giếng hành vi làm bay lên không ngừng sao nóng khắc tinh ma cả rồng rốt cuộc có nhiều xua xị nhưng coi như như vậy cùng thời kỳ một ít giá thành nhỏ điện ảnh vẫn vậy khó thoát tàn sát tuần đầu tiên khai mạc tiền vẽ thành tích cũng bắt được ba mươi mốt triệu hai trăm sáu mươi ngàn lượt b ậ t quá người xem đánh giá cũng rất tệ thứ vòng bắt đầu tiền vẽ thị trường liền không ngừng trượt cho dù sói thúc đái đoàn làm phim gắng sức tuyên truyền bên trên tiết mục cũng kéo không cứu được ngày càng sụp đổ bia miệng theo sát phía sau doner kỳ lực phủng sử thi đại tác người hùng thành trộm cũng vui vẻ với thấy được cảnh tượng như vậy dễ dàng liền mượn dịu n h ỉ vợ sản đ ổ i thế ra sức tuyên truyền bản thân phim mới lợi trong lời ngoài còn không ngừng đà kích đối thủ vợ g á p ít càng là ở một bậc tiết mục trong nói thẳng khắc tinh ma cả d ò n hỏng bét biểu hiện a đứng này mở phòng làm việc càng là tham dự đầu tư ít nhân phẩm chúng ta tạm dừng không nói nhưng người ta bao nhiêu năm nay kiến tạo sức hấp dẫn hình nam hình tượng hay là thành công mê mội không ít hơn nữa hắn hay là ở đối thủ cạnh tranh điện ảnh trình chiếu giai đoạn tuân ra loại tin tức này dùng đầu ngón chân nghĩ đều biết là hồn nợ thụ ý điện ảnh tuyên truyền sao có lúc đen đối thủ chính là phủng bản thân hiệu quả là giống nhau tuy nói khắc tinh ma cả dòng s á t thực dễ dàng bị đen t ít khoan hay nói tuyên truyền đứng lên rất ra sức lúc này ngôi sao h ạ n nhất nói thật ra là rất xứng đôi hợp điện ảnh tuyên truyền vì kiến tạo mạch lưới cái gì giả kết hôn sở căng đan t h ế công rêu r a o bán thảm quay phim bị thương trách nhiệm cố gắng cái gì cũng có thể lấy ra làm văn chương vụ n nở càng là am tường đạo này người hùng thành t r ô n còn chưa lên chiếu đâu liền đã tuân ra quay phim lúc mấy cái vai chính tất cả đều cảm nắng hôn mê ít càng là từ ngã từ trên ngựa đến nhiều chỗ gãy xương vẫn kiên trì không cần thế thân cái này có hay không khoa t r ư ơ n g t r ư ớ c không đáng đánh giá nhưng không cần thế thân kiên trì thực vỗ xác định là chăm chú nếu quả thật có liều mạng như vậy vậy hay là biết sao trên một điểm này ít là tuyệt không có tòm v u trách nhiệm nhưng cũng phải với ai so bình thường mà nói t ít quay phim cũng còn tính là thái độ tốt đẹp ngược lại thì cuộc sống riêng phương diện một mực bị người lên án dĩ nhiên người ta chính mình cũng không soi mói người ngoài có thể nói gì dưới so sánh xem hồn n ở cùng dịu nhị vợ sản giao phong cùng với một đống xem trò vui không chê chuyện lớn hoặc gió thổi lửa công ty điện ảnh bạ d ầ m làm tay cầm nhiều tài nguyên phát hành đầu sỏ liền lộ ra hết sạch sức lực ở khoảng thời gian này cũng không cái gì lấy ra được đại chế tác đợt chiếu hè thật tốt thị trường tham dự không đi vào đối với bạ rầm như vậy đầu sỏ mà nói là rất khó chuyện đã xảy ra nhưng không có cách nào sắp thực chế tác năng lực những năm gần đây thực tại đáng lo lôi kéo giờ g i ả m ở đâu điều kiện ngược lại nói không tệ nhưng làm sao người ta một mực không b u n g tay còn muốn quyết tử bính l i ề u một lần nhìn một chút có thể hay không lần nữa khởi thế nói chăng ra sợ tỉ ẹn bờ vẫn là không muốn một phen tâm huyết của mình bị khắc công ty điện ảnh thu mua vạ rằm mặc dù rất muốn bổ sung nhà mình chế tác ảnh nhưng giờ giam ngất tam cự đầu chỉ cần sợ tỉ ẹn bờ không có cuối cùng gật đầu điện ảnh chế tác phương diện này nghiệp vụ giờ giam ngất cũng sẽ không bị vạ rằm bỏ vào trong túi xú lý lạn xỉn cũng hết cách rồi chỉ có thể một bên tiếp tục tiếp xúc một bên chờ giờ giảm được nội bộ tình huống bản thân trở nên ác liệt lẹt m ắ n đâu cũng rất đồng ý vạ d ằ m phát hành sách lược cũng không có ý định ở đợt chiếu hệ loại này kịch liệt nhất so đ ấ u trong đem xạ hai cầm lấy đi làm phá hôi thương thảo một cái về sau quyết định ở tháng mười mặt trình chiếu hướng về phía ha lô huyên k h ô n g thời gian mà đi bác mỹ người xem phổ biến từng có ha lô huyên nhìn c ù n g bố phim kinh dị truyền thống rất thích hợp xạ hai phát huy mà diêm đoàn cũng ở đây chế tác song xạ hai hậu kỳ về sau chạy đến new dót hành đoàn làm phim đảm nhiệm phó đạo diễn mỹ mãn thuật hướng dẫn hàng này nhằn nhàm chương ba trăm một c h mươi c ba v n rát khổ a chương ba trăm một c mươi ba vở rát khổ a cầu đánh duyệt đề cử hollywood dựa vào mặt hoặc bán khí chất vóc người xuất đạo thần tượng không ít nhưng chân chính có thể làm được đứng đầu nam diễn viên lại không nhiều hiện nay có thể đứng ở kim tự tháp trên đỉnh tháp chỉ có tiểu lý tử tom dui vở rát ít tiêu chuẩn này là tham khảo giá trị tới mắt d a mòn ben aferlux museumit thậm chí còn dựa vào c ư ớ p biển vùng cả dịt b ì n giá trị tăng vọt johnny đẹp cũng thiếu chút nữa ý tứ trước mấy vị đều là bùng nổ thời điểm chưa tới johnny đẹp thì là bởi vì tham gia diễn s xưa di điện ảnh tiền lương để cao quá dễ dàng cũng không chân chính làm làm tham khảo tiêu chuẩn muốn là như thế này tom dui dựa vào mỹ s ỉ ẩn i m ở xét lệ ba kiếm đến gần một trăm triệu chẳng lẽ cũng coi là ngày thường giá trị tiến vào mới từ ngàn năm nay qua lại siêu sao dối rít người ngôi đúng là ba vị này thần tượng ngôi sao dẫn đầu tiến vào hai mươi triệu câu lạc bộ tiểu lý từ đâu bởi vì đối với mình có theo đuổi mấy năm này vẫn luôn đang truy đuổi ốt ca càng bại càng đánh càng đánh càng bại xa vào đến vòng lặp vô hạn không thể tự thoát khỏi tông duy đó là b ạ răm cùng ồn nở cũng lực phủng tồn tại thành danh sớm nhất thị trường thành tích cũng chứng minh hắn có bị phủng giá trị Bờ giáp í t cùng hai vị này cũng thiếu chút nữa ý tứ hắn trước kia dán một tớt nếu như không phải móc được thê tử chiếm không nghi ạ nghỉ sợ tổng dựa vào nhân mạch của nàng cùng chống đỡ bờ giáp í t hay là cái không ai biết đến diễn viên nhỏ dĩ nhiên ngươi muốn nói chính hắn có thực lực mới dẫn lên kia làm ta chưa nói dù sao có nội tình có khí ch có vóc người thì thôi đi nhưng tham gia đóng phim cơ hội cũng là hàng năm cũng không nhiều càng có thể h ư ớ n g ít hai năm qua còn rất lung túng nhân v ì một số về tình cảm nguyên nhân thê tử chiêm không nghi ạ n g h sợ tổng đối hắn có nhiều bất man âm thầm sợ cam đ à n muốn ly hôn tin tức càng bị tuân ra qua nhiều lần bất quá chính hắn cũng không quá muốn giữ gìn chút tình cảm này cũng liền tùy tiện đi nhưng sự nghiệp bên trên cũng không thể tùy tiện hắn khó khăn lắm mới dựa vào sệ vần sàn đấu sinh tử trở phiến thanh thế tăng mạnh nhưng sau hợp với mấy năm cũng không có gì thành tích kiệt tác ra đời thậm chí còn bởi vì cự tuyệt tham gia diễn c u n g nộ rất là ảo không thôi điều này làm cho luôn luôn sự nghiệp làm trọng cũng gắng sức hồi lâu mới dẫn lên ít có chút lo âu càng làm cho hắn khó chịu cùng là lớn nhất đối thủ cạnh tranh càng là bên sản xuất thường lấy ra so sánh nhân vật độ phù hợp độ cao trọng điệp tom duy hôn rất không tệ nhiệm vụ bất khả thi phần tiếp theo liền không nói tên vô lại cũng tiền vẽ k i n h người mờ mờ tờ chính là kỳ kém một chiêu nghĩ hồi cờ cũng không được lẹt măn cái đó cho so đạo diễn còn rất nhỏ mọn dù là cầu hòa hy vọng có thể bắt tay hợp tác thỉnh cầu căn bản liền không có bị để ở trong lòng ngược lại hai người một ở đi đường dốc một còn dậm chân tại chỗ an vốn cũng thậm chí có đi xuống dốc hiểm nghi cho nên bộ này người hùng thành t r ộ ĩ là ôm ít rất lớn hy vọng vì có thể tranh thủ đến nhân vật còn cầm phòng làm việc vốn gánh chịu một bộ phận chế là phiêu lưu mới trở thành vai chính cũng chính là tục xưng mang tư nhập tổ hắn là muốn thông qua bộ này nóng bỏng nhất đề tài sử thi đ ị a ảnh tới lần nữa củng cố địa vị của mình v ồ n nở đó cũng là lão bài công ty đ ị a ảnh người ta nhìn chúng tác phẩm nắm giữ phát hành càng là tăng thêm mấy phần bảo đảm ngày một ư ơ i ba tháng năm mượn người hùng thành trộm ở trong nước g i ả hát lớn cử hành công chiếu lẹp m n bị hồn nở phương diện mời cũng tới chính xác một chút mà nói là b ạ gì mà ở, ở tự mình gọi điện thoại mời hắn không thể không n ể cái mặt không phải hắn là thật không muốn nhìn thấy bờ g i á c bít kia dối trá khuôn mặt rất là không có thói quen giờ phút này long trọng trên thảm đỏ bờ g i á c bít liền tại người chủ trì cố ý dưới sự dẫn đường trò chuyện bản thân lòng chua sót quay chụp lịch trình bờ g i á c nghe nói ở lần này quay chụp trong diễn viên bị thương là bữa cơm thường ngay chuyện ngươi có cái gì muốn nói sao người dẫn chương trình đặt câu hỏi rất là g i ả n g cứu nếu như không phải trước hạn c â u thông tốt được thêm tiền thực tại quá sẽ làm nóng bầu không khí không thấy hai bên người xem cũng hoan cười sao cũng không biết có phải hay không là thật có nhiều người như vậy cảm thấy hứng thú nghe được vấn đề sau vờ g i á c ít lộ ra nụ cười nhẹ nhõm t r e o nói kỳ thực ta còn tốt cảnh hành động đơn giản một chút nhất chủ yếu vẫn là e z i t hắn thật vì thế chịu không ít khổ bởi vì quay t r ụ n thời điểm cảnh đánh nhau phần đều là chúng ta tự thân lên trận sao hai người chúng ta còn âm thầm từng có thương nghị sẽ đối với nhau ngoài ý muốn ngộ thương trả giá đắt phải dùng thợ ràng l ỉ n tới an ủi thu lực không thu cẩn thận cho đối phương đ ạ kích mỗi lần một trăm usd ừng e z i t chính là vai chính qua ly ấn phiên bản người khổng lồ xanh trong hụt tên đầy đủ gọi exit ban ạ cũng là người hùng thành t r ộ trong cùng ít đóng vai cảnh diễn trung diễn viên nói đến bởi vì người khổng lồ xanh thảm bại hắn cũng rất cần một trận thành công tới kéo cứu sự nghiệp của mình nói tới chỗ này vợ rát cười ha ha chỉ hướng bên cạnh exit ban ạ exit cũng tiếp lời đề mặt nụ cười nói bởi vì cái này hiệp nghị vì thế ta kiếm được chín trăm đô la mỹ bỏ ra chính là trên người một ít bầm tím vợ rát người này là thật không có nương tay đánh vào trên người ta khoai đau nhưng vì điện ảnh hiệu quả chúng ta nhất định phải làm như thế nhất thời có rất nhiều người xem cười thật to vô tay một bên lẹt mằn xem trên đài đ ỉ n h đạt nói kịch tổ thành viên khẽ lắc đầu một cái hôm nay thật đúng là long trọng vô nợ sức ảnh hưởng cũng vẫn là k i người h n tới phủng trang ngôi sao đại t o à n nhiều vô số ít thê từ j e n n i f e r ảnh hậu dù l i hạ dô bờn cutter dìn dì t a t o n s vợ rủ sợ b i l l y a n g e lina dù lee còn có nhiều hơn nghiệp giới chứ danh nhà phê bình đ ị a ảnh nhà sản xuất cái này liên tiếp khách mời cũng đủ để sáng tạo cũng đủ lớn thanh thế mà vượt qua hơn một trăm nhà phóng viên truyền thông càng làm cho phỏng vấn mắt xích sang trọng vô cùng thủy trung lưu có chủ đề độ muốn nói vô n r đối với mấy cái này truyền thông sức ảnh hưởng cùng trói bộc u lực thật là không gì xanh kịp cảnh tượng như vậy cũng thực không thấy nhiều có thể tưởng tượng nhưng ở xác t ự c đối n g ờ i h ù t h à ngay h nhiều Trô Dôn có đầy đủ m o lợi. đợt chiếu Cũng có vọng nó hy thể hẹ t ở ỏ sáng rực rỡ, bằng không thì cũng không thể nào như rực rỡ, thì thể v ậ đầu nhập tài nguyên. nhập Nhưng ngay tài cả như vậy làm bạ gì mà ở, ở cùng lẹt mặt trào hỏi thời điểm tựa hồ trên mặt cũng không có bao nhiêu sắc mặt vui mừng chẳng lẽ nội bộ bọn họ điều nghiên thị trường cũng không lạc quan lẹt mặt ngâm thầm nghĩ tới hoặc giả cũng đúng nhưng hay bởi vì sắp xỉ hai trăm i triệu món lớn đầu nhập không thể nào cũng không tình nguyện cứ như vậy qua loa thu tràng còn không bằng nhắm mắt tiếp tục ủng hộ ít vẫn là rất cao hứng thậm chí khi nhìn đến lẹt mặt cũng tới hiện trường thời điểm càng là từ trong thâm tâm cao hứng trên mặt c h á n phóng nhiệt liệt nụ cười hữu hảo mà lễ phép chủ động đưa tay hai người nắm chặt cũng không có gì quá nhiều ngôn ngữ hoan nghênh chương ba trăm mười bốn gia q u ố c tình cựu chương ba trăm mười bốn gia q u ố c tình cựu c ầ u đính duyệt đề cử người hùng thành trộn đạo diễn là học gặng tỷ tờ sần người đức nghe thấy tên hoặc giả đặc biệt xa lạ nhưng hắn đã từng đạo diễn qua một bộ từ đáy biển đánh gia nhập vây quanh năm thứ hai oscar đạo diễn xuất sắc nhất cùng biên kịch xuất sắc nhất nên làm cũng bị the h o li út dễ bọt tờ thu nhận sử dụng vì chân thật nhất thế chiến hai điện ảnh top mười thứ nhị vị khi đó hắn bốn mươi tuổi tra trộn đoàn làm phim nhiều năm mới thanh danh càng ngày càng thịnh có nhiều hơn thi triển không gian đến người hùng thành trộm đây là hãn đạo diễn thứ chín bộ tác phẩm cũng là hãn nhất có gia tâm một lần đề tài lấy tự hy lạp cổ thần thoại hồ mẹ sử thi trong nổi danh nhất triển đến dịch con ngựa gỗ thành trộm vây thành căn bản không thiếu danh tiếng chúa tể những chiếc nhẫn bút lửa cũng cho đồng loại sử thi tác phẩm mang đến rộng rãi đối tượng khách hàng cơ sở đây cũng là hồn nờ nguyện ý lực phủng l ý do chỗ từ điện ảnh tuyển vai cùng đầu nhập mà nói đó cũng là hoa rất nhiều tâm tư tinh linh vương tử, nổi đốt một linh nổi vương lốp cái điểm này h không h a n online, cũng sắc t n vấn h ấ đề. l toàn bộ đội hình đến bộ đội xem, cũng chưa ò n rất p ù hợp, tính đám i người hùng thành chỗ g i ữ n biên kịch là từng vì s ở cờ ly hai năm giờ sáng tác kịch bản david b ợ r nghị họp để danh nhiều lần biên kịch xuất sắc nhất đẹp chỉ p h ẩ m t ở cũng là oscar để danh lấy đến mọi tay có thể nói phía sau màn chủ chế cơ bản tất cả đều là trong ngành cao cấp nhất người có quyền cũng chỉ có hồn nợ loại này nền tảng chủ tư đến gần hai trăm i triệu hạng mục mới có thể như vậy tìm đoàn đội nếu không coi như cũng quan hệ tốt cũng không có nhiều như vậy quay chụp kinh phí triệu t ậ p hiện trường quen rất nhiều người l ẹ i mắn hoa hơn nửa giờ mới nhất nhất chào hỏi ngồi ở vị trí của mình người đồng hành còn có bẹn da mìn joseph làm s ư ở n g phim phi r ẻ phơ ly nội bộ sự vụ người quản lý hắn rất cần muốn kinh doanh mạng giao thiệt loại hắn cũng rất am hiểu đến tám giờ tối điện ảnh bắt đầu trình chiếu mở đầu ngắn ngủi bối cảnh giới thiệu trôi qua về sau tính tiết máu chó liền chính thức triển khai lẽ hắn là nghe nói qua bộ phim này b i ê n miệng nhưng chưa có xem qua lúc này nhìn lại ánh mắt không tự chủ liếc về phía đang dẫn nhân viên biểu diễn ngồi ở hàng trước bờ rất ít hắn trợt rất muốn biết hàng này lúc này trong lòng cũng đang suy nghĩ gì sẽ lung tung sao ngay từ đầu orlando bỡ lùn đóng vai trổ d vương tử ba di cấu kết quốc vương sở b ạ t tạ vương hậu hệ lần bỏ ra thiết định tuấn nam tịnh nữ còn rất tắm mắt kế tiếp câu chuyện phát triển liền càng ngày càng nói như thế nào đây rất q u ỷ kéo hoặc là nói quay chụp trọng điểm làm sao lại từ chiến tranh biến thành tình ái tình ai, ai rồi chẳng lẽ nói đây không phải là người hùng thành trổ d tên phim phải gọi trổ câu chuyện tình yêu nhất là hy lạp đệ nhất dũng sĩ c ũ có có hay đánh mắt thì giống như nhật bản chiến quốc thời đại nói xong quốc chiến kết quả con mẹ nó mấy trăm người đánh tới đánh lui giống như là thôn dân đánh nhau có vũ khí vậy kia vũ khí cái bọc kia chuẩn bị cũng cảm giác đùa giỡn chơi ạ hơi hiểu qua một chút trột dây thành câu chuyện cũng nên biết ở khéo léo thi n g ử a gỗ thành choa trước hai phe quân đội rằng có mười năm gần như toàn bộ gia sản cũng thả đến nơi này mặt lẽ ẹ m ắ t miễn cưỡng nhìn hơn nửa giờ thực tại có chút chịu không nổi điện ảnh cũng phải tới điểm cao chiều ông kính đi không nói đánh trận cảnh tượng muốn khắc họa chân thực thấp nhất trước trước sau sau muốn có thể thuyết phục người xem a thậm chí càng như bức thao tác đến, đến rồi bờ giác ít vẫn còn ở trong phim ảnh cống hiến một lần phần l ư n g toàn trần r a kính bên sản xuất đại khái là nghĩ bằng vào cái này bán nhục phúc lợi để đánh động nữ phấn không phải vì sao hy lạp đệ nhất dũng sĩ thiết định phải dựa vào cái này tới thuyết minh nhân vật. cái này thao tác đơn giản xem không hiểu phải biết hồ mẹ sử thi bên trong là có cụ thể mô tạc lệ anh dũng cảnh tượng câu trả lời cũng cho sao chép cũng sẽ không kịch tình thần khai triển còn không có kết thúc bị các chiến sĩ xem là chiến thần tướng quân cũng chính là ezid bạn nạ đóng vai hẹn tỏ trộn lại vương tử ở cùng l ẹ t đối kháng trong không ngờ một chiêu cũng không t i ế p nổi trong nháy mắt dây nằm sau đó liền thấy bờ r i á p ít mặt k i ê u ngạo bộ dáng cầm vũ khí ngạo thị toàn trường nó như thế nào đây lệch mắn đoán chừng cũng có thể đoán được cái này ống kính thiết kế là vì tôn lên l e t có bao nhiêu ngữ bức chỉ số võ lực kinh người nhưng con mẹ nó như vậy treo một người tại sao lâu như vậy cũng không bắt được chỗ đâu như vậy chỉ số võ lực thiết định còn hợp lý lấy một địch trăm còn chưa đủ nhất định phải khoa trương đến lấy một địch ngàn lấy một địch vạn lợi hại như vậy không bắt được một thành trì người lẹt măn cũng c h o n g váng cảm giác thông minh của mình bị vũ nụp cho dù hắn đối hộ mẹ sử thi lướt qua không nhiều cũng có thể biết như vậy kịch tính đơn giản chính là một t r à n g thái nạn hoặc là người xem cũng có đồng cảm đi đang ở lẹt măn n h ả m chán đến nhìn chung quanh thời điểm cũng đã phát hiện có bộ phận người xem ở rời sân phải biết đây chính là lễ ra mắt tới cũng là chân t i phấn không phải thật sự yêu phấn cũng không ai nguyện ý chịu được một hai tiểu thuyết dài dòng đ ứ n g h ọ n gió g mới có thể quan sát đến một bộ phim hơn nữa giá vẽ rất đắt dùng một tổng kết chính là người hùng thành trộn là một bộ khoác sử thi chiến trường đ ể tài ra dùng đầu góc không quá thông minh kịch tính biên bài trắng bệnh đến vô lực nhân vật thiết định cầu h ế t đến chó cũng không đủ dùng tình yêu điện ảnh càng sao khổ hồ mẹ sử thi rất nổi danh không phải cái loại đó giết thời gian tác giả tam quan cũng có vấn đề á c tục tiểu thuyết tình yêu cái này càng lộ ra làm cho không người nào có thể tiếp nhận hơn nữa người hùng thành trộm thời gian có chừng hơn một trăm sáu mươi phút tiết tấu phi thường lệm mề đến cuối cùng hệ to chết trận về sau con ngựa gỗ thành trộm đột nhiên liền lóe sáng đang chẳng đánh lâu không sóng hai bên đánh hơn mười năm chiến tranh là dựa vào chiêu này mưu đồ thành công khởi thế nhưng một màn này theo lẹt màn chính là rất đột ngột mặc dù là từ đối với điện ảnh chế tác cân nhắc đem thời gian nùng xúc nhưng toàn bộ khí thế hùng vĩ sóng c u ộ n c h i ề u dâng bộ phận cao trào một chút cũng không có đánh động người xem hiệu quả ngược lại để cho người bật cười lẹt cửa hàng nhiều như vậy cuối cùng còn chết ở a di cũng chính là cùng người ta vương hậu bỏ trốn tạo thành cuộc chiến tranh này vương chương á i này k ơ i màu c h ba trăm mười lăm lại sụp đổ một chương ba trăm mười lăm lại sụp đổ một cầu đính duyệt đề cử vì người hùng thành trộn tỉ mỉ chuẩn bị lễ ra mắt thất bại cho dù s ư ở n g phim hồn nở rất không muốn thừa nhận sự thật này thậm chí còn nghĩ che truyền thông tờ báo không để cho đăng điện ảnh mặt trái tin tức nhưng căn bản không làm được dù sao chỉ cho ngươi hồn nở bỏ đá xuống giếng không cho những người khác thừa thế truy kích diệu nị vợ sàn bày tỏ quá non quá ngây thơ quả nhiên ngày thứ hai tờ báo luận điệu thay đổi hoàn toàn dạng lúc trước trắng trận thổi phồng nên làm chủ chế có nhiều sang trọng quay trụt quá trình có nhiều gian khổ bài mt i a ngầm tất cả đều bị điện ảnh xem bình luận điện ảnh giá bao trùm hay là cái loại đó không để mặt chiếm đa số và gì hệ tỷ cùng the holy l w o o dễ hoạt tờ cho ra xem ảnh tổng bình mới năm mươi hai p h ầ n cũng đã hoàn toàn tuyên n g cáo điện ảnh bia miệng sụp đổ thậm chí hảo tưởng như chúa tể những chiếc nhẫn bẹn hụ như vậy tiền vẽ giải thưởng đôi được mùa mộng đẹp cũng hoàn toàn thất tình lại đương theo lấy công chiếu cuối tuần sau khi kết thúc người do sen tố mạ tổ mới mẹ độ cũng chỉ có phần trăm năm mươi bốn cho điểm vì sáu phân ngoài ra img bờ cũng có vượt qua bảy ngàn tên người xem chấm điểm phân số tạm thời duy trì ở sau chấm bốn cái này phi thường lúng túng con số bên trên phải biết đây chính là đầu tư đến gần hai trăm triệu đại chế tác như vậy phản hồi số liệu không thể nghi ngờ là loại t h n g bại thậm chí ngay cả đoạn thời gian trước bị một mực đen khắc tinh ma cả rồng cũng so người hùng thành t r ộ t thoáng h à o qua n một chút suy tàn phách thành như vậy đây đối với một bộ khát vọng thực hiện cả hai cùng có lợi sử thi cự t ắ c mà nói tuyệt đối là là thê thảm nhất kết cục san thờ giang s í t cô diễn đàn báo bình luận cũng rất là nói chúng tim đen chỉ ra đánh sử thi danh hiệu sửa đổi hy lạp cổ nổi danh nhất c h i ế n ứng dịch kết quả lại thông thiên vứt bỏ hy lạp cổ thần thoại nguyên tố cuối cùng trở thành một bộ thông tục vụ về đến đấu trí phim thương mại hay là cái loại đó bếp bắt nhất nói cách khác ngươi nếu là ngay từ đầu liền định vỗ buôn bán tình yêu điện ảnh hoặc giả cũng sẽ không bị phun thảm như vậy chân chính đáng buồn chính là người hùng thành t r ộ n rõ ràng điểm xuất phát rất tốt rất cao đại thượng tự mình cảm giác rất ưu việt kết quả biểu hiện được còn không bằng một bộ bình thường chất đống buôn bán nguyên tố bỏng ngô điện ảnh b ờ giáp ít hai ngày này phi thường phiền não người hùng thành t r ộ n thế nhưng là mang theo đến gần bốn n g h n dạp chiếu phim số lượng khai mạc cường thế không được trên thị trường trình chiếu hơn một tuần khắc tinh ma cả rồng cùng rất nhiều giá thành nhỏ tham gia náo nhiệt điện ảnh đều bị chèn ép tỷ suất khán giả nhưng cái này trình chiếu bia miệng cũng thật là làm cho người ta g i u dĩ tung tung tùng tiếng go cửa vang lên vờ giáp ít ngồi ở bê kế hoạch xưởng phim trong phòng làm việc mở miệng nói、ra. mời vào đi vào là johnson gợi gì cũng là bê kế hoạch s ư ở n g phim cổ đông một trong hắn bước nhanh đi tới vẻ mặt cũng không tốt lắm có chuyện gì không ít hỏi mới vừa nhận được tin tức người hùng thành trộn hôm qua tiền vé chỉ một ư ơ i sáu triệu năm trăm hai mươi ngàn usd johnson gợi gì ngồi ở trên g h ế salon gương mặt b u ồ n lo cái gì cuối tuần này g lẻ tiền vé mới hơn một ư ơ i sáu triệu b ờ giáp ít giật mình xem nhà mình cổ đông kiêm bạn tốt một lần lấy vì l ô thai của mình nghe lầm gặp quỷ đối với người hùng thành trộn như vậy một đường đại chế tác mà nói cuối tuần này lẻ tiền vé không có qua hai mươi triệu đều đã cũng coi là thất bại nhưng chỉ thu hoạch hơn mười sáu triệu là khái niệm gì ngày đầu tiền v ẽ còn rất là con đâu cái này ngày thứ hai liền bắt đầu vách núi tức ngã xuống nghe ra đơn giản chính là nói mơ giữa ban ngày thế giới này thế nào chẳng lẽ ta còn chưa t ỉ n h ngủ đang ở bờ g i á c í t vô hạn hoài nghi cuộc sống thời điểm johnson gờ gì hay là xác nhận nói s á c s á c thật thật là số liệu này ta cùng chuỗi d ạ p phương diện thống kê nhiều lần ba nghìn tám trăm chín mươi sáu nhà d ạ p chiếu phim mỗi ngày liền chiếu năm trận khoảng thời gian này sắp xếp phim lượng hầu như đều phân cho người hùng thành trộn hơn nữa chúng ta tỷ suất khán giả một mực không cao xem ảnh lượt người còn có suy thoái hiện tượng nói gợi dí lại đem cả mấy phần mua được tờ báo thả vào trên bàn làm việc bờ g i á k ít chưa từ bỏ ý định nhất nhất nhìn xong sắc mặt cũng là càng thêm khó coi thậm chí h n tợ tẹn mẹn ủy tư lỵ còn tới một lần nhằm vào người hùng thành trộn xem ảnh quần chúng ngẫu nhiên lấy mẫu điều tra các khán giả đối điện ảnh đánh giá trả lời cũng mười phần không nề mặt vượt trội một chân thật cái gì thất vọng khô khan nhàm chán rồi cái gì xa thấp hơn nhiều dự trù cảm giác điện ảnh hỏng bét không biết muốn nói cái gì nhiều hơn hay là nhằm vào vai chính cũng chính là bờ giáp ít phê bình tĩnh nhất cái này cũng hết cách rồi ai cho ngươi danh tiếng lớn nhất đâu so với ít đóng vai chiến thần mà nói ezid bạn nạ diễn hệ tỏ t làm làm nền ngược lại có chút xuất sắc một đám diễn viên tham gia diễn kết quả chính là một bộ lớn phim r á c ít càng là biểu hiện b ế t bắt nhất cái đó không thấy được tràng diện lớn thể hội không tới kinh tâm động phách chiến tranh thậm chí không thấy được anh hùng không biết điện ảnh nghĩ cho chúng ta nhìn cái gì nhìn hệ lần cùng ba di cầu hết bỏ trốn nếu như là hoặc giả còn rất không sai ít nhất hai người kia còn thật xứng ít căn bản không thích hợp diễn vẹt từ vóc người đến biểu diễn nhân vật khắc họa thủy chung rất hồng bét không có một chút chỗ tương tự không thấy được một chút anh hùng và vị tràn đây đều là một ít mặt trái đánh giá cho dù là một số ít f a n c u ẩ n đối với bít nhân vật tạo nên đưa cho mười phần cao quý ngay mặt phản hồi nhưng cũng che giấu không được càng đa số hơn người rủa x ả hoặc là nói phẫn nộ thất vọng ở loại này siêu cao giá trị kỳ vọng dưới tác dụng điện ảnh thành phẩm càng là không cách nào phù hợp dự chủ càng là dễ dàng bị chửi rất bình thường hiện tượng cũng tỉ như mỗi một năm cũng sẽ sản xuất phim giác nhưng bị chửi độc nhất vĩnh viễn là ra khỏi thành tích đạo diễn hoặc m ì n h tinh tham gia diễn tác phẩm phim g á c nó nát nó đầu tiên phải có người xem đi có đúng hay không tuyên truyền thời kỳ rêu g a o cũng càng giống như là một thanh cảm hướng mình lưỡi sắc vốn là nở ă ban đầu ợ t c h i vẫn còn ở truyền thông buổi họp báo bên trên cho ra tuần đầu tiên chín năm triệu tiền vẽ dự đoán lúc ấy cũng không thiếu truyền thông cảm thấy vốn nở quá mức bảo thủ đầu tư hai trăm linh triệu không nói giống như người nện như vậy ba ngày quá trăm triệu một tuần lễ thế nào cầm cái một trăm triệu tiền vẽ không cao lắm đi thậm chí thử một chút đánh vào một cái tiền vẽ kỷ lục cũng không phải là không thể nhưng ai có thể nghĩ không phải hồn nở b ả o thủ là căn bản đối với mình cũng không có lòng tin quá lớn hơn mười sáu triệu ngày l ẻ tiền vẽ cũng chứng minh bọn họ là đúng hơn nữa rất có thể hay là hư cao liền biểu hiện này cùng sụp đổ bia miệng tuần đầu tiên có thể hay không qua bảy ngàn vạn cũng phải đánh cái dấu hỏi cùng khác tinh ma cả dòng vậy người hùng thành trộ g cũng là trong nháy mắt từ thiên đường nửa người lâm vào địa ngục thậm chí thảm hại hơn dù sao người ta đầu tư không có người hùng thành trộ lớn a đều là té hố rõ ràng có một nào lợi hại hơn chương ba trăm mười sáu vô lực chương ba trăm mười sáu vô lực cầu đính duyệt đề cử lớn như vậy trong phòng làm việc không khí ngột ngạt vô cùng tháng năm ánh nắng đã nóng bỏng theo cửa sổ đánh vào người lại không cảm thấy một tia ấm áp bờ giáp ít ngơ ngác ngồi trên ghế làm việc yên lặng hút thuốc tầm mắt còn dừng lại ở đó chút qua báo chí phản phất cái này mấy phần tờ báo mang theo vô cùng lớn sức hấp dẫn phê bình rêu cận ngự a xuyên thấu qua chữ viết như kiếm tựa như lao cắt máu thịt để cho người chết lặng cũng làm cho không người nào lực ngồi ở đối diện trên ghế s a lon john s o n g di cũng hút thuốc ánh mắt lại liếc về phía sàn nhà hai người cũng không nói lời nào làm như không muốn đánh phá phần này an tĩnh v ố n ở bên đó đây bọn họ phải làm sao cuối cùng hay là bờ giáp ít mở miệng trước không biết nhưng bọn họ nếu muốn ra mặt vậy đã sớm can dự john s o n gờ di nhổ ra một điếu thuốc coi như tỉnh táo hiện tại loại này cục diện nên là chính chúng ta nên nghĩ muốn làm cái gì làm sao bây giờ người hỏi ta ít h í p mắt lại rất là mệt mỏi đúng nha liền truyền thông cũng lên tiếng lại có thể làm sao đâu cũng không thể che nắp không khiến người ta nói đi nếu là điện ảnh lập ý tốt còn có thể thổi một chút kịch tính độ sâu thử một chút hướng thưởng lộ tuyến nhưng vấn đề là liền nhà phê bình điện ảnh cũng cảm thấy là phim rác người xem cũng không hài lòng hai phe cũng không có lấy lòng điều kiện tiên quyết mới thật để cho người bó tay hết cách người hùng thành trộm nhất định là thu không trở về đầu tư chúng ta suy nghĩ một chút đầu tư cái đó hạng mục mới đi johnson gờ dị đề nghị lời nói b kế hoạch s ư ở n g phim ở trong vòng vẫn có nhất định thực lực về phần gờ dị nói cái này hạng mục mới thời là đầu năm tim đoạ tần đạo diễn nhìn chúng kịch bản mà ít cùng tim đoạ tần tư giao cũng không t h lắm lúc này mới rất liên quan đến nhau còn nữa người hùng thành trộm tổn thất cũng tuyệt đối cần văn hồi nếu bộ này đã thất bại thì mới lợi nhuận hạng mục cũng là phi thường có thể được cái đó kịch bản có thể hay không quá tiểu chúng mặc dù ta rất công nhận tim đỏ tờn đạo diễn năng lực nhưng ta nhưng không chịu nổi lần thứ hai thất bại t ít có chút lo l ắ n g nói charlie và nhà máy sô、so、cô la là có chút tiểu chúng dù sao cũng là nhi đồng sách học sửa đổi lại bất quá tim đỏ tờn rất có ý tưởng kịch tình thiết kế phi thường có ý mới không hề nhỏ tuổi hóa k i a johnny đâu hắn cà sệ làm sao bây giờ vợ giáp ít còn nói thêm mừng tim đỏ tờn nhất thích diễn viên chính là johnny đẹp bao gồm ngôi nhà ma á mẹ đổ sở s ị t sổ hạ nở đoạn đầu đài bọn họ đã ba độ hợp tác mà lần này cha r l i e và nhà máy sô cô la tim đọa tẩn đối với diễn viên thứ nhất lựa chọn hay là johnny đẹp nếu là thả trước kia bây kế hoạch s ư ở n g phim chắc chắn sẽ không có cái gì nghi ngờ bởi vì johnny đẹp giá trị không hề cao nhưng kể từ hàng này biểu diễn cấp b i ể n vùng cả dịp biển diễn xuất được hoan nghênh nhất thuyền trưởng một góc về sau các s ế tăng vọt không có một ngàn mấy triệu cũng thấy n g ạ i mở miệng như vậy thật đại biểu không nhỏ nguy hiểm cũng mang ý nghĩa hạng mục quay chụp dự toán đề cao lớn trước tiên có thể nói chuyện một chút để cho hắn lấy th ít cầm điểm cắt xệ thế nào bởi vì m u a cái điện ảnh hạng mục lợi nhuận tiền cảnh cũng rất khó chính xác dự đoán vì lần tránh quay chụp thời điểm nguy hiểm đề nghị này coi như là trong ngành tương đối thường quy thao tác đại khá i ý tứ chính là tiền vẽ tốt sau đó liền cho chủ chế đa phần điểm nếu là điện ảnh bình thường thôi kia cái điều kiện này tự động hết hiệu lực hắn chịu đáp ứng không mấy ngày trước còn nghe nói hắn cùng ngộn nở ký ba phần hợp đồng đóng phim hay là bậc thang thức cắt xệ tăng trưởng chỉ cần cướp biện vùng cạ dịt bỉn phần tiếp theo còn có thể giữ vững không sai thành tích sự phát triển của hắn thế đầu nhưng mạnh hơn do ni đẹp không nhất định sẽ bất chấp nguy hi theo chúng ta đánh cược điện ảnh lợi nhuận không gian john sơn gờ dị nói để cho tim đọa tờn đem hắn mời đi ra chúng ta gặp mặt ngược lại cướp biển vùng cạ dịt biển hai quay chụp l à qua sang n m còn lại lâu như vậy hắn thế nào cũng phải tiếp vai đi chúng ta thành ý phóng chân một chút trước thăm dọn một chút ý tứ cũng tốt phát hành đâu b â kế hoạch xưởng phim cùng bình thường ngôi sao hoặc là đạo diễn phòng làm việc vậy v căn bản không có đi thành lập phát hành đường dây hãy tìm vốn nờ john sơn gờ dị lần nữa phân tích nói người hùng thành trốn thất bại đã ảnh hưởng đến hai nhà chúng ta quan hệ chúng ta cần một lần càng thêm lý tưởng hợp tác để đền bù vợ g á c g h tạm đạm không nói. hắn dĩ nhiên biết đạo lý này nhưng tóm lại trong lòng là có chút khó chịu cứ như vậy định đi Bờ giáp biết gật đầu nói hắn còn không có cùng đồn nợ trở mặt thực lực coi như khó chịu cũng chỉ có thể tạm thời nhịn xuống mong đợi hạng mục mới cha ly và nhà máy sô cô là có thể vì hắn vãn hồi một chút đồ vật bây giờ là đã mất đi tên hay bởi vì thị trường phản hồi không tốt mất đi lợi hai loại cũng con mẹ nó đủ hồi tưởng người hùng thành trộ g m ớ i vừa chuẩn bị thời điểm đại gia không đều là rất có lòng tin sao làm sao lại đột nhiên phát triển không đúng đâu vợ g á p í c không nghĩ ra nhưng cũng không thể không tiếp nhận thực tế thực tế chính là trước ảo tưởng tươi đẹp đến mức nào bây giờ liền có bao nhiêu bị thảm g ờ g ì tiên sinh ngươi hẹn đài truyền hình phỏng vấn đến rồi hai người đang khó chịu suy tư giải cứu khốn cảnh thời điểm một trợ lý gõ cửa đi vào nhắc nhở biết ngươi trước tiên đem người tới phòng tiếp khách trong ngồi một chút john s o n g ờ g ì phân phó một câu dập tắt tàn thuốc thở dài nói đi thôi nhìn một chút có thể hay không đem ngươi từ bên trong hái đi ra đem trách nhiệm đẩy tới đạo diễn trên người điện ảnh thất lợi luôn là cần có người gánh tội ngược lại một lưng vì sao không thể để cho đạo diễn gánh lớn nhất một cái trào đâu đây cũng là john sân gợi ý đồ dù sao toàn bộ bê kế hoạch s ư ở n g phim nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói đều dựa vào ít sức ảnh hưởng ở vận hành chủ nhà đ ổ tồn tại hiệu quả cũng không lớn không muốn đi ít ngồi trên ghế còn không có từ trong chuyện đi ra đi đi chúng ta nhất định phải làm như thế để cho đài truyền hình báo cáo đi ra ngoài thấp nhất còn có thể cho những thứ kia xem ảnh của chúng vãn hồi một chút người qua đầu tiên đều như vậy còn có thể có hiệu quả b ờ giáp ít tự rêu nói coi như không có cũng muốn đi giải thích có ít thứ một khi n h ư phải không nghĩ biện pháp phủi sạch một chút đó mới là thật ngu ngội john sơn gờ gì không vui nói đài truyền hình người ta đã chào hỏi ngươi theo ý tứ đi xuống hàn huyên một chút là được trên web qua báo chí cùng người hâm mộ âm thầm tiếng mắng bên thai không dứt đây đối với bờ g i á c bít như vậy thần tượng diễn viên mà nói mười phần bất lợi nếu là không nghĩ biện pháp đưa cái này ảnh hưởng trái chiều xuống đến thấp nhất ít diễn viên đời sống cũng sẽ phá hủy đúng là vô cùng nghiêm trọng bờ g i á c bít nhìn vờ gì một hồi không hề nói gì hoặc là chỗ có lời ngữ cũng hóa thành một đạo t h ở d à i ai chương ba trăm mười bảy thoái thác chương ba trăm mười bảy thoái thác cầu đính việt đề cử phóng tiếp khách trong mấy người ngồi rất phân tán tới phỏng vấn phóng viên là hồn nớ bờ dốt dưới cờ wb m ạ n truy trước kia hai phe cũng không ít chả hỏi quan hệ coi như không tệ còn nữa bao tiền lì xì tiền đi lại cũng không ít cho thế nào cũng là người mình trợ l y rót mấy ly cà phê về sau khép cửa thối lui một bên phụ trách q u a y phim thì đang l a y hoay cơ khí đến không sai biệt lắm thời điểm phỏng vấn chính thức bắt đầu người phóng viên này rất dốc sức nói nhảm căn bản không có cũng không đào bấy dập mấu chốt là cũng hỏi đúng ngay điểm để cho người không thể không khen ngợi một câu liền cái này chuyên nghiệp tiền cho giá trị bây giờ đại gia cũng đối bộ phim này có rất nhiều không tốt đánh giá thậm chí c ũ người không thiếu n g hùng kích ngươi thành n â n trò diễn đối với là ấn bình thường chuẩn bị trình tự từng cấp hoàn thành cũng là trước có xà ý kịch bản quay chụp đ à n g đội cuối cùng mới chọn diễn viên ta tiến vào đoàn làm phim không tới một tuần liền bắt đầu quay t r ụ thậm chí cho ta kịch bản cũng chỉ là ta kia cái nhân vật phần diễn ta cũng không biết phim hoàn chỉnh sẽ là như thế nào phóng viên theo đề tài hỏi cho nên diễn viên ở trong này toàn bộ tham dự trình độ là thấp nhất không sai giống như ta vô s o n g bộ phim này ta còn tham gia diễn tác phẩm khác m a i cho đến sắp trình chiếu mới cho ta biết lễ ra mắt bên trên cũng là ta lần đầu tiên đầy đủ biết toàn bộ kịch tình vậy ngươi đang nhìn thời điểm có ý kiến gì đâu ta cảm thấy hỏng bất ấu đó không phải là ta chính ngươi cũng không hài lòng bản thân biểu diễn có chút nhưng nhiều hơn hay là ta diễn những thứ kia phần diễn có một loại đột ngột cảm giác đây mới là người xem cảm thấy ta không có vào hí nguyên nhân chỗ nói tới nói lui các loại ám chỉ đều là đạo diễn nổi diễn viên cũng không lưng thậm chí tiền kỳ tuyên truyền cũng là thực hiện như bước cũng không phải là chủ động khuyết đại điện ảnh phấn khích trình độ càng không tính là l ừ a g ạ t bởi vì hắn bản thân cũng không biết điện ảnh có được hay không hai người giống như là diễn tập vậy một hỏi một đáp phối hợp ăn ý sắp đến kết thúc phóng viên còn phát biểu một trận hô li út chế tác mô thức cứng ngắc dây chuyển hóa cùng với đối tương l i phim thị trường tiền cảnh cho ra bản thân mong đợi sau đó máy quay phim đóng cửa mấy người bắt tay lẫn nhau khách sao mấy câu johnson gờ g ì cũng rất có ánh mắt gặp lần nữa đưa lên một phần tiền thù lao nói là đường xa mà đến tiền đi lại cùng ăn ở chi phí đài truyền hình người nhận lấy vừa lòng phi t h ư ờ n g lại bị tự mình đưa đến bãi đậu xe về sau vô ngực bảo đảm đoạn này phỏng vấn ngày mai sẽ có thể ở đài truyền hình bên trên phát hình đưa xong người về sau bờ r i á p ít cùng gờ g ì trở lại phòng làm việc tiếp tục thương lượng lên kế hoạch tới dư luận trọng tâm hiển nhiên không phải đơn giản như vậy liền có thể rời đi nếu cần đạo diễn gánh tội tốt nhất là cần ổn nờ một phương cũng âm thầm phối hợp một phen dĩ nhiên bọn họ cũng khẳng định nguyện ý làm như thế ngược lại lần này hạng mục phải có một vật hy sinh vậy tại sao không thể là đạo diễn hoặc g n g tỷ tợ sân đâu hơn nữa làm như vậy còn có mấy cái chỗ tốt thứ nhất dĩ nhiên là rời đi tầm mắt không chỉ b ờ i giáp ít cần tốt dư luận hoàn cảnh v ố n nợ cũng cần thứ hai cũng là bởi vì đạo diễn tỷ tợ sân là người đức ở hollywood căn cơ rất cạn coi như tắt nước dơ hắn cũng không làm được cái gì nếu như hắn là đại đạo diễn vậy hoặc giả nên gánh tội là được kịch trong diễn viên đáng tiếc hắn không phải thứ ba chính là quản lý công ty cũng cần một cái như vậy thích hợp gánh tội người qaa ý cờ đều có diễn viên tham dự bộ phim này nói t r ắ n g ra chính là như vậy vận hành sẽ đối với ồn n ở dễ dàng hơn càng có thể giảm bớt tổn thất còn có thể mượn nhiều mặt lực lượng cùng nhau đ è xuống rất thực tế không phải sao v ề phần làm như vậy có thể hay không trực tiếp đoạn tuyệt đạo diễn tiền đồ cũng không ở bờ g i á c ít cùng ồn n ở cân nhắc bên trong phạm vi như người ta thường nói từ đạo h ư u bất tử vận đạo ai bảo cái này điện ảnh lật xe nữa nha người không nhận gánh trách nhiệm ai gánh ngược lại ồn n ở cũng chắc chắn sẽ không cùng loại này có ô tích đạo diễn còn nữa lần t h ứ hai hợp tác ít thì lại khác còn có giá trị lợi dụng nghĩ như vậy chuyện liền rất rõ ràng bên kia nói là để ngươi tham gia một tiết mục vệ vơ lý ở trang cái nào đó hào trạch ý cờ mờ một vị người đại diện xem cao mày orlando bở lủng mở miệng nói ra người hùng thành trộn h ấ t lợi không chỉ bở rác ít tổn thất rất lớn orlando bở lủng diễn viên đời sống thậm chí đối mặt đứt gãy nguy hiểm phải biết hắn cũng không có t ít nhiều như vậy tác phẩm trong người mới vừa dựa vào chúa tể những chiếc nhẫn tam bộ khúc trong tinh linh vương tử một góc c ù n g cấp biển vùng c ả d ị t bỉn trung tiểu thợ rèn nhân vật thu hoạch một chút danh vọng liền gặp gỡ đà kích như vậy đây đối với người mới diễn viên mà nói thật là đáng sợ càng làm cho vị trẻ tuổi này khó chịu, hay là chung quanh hết mấy tuần trước kia hắn hay là y cờ mở nhất lực phủ người mới thậm chí quản lý công ty nhân vật cao tầng cũng vui vẻ chào hỏi hắn cho hắn xi、si、tuyển điện ảnh đầu nhập tài nguyên vận hành kia đoạn này hắn mỗi ngày đều có thể từ người đại diện cầm trên tay đến không ít hạng mục bản kế hoạch tham khảo đi cạnh tranh kia cái nhân vật vẫn còn ở trước đây không lâu e m tì vi điện ảnh thịnh điện trong dựa vào công ty giao thiệp quan hệ bắt được lớn nhất đột phá người mới thưởng như vậy khai cuộc vốn nên hết thể thuận lợi nhưng theo người hùng thành trộn ảnh hưởng trái chiều khởi thế về sau hắn làm bên trong chủ yếu nhất nam p ụ một trong cũng bị không ít người lên án mấy ngày ngắ cho ô n g ty t á i đại biến. Nếu không phải độ cũng còn có cứu, Nếu không hắn là h ặ c c giả hay ù nên g những kia từng có thành n thư tích h đột kia lại i có y ê nghe tĩnh tư diễn viên bản n h lại vậy, bị ư p ơ bông t a ai cho, chầm rốt cuộc tầng đây là một cái cho cũng phi thường không nhận. Cho tầng một muốn luân là quả, đây đáng nên, n rốt kết tiếp g sợ dù được người đại diện lời nói về sau orlando bợ lùm hỏi lúc nào ngày mai đến lúc đó ngươi nghe ta ăn bài orlando bợ lùm mất tự nhiên điều chỉnh một chút tư thế ngồi hắn cảm giác mấy ngày nay bản thân người đại diện cũng đúng hắn không có khách khí như vậy loại này chỉ thị tính ngữ để cho hắn rất là không được tự nhiên mà người hùng thành trột cũng ở đây bị chuỗi giảm súc giảm c h ỉ n h chiếu số trận về sau này đổi thế càng rõ ràng ngay l ẻ tiền vẽ từ mười lăm triệu trở lên lần nữa nhảy cầu đi tới một ngàn ra mặt dán v ẻ ngay làm việc đâu thì căng t h ả m liền mười triệu cũng không lấy được đối với một bộ một đường đại chế tác mà nói tình huống như vậy có thể phát sinh hoàn toàn ở với bộ phim này bia miệng đã phá hủy hơn nữa hồn nợ làm phía phát hành xảo quyệt vô cùng mắt thấy tình thế không đúng liền tiền quảng cáo cũng súc giảm hơn phân nữa cái này không có tuyên truyền tạ thế hay không có người xem tiếng tốt có thể có chuyển biến tốt liền có quỷ chương ba trăm mười tám Thế thượng nào là do u Trước thế n à là Ngày Thành ngày thượng duyệt tháng trộn thứ đính Hùng chỉnh chiếu người du? Do Cầu cử. đề bất đi nis m t không cảm giác đi vào công ty đối với tả hữu hai bên c h o hỏi công nhân viên đều là lạnh lùng gật đầu một cái cũng không nói nhiều thân là hồn nở phát hành ngành quản lý cấp cao một trong người hùng thành trội thất lợi vô luận như thế nào cũng không tránh thoát trách nhiệm đậy cửa đi vào công ty phòng h ọ p đập vào mắt đã thấy được bà gì mà ở, ở ngồi ở b à n hội nghị bên trên thủ vị trí người này tựa hồ cũng không có bị ngày gần đây tới nay bất lợi tin tức ảnh hưởng vẫn vậy lộ ra bình tĩnh phong mỉm cười d ơ tay lên tỏ ý hắn ngồi xuống tổng giám đốc do bất đ i nis đang muốn mở miệng lại bị bạ di mà ở, ở các đức bây giờ người tới đông đủ nói một chút đi trong phòng họp trừ hai người này còn có cái khác mấy vị ngành quản lý cấp cao tuyên truyền kinh phí chuyện đã không còn đầu nhập bây giờ các tờ báo lớn cùng truyền thông đều là ở báo cáo điện ảnh mặt trái tin tức ừ, ngay từ đầu đáp ứng đầu nhập năm mươi triệu dùng làm t u y ê n phát trước đó hoa hơn hai mươi triệu nhưng mắt thấy tình huống không đúng còn dư lại ba mươi triệu tự nhiên cũng sẽ không lại tiếp tục đầu nhập kịp thời vãn hồi tổn thất sao đây cũng là vì sao truyền thông phương diện nghiêng về một bên nguyên nhân vốn ở chính mình cũng b ô n g t h á cho dư luận rời đi phương diện đâu khi cùng công an a đẳng người so với chúng ta còn phải sốt ruột bọn họ đã ra tay một vị khác quản lý cấp cao báo cáo ừ n lần này như là đã lỡ tay chúng ta không thể tổn thất quá nhiều lợi ích bà g ì mẹ ở, ở tiếp tục nói hải ngoại phương diện tranh thủ thời gian trình chiếu họ phớt lìn thị trường cũng đúng kéo thêm một phần ảnh hưởng lại càng hư yên tâm chúng ta người đã ở an bài vậy cứ như vậy đi ngoài ra thông báo lên mặt cô gái triệu đô hạng mục này cũng cần quy hoạch can ừ bà dì mẹ ở, ở ngược lại sớm có tính toán trước tham gia mấy cái liên hoan phim tích lũy b i ê u miệng tháng m ộ mươi hai mặt bắc mỹ điểm chiếu thuận lợi tranh thủ mùa giải thưởng thanh thế tranh đấu oscar cuối cùng lại quy mô lớn công chiếu điều này cũng đúng trong ngành phi thường phổ biến vận hành thủ đoạn về phần tại sao lựa chọn can cũng là bởi vì thân phận của l ệ m hẳn nếu như hắn không phải người pháp nói không chừng sẽ chọn liên hoan phim vn mấy người lần nữa thương nghị tiểu hội lúc này mới tan họp nghị đối với hồn nở khổng l ồ như vậy nền tảng mà nói đối mặt hạng mục thất lợi bọn họ cũng rất có xử lý kinh nghiệm húng chi người hùng thành trộn phía phát hành tuy là bọn họ nhưng bên sản xuất vốn nguồn gốc cũng là đa dạng. Phố quỹ tài chính thậm chí còn ví dụ như bê kế hoạch xưởng phim các loại công việc thất tiền mới là đầu to luận tổn thất cũng là bọn họ lớn nhất thậm chí hổn nở bỏ ra chẳng qua là đường dây cùng một ít thời gian tinh lực dĩ nhiên nguyên bản cấu tứ hạng mục không có thể thành công nhất định là có ảnh hưởng chính là không tưởng tượng bên trong như vậy nghiêm trọng mà thôi phát hành làm toàn bộ điện ảnh sản nghiệp t h ư ợ du cũng không phải là đơn giản như vậy liền có thể khái quát cầm sự kiện lần này mà nói đi bất kể cuối cùng tiền vẽ là bao nhiêu so sánh hạng mục đầu nhập lại là thua thiệt bao nhiêu cũng là trước phải đền bù hồn nở t ổ n thất sau đó mới là đầu tư khác thương đây là chân chân thật thật viết vào đến phát hành điều khoản bên trong phát hành điều kiện ngay cả l e t m a n c ũ n g h ba dặm ở dô ba hợp tác hạng mục cũng thế nếu như tiền vẽ là một trăm triệu phân cho chuỗi giảm bốn ngàn vạn còn dư lại sáu ngàn vạn đầu tiên là tính toán phía phát hành cuối cùng mới đến phiên bên sản xuất đây cũng là vì sao có lúc một hạng mục trên mặt n ổ i không có lợi nhuận nhưng trên thực tế phía phát hành nhưng vẫn là không lỗi cục diện có thể phát sinh dĩ nhiên đội cái góc độ tới nghĩ đường dây bản thân liền là tài nguyên đầu tư cái này không kiếm thậm chí thiệt thòi nhỏ ở phía phát hành tới nhìn chính là thua thật lớn dù sao khung thời gian đều là có hạn cho ngơi ư bộ phim này cái khác điện ảnh sẽ phải lui về phía sau chuyển chuyển kia không thể từ xác định khung thời gian điện ảnh kiếm được nhiều tiền theo sau điện ảnh hoặc là nói khung thời gian bản thân lãng phí cũng phải tổng hợp đến bên trong tính toán người hùng t h à n h trộn cũng là như vậy ngoài mặt hồn nợ ở cục diện rất khó vãn hồi sau hết sức giảm bớt đầu nhập thậm chí đem đáp ứng tốt sau này tuyên truyền kinh phí cũng sẽ không tiếp tục chi tiêu nào đâu biết đây cũng là tương đối bất đắc di phương pháp đợt chiếu hẹ như vậy có thể kiếm tiền thị trường ngầm lớn tham dự vào lại thu hoạch không được quá nhiều tiền vẽ thanh tích h n bản thân cũng rất đau lòng Nhưng chuyện đã phát sinh, thất lợi lại rõ ràng không phải hồn nợ thụ nhất ảnh hưởng là đường dây cũng là tài nguyên nhưng so sánh thua thiệt thảm hại hơn bên sản xuất cùng khóc không ra nước mắt nhà đầu tư nhìn lại một chút hồn nợ vậy như vậy vừa so sánh lại hình như còn chấp nhận được bọn họ gánh vác nhỏ nhất chế là phiêu lưu thật muốn cục diện thảm đạm lại cầm lớn nhất một phần bồi thường cũng không khỏi để cho người cảm thấy bá đạo chỉ tiếc hollywood vận hành pháp tắc tất nhiên như vậy nhất là đối với hồn nợ loại này đã thành thói quen nguy hiểm người lưng có tiền đại gia kiếm truyền hình điện ảnh trùn so mà nói đơn giản bình thường đến không thể lại bình thường liền xem như nhà mình hạ mục hồn nợ cũng rất ít độc lập gánh chế tác nguy hiểm vì sao vốn lưu động không đủ sao trên thực tế đối với hồn nợ như vậy công ty điện ảnh truyền hình mà nói vĩnh viễn không lỗ so kiếm lớn quan trọng hơn nó cần duy trì cục diện như vậy thậm chí lấy ra đẹp mắt nhất hàng năm tài báo tới ổn định cổ đông tâm thậm chí duy trì thị trường chứng khoán ổn định cho nên sớm tại điện ảnh trình chiếu sau thông qua đối trình chiếu số liệu thu thập cùng đối người xem thị trường t i ệ n cảnh dự đoán biết không nhưng vì sao bọn họ rút lui so với ai khác đều nhanh vương tha cho cũng là sớm nhất ngay cả gánh tội đối tượng rời đi tầm mắt tiêu điểm cũng là do người khác phát khởi bọn họ mượn nước đầy thuyền là đủ không phải diễn viên cùng đạo diễn ai nhận g á n h trách nhiệm đều giống nhau chỉ cần đạm hóa hồn nở tồn tại cảm đ ặ t tới mục đích là được quả nhiên lần này là các diễn viên liên hiệp muốn cho đạo diễn tới làm cái này tiêu điểm có khác nhau tính toán hồn nợ ngược lại ổn không được ở làng giải trí ngôi sao không giống với đạo diễn loại này tiếng xấu đối một còn muốn cầm phần ấn tượng ăn cơm người mà nói thực tại tiêm nhiễm không được công an a đảng quản lý công ty cũng là hết cách rồi nếu có thể thuận lợi đem ảnh hưởng trái chiều xuống đến thấp nhất ai lại nguyện ý hoa bút tiền rời đi tầm mắt đâu thật coi tiền đều là do lớn thổi tới cần phải không làm như vậy vờ giáp ít orlando b ờ lùn chờ vai chính diễn nghệ đời sống tổn thất lớn hơn hơn nữa còn là thần tượng ngôi sao không thể giống như thực lực phái như vậy cầm kỹ năng diễn xuất lần nữa chứng minh bản thân cũng liền mang ý nghĩa càng ăn người xem thiệt cảm nhất thời đầu nhập cũng chỉ có thể an ủi mình nói tương lai có thể thu hồi nhiều hơn dĩ nhiên muốn thật muốn bung tha cho không có bồi dưỡng giá trị quản lý công ty cũng không phải mở thiệt đường quân không thấy top r u y vờ giáp ít a n g e lina rủ lì đắm người tài liệu đen nhiều hơn cái gì tín ngưỡng vấn đề ngoại tình vấn đề tiểu tam thượng vị cộng thêm đụng không nên đụng vật loại này thả vào bình thường diễn viên bên trên đều là đủ để chết người thậm chí trực tiếp hủy diệt diễn viên đường thạch t r ủ y tin tức vẫn luôn đang bị đẻ ép không g á n đoạn tẩy trắng tỷ như e n g o lina rủ ly hậu kỳ bị chửi nắp bét ngược lại đi đi cao hủy tị nạn liên hiệp quốc từ thiện lộ tuyến không có sao liền hướng khu vực trung đông đưa t i ệ n vật liệu kêu gọi một cái phản bạo lực chống chiến tranh tranh ngươi nhìn đại gia sẽ còn một mực đưa ánh mắt thả vào trên người nàng thái tiếng bên trên sao luôn có người là không rõ tình hình, sẽ quyết lãng chương ba trăm mười chín người hy sinh chương ba trăm mười chín người hy sinh cầu đính việ bao gồm cờ aa ở bên trong quản lý công ty động tác rất nhanh đầu tiên là bờ g i á c ít bị phỏng vấn kia đoạn chuyên mục ở đài truyền hình phát ra sau ngay sau đó cái khác mấy cái vai chính cũng rối rít tham gia một ít hội đàm tiết mục hoặc là ban đêm chương trình giải trí trên căn bản cũng ít cách làm không có gì khác biệt đều là hết sức bỏ qua một bên bản thân đem c ầ u a không đem nổi giao cho đạo diễn hoặc g ặ n g t ì tờ sần lời muốn nói út ú t mở mở một chút chẳng phải t h ấ u xương mới có lợi cho người xem tự phát liên tưởng thậm chí một ít chân ái phấn đã sớm nghĩ tẩy trắng thần tượng của mình khổ nỗi không có để tài gì chỗ đột phá hiện đang chủ động có lý do c giống như là mỗi một bộ phim thị trường thảm bại lại có không ít người ái mộ nói ta idol thế nào thế nào biểu diễn giường nào tốt bao nhiêu so với trước tiến bộ không gian rất lớn tóm lại điện ảnh thất lợi không liên quan ta idol chuyện a đại gia không thể phun hắn so sánh ở đây đơn giản nhất trí l i ê n tẩy trắng trình tự đều là như vậy tương tự như vậy có thể thấy được khắp thiên hạ làng giải trí s á t thực một t r ứ n g dạng to nhìn phía dưới bảnh bao tốt đẹp tinh tế n h ấ t phẩm chứng khí mù mịt một chiêu như vậy xem các diễn viên hiện thân thuyết pháp lại thêm ít cùng orlando bở l ủ n điểm nhan sắc n ấ t định hướng rõ là có biến chuyển dấu hiệu nhưng như thế vẫn chưa đủ thậm chí còn vẹn vẹn chỉ là cái khởi đầu chật một ít chủ lưu tờ báo mặc dù hay là ở phán xét dễ c ậ t người hùng thành trộn h ấ t lợi nhưng dần dần lại đem mục tiêu bỏ vào đạo diễn trên người có nói hắn tạm thời đổi kịch bản có nói hắn quay chụp trong lúc cùng phó đạo diễn c á i vã tóm lại trình chiếu ban đầu một bộ hòa thuận đoàn làm phim cảnh tượng làm sao lại biến thành các loại không hợp đây không phải là đánh mặt mình sao nhưng cái này không trọng yếu trọng yếu chính là ban đầu liên quan tới diễn viên nhiều bất lợi tất cả đều thuận thế chuyển tới đạo diễn trên người động tác đó là tương trình thể chẳng qua là đáng tiếc đạo diễn hoặc g ẳ n hắn là thật đáng thương muốn nói người hùng thành trộn thất bại hắn không gánh trách nhiệm nhất định là nói càn nhưng như vậy nghiêng về một bên tình thế hiển nhiên cũng quá lương bạc người ta cố gắng hai mươi mấy năm vỗ bảy tám bộ coi như không tệ điện ảnh chỉ liên lần này liên toàn bộ hủy bỏ toàn bộ bỏ ra còn nữa thật muốn mạnh luận hắn một đạo diễn lại có thể ảnh hưởng bao nhiêu nơi này chính là hollywood nguyên nhân đâu đại gia cũng có thể rõ ràng một là trong vòng phụng hành nhà sản xuất trung tâm chế kịch bản là biên kịch viết nơi nào có thể vỗ nơi nào không nên vỗ nhà sản xuất đều là một miếng tay cũng không phải là m ộ thứ m ì n hắn theo chí mình chụp phẩm. h dụng, tùy tâm tác t quay sử dựa của ra ý đi hai trọng yếu nhất hậu kỳ biên tập cũng không phải đạo diễn định đoạn l i ê n cái này điện ảnh sáng tác mấu chốt nhất hai giờ đạo diễn cũng không có quá lớn quyền phát biểu thật sao nói là hắn gánh lớn trách sao hoặc gẳng tì tờ sần chính là như vậy hắn cảm thấy mình rất bị khuất rõ ràng quay chụp thời điểm can thiệp cái này can thiệp kia thế nào một thất bại liền tất cả đều là của hắn nổi sao một thảm chữ được đáng tiếc ai cho ngươi là đạo diễn đâu giống như ngô bồ câu xám xịt chạy về trong nước ly ấn lỡ tay người khổng lồ xanh về sau cũng chỉ có h t bởi vì như n g i thế nào h nhỏ văn g đi nữa kế tiếp một đoạn này hắn đều cần tranh lẽ tận lực thiếu xuất hiện ở công cộng trong tầm mắt còn nữa sự nghiệp của hắn cũng xác thực bị ảnh hưởng với lên trên trèo lên bước chân cũng dừng chậm lại những người kia có nói gì hay không gợ gì lắc đầu một cái hoặc gặng tì tợ sần coi như tiếp nhận truyền thông phỏng vấn loại này dư luận cũng đã nghịch c h u y ể n không được còn nữa bọn họ căn bản không có lên tiếng đường dây ai sẽ để ý một đạo diễn nói ừ n rất thực tế trải qua chuyện này đạo diễn tì tợ sần tiền đồ coi như là xong trừ phi hắn có thể giống như ly ấn vậy lần nữa dựa vào tác phẩm trở về đến đại chúng tầm mắt nhưng trước đó hắn càng cần chính là có thể tìm tới một thích hợp hạng mục bởi vì rất nhiều phim công ty sẽ đem loại này đạo diễn liệt vào không thể đối tượng hợp tác dù sao không theo đuổi người thành công chẳng lẽ theo đuổi người thất bại sao cũng không có đạo lý này à sự thật cũng đúng là như vậy sau tôi tốt lắm mấy năm một gặng tì tờ sấn lại không cái gì sản xuất trở về bản thân cố thổ nước đức nếu không phải hạ kỳ vạ gô nợ m ạ n một tâm hồn đẹp là hắn biên kịch tác phẩm vị này trong ngành danh dự không sai nhà sản xuất kiêm biên kịch lần nữa đ ể cử hắn hắn đ ờ i này cũng rất khó trở lại hollywood mà tiếp nhận hải thần số cũng bất quá là đầu tư không lớn trung đẳng chế tác vì tiết kiệm tiền diễn viên cũng phần lớn là tư lịch nông t ạ n người về phần tại sao đạo diễn rất khó có lên tiếng đường dây còn không phải là bởi vì truyền thông lực lượng bị h o l l y w o o d lục đại cầm giữ ồn n ở nếu cùng quản lý công ty thống nhất đường kính chẳng lẽ còn xảy ra cái gì sơ xảy sao mấy ngày ngắn ngủi thời gian thụ nhất hành hạ chính là đạo diễn hoặc gặng tì tờ sần tất cả mọi người ở tự cứu tự vệ duy chỉ có hắn cứu không được xem không tên chịu đựng truyền thông công kích vừa muốn không có c h ỉ n h chiếu trước hết t h ể tốt đẹp diễn viên vội phòng ồn nợ hưu thiện thái độ chật là được b ậ nước hắn cũng không phải không có đi tìm ồn nợ cao tầng nhưng người ta căn bản cũng không hợp mắt hắn mấy ngày đó hắn đi những thứ kia đã từng muốn tìm hắn hợp tác công ty điện ảnh cùng người đầu tư cũng là ý tứ lại biến những người này ứng phó lời nói để cho hắn chỉ cảm thấy cả người mệt mỏi khế ước bên trên những thứ kia cam kết điều kiện càng là đã sớm hết hiệu lực từ điện ảnh nhất định thất bại thời điểm hắn không chỉ có không lấy được nói xong tiền v ẽ t ư ở n g thưởng thậm chí ngay cả một bộ phận sau này thủ lao đều bị hà khắc không ít nhưng hắn cũng không có biện pháp đi khiếu l ạ i bởi vì đây đều là hợp đồng trong quy định tốt giấy trắng ngược đen hay là từ hắn tự mình ký quay chụp hợp đồng vì sao cặn sẽ muốn chia ra làm hai lần thậm chí nhiều hơn thứ mới trả hết vì chính là hôm nay loại cục diện này đối với bên sản xuất mà nói bọn họ cùng phía phát hành so sánh lộ ra rất không chiếm ưu như thế nhưng cùng càng không có quyền lên tiếng đạo diễn biên kịch bọn họ lại là phi thường cường thế một phương rất nhiều lúc không đối đẳng lạt như thế này từng bước một tới phía phát hành nghĩ biện pháp từ phía sản xuất trên người v ã n hồi tổn thất bên sản xuất cũng nghĩ biện pháp từ nơi khác nơi đó bù trở về một ít nói cho cùng vẫn là thất bại không được nếu có thể thành công đại gia đều có tiền kiếm một ít tiểu ân tiểu huệ nhà nào cũng nguyện ý chia sẻ h ặ c g ẳ đi tờ sần tuyệt vọc rồi một lần nữa đàm phán không có kết quả về sau đối mặt cái này thực tế nhất vọng cũng chỉ được xám xịt rời đi hollywood cũng vẫn là cái đó hollywood chưa từng biến qua chương ba trăm hai mươi thường ngày chương ba trăm hai mươi thường ngày câu đính d u y ệ t đề cử new j o t h à n h còn đang quay t r ụ tiến độ không tính nhanh cũng không tính chậm xa hai đâu không thời gian còn chưa tới chậm dãi chờ đi d â bản chạy đi new j o t h à n h đoàn làm phim về sau cũng là k h o a n khoái có lẽ là bị loại này để tài kích thích sáng tác dục vọng mỗi ngày đi theo giặc s ờ n h ý đỡ hoàn thiện dòm bị cái này mới mẹ hình tượng phương thức biểu đạt c h ẳ như g p ả i p vậy hắn là có thể đem bản thân các loại kỳ tư diệu từ ống kính phiến đoạn biên tập đến bản thân trong phim ảnh cho nên hắn cũng rất cao hứng hãy tạo nên quái vật hình tượng tổng cúng khác đạo diễn bất đồng có lẽ là bởi vì hắn nhất quán thích giao cho quái vật một số người tính thậm chí nồng đậm nhân văn suy tính chẳng phải mỏng manh đại gia đều có chuyện làm l ẽ mằn ở rảnh rỗi mấy ngày về sau cũng nên đón nhiệm vụ vụ nở tòa nhà trụ sở chính phòng chiếu phim trong bà dĩ mở ở đang cùng một đ á m quản lý cấp cao xem cô gái triệu đô biên tập phim chính sau khi xem xong cũng cảm thấy chất lượng k h ô n g tệ rất có làm đầu chuyện sao dĩ nhiên là phát hành chuyện v nở nghĩ cùng trước thương lượng vậy tính toán trước tiên ở can công chiếu tích lũy tích lũy bia miệng đối với cô gái triệu đô như vậy kịch tính điện ảnh mà nói hướng thưởng soát đệ danh sau đó lại công chiếu lấy bia miệng cơ tiền là ổn thỏa nhất cũng là có thể lợi ích tối đại hóa lộ tuyến hơn nữa năm nay can giám khảo đoàn b ừ a nợ rất quen thuộc chủ tịch hay là mời quẹn tìm tạ dạn tin nổ đảm nhiệm lời nói can mỗi một năm tổ chức cũng sẽ đổi một lần giám khảo đoàn nhưng đổi tới đổi lui nó thành viên tạo thành thủy chung lấy nước mỹ cùng nước pháp chiếm đại đa số cũng không biết đây có phải hay không là một mực loại khác quyền lực phân phối cùng thỏa hiệp dù sao quốc tế tam đại liên hoa phim liền can dẫn và hô li út sức ảnh hưởng là gắng sức nhất nó cũng thành công càng lúc khai hỏa chiêu bài của mình mơ hồ vợt trên berlin vẹn lin một đầu so đồng ý lượng so đồng ý lượng hay là so danh tiếng của ai càng tăng lên bây giờ đều là lấy can vi tôn nhưng tựa hồ hollywood cũng là từ từ đem can biến thành một cái khắc phong quang trảng danh lợi rốt cuộc ai càng ảnh hưởng ai chúng ta không biết được cũng không cần thiết rõ ràng đối lạnh măn mà nói khẳng định mình sự tình nếu so với chuyện của người khác càng thêm đ ệ tâm suy nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng tán g ấ u một lát sau bà dì mẹ ở ở vừa cười vừa nói can tham gia triển lãm về sau chỉ biết ở cuối năm tranh đấu ca những thứ này hết thệ tất cả công quan liên lạc nhà phê bình điện ảnh tạo thế chúng ta hỗn nợ cũng sẽ an bài xong tiểu tử ta khí lực lớn như vậy phủ ngươi, ngươi còn không niệm ta tốt bà gì mà ở, ở ngược lại nghĩ rất nhiều ngược lại cái này điện ảnh lợi ích là ở xoát thưởng xoát biếm miệng ồn nở phương diện này giao thiệp lại luôn luôn cũng không t ệ lắm nếu là thật vận hành thành công đã có thể kiếm được thực sự thị trường thành tích lại có thể thích hợp triển hiện ồn nở nền tảng tốt hơn lôi kéo lẹt m ặ n thực tại nhất cử lưỡng tiện đây cũng là vì sao hắn chọn như vậy hạng mục cùng lẹt m ặ n hợp tác thử nghiệm nguyên nhân một tới đầu tư không cao thật nhìn lầm mắt tổn thất cũng không lớn thứ hai có thể nói tốt như vậy câu chuyện này đạo diễn năng lực cùng hợp tác quá trình bên trong cả người rốt cuộc thế nào cũng có thể thăm dò một bộ phận cho nên nói a điện ảnh người giữa đạo diễn cùng phát hành công ty giữa thỏa thỏa toàn con mẹ nó là tâm cơ tính toán đến tính toán đi được mất cùng hồi báo càng là coi là rất rõ ràng dĩ nhiên lệ m ă n cũng rất thấu triệt mặc dù không biết b ạ gì m à ở ở có chủ ý gì nhưng ít ra h ồ n nở mong muốn lôi kéo hắn tâm tư rất rõ ràng liền bày đi ra tiên h sinh mày ở ở không cần cùng ta k h á c h k h í ngươi là có năng lực đạo diễn h ồ n nợ liền thích cùng có năng lực hợp tác chờ bộ phim này qua không biết có còn hay không lần nữa hợp tác thời điểm sẽ có cơ hội này lệ mắn cười hít mắt nói tiếp không lâu lắm như vậy khách sáo kết thúc xem phim sẽ cũng giải tán len mắn cùng đám người chào hỏi liền chủ động c á o tử ra phòng chiếu phim theo hướng thang máy phương hướng bước đi thong thả đi ấn xuống tầng lầu cửa thang máy đang muốn đóng lại đ ó n g đi vào hai người đàn ông này một người trong đó ăn mặc tây trang cầm túi công văn một người khác mặc rất tùy ý nhưng trên mặt mang theo một cặp k í n h mát thang máy khởi động hướng rơi xuống cái đó mang k í n h mát t r ợ t gỡ xuống kính đen kinh ngạc mở miệng nói đạo diễn len m ặ n người là kim cá gì hai người kỳ thực không quen chào hỏi về sau trong khoảng thời gian ngắn lại không biết làm như thế nào mở miệng không khí hơi nhỏ lúng、túng. cuối cùng hay là lẹ măn mở miệng hỏi ngươi tới nơi này có chuyện gì không thử vai một bộ phim ha ha thuận lợi sao không có qua n g ạ cái h c này con mẹ nó để cho người thế nào nói tiếp lẹ măn coi như là phát hiện kim cạ gì người này âm thầm cùng màn ảnh t r o n g trôi triển hiện hình tượng hoàn toàn khác nhau không hề hay nói cũng không nhiều sáng sủa thậm chí nói là có chút an tính đối với một xa lạ diễn viên mà nói có thể biết hắn con đường cũng chỉ có tác phẩm chi tiết điện ảnh nói là chân thật nghệ thuật hiện ra nhưng cũng không chân thật thang máy vẫn còn ở đi xuống hẹp hòi trong không gian mấy người lẫn nhau nhìn nhau tựa tư chút tới tắc. đang ra, hồ phá cạnh cũng cục có nói diện Ngoài bên người nọ gì suy vỡ bề lâu ẽ là là lý loại, luôn là l Kim Kim Di người đại diện Di miệng. Đinh! mở Cả hoặc Cả cho Phản nhìn hắn. hắn để phất trợ ra một đến cửa thang máy mở ra lẹ mắn đang muốn đi ra ngoài cái đó không biết là thân phận gì nam nhân rốt cuộc mở miệng nói đạo diễn lẹ mắn ngươi bây giờ có dành không loại này cùng loại mời tiếng mở đầu lẹ mắn nghe qua rất nhiều lần kể từ hắn chống đỡ hùng mạnh tiền vé thu gặt năng lực lại không một thất bại về sau rất nhiều ngành nghề nhân sĩ cũng thích tiến tới bên cạnh hắn hoặc là trực tiếp nói chuyện hợp tác hoặc là kết giao t ì n h chờ đợi sau này hợp tác lệp mân cũng có thể mơ hồ đoán được hai người này như thế nào mong muốn một diễn viên lại có thể có cái gì mong muốn đâu nhưng hắn hay là xoay người nhìn kim cạ dì một cái tinh tế suy tư một cái gật gật đầu ta có thời gian trên đường tán gâu thời điểm lệp mân cũng coi là biết đi cùng kim cạ dì chính là u tờ a người đại diện x i n h lệp về phần hai người bọn họ hôm nay tới hồn nở toàn bộ cũng đúng là nói hạng mục bất quá cuối cùng thất bại về phần hạng mục là cái gì vì sao thất bại hắn không có nói tỉ mỉ l ệ mân cũng không muốn hỏi ngược lại Hắn đối Kim cả chương ả bản Di t â n ba trăm hai mươi một kim ca di chương ba trăm hai mươi một kim ca di cầu đính duyệt đề cử vồn ở tòa nhà trụ sở chính phủ cận một nhà phòng cà phê lầu hai vị trí gần cửa sổ ba người điểm một chút thắt vặt bánh ngọt cùng cà phê về sau mỗi người ngồi xuống kỳ thực cũng không có gì có thể nói giống như khó khăn l ắ m mới đủ phải l i ề n tạm thời này ý mượn vô tình gặp được cơ sẽ muốn mời vậy kim c ả gì cùng hắn người đại diện đều là tương tự ý tưởng lẫn nhau hàn huyên mấy câu xin lẹt liền chủ động dẫn dắt đề tài đặt ở điện ảnh bên trên đạo diễn lẹt mặn ngươi gần đây có cái gì mới sáng tác kế hoạch sao là có một ít kế hoạch xin lẹt chẳng qua là tùy tiện v ớ i hỏi dù sao có hay không hắn cũng sẽ đi kết giao t ì n h nhưng như vậy một đáp lại không khỏi để cho người suy nghĩ viền vông có được hay không tóm lại mở miệng trước thăm dò một chút ý tứ đi như vậy một khá có tư lịch đạo diễn danh tiếng đang nổi đạo diễn bắc mỹ phá ba trăm triệu đạo diễn có thể không thử một chút sao xin lẹt m y mắt kim c ả g ì không còn yên lặng h á miệng hỏi như vậy lẹt m ặ n đạo diễn có thích hợp ta nhân vật sao lẹt m ặ n không nói gì cũng không có lắc đầu hoặc là gật đầu chỉ lo ở đó suy tư chút gì nhưng ở đối diện hai người này xem ra như vậy một không nói cử động khiến lòng người rất là k h ô n g ổn con tưởng rằng đơn giản một trên đầu môi mời có phải hay không làm đến người ta không thoải mái xin lẹt lập tức g ư i cố gắng đánh hòa giải nếu là không thích h vậy vậy coi như xong chúng ta liền tùy tiện hỏi một chút cũng không có muốn thế nào lẹt mặt phục hồi tinh thần lại nói không có ta mới vừa đang suy tư kim cạ dị hình tượng đúng vậy hình tượng cùng khí chất kim cạ dị không thể nghi ngờ là cái phim hài bên trên thiên tài năm xưa thời điểm lấy bắt t r ư ớ c danh nhân mà có chút danh tiếng là cái loại đó tức cười chương trình giải trí tiết mục chú trận khách mời sau đó từ từ bằng vào không gì sánh kịp bắp thịt k h ô n g chế tạo thành bản thân riêng có khoa t r ư ơ n g hóa buồn cười phong cách rất nhiều người đều nói hắn liền đứng ở đó không cần ngôn ngữ tay chân chỉ dựa vào gương mặt đó cũng rất chọc cười tiến vào giới văn nghệ về sau dựa vào hạ sở vẹn tù dạ xưa di cùng the mạ sở ở hollywood thanh danh vang dội nhất cử đặt vướng này ở phim h à i điện ảnh phương diện địa vị sau đại gia cũng biết kim cà g ì chán ghét phim h à i hoặc là nói hắn chán ghét dựa vào tức cười đến chính mình cũng chết lặng chán ghét biểu diễn đi chọc cười người xem trước kia hắn không có lựa chọn khác hiện tại hắn muốn đổi loại thân phận cũng chính là ở truyền hình mà gặp phải truyền hình khó khăn tựa hồ mỗi cái diễn viên cũng mong muốn từ oscar bên trên cầm lại chút gì đại gia đều ở đây rủa xả tiểu lý tử b u i chạy đường nào đâu biết như vậy mấy năm kim cà dì cũng một mực tại b u i chạy cùng hắ những năm này hắn đi rất chậm đường tựa hồ còn có càng chạy càng hẹp xu thế cho nên trận một mặt đối l ẹ c măn như vậy từng thu được ốt ca can đồng thời công nhận đạo diễn nói là hình tượng của mình không khỏi có chút khẩn trương l ẹ c măn còn ở nhìn hắn chằm chằm kim cạ di nợ nụ cười hỏi cần ta đứng lên sao mong muốn dùng cái này tới để cho mình chẳng phải lúng túng nhưng không nghĩ l ẹ c măn thật gật gật đầu kim cạ di đẩy ghế ra cũng thật đứng qua một hồi lâu l ẹ c măn mới khoát khoát tay tỏ ý hắn có thể ngồi xuống không thể phủ nhận kim cạ di dài không hề soái nhưng trên người hắn có loại đặc biệt khí chất không phải cái loại đó trên màn ảnh mọi cử động chế tạo cho cười bản lãnh mà là hắn không cố ý khoa trương thời điểm có một loại người trung niên một ngạt kỹ năng diễn xuất vậy hắn biểu diễn cơ sở rất vững chắc đúng vậy phim hài biểu diễn càng cần hơn vững chắc thân hình cùng miếng bạch phương diện này hắn luôn luôn là người xuất sắc nghĩ như vậy hắn thật rất thích hợp một vai một l ẹ t mằn có nghĩ qua quay chụp tác phẩm gặp lại được vị này phim hài diễn viên sau lưng khuôn mặt lúc trong đầu trợt liền hiện lên cái đó câu chuyện một kiếp trước cũng là do phim hài diễn viên vai chính giảng thuật mơ mộng lệ trí điện ảnh mở ban ngày nhớ nhà nếu như nói cô gái triệu đô là dùng một lộ vẻ xúc động lòng người khích lệ lòng người như vậy m ộ n g ban ngày nhớ nhà chính là dùng một loại rất nhẹ nhàng thái độ phân chấn lòng người giữa hai người chỗ diễn tả phương thức bất đồng nhưng sắp đến chót hết muốn truyền đạt tư tưởng cũng là nhất trí hơn nữa kim c ả dì cũng rất phù hợp kịch tính trong nhân vật cái yêu làm m ộ n g ban này tràn đầy h ảo tưởng nhưng vẫn hỏng bét người đàn ông trung niên hắn đang đứng ở một rất chật vật thời điểm truyền hình không được công nhận trở về phi hắn kỳ vọng dĩ nhiên trong này càng quan trọng hơn một điểm là l ẹ măn rất thích câu chuyện này hắn cảm thấy đánh ra tới sẽ rất thú vị cũng có thể cùng cô gái triệu đô hành thành một bù đắp nhau cuộc sống khó được nhất chính là nếm thử. đáng sợ nhất chính là bông u thái cho có này tâm cảnh chính là thích hợp nếu như nguyện ý chờ ta hai tuần lễ liền trở lại chuẩn bị thành lập hạng mục đồng thời ngươi nhất định là vai nam chính nhưng muốn khá hơn một chút vậy gần đây mấy ngày này ngươi được tăng hợp trên bụng phải có điểm thịt mỡ nào đang uống cà phê sản lờ n g h e vậy thiếu chút nữa đem uống vào cà phê phun ra lẹt măn ý này thực tại quá ngoài dự đoán của mọi người sẵn l ợ thậm chí hoài nghi lỗ thai của mình ra tật xấu ngược lại hắn liền nhìn về phía kim ca di đây mới là chính chủ kim ca di ngược lại không có như vậy k i ế p sợ bất quá vẫn có chút kinh ngạc mà thôi trong chú tính toán ra khả năng này là hắn tiếp thu nhân vật nhanh chóng nhất một lần liền kịch bản cũng không biết nói gì đạo diễn liền đã nhận định là vai chính cũng không biết đây là rất công nhận hay là rất vinh hạnh suy nghĩ một chút bản thân vừa vào nghề thời điểm hoa bao nhiêu khí lực đã ăn bao nhiêu thứ bế một canh mới đến một biểu diễn cơ hội suy nghĩ lại một chút năm ngoái bản thân diễn kia bộ một ngày làm thượng đế còn bị đánh lén rơi một lần kia tên vô lại vừa đúng đem hắn bộ phim này treo ngược lên đánh trên lại không biết kéo đến bao lớn lại có bao nhiêu độ quan tâm bị hút đi bất quá hắn ngược lại đối lạch mặt không thế nào tức giận ngược lại cảm giác đến người ta có bản lĩnh đến hôm nay nhân duyên tế hội hai người lại có cơ hội hợp tác để cho kim c ả dị cảm giác là lạ cái này tính là gì đạo diễn l ệ c mặn ta ta mới vừa rồi không nghe lầm chứ sàn l ở không nhịn được hỏi phim mới vai nam chính liền dễ dàng như vậy có được hứa hẹn l ệ c mặn cười nói dĩ nhiên ta muốn mời kim c ả dị làm ta hạ một bộ phim vai nam chính trước đó hai người chỉ bất quá theo thói quen cùng có tiền cảnh đạo diễn tạo mối quan hệ thử tiếp xúc một chút thật sau khi xác nhận ngược lại có loại không tên tâm tình tăng mập lời nói là nặng hơn kim cạ gì ngược lại là quan tâm lẹt mặn trong lời nói nửa câu sau rất đơn giản đừng tạo hình ăn uống bên trên hơi nhiều một chút tự nhiên mập một chút còn nước không không còn chờ ta từ nước pháp trở lại chúng ta lại nói kỹ tóm lại n g ư ờ i đem khung thời gian trừ lại tới là tốt rồi ước chừng là tháng năm mặt đến tháng tám không thành vấn đề vậy cứ như thế trước quyết định đại gia hợp tác vui vẻ hợp tác vui vẻ chương ba trăm hai mươi hai thân thiết chương ba trăm hai mươi hai thân thiết cầu đính duyệt đề cử ngày hai mươi tháng năm lên đường này lẹt mặn đánh chút hành lý chuẩn bị đi trở về can người đồng hành chỉ có thomas kiblaji sơ bàn giai p h n vốn là muốn đi theo nhưng hàng này lần trước đã trở về độ cái giả lại thêm công ty sự vụ bột bề lẹ mắn đây cũng vừa đi càng là thiếu sót quản lý nhân thủ bất đắc dĩ chỉ đành phải lưu lại nhìn nhà p h e n này đoán chừng đang ở văn phòng uống cà phê đắng chuyển nghe công tác ký tên chi tiền đâu về phần vai chính vì sao chỉ có vai nữ chính đi theo hay là bởi vì lần này đi vốn cũng không phải là đại sự gì còn nữa ẹ、e、à tuột lao ra t ử đã sớm sớm đi can cô nương hay bởi vì tiếp không tới công tác thuộc về mù nhàm chán thời điểm phi thường vui với tiếp nhận lẹ mắn mời v ề phần cần phải chuẩn bị vật trừ mấy món đổi giặt quần áo chính là cô gái triệu đô âm bản b ả n đây là điện ảnh cuối cùng phiên bản hòa nhạc lời b ộ bạch phụ đề đều là lẹ mằn cùng thomas cùng với dờn kia đoạn ngày từ từ chế ra dĩ nhiên âm bản quận tại hồn nở trong tay người cũng là bọn họ phụ trách điện ảnh triển chiếu hết thẻ công việc một giờ rưỡi chiều ba người đi máy bay tới trước ba di sân bay quốc tế sau đó lại dựng xe hơi tới mục đích đến can lẹ mằn cảm thấy rất là nhẹ nhõm hết thẻ trước mắt hay là như vậy quen thuộc tự hắn qua tới bên này đi qua venins đi qua nước mỹ rất nhiều tòa thành thị cũng đi qua ốc sở châu New l ắ n các n ơ i lấy ra c ả n h n h ư n g c ũ n g k h ô n g có cảm xúc quá l ớ n duy chỉ có hẳn có t h ể để c h o h ắ n có một loại cả n g ư ờ i b ê n t r ê n dễ c h ị u n g giác ư ợ c cảm lại, quái. rất kỳ hẳn đầy cảm giác t h â n t h i ế t Về đ ế n n h à hết t h đều c ù n g hẳn hẳn hẳn hẳn hẳn hẳn hẳn hẳn hẳn hẳn hẳn hẳn g hẳn hẳn hẳn hẳn hẳn hẳn hẳn hẳn h ể n hẳn hẳn hẳn hẳn hẳn hẳn hẳn hẳn hẳn g h u n hẳn hẳn hẳn hẳn hẳn hẳn hẳn hẳn hẳn hẳn hẳn hẳn hẳn g hẳn g hẳn hẳn hẳn hẳn hẳn hẳn hẳn hẳn hẳn hẳn hẳn hẳn hẳn hẳn hẳn hẳn hẳn hẳn hẳn hẳn h d ầ m dạp chẳng trị từ các nơi tề tụ đến nơi này khỏe không cười là đại gia ôm đối điện ảnh yêu trộm cùng thành kính chạy tới nơi này nào đâu biết ở một ít người trong mắt nhưng chỉ là một f a n làm ăn dù sao can nói là chọn phim công bằng nhưng tham n g ộ phát triển bình thường chỉ có hai loại người một loại là can bồi dưỡng hệ chính thì như lẹt m ặ n loại này một loại khác là người mới có lẽ có thực lực công ty điện ảnh chủ đ ẩ y tác phẩm là loại khác hệ chính hoặc dựa vào quan hệ hoặc là mạng giao thiệp hay là bản thân sức ảnh hưởng tóm lại không có điểm đường dây điện ảnh chất lượng khá hơn nữa biểu hiện thủ pháp lại mới mẻ độc đáo chỉ ố gắng cũng cả đời cũng rất k ó có có có, chiếm được cơ Ngược cố mức cùng còn chút cái cũng can c tham hội. khảo thể, phùng không ảnh h gia triển lãm cơ hội. Ngược lại Berlin kia giám đi điện người. giờ giá đến lãm đám một, đáng tận tiền. ngoan sao gì bây quá Dù từ trên số liệu tôi nói năm nay ghi danh điện ảnh ở hơn 1.300 bộ trở lên nhưng cuối cùng có thể đi vào chủ đ ă nguyên n g tranh đấu đ ạ i thưởng sẽ không vượt qua 60 bộ còn bao gồm nhà phê bình điện ảnh truyền thông tổng bình loại miếng thừa t h e o giải thưởng vậy phải có độ quan tâm đại đạo diễn đại chế tác tự nhiên ắt không thể thiếu đây cũng là vì sao can thỏa hiệp hollywood mê linh do ngươi nhìn liên hoan phim berlin không liền đem bản thân chơi thoát sao những năm gần đây lấy được thưởng tác phẩm liền cái tiếng vang cũng không có chỉ biết bị người quên lãng xem xét lại can cùng oscar một so một sẽ tạo thế cái này mới có bây giờ p h o n g quang cho nên nói khó nghe một chút tham gia triển lãm hạng kỳ thực ngay từ đầu chính là bị nội định liên hoan phim còn chưa tới đến liền đã bị có cần người toàn bộ chia cắt sạch sẽ tình cờ lưu lại một chút lại phải phùng b u ồ n thổ đạo diễn hoặc là hệ chính tiền bối đề cử tân binh nào có cái khác ra mặt cơ hội đâu muốn đi nhất lưu liên hoan phim xuất mặt giấy thông hành có hay không à bạn bè đại đạo diễn tác phẩm mới bổn thổ lực lượng có phân lượng tiền bối tiến cử phiến phương q u á n g lưu chỉ cái này bốn cái lựa chọn có thể chọn không còn cái khác cho nên một không có gì bối cảnh đạo diễn mang theo hoàn toàn xa lạ tác phẩm thông qua bình thường ghi danh trình tự sau đó còn nghĩ nhập vây c a n hạng mục cạnh tranh giải chính cơ bản đều là đang nằm mơ lẽ m ặ n sớm tại ghi danh vẹn minh thời điểm cái này mộng liệt tình dù là hắn bây giờ bốn cái lựa chọn toàn chiếm thoả tho được chờ ư ái hắn cao hứng cũng không phải cao hứng bản thân hậu đài cứng bao nhiêu mà là đơn thuần về đến nhà mừ hắn đã qua dùng giải thưởng mới có thể chứng minh bản thân thời điểm tháng năm can khí hậu vừa đúng ấm áp không tính nhiệt liệt ánh nắng để cho điện ảnh cũng bị chiếu sáng càng thêm sặc sơ l o a mắt hải âu phạch phạch phạch phe phởi cánh liếc xéo phía dưới tuần trào đám người kỳ thực hôm nay đã là liên hoan phim khai mạc sau ngày thứ hai lệ mân không có đổi kịp nghi thức khai mạc nghe nói khai mạc điện ảnh là một vị đạo diễn tây ban nha petro ạn mộ tạo vạ đạo diễn bất lương giáo dục chỉ tiếc ngày đó tàu xe mệt mỏi l h ậ t không có cái g n h h ầ n đ h ư n g thức hắn c h ô n g có n g h á n n g ư n thân c h cửa sổ nóc bỏ vào đến màu vàng tia sáng chiếu trong phòng cũng chầm chầm rực rỡ như vậy ánh sáng đem lẹ măn làm tỉnh lại hắn nửa ngồi dậy tựa vào đầu giường gương mặt hoảng hốt đổi trên lệch múi giờ là cái để cho người đau đầu chuyện ngày hôm qua ban ngày hắn m ệ t m ỏ i muốn chết thật sớm ngủ nhưng đến buổi tối cũng không biết là dạng sáng mấy giờ lại sống chết không ngủ được dây dưa hồi lâu khó khăn lắm mới cỡ ép để cho mình chìm vào giấc ngủ lại cảm giác vừa mới nằm xuống ngày này lại sáng vớt vớt mái tóc xoa xoa mặt tầm mắt nhìn về phía đồng hồ treo tường dây tí tách đi đã là chín giờ sáng nhiều cái điểm này cũng nên tỉnh mặc dù rất khó chịu nhưng lẹ m ặ n hay là gắn gượng g đi đánh răng rửa mặt sung sướng ăn một bữa điểm tâm về sau lúc này mới có chút khôi phục c ă n không lớn cộng đồng càng là tập trung hãng á i này nhà trọ vị trí hiện thời rời điện ảnh cung cũng liền mười mấy phút đường xá lẹ mặt n ă n điểm tâm xong về sau chậm rãi tản bộ đi tới v ố n nở người vẫn còn ở cùng phía chủ nhà thương lượng triển chiếu chuyện chủ yếu chính là an bài ảnh tính cùng trình chiếu đoạn thời gian kỳ thực đi cũng liền cùng dạp chiếu phim trình chiếu sắp xỉ căn xây dựng ảnh tính có chút chỗ ngồi nhiều khu vực tốt có chút thì hẳn toàn một chút dùng khách lượng cũng tương đối mà nói thiếu rất nhiều về p h ầ n đoạn thời gian cũng liền cùng dạp chiếu phim sắp xếp phim hoàng kim khoảng thời gian một khái niệm dĩ nhiên những chuyện này lẹt m ặ n cũng không cần đi để ý tới vậy cũng là phía phát hành nên làm chuyện v ố n nở kinh nghiệm phương diện này đơn giản không nên quá phong phú đối tham gia liên h o à n phim lưu l o á t cùng thao tác thủ pháp tương đương thuần thục hoặc giả cũng chỉ có chiếm địa lợi ở ruột cọp mới có thể ở can đất này dưới bên trên vượt trên một đầu nói đến qua tới bên này lẹt m ặ n còn cùng lúc bệ sẩn thông qua điện thoại đâu người ta người vận chuyển vì lẹt mắn mang đến bốn hơn sáu mươi vạn t i lời là nên nói tiếng cảm ơn Chương cầu đính duyệt đề cử trong lúc rảnh rỗi làm l ẹ i mắng đi nhìn một bộ phim gọi thanh k h i ế t nơi này là can ảnh tính trình chiếu rất nhiều phim thậm chí rất nhiều không có tham gia triển lãm điện ảnh người cũng sẽ nghĩ biện pháp tìm khối đất chống trình chiếu về phần tại sao chọn bộ này hoàn toàn là bởi vì bộ phim này vai chính là t r ư ơ n g mạn eu hắn là thấy được áp phích mới vào xem đen trắng áp phích tính lanh cảm tên phim nếu không phải cái thân ảnh kia thực tại rất khó có hấp dẫn người địa phương đạo diễn là một người pháp gọi olivier à g h é a nhắc tới người này hay là mạng u hiện đảm nhiệm trợ p u hai người quen biết với năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu o l i v i a nắm giữ nước pháp đạo diễn giới truyền thống dị thường yêu thích cùng tiếp nhận nước k h á c văn hóa còn vũ một bộ hầu hiếu hiền bức họa bởi vì hàng này thích nhất đạo diễn chính là hầu hiếu hiền hắn là trung thực mê đệ một bộ mê ly c ư p là theo mạng iu lần đầu tiên hợp tác sau đó nhân hy sinh tỉnh hay hoặc là tâm tâm tương tích ngược lại từ cái này bắt đầu hai người liền bắt đầu quan hệ yêu thương năm 1998, liền chính thức bước vào hôn nhân cung điện thân là c a n hệ chính mảnh này trình chiếu ảnh tính rất không sai bên trong rộng rãi lại mằn đi vào thời điểm ước chừng sắp ngồi đầy nhìn xem phim dứt điện hình văn nghệ lộ số nó i chính là một vang danh một thời âm nhạc người dẫn chương trình chương mạn y ê u đóng vai bởi vì đủ t ỉ ngồi h n tù sáu tháng trượng phu cũng bởi vì quá lượng hút vào trực tiếp bỏ mình bên người nàng tất cả mọi người cảm thấy là nàng tạo lập gia đình đỉnh vỡ vụn nguyên nhân con trai của nàng cũng bị ông bà nội dẫn đi nuôi dưỡng về phần phía sau kịch tình chính là nàng sau khi ra tù vì lần nữa đạt được nhi tử quyền nuôi dưỡng mà thay đổi chuyện xưa của mình rất thường gặp liên quan tới cứu rỗi nội dung đề tài cũng là rất thường gặp phim nghệ thuật phong cách cho nên mảnh này tiết tấu rất dây dưa nếu không phải mạng ngọc hình tượng có rất lớn đột phá lại tạo nên nhân vật c ô này sinh hoạt khí tức không sai bây giờ không có quá lớn điểm sáng rất một ngạt điện ảnh nghĩ biểu đạt chủ đề lẹt mắn cũng hiểu không phải là muốn nói không có ai có thể cả đời cũng không làm sai q u a chuyện làm sai cũng không đáng sợ mấu chốt là ở có còn hay không lần nữa mặt đối với cuộc sống r ú n khí điện ảnh phần cuối cũng là nêu ý chính hai t ử ông bà nội bị người dẫn chương trình kiên cường tự lập thuyết phục cũng miễn ý chống đỡ nàng cùng hài từ xây dựng lại gia đình được rồi viên mãn trình chiếu sau khi kết thúc người xem lại thảo luận kịch tình l e mận cũng cùng đi theo ra phòng chiếu phim đang chuẩn bị đi những địa phương khác đi dạo một chút chỉ nghe thấy một thanh âm quen thuộc vang lên l e mận chuyển nghiêng đầu qua chỗ khác đập vào mắt liền thấy một cái trung học sách lịch sử bên trên minh thái tổ chân dung người đi tới cao cao cái chắn khuôn mặt kéo dài hợp với nổi bật lương c ằ m n g ư ờ i chính là nguyên trường tạ dạn t ì n o được rồi kỳ thực rất nhiều đạo diễn đều dáng dấp không ra thế nào dọn dù sao lại không dựa vào mặt tăng cơm quen tìm tạ dạn tino cũng là như vậy hắn là được mời lần này giám khảo chủ tịch vừa vặn nhìn thấy l e mận liền chủ động tới lên tiếng chào hỏi nói đến ban đầu bởi vì phim truyện hắn còn rất không hợp nhau lẹ mặn bất quá hắn luôn luôn không thủ dai vậy cũng là chuyện đã qua còn nữa hắn đ ố i có tài hoa có bản lĩnh đạo diễn được rồi kỳ thực chính là hỗn lờ người thông qua quan hệ tìm được hắn để cho hắn chống đỡ lẹ mặn hắn đã đáp ứng quen tin lẹ mặn gương mặt kinh ngạc ngay sau đó lại nhắm nhắm bên cạnh đi theo tới một người đàn ông khác vị này tướng mạo cũng rất bình thường dĩ nhiên cũng không đẹp trai đây là bạn tốt của ta do bất j ô e ì i g e cũng là một vị đạo diễn điện ảnh quen tin chủ động giới thiệu ừng quen tin người này xác thực rất trọng n g h ĩ khí sau đó Trước m ắ hai người à y lục tục còn hợp tác qua rất nhiều lần bao gồm quen t ỉ n h từ hoàng hôn tới hừng đông chính là do bất biên soạn kịch bản còn liên thủ đạo diễn dòng máu sát thủ do bất kia bộ phận gọi là sợ hai tinh cầu người này còn vỗ qua kama do đại gia đảm nhiệm biên kịch tạ di tháp chiến đấu thiên sứ tính là rất không tệ đạo diễn chẳng qua là hiện tại hắn còn không cách nào cùng trước mắt hai vị này so sánh mấy người khách khí bắt tay do bất do z i g e cười nói xin chào đạo diễn l e m a n rất hân hạnh được biết ngươi ta cũng là ngươi phim mới lần này mang đến tham gia triển lãm quẹn tỉnh tạ dạng tin nộ tiếp lời để nói vừa đúng chúng ta cùng đi phục ù tràng không biết ngươi điện ảnh an bài như thế nào minh ngày năm hát t r i ề u bắt đầu t r i ể n chiếu ở lưu eo ảnh tính đây là hồn nờ gọi điện thoại thông báo tình huống l e m a n n ó i do sự thật đạo ừ m đến lúc đó chúng ta nhất định đi cảm ơn mấy người kỳ thực không có quen như vậy nếu không phải nể mặt hồn nơ quẹn t ỉ n là không muốn thấy l e m a n dù sao hắn phi thường cảm ơn hạ vị huỳnh stein mà hạ vị phi thường căm ghét lẹt m ặ n liên đ ố i hắn đối lẹt mặt ấn tượng cũng khẳng định chẳng tốt đẹp gì lại thêm kỳ hữu đ i ể u trình chiếu thời điểm chính là bị lẹt m ặ n dưới cờ s ư ở n g phim phì rẽ p h ở lì chế tác xa đoạt lấy danh tiếng muốn nói một chút không thèm để ý cũng là nói dối nhưng muốn nói là lên cao đến kẻ thù cái loại đó đảo cũng không đến nỗi bằng bản lanh của mình kỹ thua một bậc còn không đến được cái loại đó độ cao khách sạn gió bớt người cùng phỏ lặn cách n g h u là thương lượng thế nào rồi quen tin ta giantino mặt quan tâm mà hỏi sớm tại hai tháng trước do bất do ziger liền muốn sửa đổi một quyển mãn gạ mà kêu bản mãn gạ chính là phỏ l ã n cách n h u lạ sáng tác vị này chính là đại sư chân chính ở màn gạ giới danh tiếng rất lớn hắn còn có chút nghi ngờ ta sẽ nghĩ biện pháp thuyết phục hắn s i n ct hạng mục này quen t í n bỏ ra rất nhiều sớm tại do bất có cái này sửa đổi ý từ lúc liền trực tiếp chạy đi thuyết phục hạ vì chờ một đám quản lý cấp cao đầu tư hạng mục về phần phỏ l ã n cách n h u lạ chỉ là đơn thuần đối tâm huyết của mình rất quan tâm không muốn bị người l o ạ vỗ cho nên như vậy mấy tháng do bất một mực đang nghĩ biện pháp tiếp xúc thuyết phục phỏ l ã n cách nhữ lạ quen tin nhận biết do bớt rất lâu rồi từ chính hắn xuất đạo ban đầu h a y cùng do bớt một mực có lui tới đối hắn đó là thật đủ ý tứ tác phẩm phong cách bên trên hai người cũng nhiều tương tự hoặc là nói hai người ở chung một chỗ ngốc lâu mỗi người đều có chút ảnh hưởng t ỷ như cũng thích tình thế đổi chiều thông qua biên tập không ngừng chế tạo huyền nhiệm t ỷ như đ ố i sát thái đ ố i bạo lực giải đáp quen tin đâu điện ảnh g ồ m có mánh liệt lộn sội phạm dễ nghe cách nói gọi là trí kính kinh điển trang bước một chút vậy thì gọi hậu hiện đại do bất đâu dù sao biên kịch xuất thân càng giảng cứu câu chuyện biên bài không có như vậy thiên mã hay không nhưng cũng thích đối với nhân vật lời kịch bát cũng là vượt trội một bà tám hai người bọn họ cũng coi là giúp đỡ lẫn nhau điển hình chương ba trăm hai mươi b ố điện ảnh cung chương ba trăm hai mươi b ố điện ảnh cung cầu đính duyệt đề cử lưu eo đại s ả n h là cái có thể dung nạp hơn tám trăm n g ư ờ i phòng chiếu phim cô gái triệu đô liền được an bài ở đây trên dưới buổi trưa cùng buổi tối các trình chiếu một trận lại mỗi ngày đều là an bài như vậy cho đến kết thúc vốn nợ người tới đưa cụ thể sắp xếp lớp học sách nhỏ thời điểm có vẻ hơi tiêu n ạ o bọn họ có tiêu n ạ o lý do đãi ngộ như vậy ở toàn bộ can triển chiếu trong lúc đều là đệ nhất đẳng giống như là bình thường điện ảnh một ngày thả cái một trận cũng cũng không t ệ rồi có chút còn phải cách mấy ngày mới có một lần đây đều là có phân chia mà rêu r a o tham khảo điều kiện trừ người xem lựa chọn cũng cần nhìn hậu đại may mắn phía chủ nhà phi thường coi trọng cái này đ i ệ ảnh có một bộ nguyên nhân hay là bởi vì tên vô lại cũng chính là từng có xuất sắc biểu hiện người ta mới có thể thêm chú ý ngày hai mươi mốt trời trong xanh tối hôm qua cùng em va ninh n sẽ quốc tế đường dài cho chuyện h ứ n g khởi thẳng đến nửa đêm đ ợ i đến lại khi t ỉ n h ngủ không khỏi ỉ lại sẽ g i ư đánh răng rửa mặt ăn cơm xong về đến phòng lẹt măn thay một bộ mới tây trang điện ảnh người kỳ thực không chú trọng những thứ này nhưng liên hoan phim cần cũng không phải là hình thức mà càng giống như là lễ nghi triển lãm ảnh trên có truyền thông còn cần không khí có lúc còn phải phối hợp tuyên truyền chụp hình mặc tùy ý, dễ dàng cho người ta không tốt cảm nhận không có cái loại đó thành tín thái độ có thái độ sau đó mới là điện ảnh bản thân lại kỹ càng cắt tỉa tóc đem cả vạt cột chắc đi ngay điện ảnh cung sành triển lãm chỗ g á n áp phích là hữu la di sợ hoạn mang theo găng tay vung hướng bao cắt kết cấu quang ảnh làm à u tối có một loại cay nghiệt chất cảm làm rất tinh xảo nhìn một hồi lâu hắn mới đi tiến triển thính vỗ n nở người đang theo một người da trắng lao đầu nói chuyện tiếm nhìn thấy hắn vội vắng g á c l e mân ngươi lại mang đến một bộ tác phẩm ta rất mong đợi lao đầu là tổ hủy hội người cũng là lần trước triển chiếu tên vô lại lúc l e mân cùng hắn gặp mặt q u a thiên sinh gõ s ngươi tốt cách hắn điện ảnh trình chiếu còn có hơn nửa canh giờ một ít đáp ứng tới phùng trà người cũng tới quen t ì n do bớt đầu tiên là thấy được quen t ì n cười cùng hắn ngoắc đi vào ảnh thính bên cạnh cơ hữu tốt do bớt cũng là hữu thiện chào hỏi đạo diễn len mân không lâu lắm thomas cùng hữu la di s ở hoàn cũng dắt tay nhau tới không nên hiểu lầm hai người bọn họ ở cùng một quán rượu thomas hay là cái đó c h ứ n g dạng cười hì hì đứng ở lẹ t mằn bên người hữu la di s ở hoàn cũng không đẹp nhưng hôm nay trang điểm cũng là h ò a tâm t ư trên mặt vẽ một chút đạm trang ngược lại có mấy phần thành t ụ c nữ nhân phong vị muốn là trước kia thấy được nàng kia cổ chơi liều cộng thêm hiên ngang ăn mặc nói là nam nhân lẹ t mằn cũng tin trên đường phố cùng điện ảnh c ù n g chung quanh thành đoàn người hâm mộ cùng du khách mỗi người chọn hôm nay triển chiếu điện ảnh không nhiều chỉ có bảy bộ muốn nói danh tiếng lớn nhất thuộc về cô gái triệu đô mà đối với nước pháp b u ồ n thổ dân chúng mà nói tên l ạ c măn càng thêm quen thuộc bọn họ còn rất thích đối ngoại nhân hoặc là không hiểu rõ người đề cử bộ phim này chỉ sợ bọn họ bản thân cũng chưa có xem qua nhưng cũng không trở ngại ủng hộ của bọn họ cho nên l ạ c măn cùng một ít tới chào hỏi người trò chuyện thỉnh thoảng xem vào sân người xem theo thời gian càng ngày càng gần người cũng càng ngày càng nhiều chỉ chốc lát toàn trường không có mua đến phiếu người cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi chờ đến không sai biệt lắm thời điểm nhân viên công tác qua tới nhắc nhở trong tiếng vô tay l ạ măn dẫn chủ chế ngồi vào hàng thứ nhất ta sau này nếu là cũng có thể như vậy liền tốt Khách mắt thấy nhân viên công tác chẳng qua là thoáng giới thiệu các fan điện ảnh liền cổ động tiếng vỗ tay tràn diện thực tại tốt đẹp một bên chương mạng eu cũng là không có loại này hưng phân kỉnh nàng từ ảnh nhiều năm như vậy thấy qua quá nhiều hơn nữa lẹt măn điện ảnh bị tiến cử trong nước hoặc là hồng kông nói như thế nào đây thị trường cũng cứ như vậy dưới so sánh mọi người cũng sẽ không thái quá quan tâm một bộ phim ngoại quốc đạo diễn là ai ba c h à n g ngốc đại khái có hơn hai triệu đô la hồng c ô n g tên vô lại khá một chút đến gần một ư ơ i triệu nghe nói trong ảnh dựa vào vận hành bộ phim này thu hoạch rất nhiều nhưng đối với người xem mà nói tom vui ca mới là sự chú ý của bọn họ điểm l ẹ mặn có lẽ sẽ có một chút người hái mộ đi dù sao có người nhìn cũng chỉ có người sẽ đi tìm hiểu bất quá thâm tư của nàng không ở trên đây mà là chính mình nàng có chút đánh giá thấp nước pháp nam nhân trong xương cái c h ủ loại kia dâm lập tình như vậy mấy năm cuộc sống hôn nhân để cho nàng rất là mệt mỏi lại nhìn mắt ô ly vị ạ càng thêm kiên định quyết tâm của mình hay là rời đi trên thực tế thanh khiết cũng chính là t r ư ơ n g mạn eu tránh bóng trước cuối cùng một bộ phim từ đó sau hôn nhân của nàng cũng ngắn ngủi nên đón kết thúc mái bên trên đèn một hàng tiếp một hàng tắt quen thuộc bơm bướm quen thuộc điểm sáng thanh thoát màu sắc đã có hấp dẫn người xem con mắt từ cách điện ảnh bắt đầu một gian nhà nhỏ hạ e ạ tuôn ngồi ở trước bàn đọc sách từ trong ngăn kéo lấy ra rất nhiều phong thư hắn mỗi ngày đều cho nữ nhi viết thư gửi đi ra ngoài lại bị lui về tới hắn là cái không quen biểu đặc người chỉ có một gian quyền quán vẫn còn ở từng giây từng phút phụng bồi hắn lão đầu đem thư phong lần nữa cất xong lại cố chấp viết một phong thư một phong biết rõ sẽ còn bị lui về tới tin ống kính từ từ kéo lên nhắm ngay bầu trời trăng sáng ánh trăng rất đẹp điện ảnh tên cũng t r ợ t nổi lên cô gái triệu đô đ ò lấy màn ảnh t r ợ t lóe đi tới một chỗ đài quyền anh bên trên dưới đấy tràn đầy hoan hô c u n chúng mà trên lôi đài là hai cái đánh lộn tinh trắng nam nhân náo nhựt trong không hợp thời lợi buộc bạch văng lên mặc đang t ợ dị mạng kia trầm thấp dầu có từ tính phán phất bị thượng đến hôn qua cổ họ, từ từ mở ra câu chuyện. mọi người thích bạo lực bọn họ trải qua thai nạn xe cộ hiện trường sẽ chậm lại nhìn thi thể chính là người như vậy tuyên bố mình thích quyền anh nhưng bọn họ căn bản không biết quyền anh là cái gì hắn nói rất bình thản p h ả n phất ở trình bày một l ạ i chuyện quá đơn giản thực giống như một tay đấm sắp đến tuổi bốn mươi chậm rãi đốt thuốc lá sau đó vớt ve bản thân đi qua câu chuyện đối quyền anh cách nhìn phối hợp một người trong đó cường tráng người da đen nam tử lấy một cái xinh đẹp phi thường có lực độ bên phải đấm móc đem một người đàn ông khác đánh ngã xuống đất không cách nào đứng dậy chung quanh khách xem tâm tình trong nháy mắt bị tô đậm chí cao chiều nhưng bình thản trình bày vẫn còn tiếp tục nhưng quyền anh liên quan đến tôn nghiêm thắng được chín n g ư ờ i đồng thời tức đoạt đối thủ trong đám người một người phụ nữ cũng đang chăm chú đây hết thảy chương ba trăm hai mươi năm tôn nghiêm chương ba trăm hai mươi năm tôn nghiêm câu đính việt đề cử đoạn này lời b ộ bạch rất khóc rất t r ắ n g b ứ ớ c châu ngồi q u ẹ n tìm tạ ra a n t i n ổ mất tự nhiên xoay bông đ ú c nhích thân thể suy nghĩ sau này mình đóng phim có thể hay không cũng làm như vậy dùng mấy câu nói liền tạo nên không bình thường không khí như vậy sâu c h ố i để cho điện ảnh lộ ra đặc biệt có nghi thức cảm giác loan t h a n có thể cảm giác được đối những thứ kia tự cho là yêu thích quyền anh thực chỉ là biểu đạt nội tâm bạo lực tâm tình các khách xem dễu cận đặc biệt là một người bị một người khác đả đảo máu me đầm địa trong vui mừng k h ô n xiết tiếng ồn nào càng phát ra lớn lên ngược lại rất khiến người ý vị nghĩ như vậy quen t ì n h tiềm thức nghiêng đầu nhìn cơ hữu t ố t do b ấ t một cái sau đó liền thấy do b ấ t cũng có chút hăng hái nhìn c h ầ m c h ầ m màn ảnh lớn một bộ bị khơi mà bộ dáng hứng thú có ý tứ lẹt mắn người này vẫn có chút vật ra khỏe miệng lộ ra nụ cười tầm mắt cũng lần nữa vùi đầu vào trong phim ảnh hình ảnh chuyển một cái đi tới một chỗ quyền quán ống kính tự cửa chính mình di hướng về phía nội bộ trang sức từ tây sang đông, quét qua sân Cùng một g tư thâm quyền anh huấn luyện viên cùng hắn kinh doanh hơn hai mươi năm quyền quán một đã từng là tay đấm sau đó giải ngũ làm lên bảo dưỡng tụ điểm nhân viên vệ sinh đồng thời cũng là phở giảng chịa nhiều năm hào hữu edd cùng với ngay từ đầu ra sân cũng đạt được thắng lợi người ra đen tay đấm dậy cùng không tên muốn trở thành nữ quyền thủ m a c ghi eddie thường ngày quét dọn xong mặt đất về sau tìm được p h ờ giảng chia nói là quyền quán đến rồi một học viên mới p h ờ giảng chia nhìn một cái chính là cái đó bị bản thân cự t u y ệ t cô bé m a c ghi lúc này nàng một thân một mình ngay đối diện một bao cắt luyện tập p h ờ giảng chia rất nghi ngờ bởi vì hắn cũng không muốn huấn luyện một cô gái hắn làm nhiều năm như vậy quyền anh huấn luyện viên cũng chưa từng huấn luyện qua cô bé nhưng eddie lại nói không có lý do gì không thu huấn luyện của nàng phí mạc g h còn đang đánh bao cát tay tổ chỉ cần liếc mắt một cái cũng biết nàng chưa bao giờ có bất kỳ chuyên nghiệp kinh nghiệm xuất liên tục quyền cùng bước chân đều là loạn sau đó qua một tuần mạ g h còn là mỗi ngày đi tới quyền quán huấn luyện thờ giảng chia đơn giản bị nàng phiền chết rồi lại một lần nữa rõ ràng nói bản thân không thu nữ đồ đệ nhưng mạ g h nhưng vẫn là không nhìn tự mình đánh bao cát nhảy dây cũng luôn là luyện tập đến rất khuya cho đến quyền quán sắp đóng cửa thời điểm mới có thể rời đi không ai biết nàng vì sao kiên trì như vậy lại là một lần sắp đóng cửa thời điểm chống g ô n g quyền quán đã sớm không có ban ngày như vậy tức giận thờ giảng chia cùng edd đang thu dọn đồ đạc cũng chuẩn bị đóng quán nhưng cách đó không xa sáng dỡ đèn chân không hạ một cô gái vẫn còn ở hướng về phía bao cắt luyện tập hoặc là gia q u y ề n hoặc là quất chân cực kỳ chuyên chú mồ hôi trên người đã sớm thấm ư ớt quần áo xem p h ợ rằng chia lại phải tắt đèn mạ ghi lại lập lại trước đề nghị thiên sinh người muốn huấn luyện ta sao ta rất có thể đánh ta sẽ cầm vô địch p h ợ rằng chia lắc đầu một cái ta không huấn luyện cô bé lần nữa lấy được câu trả lời mạ ghi cố nén mất mát cười cười tiện tay nhận lấy ẹ t đi đưa tới khăn lông trắng xoa một chút một thân một mình lại rời đi q u y quán thợ rằng chưa nghĩ như vậy nên liền sẽ để nàng biết khó mà lui m ạ c ghi rời đi quê quán theo đường phố đi tới một cộng đồng từ chung quanh thiết thi cũng có thể nhìn ra đây không phải là một giàu có địa phương m ạ c ghi sẽ ngủ ở cái này giống như thường ngày cùng cửa đối diện hàng xóm chào hỏi về sau nàng trở lại nhà của mình có ý tứ chính là người hàng xóm này diễn viên chính là nico lắc c ạ hắn vai diễn khách mời nhân vật chính là cái này tầm thường người qua đường đem đèn của phòng khách mở ra m ạ c ghi cầm thay giặt quần áo tiến phòng tắm sau khi tắm xong m ạ c ghi thay xong quần áo lại từ ba lô lấy ra mấy khối vỡ vụn thịt bò bít t t mặc găng thở dị mạn thanh âm lần nữa lạnh nhạt giản thuật cũng để cho người xem bước đầu nhận biết cái này một lòng tương đương tay quyền anh cô nương ta đã từng cũng đánh qua quyền ta cũng từ trên người của nàng thấy được một ít ta trước kia cái bóng đó là một loại nguyện ý vì người khác không thể nào hiểu được mơ mộng đánh cuộc hết t h ể quyết tâm nàng là cái đáng thương hải tử hai mươi bảy hai mươi tám tuổi tác không có kết hôn không có một gia đình thuộc về mình m ã nghĩ là một từ xa xôi c h ấ n nhỏ tới cô nương bình thường sẽ đi một nhà hàng làm người phục vụ nàng không có gì tiền thuê phòng đã muốn nàng hơn phân nửa tiền lương vì duy trì huấn luyện nàng thường ở thu thập lúc nhặt người khác ăn để thừa thức ăn đây cũng là vì sao rõ ràng căn phòng rất cũ rách rất hẹp h ỏ i nhưng nàng c ơ m tối cũng làm ấy khối thịt bò bít tết nguyên nhân vậy cũng là nàng ban ngày lúc làm việc len lén thu thập nhưng hết cách rồi ngày thường huấn luyện thân thể cần nàng như vậy không phải thân thể rất dễ dàng sụp đổ nhìn đến đây vẫn có rất nhiều người không hiểu nàng loại này cố chấp ở đâu lựa chọn quyền anh mà không phải tìm người thật tốt gả cho hoặc là cố gắng công tác ngược lại cố chấp với cái này mà kỳ kỳ thực cũng không biết mình vì sao kiên trì như vậy hoặc giả nàng chẳng qua là nghĩ cho mình không chút thay đổi sinh hoạt mang đến một ít thay đổi cho nên nàng còn là mỗi ngày kiên trì huấn luyện mong mọi đánh động tờ giảng chìa nhưng thờ i ả n g chịa thái độ hay là như vậy kiên quyết chỉ có e d đi yên lặng nhìn chăm chú nàng cho nàng khích lệ hắn thấy quyền anh trong thế giới nếu như có cái gì bí quyết vậy nhất định là vượt qua cực hạn phân chiến không ngừng hắn rất thường thức mạc i cảm thấy nàng chính là người như vậy trong phim ảnh câu chuyện vẫn còn tiếp tục nhưng vẹn t í n lại rơi vào trong châm tư lẹp mắn thành thạo tiết tấu nắm chặt cùng lao đạo đầu mối xử lý từng bước một từ, từ tạo ừ t nên nhân vật cùng với kịch t ì n h đẩy tới vĩnh viễn là như vậy ngắn gọn t h í đáng không mất đặc sắc cũng không trắng trận đến nhàm chắn rất để cho người kinh ngạc càng thêm xuất sắc hay là lẹp mắn rõ ràng lợ ý tự sự quá trình bên trong thường thường có thể sử dụng một hai nơi chi tiết nhỏ đem nhân vật cùng câu chuyện cũng tiến hành cháo chuốt t ỷ như mạ ghi đang huấn luyện về sau đi tới trên đường cũng không quên luyện tập né tránh bước chân ở một ít người qua đường nhìn bệnh thần kinh v ậ y trong ánh mắt vẫn vậy chuyện ta ta làm lại t ỷ như cho dù huấn luyện cực khổ nữa nàng hay là ô m lớn lao nhiệt tình có thể từ tâm tình của nàng t r o n g biết quyền anh là nàng thích dù là eddie chẳng qua là đơn giản cải chính nàng ra quyền tư thế cũng có thể làm cho mạ g h phát ra từ nội tâm mỉm cười cùng cảm tạ nói thật ra thấy được như vậy một cố gắng phấn đấu cô nương là rất có thể khiến người ta có hào cảm m ộ trên loại không thực tế khi thấy bản thân đóng vai mạ ghi vừa ra tới hữu la di sợ hoạn liền ngây người suy nghĩ một cái bay trở lại lúc ban đầu bị đạo diễn lẹt mằn chọn chúng huấn luyện xây dựng quyền quán đều được qua lại nàng là chưa có xem qua phim hoàn chỉnh từ quay trụ kết thúc nàng liền rời tổ ngược lại thì bây giờ xem màn ảnh lớn có loại xa lạ cảm giác quen thuộc rõ ràng quay trụt thời điểm bản thân đều trải qua lại phảng phất là cái người ngoài c ủ a vậy nhìn lại lại có thể làm cho nàng nhớ tới những thứ kia lúc ấy tốt đẹp hoặc giả đây chính là đóng phim sức hấp dẫn dấn thân vào với câu chuyện rút người ra với câu chuyện sẽ còn đối câu chuyện ôm lớn lao mong đợi ông kính chuyển một cái mà g h i một lần nữa đi tới q u n quán cùng Eddie chào hỏi sau yên lặng n ó n người bắt đầu nhảy dây bây giờ là buổi chiều tới quê quán huấn luyện không ít người đại đa số người chẳng qua là đem cái này làm tiêu khiển hoặc là thân thể rèn luyện p h ở giảng triệu cũng là ở một bên c h ă m chú hướng dẫn một vị người da đen t i ể u tử hắn là cái quyền quán này có thiên phú nhất tuyển thủ cũng là điện ảnh vừa mở trận đánh thắng đấu võ người dây Giây hôm nay tới là theo p h ở giảng triệu thương lượng đi đánh giải quán quân hắn nhận vì mình thực lực đủ rồi có thể đi khiêu chiến quyền vương đ a i vàng nhưng p h ở giảng triệu rất bảo thủ hắn cho là nên chờ đến thời cơ hoàn toàn chín muồi lại đi dự thi vì thế hai người lớn ở mỹ một trận dây là cái nghèo khó gia đình hải tử nam mộng cũng muốn đánh giải quán quân thắng được tiền thưởng hắn cho là mình đang trẻ tuổi lại có thực lực thừa dịp lúc này có thể nhiều kiếm một chút tiền vì vậy ở một buổi tối hắn chạy đến phờ giảng t r ị a trong nhà lần nữa thương lượng không có kết quả về sau đến cậy nhờ đến cái khác người đại diện dưới cờ có thực lực nhất đồ đ ệ đi phờ giảng chịa nhìn bề ngoài tốt như cái gì chuyện cũng chưa từng xảy ra nhưng nội tâm có chút không dễ chịu hắn sở dĩ không để cho dậy tham gia giải quán quân là bởi vì thấy qua quá nhiều vội vã kiếm tiền nổi danh mà đem nghề nghiệp của mình đời sống đánh phế tiền lệ hắn không muốn mạo hiểm nhưng bạn tốt eddy không cho là như vậy hắn chất vấn ngươi làm như vậy là bởi vì ngươi không tin dậy p h ờ rằng chịa có chút không t â m lòng ta đào m ố c hắn huấn luyện hắn tám năm được đ ê u là không tin hắn người hai năm trước nên để cho hắn đi đánh giải quán quân hắn có dự thi thực lực ta rất kinh ngạc hắn còn có thể đợi lâu như vậy khiêu chiến cùng thắng được quyền vương đai vàng là hai việc khác nhau ta có thể làm gì đẩy hắn ra ngoài để cho hắn đi đánh sau đó thất bại đó là để cho hắn đi chịu chết ta sẽ không làm như thế người đây là cản trở không để cho hắn khiêu chiến quyền vương hắn chỉ kém bước này ta đây là bảo vệ hắn thờ rằng c h ị tâm tình có chút kích động cái này không gọi bảo vệ nghe được bạn tốt én đi phản bác thờ rằng c h ị rêu cần nói vậy còn ngươi ngươi người đại diện làm cái gì ngươi vốn là cũng rất có thực lực hắn vội vàng vàng để cho ngươi khiêu chiến quyền vương lấy được cái gì mù một con mắt cũng nữa không đánh được quyền lời nói này rất đau đớn người đ ấ y lòng vết sẹo bị vấn lên nhưng giờ khác này eddie hay là rất bình tĩnh ta thấp nhất đã nếm thử ta cố gắng phân chiến đại gia quá rõ ràng vậy thì thế nào ta không muốn để cho ta tay đấm đánh mất cuộc đời chuyên nghiệp nửa đời sau chỉ có thể dựa vào quét dọn ngụm nước của người khác mà sống qua vài ngày nữa giải quán quân bắt đầu dây dựa vào xuất sắc ngạnh thực lực vậy mà ở hiệp ba trực tiếp đánh sổ đối thủ p h ờ rằng chia liền ở nhà xem chàng này đấu võ hắn chợt ý thức được mình quả thật có chút quá mức bảo thủ nhưng lấy tính cách của hắn cũng sẽ không thừa nhận chính là rồi sau đó hắn lại thấy được mạc ghi cái này đã hai mươi tám tuổi cô nương còn đang kiên trì huấn luyện phản phất bị xúc động bình thường hắn lần đầu tiên thử cùng nàng đ á p lời lúc này kết cấu phi thường có ý tứ p h ờ rằng chia nửa người giấu trong bóng đêm đỉnh đầu đèn chân không lại rõ ràng soi sáng ra mạc ghi cô bé mang theo cười cùng p h ờ rằng chia lôi kéo ra thường từ từ thờ rằng chia bóng người càng ngày càng rõ ràng tượng trưng cho hắn từ từ bắt đầu tiếp nhận mạ ghi đợi đến hắn rốt cuộc đáp ứng huấn luyện mạ ghi lúc nho nhỏ qua n g ảnh không gian chứa đựng hai người loại này thông qua ánh đèn sinh ra bóng tối cùng độ sáng tới đẩy tới nhân vật nội tâm biến chuyển dùng rất khéo léo nguồn sáng tập trung một chỗ những địa phương khác hơi lộ ra ảm đạm luận thủ pháp và điều độ làm thật không tệ ngược lại quen t ì h ở phía dưới nhìn rất thoải mái tình tiết đẩy tới cũng rất cho trượt không đột ngột nguyên bản còn tưởng rằng sẽ là sáo mòn lấy mạ ghi chăm chú thái độ để đánh đậu phờ giảng chia nhưng không ngờ là phờ giảng chia bản thân bởi vì dậy chuyện đột phá phòng tuyến của mình rất nhanh. không t chỉ có tư thế trở nên càng chính quy thân hình cũng tạo nên càng tốt hơn đang huấn luyện c kẽ hở l ẹ t mắn lại nằm vùng một cái ám tuyến đó chính là phở giảng triệ đưa ra ngoài tin một lần nữa bị lui trở lại quen tìn h cũng đang nghĩ loại tính cách này phở giảng triệ có thể đem gia đình quan hệ xử lý tốt liền có quỷ cho nên ở n g à y lại một ngày trong khi huấn luyện p h ờ i ả n g chia không tự chủ dốc vào một ít phụ thân cùng nữ nhi tình cảm mấy tháng sau mạ ghi cảm thấy luyện không tệ tự nhiên nao g n g a o muốn thử mong muốn đi trong trận đấu nghiệm chứng một chút p h ờ i ả n g chia đáp ứng nhưng bởi vì dày chuyện hắn cho mạ ghi tìm đến một cái khác người đại diện mang nàng tham gia trận đấu hắn rất sợ hãi lại là bản thân do dự đưa đến mạ ghi lãng phí có hạn v õ đài sinh mạng nàng tuổi tắc lớn hơn đánh quyền hoàng kim kỳ ngắn hơn mà vị kia tìm đến quản lý nhân tài sẽ không quản tay đấm là dạng gì chẳng hướng chỉ cần tham gia trận đấu hắn liền có tiền cầm cho nên rất nhanh hắn liền cho mạ ghi an bài nữ tử tổ quyền anh giải đấu mạ ghi mặc dù kỳ quái vì sao phở giảng chị không chịu mang nàng nhưng có thể lên đài nàng hay là cao hứng nàng tự nhận vì cuộc sống của mình phi thường thất bại nhưng cho dù là nàng thất bại như vậy người cũng muốn có lõe sáng thời khắc về đến nhà nàng hiếm thấy cùng cửa đối diện hàng xóm nói thêm vài câu lời nói còn mời đối phương đi nhìn nàng tranh tài nhưng nam nhân cự tuyệt ta không thích quyền anh a mạ ghi không có xem ra gì nhưng đến tranh tài ngày ấy hàng xóm hay là đi nho nhỏ tụ điểm trong chứ hai bên huấn luyện viên cùng nhân viên công tác chân chính tới quan sát người xem liền hàng xóm một hai cái lên đài tay đấm cũng không có danh tiếng gì cũng không ai sẽ để ý các nàng hai rốt cuộc hai thua hai thắng nhưng các nàng bản thân rất quan tâm tranh tài đánh rất nóng n ả y mạ ghi không có lên đài kinh nghiệm bình thường chỉ cùng một ít học đồ đánh nhau qua chờ chân chính bên trên tranh tài còn có chút không thích ứng mà đối diện nữ quen thủ muốn càng trẻ tuổi cũng rất chịu đ ư ợ c trước hai cái hiệp dù là mạ ghi lần đầu tiên dự thi cũng vẫn là đè ép đối diện đánh nhưng thủy t r u n g không cách nào đánh ngã đối phương nàng rất biết phòng thủ hơn nữa kháng đánh đến hiệp thứ ba nữ nhân bắt đầu phát lực mạ ghi cũng là dần dần chống đỡ hết nội đây là nhược điểm của nàng, nàng dù sao lớn tuổi đây cũng là ngay từ đầu sợ giảng trịa rất là do dự nguyên nhân mặc dù bản thân hắn liền đã không dạy cô bé cũng là một cái nguyên nhân chương ba trăm hai mươi bảy người thất bại tuyên ngôn chương ba trăm hai mươi bảy người thất bại tuyên ngôn cầu đính duyệt đề cử mạc ghi rất muốn thắng rất muốn kiên trì thật vậy mà cuộc sống không phải ngươi nghĩ như thế nào là có thể thế nào thực hiện quay người lại nàng liền bị đánh gục lần này nàng cũng không thể đứng lên nàng thua dưới đài người đại diện có chút ảo não bởi vì thua hết tranh tài có thể bắt được tiền thực tại quá ít hay là không có tên tuổi người mới đợi đến mạ ghi mặt mũi bầm d ậ p đi ra sân đấu lúc hàng xóm còn tại cửa ra và hút thuốc xem bộ dáng là đang chờ nàng chẳng biết tại sao mạ ghi đột nhiên có chút tế ẩ m nàng nhịn lâu như vậy cũng không có khóc dưới mắt cũng là hừ hừ hà hà nghẹn nào nhưng nàng hay là cố nén không có rơi lệ nàng không muốn để cho người thấy được nàng rơi lệ cái thế giới này từ bất đồng tình người thất bại húng chi hay là nàng như vậy chẳng làm nên trò chống gì nửa đời trước ngơ ngác ngác cũng không biết tương lai sẽ là như thế nào người thất bại nhưng nàng vẫn là nói thật là nhớ thắng nếu như có thể thắng liền tốt thanh âm có chút nước nở giờ k h ắ c này nàng yếu ớt vô cùng nam nhân an ủi sẽ đoạt được ngươi sẽ đoạt được nàng l à thua nhưng nàng không có nhận thua cũng không có trốn tránh nam nhân rất bội phục nàng cái này lạnh băng xã hội nàng có thể dựa vào chỉ có chính nàng ngày thứ hai m ạ c g ghi lại đi quyền quán thua tranh tài p h ơ giảng chia cũng rất khó chịu hắn nhớ tới mình bảo thủ đưa đến giày trễ mải thời gian lại nghĩ đến bản thân mềm yếu sợ hãi tiếp nhận m ạ c g ghi nghiệp vụ ed đi lại đang trách móc hắn hắn vẫn vậy mạnh miệng phản bác mạng g lại bắt đầu huấn luyện hai tay dây dưa tới băng vải beo lên găng tay bắt đầu đánh treo cầu trong t r ầ m mặc p h ờ giảng trịa đến đây hắn muốn ăn ủi lại lại không biết thế nào mở miệng hay là mạ vì nói ngươi còn nguyện ý dạy ta sao dĩ nhiên cảm ơn p h ờ giảng trịa cảm thấy trận một hơi trận nói ta sẽ tiếp tục mang ngươi sẽ không lại giao cho người khác kịch tình triển khai một nửa hai người mới chính thức bị bóp đến cùng một chỗ bàn về tự sự thật là nhắn n h i tự hồ len măng đạo diễn điện ảnh luôn là có như vậy hòa h ậ u xem màn ảnh lớn quen t ì n h không biết nói cái gì cho phải mấy cái nhân vật cứ như vậy bị lập nên diễn viên bản thân căn cơ đương nhiên không cần phải nói nhưng nhiều hơn hay là chỗ rất nhỏ tạo nên hữu la di s ở hoàn cái này nữ diễn viên càng là mang cho người ta một loại ngạc nhiên nếu như nói ẹ、e、a tuột mặc găng thở dị mạn mấy cái này diễn viên gạo cội có thể diễn tốt không hề ly kỳ lời nói loại này cùng hai người diễn chung cũng không rơi cái gì hạ phong h i ệ u la di s ở hoàn cũng là nhạc được bảo mạng ghi rất chăm chú nhìn thờ giảng chịa nặng nề g gật đầu huấn luyện bắt đầu tình bạn nhắc nhở làm ơn tất mở ra máy phát nhạc tìm tòi mệ gạ lọ bột điểm kích phát ra đồng thời quan sát người xem cũng có thể phát hiện nhạc nền từ từ vang dội lên chống trải quyền quán trong m ạ g ghi nghe t h giảng chịa hướng dẫn bắt đầu thêm luyện được quy nương theo lấy ngẩng cao nhịp chống cùng điện từ vui nguyên bản một mực bị kịch t ỉ n h để nén các khán giả phảng phất đánh vào một tệ hạ dệt lìn cả người nhiệt huyết cũng từ giờ khắp này bắt đầu dấy lên mạng y nhanh chóng ra quyền quả đấm không ngừng nện ở p h ở giảng t r i a làm b ị a găng tay bên trên nhanh nhanh nhanh dùng sứ còn chưa đủ p h ở giảng t r i a xem mạng y không ngừng chỉ thị nửa n g ư ờ i dưới muốn ổn eo hết cùng bả vai cùng nhau phát lực kéo theo eo hết quả tính đừng đơn thuần dùng cánh tay phát lực chú ý bắp thịt hiệp điều người khác ôm lấy ngươi làm sao bây giờ bị ôm quả đấm rất khó đánh trúng trí mạng bộ vị lúc này liền n g hai ĩ nghĩ biện bụng. đối tuyệt đánh đừng pháp địch Hạ kẻ kéo trỏ, r suy n g ư ơ m ộ tay khi kéo nghĩ r người khác cũng sẽ nắm khác sẽ l ấ cơ cái. hội. Hai một Đếm đếm làm số, số, vừa tay bên tổ ôm lấy đầu đầu gối co do hướng lên nâng cao cho đến bụng bắp thịt bẩy cũng bắt đầu hết ẩm thời điểm m ạ g h i lại phải lập tức nảy lên nhận lấy nảy dây làm hai trăm cái sau đó lại là treo cầu luyện n ẻ tránh mãi cho đến k i lực mỗi ngày phờ rằng chia sẽ còn từ bên ngoài tìm đến buổi luyện tiến hành huấn luyện thực chiến ngày trôi qua từng ngày lại là một tháng sau m ạ c g ghi lại nên đón tranh tài lần này là phờ giảng t r i a mang theo nàng đi đem niềng răng nhét vào trong miệng nàng phờ giảng t r i a vẫn không quên dặn dò nàng không thể bung lỏng phải bảo vệ tốt chính mình hai bên đúng một cái quả đấm lại lập tức tách ra một khi lên đường m ạ c g ghi thì giống như mở ra treo ngoài mô thức nàng mặc dù tuổi hơi lớn thể lực bình thường nhưng may mắn lực buộc phát mạnh mẽ phờ giảng t r i a cũng nặng thêm luyện quyền lực của nàng cùng ra quyền tốc độ chỉ hiệp thứ nhất mạng g liền tinh chuẩn né người tránh thoát đối thủ quả đấm đợi đối diện còn chưa thu lực t h i khắc một bộ tổ hợp quyền đánh vào đối thủ trên cầm đối thủ bị đập hung té xuống đất máu tươi không thể trá nhưng mạ ghi căn bản không có lại đi nhìn đối thủ trên lôi đài b ả n cũng chỉ có một người thắng nàng đưa ra hai cánh tay t hưởng thụ đại gia mang cho nàng hoan hô nàng rất thích loại này bị người thừa nhận cảm giác rất nhanh ở hạng nhẹ bên trong mạ ghi đã không tìm được đối thủ thờ rằng c h i a s u ấ t cái hiểm cho nàng lên tới hạng dưới bán chung dù ngẫu có thụ thương nhưng đợi đến mạ ghi thích đứng hạng dưới bán chung tiết tấu về sau nàng vừa tìm được tấm kia nhanh trong chế địch phương pháp nàng cứ như vậy một đường thắng liên tiếp rất nhanh ở quyền anh giới có một ít danh tiếng nước mỹ bắc kích văn hóa rất cao đối với trận đấu tuyên truyền lực độ cũng đủ không ít thích máu canh xem náo nhiệt người ngoài nghề không ngại tiêu ít tiền hưởng thụ một chút bạo lực trực tiếp biểu đạt khoái cảm xem hai cái tay đấm lẫn nhau b ắ t kích máu vẩy vó đài là kiện rất chuyện kích thích cũng có thể khiến người ta phát tiết cho nên tay đấm có danh tiếng giá trị phải không thấp chỉ riêng cầm một bộ phận tiền vé vào cửa đối với vẫn chỉ là người nghèo mạ ghi mà nói đều là một khoản tiền lớn nàng có tiền cái đầu tiên nghĩ đến là nhà mình người nàng lén lút mua một bộ nhà muốn cho mẫu thân cùng m ộ i m ộ i một kinh h ỉ nhưng bọn họ cũng không cảm kích bởi vì nước mỹ phúc lợi chế độ quy định có bất động sản liền không thể ở cầm chính phủ cứu tế phúc lợi mẫu thân chất vấn mạ ghi vì sao không thể trực tiếp cho tiền mặt vì sao ngu như vậy mạ ghi có chút khổ sở còn hướng thờ giảng c h ị a kể khổ nhưng thờ giảng c h ị a liền nhà mình phá sự cũng không giải quyết được cùng con gái ruột quan hệ m ư ờ i phần cứng ắ c cũng không biết thế nào cải thiện mạ ghi cùng người nhà quan hệ hắn chẳng qua là yên lặng càng thêm quan tâm mạ ghi ở hạ n g bán nặng tù hệ y h hơi t ớ t tay đ ấ m trong có một vị tước hiệu gọi lan gấu bịu lì ổ sơ mạn nàng lấy lối đánh bẩn t h i u hung ác mà xưng t h giảng c h i cảm thấy mạ g h chống lại loại phong cách này tay đấm sẽ rất thua thiệt cho nên an bài trước mạ g h đi châu âu thi đấu tích lũy trận đấu là đối trận nước anh vô địch trước trận đấu phở giảng c h ì a trả lại cho mạ ghi đính chế một món chiến bảo phía trên t h e o một từ đơn chớ c a s s e t t mua c ụ vị lệ phở giảng c h ì a nói đây là gỗ lậu ngữ không có nói cho mạ ghi rốt cuộc có hàm nghĩa gì mạ ghi mặc cái này chiến bảo ra sân mặc dù có chút sóng lớn nhưng vẫn là thuận lợi bắt lại không lâu chớ c a s s e t t thay thế mạ ghi đại danh từ vang dội toàn bộ châu âu sàn đấu chương ba trăm hai mươi tám chớ c a s s e t chương ba trăm hai mươi tám chớ xếp, cầu đính việt đề cử vô luận cái nào từ là cái gì hàm nghĩa cũng đã trở thành nặng t ư ớ hiệu mạ ghi ở e d i b u r A-Z lúc, lúc này h t mạ ghi từ châu âu sàn đấu đánh một vòng về sau thực lực đã tới gần đứng đầu thờ rằng chịa cũng cho là mạ ghi có thể hướng lan gấu phát ra khiêu chiến sắp đến đấu võ trước khi bắt đầu thờ rằng chịa còn nói nếu như mạ ghi có thể thắng được tranh tài chỉ biết nói cho nàng biết chớ kassiết chỉ là cái gì hai bên kiểm tra xong bên trên võ đài thỉnh thoảng có người xem hô to tên của hai người đ ủ quyền sau đó lui về phía sau trọng tài cũng thuận thế tuyên bố tranh tài bắt đầu lan gấu lối đánh rất h u n g ác mà lại am hiểu chơi am chiêu chỉ hiệp thứ nhất sẽ dùng sau trọ đem mạ ghi mặt cho đánh hoa lỗ mũi và lông mày cùng cũng bắt đầu chảy máu hiệp thứ hai bị thua thiệt mạ ghi càng thêm chuyên chú hai bên rằng co không giới ai cũng không có chiếm được tiện nghi gì đợi đến hiệp giữa lúc nghỉ ngơi thờ rằng chịa nhìn ra lan gấu phần thân giới không yên dặn do mạ ghi t r ọ n điểm đánh lan gấu thần kinh tọa một chiêu này quả nhiên thấy hiệu quả hiệp thứ ba bị Mạ Ghi trong o à n t nháy bẹp đang làm h n n giả h mắt cũng cho Ghi h là Mạ、Ghi、sẽ t h tranh tài. Ngoài ý muốn phát sinh điểm tài. Ngoài muốn trọng kia ra h người, t y i phản phất có thể nghe được sương sống gãy lịa thanh thấy nhâm i hốc đánh h mắt một t bị nặng nề quyến, mọi người đều bị loại này không biết xấu hổ hành vi kinh động đến thờ g i n g trịa cũng không thể tin được hoặc là nói rất nhiều người cũng không nghĩ tới mạ ghi thắng bởi vì lan gấu trái với quy định trực tiếp đá ra tranh tài hậu quả là mạ ghi suốt đời đều muốn nằm song xoài trên giường bệnh k ê u m ộ t cái để cho cuộc sống của nàng hoàn toàn bị hư hao cao vị tê liệt đầu trở xuống cũng không cảm giác kết quả như vậy là tàn khốc đang làm khán giả nhóm cũng lấy vì cái cô nương này sẽ dựa vào cố gắng thành công thời điểm lại cứ hoặc như là số mạng mở một trò đùa nàng chút nào không sức sống nằm ở nơi đó làm cho cả ảnh thính cũng rơi vào trầm mặc rõ ràng là sàng văn đột nhiên chết năm chính đây chính là hiện trường người xem cảm giác m ạ g h i mặc dù không có chết nhưng cùng chết rồi cũng không cái gì phân biệt sống cũng là gánh nặng tại sao vậy chứ c h ọ n vẹn một chút kết cục không tốt sao đáng tiếc đúng như nguyên tác giả tờ o r u s nói như vậy lẹt mằn nghĩ vô chính là những thứ kia bị người quên lãng tay đấm chuyện xưa của bọn họ hoặc là nói kịch tình từ giờ k h ắ c này mới nên đón thăng hoa c h u y ể n n g ạ n bình thường lệ trí điện ảnh cũng thích nói một tiểu nhân vật thông qua vật lộn thực hiện mơ n ộ n g mười phân máu gà hệ nhưng lẹt mằn cũng không muốn cô gái triệu đô đi con đường như vậy tử nếu như quan g liệu mạng liền hữu dụng nơi nào còn có cái gì d à i cấp đâu có lúc quá trình xa so với kết quả để cho người đẹp tốt trên màn ảnh p h ờ giảng t r i a gần như hỏi lần toàn mỹ các lớn ý liệu cơ cấu lấy được câu trả lời đều là tương tự bệnh nhân nửa đời sau chỉ có thể làm một tỉnh táo người không có c h i giác tia sáng đột nhiên từ sáng biến sắc ngầm băng l ạ n h lạnh trong phòng bệnh không có mở đèn mạng g ăn mặc đồng phục bệnh nhân thẳng tăm tắp nằm ngửa trên người cắm đầy khí cụ nàng bây giờ liền hô hấp ăn uống cùng lịa đáy cũng cần phải mượn những dụng cụ này thờ giảng chia ngồi trên ghế gương mặt tự trách hắn cho rằng là hắn vội vàng hấp tấp không có bảo vệ tốt m ạ g h i nhưng m ạ g h i lại phản tới an ủi hắn nói là bản thân tốt xấu cũng cầm vô địch không hưởng chính mình bỏ ra nàng mang theo c ở i dù là bị như vậy cảnh ngộ nàng còn nghĩ quan tâm người khác t h ơ r ằ n g trịa thống khổ ông đầu đẻ nén trong căn phòng hắn tâm cũng mo m u ố n nát sau đó không lâu m ạ g h i chuyển đến một nhà trung tâm phục hồi người nhà của nàng cuối cùng nhớ ra đến thăm nhưng không nghĩ chờ đến một đám quân phản phúc p h mẫu thân mang theo luật sư mong muốn rời đi tài sản của nàng bởi vì thắng được hạ bán nặng tụi hệ y hệ tớt vô địch nay vàng mã ghi bắt được một triệu đô la mỹ đây là bút rất khổng lồ con số ngược lại nàng như vậy phế nhân cũng không hưởng thụ được không bằng cho nàng cùng mội mội của nàng s ố n g qua ngoài phòng ánh nắng tươi sáng bên trong nhà lại diễn ra lời yêu lấy người nhà vậy danh nghĩa chen ép mã ghi hốc mắt đỏ nước mắt không tự chủ chảy xuống bởi vì không khống chế được thân thể nàng cuối cùng liền nước mắt cũng không khống chế được nàng nhỏ yếu rất rõ ràng hiện ra ở ngoài trong mắt người luật sư thói quen tương tự chuyện xấu nhưng là không đành lòng nhìn yên lặng đầy cửa ra đến bên ngoài phòng chờ xem thân cận nhất người nhà mã ghi hai mắt nhắm nghiền tê liệt thời điểm nàng không có khóc cuộc sống sụp đổ thời điểm nàng vẫn còn ở kiến cường nhưng giờ k h ắ c này nàng nghẹn n à o cắn răng gàn từng chữ đem m â u thân cùng mội mội đổi u đi uy hiếp các nàng nếu như trở lại liền đem tài sản quyền cho viện phúc lợi m â u thân không hiểu cảm thấy nàng là tên p h ả n phúc hùng hùng hổ hổ đi m ộ i mội cũng rất tức giận đều là người trong nhà kiếm được tiền cũng không lấy ra một chút cải thiện bản thân cùng m â u thân sinh hoạt các nàng sau khi đi mạc ghi bình tĩnh nhìn ngoài cửa sổ lần đầu tiên nghĩ đến chết nàng bộ dạng hiện giờ cả ngày nằm ở trên giường đối sau này cuộc sống chút nào không chờ mong nàng giống như đã không có tương lai sự thật này để cho nàng rất sợ hãi người kiên cường nữa cũng sẽ có sợ hãi một ngày nàng yếu ớt xem phở rằng chia t h ỉ n h cầu hắn kết thúc cánh mạng của nàng ống kính chuyển tới phở rằng chia ngay mặt là cái đặc tả để cho toàn bộ người xem đều giống như ở chính diện thẳng nhìn hắn ánh mắt cái ánh mắt kia bên trong cất dấu bi thương cùng dãy rùa bên ngoài ánh nắng từ cửa sổ chiếu nhập lộ ra ánh sáng lại đem hai người định cách thành một bức lạnh băng đến tuyệt vọng hình ảnh ta không thể tiếp tục như vậy trải qua đây hết thảy biết qua cái thế giới này mọi người sẽ hô hoán tên của ta bọn họ là vì ta mà hoan hô ta kỳ thực không nghĩ bức ngươi làm chuyện này nhưng ta đã được đến ta m ớ n đừng để bọn hắn cướp đi tôn nghiêm của ta cũng đừng để cho ta chỉ có thể nằm ở đây mạ ghi thỉnh cầu từng câu đâm vào phờ giảng chịa trong lòng hắn làm sao không hiểu như vậy mạ ghi vốn là đối với nàng hành hạ nhưng hắn không làm được hắn thật không làm được đó là đồ đệ của hắn là hắn rất nhiều tình cảm gửi gắm đối phờ giảng chịa mà nói kết thúc rơi mạ ghi sinh mạng không khác nào tự tay giết chết bản thân thân cận nhất người hắn rút lui nhưng mạ ghi không có nàng tử trí kiên định đối với một tê liệt bệnh nhân mà nói duy nhất có thể tự mình kết thúc chính là c á lưới nàng cũng xác thực làm như vậy nhưng không thành công bác sĩ kịp thời đem nàng cấp cứu lại bất quá điều này cũng làm cho p h ợ rằng chĩa cảm nhận được mạ ghi quyết tâm quyết tử Trường trí. Kết thúc. Trường trí. Kết thúc, cầu đính duyệt trịa thấy trơ trọi, mắt tàn thể tướng thực tân vượt ràng được được như hưu người, đính đến đây. Phở cũng lần nữa nàng. ánh nhắm giống không mạng sống hoàn cùng vóc người, kỳ thực tân bản không lên kính, nàng không xinh đẹp, cũng không Ghi Lệ lệ Lẹ loi lại, Lấy la kỳ Phở cho cầu cử. cấp cứu cố có xác. vóc có đề đây. đôi đẹp, di Mạ môi, mạo sở vững vàng cầm giữ ở xem ánh mắt của mọi người vì nàng cười vui vì nàng bị thương muốn tự tay kết thúc cái đồ sinh mạng bất kể từ phương diện nào mà nói cũng là cực kỳ tàn nhẫn tự trách phờ rằng chịa chạy đi giáo đường hướng một vị cha xứ tìm kiếm câu trả lời phờ rằng chịa nói mơ hồ không rõ nguyên do cha xứ còn khích lệ nói muốn tôn trọng mỗi người lựa chọn sau đó hắn lại tìm bạn tốt eddie eddie nói ngươi là cái đó duy nhất có tư cách giúp nàng kết thúc sinh mạng người rốt cuộc bước qua trong lòng chướng ngại phờ rằng chịa mang theo một chai ạ diện lỉn chạy đến mạng gỉ phòng bệnh hướng đi nàng làm cuối cùng cáo biệt mạng gỉ xem hắm p h ờ i ả n g chịa nói ta sẽ nổ hết hô hấp của ngươi khí sau đó ngươi sẽ ngủ thằng đến lúc này hắn cũng nói ra chớ c ậ t xiết rốt cuộc đại biểu cái gì hàm nghĩa đây là một câu tiếng ireland ý là ta yêu tật cùng huyết nhục của ta hắn thật đem mạ ghì xem như con gái của mình cũng muốn đem k i a phần yêu chút vào đến mạ ghì trên người mạ ghì ngơ ngác nhìn hắn muốn khóc vừa muốn cười p h ờ i ả n g chịa cũng không nói nữa yên lặng nổ hết bình oxy lại từ ba lô lấy ra ạ d ề lìn thông qua ống tiêm rót vào truyền nước trong giờ phút này mọi găng t h di m ạ n lợi b ộ bạch cũng đi theo vang lên hắn cho nàng tiêm một trăm ạ dệt tệ lượng cao hơn cần gấp mấy lần hắn không nghĩ lại để cho nàng chịu khổ thứ n a y p h ở g i ả n g chịa liền biến mất eddie cũng không biết hắn đi nơi nào lợi dụng danh nghĩa của mình hướng con gái của p h ở g i ả n g chịa viết một phong thư nội dung bức thư chính là mạ ghi câu chuyện đây cũng là vì sao eddie lời bộ bạch sẽ xỏ xuyên qua cả bộ phim nguyên do hắn ở lấy phương thức như vậy hy vọng con gái của p h ở g i ả n g chịa có thể thực sự hiểu rõ cha nàng là người thế nào ta hy vọng hắn sẽ đi tìm ngươi một lần nữa thỉnh cầu sự tha thứ của ngươi nhưng có lẽ hắn tâm đã sơ móc sạch ta chỉ hy vọng hắn có thể tìm tới một để cho mình cảm thấy yên lặng địa phương một bị rừng dĩ nhiên cái này cũng có thể là ta mong muốn đơn phương ý tưởng bất kể hắn ở nơi nào ta nghĩ ngươi nên biết những thứ này cha của ngươi rốt cuộc là người thế nào điện ảnh cuối cùng ông kính định cách ở edd viết thư bóng người bên trên hình ảnh tối xâm lại trên màn ảnh bắt đầu găn tròn nhân viên biểu diễn danh sách ánh đèn từ từ sáng lên các khán giả cũng đi theo phục hồi tinh thần lại kết thúc một bộ phận người xem yên lặng suy nghĩ cái này con mẹ nó cũng là lệ trí điện ảnh thật là tin áp p h í tà nhưng vẫn không có người nào rời đi ba ba, ba. cách mấy giây bắt đầu có người vô tay ngay sau đó đại gia cũng vô tay quen tin cùng do bất cũng đang vỗ tay bọn họ ở cảm t ạ m như vậy kỳ tác đứng lên đi hiệu la di sợ h o à n bị trận thế như vậy làm rất hốt hoảng đều nổi r a gà nàng cảm thấy mình ứ n g nên làm những gì sau đó liền nghe đến đạo diễn lẹt m ặ n để cho nàng đi theo đến hướng về phía khán đài k h o á t tay một cái vì vậy người xem đáp lại càng phát ra nhiệt liệt tiếng vỗ tay như sống động trong nhân viên công tác cầm mấy cái ống nói đi tới lẹt m ặ n biết c a n hình thức mang theo chủ chế túi người trào trí tạ cân nhắc hai cái ống nói đối người xem cười cười mới mở miệng nói bộ phim này bất kể quay trụ diễn viên biểu diễn hay là biên tập hòa nhạc Ta cũng vừa lòng phi thường, ta được thừa vừa cũng được lòng nhận phi p h i bộ mặc này không phải ta nhất đắc ý nhất tác phẩm, nhưng ta cũng muốn nói, nó tuyệt đối là một bộ ngừng tụ rất nhiều người tâm huyết tác phẩm. này, không có ai không tán động. là tuyệt huyết phải phẩm, phẩm. đối Điểm ai ta tác ta một tụ rất tâm tác đắc có ý m bộ dù cùng một ít người xem theo dự đoán lệ trí điện ảnh có t r ê n lệch rất lớn nhưng nó thật không lệ trí sao vì mơ mộng mà cố gắng phấn đấu người lại làm sao có thể nói không lệ trí đâu chẳng qua là kết cục không tươi đẹp lắm mà thôi nhưng không thể m à sát nàng quá trình có bộ phận người xem hồi tưởng mới vừa rồi kịch tỉnh điện ảnh nửa bộ phận t r ư ớ c có chút đẻ nén m a i mới chờ đến lúc đến mạ g h chính xác hướng quyền vương đường phát động tấn công phía sau một phần nhỏ lại đem loại này đẻ nén đạt tới đỉnh điểm nhất thật muốn nói sàng khoái chỉ có trung gian kia hơn nửa canh giờ nội dung giờ phút này hữu la di s ờ h o à n đầu tỉnh tỉnh nàng còn có chút không xác định như vậy c h à n g diện lớn là cho mình một ít người xem cũng ở đây kêu mạc g h mạc g h bọn họ chỉ nhớ rõ nàng kịch bên trong tên nhưng đối diễn viên mà nói đây chính là lớn nhất tán thưởng chẳng biết tại sao nàng rất muốn cùng mẫu thân của mình gọi điện thoại sau đó điện ảnh tan cuộc về sau một ít phóng viên cũng tới phỏng vấn phần lớn là bản địa còn có một chút những quốc gia khác t ỷ như nước đức nước anh nước mỹ loại nước pháp phóng viên đối lạnh m ặ n là rất quen thuộc cũng thích phỏng vấn hắn cơ bản vây quanh hắn lượn quanh đại gia cũng rất buông lỏng dù sao chính là tán gâu mà thôi hắn ngồi ở chính giữa lưu l o á t tự nhiên đáp trả các loại vấn đề cũng nghe các ký giả đối bộ phim này khen ngợi đặc biệt tự hào thomas cũng rất hưng vấn ngược lại hữu la di sợ hoản còn đắm chìm trong mới vừa rồi tâm tình chóng lời cũng không nhiều triển chiếu sau khi kết thúc lạnh mặt vung tay lên lại mang đám người đi hướng khách sạn mở uống liền xong chuyện cao hứng hắn còn đem b ổn nở mấy cái liên hoan phim vận hành quản lý cấp cao cùng nhau kêu lên đèn đốt sáng chưng trong giảng cứu chính là một thông khoái đạo diễn lẹt m ặ n đến cạn chén cùng hữu la di s ở hoàn nhẹ nhàng đụng một cái ly rượu cười vừa nhìn về phía nằm sấp trên bàn ngủ say thomas sau đó uống một hơi cạn sạch hàng này tiểu l ư ợ n g không được cùng b ổn nở mấy người không có uống bao nhiêu trước hết đổ ta hôm nay thật là cao hứng hữu la di s ở hoàn cũng có chút say không tên bật cười ngược lại l ẹ mặt hơi xúc đậu cô nương này cầm oscar ảnh hậu còn chưa phải là cái loại đó nước tới c ũ nghĩ sống được k ô không không không n nào dọn. ngạnh cần nói, chốt còn trách nhiệm. Chẳng qua là đáng tiếc gương mặt. Hollywood vốn là không coi trọng nữ minh tinh, nhiêu sắc đẹp, cơ hội liền càng n g g ra trách qua hay bao thế Bất thực chốt tiếc mặt. thêm Hollywood hội khó h là là là coi quá, mẫu lực có sắc cơ được. đẹp, đến những năm này tình cảnh cũng rất lung túng người khác đều dựa vào ảnh hậu sức ảnh hưởng tiếp vai nhận được nương tay nàng nhưng bởi vì buôn bán lực hiệu triệu chưa đủ duyên cớ thủy chung khó có thể leo lên một đường chế tác không t ê n có điểm giống kịch bên trong mạng y nhân hòa nhân vật giữa có một loại cọc minh tiệc rượu giải tán sau này coi như tỉnh táo lạnh m ặ đem mấy người đưa về đến khách sạn trên lầu căn phòng lại một mình đi bộ trở lại nhà trọ của mình một năm dài trên giường c h ỉ cảm thấy đầu dùng sức đi xuống ghim rượu của hán phẩm khá tốt có chút say vậy cũng không có gì quái dị cử động chỉ một hồi liền đã ngủ nhưng ở bên ngoài cô gái triệu đô giống như một tảng đá đột nhiên nện vào liên hoan phim căn như vậy hồ lớn nay b ọ sóng liền trong nháy mắt để cho người ghém ắ t chương ba trăm ba mươi nhiệt triệu chương ba trăm ba mươi nhiệt triệu c ầ u đính duyệt đề cử cô gái triệu đô sẽ là năm nay căn xuất sắc nhất điện ảnh nước pháp truyền hình điện ảnh báo triển chiếu sau hôm sau trời vừa sáng, thomas liền mang theo một chồng tờ báo đi tới l ẹ h m ă n n h à trọ. nhân thiện còn có một phần bữa ăn sáng. l ẹ h m ă n thomas cắn pháp côn t h i ệ n tay cũng đem tờ báo đưa cho hắn lời nói năm nay khóa này cũng chính là thứ năm mươi bảy giới liên hoan phim can trúng tuyển hạng mục cạnh tranh giải chính tác phẩm tổng cộng có mười tám bộ nhưng bàn về thanh thế chỉ có nước mỹ đạo diễn m i c h a e l mũ đạo diễn độ f chín trăm mười một ngày bản đạo diễn nhánh r ụ cùng không người nào biết hàn quốc đạo diễn các chan ủ câu boy cùng với cổ hần minh đệ kẻ các gặp bà già cùng hôm qua trình chiếu cô gái triệu đ â coi như là đoạt thưởng nhiệt môn Trung hợp, c ũ、so、đi chuyện chuyện nói g đ thật ra hiện nay liên hoan phim can thổi ngã là rất thổi ngày bạn cùng hàn quốc một bộ phận điện ảnh người nhưng thổi xong lại không cho thưởng nói nó bảo thủ đi người ta hàng năm cũng tiếp nhận châu á giới điện ảnh tác phẩm cũng thường khích lệ nói nó sáng suốt đi chiếu cố pháp đẹp điện ảnh người thái độ lại rất sáng rõ luận phong cách c à n t đã mất đi cái nhóm này soi mói tâm thái thật luận nghệ thuật còn so ra kém một ít tiểu chúng liên hoan phim ít nhất người ta không chơi hư sau đó đi c t h ầ n huynh đệ liên hoan phim bên trên khách quen canh gọ vàng cùng đạo diễn xuất sắc nhất cũng đưa qua nhưng bộ này kẻ cắp gặp bà già đi làm màu đen hài hước lộ tuyến hay là sửa đổi tác phẩm cho dù mời tom hass biểu diễn cũng không có đặc biệt n h ị t hỏa tiếp theo là độ f c h 1 n t ừ đề tại phía trên là có thể nhìn ra đây là một bộ bú phẹm đánh chính trị lập lờ điện ảnh xuất phẩm mới là lì ấm gạt cái này cũng là bọn họ hơn nửa năm động tác lớn nhất một bộ tác phẩm nên tiến được xưng là muốn tiết lộ đẹp y vì chiến tranh sâu xa còn cố ý tuyển n h i ệ m bút gia tộc cùng bản giữa rắc rối quan hệ phức tạp còn kém không có tỏ rõ nói trận kia thẳng kịch là bút gia tộc vì quyền lợi chính trị tự biên tự diễn chống đ ỡ như vậy mạnh lưới ở cô gái triệu đô không có triển chiếu trước độ f chín trăm m ư ơ i một rất có thể là năm nay can nhất có cơ hội đoạt được cành cọ vàng một bộ tại sao vậy chứ nghĩ ở can lên đỉnh trừ có tranh đấu tư cách còn dư lại nói chung cần phù hợp hai điều kiện hoặc là đề tài tốt hoặc là có dân tộc cả tính vừa đúng độ f chín trăm m ư ơ i một còn đi phim phóng sự phong cách phi thường tả thực hóa còn nữa mới trôi qua ba năm như vậy lớn ảnh hưởng xã hội cùng một hệ liệt chính trị đánh cuộc cái này đột nhiên có bộ phim nói đào được nội tình có thể không kinh nổ cho nên biết rõ là bú phèm c a n cũng phải đi đẩy một cái hỗ lợi hỗ về chuyện vì sao không làm đâu c a n chẳng lẽ liền không cần nhiệt độ sao dĩ nhiên cô gái triệu đô đến rồi lại càng treo một chút bản thân chất lượng xuất chúng đạo diễn lại là người trong nhà xuất phẩm phương ổn nở càng là cùng c a n giao tình rất nhiều so sánh độ f c h 1 n t m ộ t t ớ i nhìn trừ chiếm một mạch lưới đơn giản là bị nghiền ép từ đạo diễn tư lịch nghiền ép đến sau l ư n g vận hành p ư ơ n g triển chiếu về sau tổ ủy hội liền càng thêm ngồi không yên bọn họ nguyên bản an bài mỗi ngày ba trận trình chiếu cân nhắc đến có nhiều như vậy tác phẩm đứng xếp hàng dưới tình huống đã là phi thường nhiệt phùng nhưng làm sao điện ảnh mạnh mẽ ngày thứ nhất ba trận đều đầy áp phiến tử khởi thế quá nhanh vô luận là truyền thông hay là các lộ người xem đều ở đây mật thiết chú ý sau đó đi cũng xác thực không phụ sự mong đợi của mọi người ngày thứ hai hay là trận nào cũng đầy áp xếp hàng mua vẽ tràng diện không có chút nào ly kỳ hữu la di sợi o ạ n kích động hỏng lớn lao công nhận cảm giác nện xuống đến thật sự là hạnh phúc chết cuộc sống đầu một lần như vậy được hóng nên ngược lại thì lẹ m ặ n có chút lạnh nhạt quá đáng cũng không phải không vui chính là cảm giác không có trước kia tâm tư chìm nổi hoặc giả đây chính là trường thành đi v ề phần tờ báo truyền thông phát lực ồn nợ là khẳng định trang điểm qua nhưng cũng là bởi vì lẹ m ặ n bộ phim này sát s á t thật thật cả ở bộ phận nhà phê bình điện ảnh tao chỗ ngươi muốn là đơn t h u ầ n lệ trí đánh máu gà có thể cũng không có cần thiết như vậy thôi hoặc là nói lực độ có thể thấp điểm lấy tiền làm việc nhưng ngoại ý muốn địa phương là ở cô gái triệu đô mượn câu chuyện này nói thật nhiều lại còn cùng rồ kỳ không giống mấy là phép tay đấm tầng dưới chót nhân vật nhỏ nghịch tập bài coi như là d ầ kỳ lần đầu tiên sử dụng s ở t ô lợn dựa vào cái này từ một bất nhập lưu diễn viên nhỏ nhất cử thành danh nhưng con mẹ nó cô gái triệu đô cũng là tập trung tay đấm cũng là nhân vật nhỏ nhưng d ầ kỳ kết cục coi như tốt đẹp m à g khi cuộc sống lại hoàn toàn khác nhau nếu như không có điện ảnh bộ phận sau mảnh này cho ăn bệ bụng cũng đánh không lại bài thủy tổ d ầ kỳ nhưng trừ quyền anh còn có cái gì đâu mượn dùng một bộ phận nhà phê bình điện ảnh nói chính là phim này toàn thân tư tưởng chính cũng không nhiệt huyết với bình thản trong d ạ người kiên cường đặc biệt là sau khi bị thương k ị tình là toàn phiến thăng h o a đoạn để cho mọi người thấy một đối đại châu có sự vật còn có thể giữ vững cứng rắn thái độ của bé mạc ghi bình tĩnh đối mặt tử vong đây là lựa chọn của nàng nàng nghĩ nghe được là của người khác hoan hô cùng tiếng vô tay tiếp h ậ n cùng đồng tình là đối với nàng lớn nhất tổn thương đây cũng là đạo diễn lẹt m à n tạo nên nhân vật nhất động lòng người địa phương chúng ta nên như thế nào mặt đối trong cuộc đời thất bại dù là kia để cho người tuyệt vọng dĩ nhiên rất nhiều người đều nói tử vong là một loại trốn tránh nhưng trong phim không phải mạc ghi từ đầu tới đôi đều là một niềm tin bên trên c ư ờ g i ả thờ rằng c h ị không nghĩ dạy nàng đ á n quyền chính nàng n à lần đầu tiên ra sân liền đánh thua nàng càng thêm gian khổ huấn luyện cuối cùng phải kết thúc sinh mạng đó cũng là nàng đối đời mình một loại thái độ mỗi người cũng sẽ có khác biệt lựa chọn mà khi lựa chọn nàng mong muốn đây là thuộc về của nàng cường giả suy luận vì lựa chọn của mình phụ trách cho dù là tử vong nhà phê bình điện ảnh h y cô gái triệu đô bia miệng kéo dài ấm lên cũng đã là không thể ngăn trở chuyện nhất là nước pháp quan phương đều ở đây cho lẹt mắn xác nhận hy vọng hắn đi xa hơn can công chiếu tiên phong báo nước pháp báo cáo lo sang g liết nhật, nhật báo v v v những thứ này ở liên hoan phim lúc đặc biệt phụ trách đào móc điện ảnh tác phẩm các tr lại đều không ngoại lệ đều ở đây phùng cô gái triệu đô mặc dù không hoàn toàn là nổi bật bình luận điện ảnh nhưng đ ề cử đi xem thái độ cũng đủ để tỏ rõ bộ phim này bị truyền thông giới công nhận người xem sao cũng thực tại vậy mà dựa vào nhiệt tình như lửa thái độ để cho phía chủ nhà thương lượng lại thêm một trận biến thành mỗi ngày bốn trận về phần tiêu giảm ai trình chiếu số trận kia liền không biết được len man cũng không quan tâm cái này chương ba trăm ba mươi một chuẩn bị chương ba trăm ba mươi một chuẩn bị cầu đính duyệt đề cử ngày hai mươi bốn tháng năm trời trong xanh vụ nỡ người vẫn vậy đi giúp vận hành thuyết phục bình chọn giám khảo dù sao người xem cùng nhà phê bình điện ảnh địa miệng tốt cũng không thể quên ai mới là có quyền bỏ phiếu so sánh với oscar mà nói c a n ngược lại không có nhiều quy củ như vậy nhưng giống nhau cần phải đi kinh doanh tạo thế ai ngược lại là nhân tuyển đi ra giải thưởng vậy thì phải sẽ có đường dây công quan húng chi cô gái triệu đô cũng xác thực có tư cách này triển chiếu bốc lửa đem một phiếu tới tham gia triển lãm điện ảnh tác phẩm cũng để lại cái này cũng không thể làm như không thấy đi còn nữa những năm gần đây nước pháp giới điện ảnh càng phát ra suy tàn ở toàn bộ châu âu giới điện ảnh bành trọe cũng lộ ra không có ngày xưa như vậy cao lớn càng khỏi nói cùng nước mỹ so cái này khó khăn lắm mới ra cái có danh tiếng b u ồ n thổ điện ảnh người bất kể gần như phương diện nào phủ một thanh tóm lại là không có cái gì do dự sau đó một bọn điện ảnh người thật đúng là dám đi chỗ dựa lúc bệ sân thì khỏi nói dẫn đầu sung phong bộ dáng như vậy mang đến hiệu quả chính là lẹp m ầ n cái này đạo diễn vốn là căn hệ chính trở thành hệ chính bên trong hệ chính tốt bia miệng cùng công quan cũng cho cô gái triệu đô mang đến bảy hạng hạng mục cạnh tranh giải chính để danh canh cọ vàng đạo diễn xuất sắc nhất kịch bản gốc xuất sắc nhất tốt nhất nam chính tốt nhất nữ chính ban giám khảo đại thưởng cùng với quay phim xuất sắc nhất trong lúc nhất thời có thể nói ngạo thị toàn hùng ngay cả ngay từ đầu đề tài chiếm ưu độ f 9 1 1 cũng bị hạ thấp xuống nên tiến đề danh n ă m hạ không có tốt nhất nữ chính cùng quay phim xuất sắc nhất đối mặt như vậy vinh hạnh đặc biệt lẽ mắn lại không có kia cổ nhiệt tình tâm tâm niệm niệm bản thân phim mới kế hoạch sáng sớm thuận đường liền ra cửa can đầu đường hay là rất náo nhiệt nó cũng chỉ là trong một năm có như vậy một lần náo nhiệt cơ hội bình thường cũng liền hạ thu còn có chút du khách nhưng cũng không nhiều dù sao chỗ này xác thực thật nhỏ cũng không có đặc biệt gì nổi danh điểm du lịch đối ngoại nhân thật không có quá nhiều sức hấp dẫn lẹt mắn lượn quanh qua phim c u n g đi về phía đông không xa đã đến ở rộp cọc chú can nơi làm việc mặt tiền thật nhỏ địa phương cũng không lớn liền miễn cưỡng m ư ớ n một tầng phương tiện ở rô ba phát hành bộ sử dụng đảo cũng không cần g i ả n g cứu thiên sinh ngươi có chuyện gì sao cửa đi vào trong ngồi một nhân viên công tác xem lẹt mằn đi vào một cái cũng không nhận ra được dĩ nhiên không thường chú ý phía sau màn chủ chế là một chuyện rất bình thường ta hẹn cá nhân đang nói một người đàn ông từ giữa giữa đi ra cao, cao. không đẹp trai nhưng tự có một c ô khí chất đạo diễn lẹt m ặ n hắn vẫn còn ở cùng cửa kia nhân viên công tác nói chuyện một cái thanh â m trợn chuyển tới từ phía bên cạnh lẹt dễ nổ ô thoát khoát tay người tại sao cũng tới ừ m m ộ t ban ngày nhớ nhà trong cho vai chính chỗ nhà tạp chí đưa bản thảo mạo hiểm nhất hành sư nguyên bản tìm xin f a n vai diễn khách mời nhưng lẹt m ặ n không nhận biết xin p a n ngược lại cảm thấy lẹt dễ nổ ô như vậy diễn viên khách tới chỗ ơi sẽ càng có ý tứ vì vậy hãy cùng lục bệ sẩn gọi điện thoại hẹn một cái gặp mặt chuyện này hắn vừa tới can liền nói nhưng bởi vì khi đó lẹt dễ nổ ô hành trình không có phương tiện thoát ra lời này xuất khẩu l ẹ mắn còn chưa làm ra phản ứng gì một bên nhân viên công tác lại rất ngạc nhiên khá có một loại nha thấy chân nhân cảm giác nếu bàn về thanh tích hắn liên tục ôm đồn nước pháp niên g h độ tiền vé vô địch hai lần cũng xác thực đủ nhân viên hành nghề bội phục xin chào ta đặc biệt thích xem ngươi đ i ệ ảnh tên vô lại cùng gần đây triển chiếu cô gái triệu đô ta cũng thích vô cùng tới tới lui lui nhìn nhiều lần tiểu t ử rất ngạc nhiên hắn là mạ ạ sẻ điều đến cái này nơi làm việc cũng liền chưa tới nửa năm chưa từng thấy qua lẽ mắn ách ngươi tốt hai người tùy tiện xé mấy câu lẽ mắn liền lôi kéo lẹt dệ nổ ột đến bên ngoài nói chuyện nhắc tới hàng n à y đoạn thời gian trước mới vừa tiếp theo cỡ dìm sẩn dị vợ phần tiếp theo dòng nước ngầm hai ngày tận thế thiên sứ đạo diễn là ô lì vợ đ ạ t mồ hôi lúc bệ sần viết kịch bản cũng kiêm nhiệm người đầu tư cùng sản xuất phim vốn là tính toán nghỉ ngơi một đ o ạ n ngày nhưng không nghĩ lúc bệ sần gọi điện thoại cho hắn nói một ít chuyện vì vậy hắn mới chạy tới can trong điện thoại cũng đã nói ta hôm nay đến là vì xác định hợp đồng đóng phim truyện có thể biết là cái gì không hắn còn rất mơ hồ bởi vì lúc bệ sần liền nói l ẹ m ă n tìm hắn cũng không nói hí là cái gì hắn diễn nhiều năm như vậy thế nào cũng phải có chọn lựa từ bản đi hắn mặc dù đã đáp ứng đến gặp mặt kia cũng chỉ là có cái loại đó niệm tưởng nhưng cũng không m á n h liệt thật muốn nói tác phẩm hắn buông ra hạn chế lời nói quanh năm suốt tháng cũng có thể không ngừng hắn thật không thiếu hợp đồng đóng phim l e m a n cũng không ngoài ý muốn đại khái nói ra điện ảnh tình huống vài chính sao đã định kim cá gì đề tài sẽ là cái hoang đường tính chất lệ trí nhẹ phim h à i còn nói cho hắn nhân vật diễn cái rất có tinh thần mạo hiểm đầy các nơi trên thế giới chuyện rời nhân tiện vố điểm hình nhiếp ảnh sư khi không nhiều liền chủ yếu vai phụ cũng không bằng nói xong l e b dễ nộ thật tốt suy nghĩ một chút kỳ thực đi tìm hắn chính là một vai diễn khách mời hy vọng làm niềm vui bất ngờ hoặc là t r ứ n g m à u loại bởi vì mộng ban ngày nhớ nhà trong p h ầ n diễn cơ bản vây quanh vai chính chuyện không có gì cái khác nhân vật phát huy không gian lép dễ n ột vốn muốn c ự tuyệt ngại phiền thoái ấn lẹt mặt ý tứ cái này hy được chạy đến rất nhiều quốc gia đi v ô còn mức độ lớn thực cảnh hắn mặc dù là cái vai diễn khách mời không cần chạy nhiều như vậy địa phương nhưng đoán chừng cũng sẽ không nhẹ nhõm vừa muốn nói gì lại nhớ lại lúc mẹ sơn nói hai người bọn họ từ xuất đạo bắt đầu liền ở cùng nhau hợp tác giữa song phương quen thuộc vô cùng mà hắn thì sao vốn là cùng lệ m ă n không quen coi như là chỉ nghe nói qua nhưng lại cứ lúc bệ sần quân a còn muốn lôi kéo hắn đang xoắn suýt đâu lệ m ă n cũng có thể nhìn ra sự do dự của hắn cũng đúng vai diễn khách mời vốn là cái ân tình lớn hơn lợi ích hành vi tuyệt đại đa số đều là nhờ ơn mới có thể thật biểu diễn thống chi hay là lệ dễ nổ ốt loại này nước pháp một đường ngôi sao điện ảnh lệ m ă n cũng không gây khó cho người ta chỉ là đơn thuần cảm thấy thú vị mà thôi muốn không chấp nhận t ì m những người khác thử một chút cũng không có sao vì vậy hắn cũng không nhắc lại điện ảnh chuyện chuyên chọn một ít thú vị mới mẻ nước mỹ bên kia tin tức điểm nóng cùng hắn hẳn huyên một chút l ẹ t dễ nỗ ộ t vốn là đối hắn cảm nhận không kém không có để cho hắn làm khó cũng cho đủ nước thang hai người một bữa tán g ấ u dứt lời gần tới giữa trưa lại chạy đi ăn bữa cơm lúc này mới thôi trên đường trở về l ẹ t dễ nỗ ộ t cầm tấm danh thiếp phía trên có lẹt màn điện thoại cá nhân nói là để cho hắn suy nghĩ một chút nếu là đáp ứng lời nói liền có thể cho lẹt màn gọi điện thoại kỳ thực hắn k h ô n g thời gian còn rất buông lỏng nhất là năm nay chỉ tiếp một bộ phim vỗ xong cũng còn không có cái mục tiêu hắn người này còn rất chọn k ị bản trừ lúc bẹ sẩn tùy tiện không đáp ứng người ta thời này tốt hạng mục vốn là khó có nếu không Tiếp r ồ như độ ô lép mân tự c nhiên tỉnh lại sửng sốt một hồi lâu mới nhớ tới mình người ở chỗ nào hắn ngồi dậy mắt liếc đồng hồ treo trên tường tám giờ năm mươi hai nhanh chín giờ tối ngày hôm qua lép dậy nộ đáp ứng vai diễn khách mời hai người bọn họ liền lại đi uống một trận coi như là kết giao xuống lân tỉnh hắn có thể gia nhập đúng là cho lẹt mắn mặt muối thừa dịp đầu có chút mất đi lẹt mắn lại đi tắm xối thay đổi y phục quay đầu đóng cửa lại mang theo chìa khóa liền ra cửa bên ngoài ánh nắng vừa đúng hai bên bóng cây làm đám người tới lui nhìn lâu cũng là chống rông sinh ra rất nhiều thiện cảm tới cái này gọi là gì sinh hoạt khí tức tùy ý cảm khái đ ô i câu lẹt mắn theo đường phố rẽ ngang đến một nhà tiệm bánh mì bữa ăn sáng sau tùy ý mua mấy cái bánh sừng bò bên ngoài xóa tốt mức quả đối phó vài hớp cũng liền xong chuyện kể lại ăn mấy năm này cũng càng phát ra thị t ư n g thường ngày cảm thấy ngọt đến phát ngán thức、ăn. c ũ như g có t ể thể để hạ phải đi miệng. Hàng xóm láng giềng, nhìn thấy hắn, cũng sẽ chào hỏi. hay không ảnh. hắn cho hắn đi miệng. giềng, rời điện nói kiến. xóm Mấy láng cũng là Có có tốt, câu c sẽ sao, bỏ vô ý ờ cười, i cũng có ác không nhắc gì ý thế ớ i Bọn ọ cũng thực có chỉnh mẳn trung người hắn điện ảnh là lẹt hâm mộ. Môi i u cuối c ù nào g chống sẽ đi chống đỡ. Như thế n đi nữa ta can không chỉ liên hoan phim danh tiếng v n g rồi tóm lại cũng là ra cái đại đạo diễn có như vậy tâm tư người địa phương không phải số ít cái này lại có ai có thể nghĩ tới đâu ngày hai mươi sáu tháng năm liên hoan phim bế mạc nghi lễ bế mạc khẳng định không có nghi thức khai mạc như vậy h ư n g hỏa nhưng thảm đỏ còn chưa phải thiếu có thảm đỏ cũng liền không thiếu được nữ minh tinh cùng đèn thờ lass hơn nữa bởi vì cạnh tranh giải thưởng để danh giải thưởng phong trào bây giờ đến vạch trần huyền nghiệm một ngày các đạo nhân mã đã sớm mưu đủ kỉnh cô gái triệu đô thứ tự xếp hạng thứ nhất đây cũng là một loại loại khác chứng minh phim được hoan nên trình độ thật vừa đúng lúc độ f c h 1 n xếp hạng thứ hai hậu đại chỗ một bên chờ bọn họ còn khách khí chào hỏi tuy nói rõ trên mặt bọn họ là đối thủ cạnh tranh nhưng khí thế không thể thua có đúng hay không mãi mới chờ đến lúc đến phía chủ nhà dài dòng xong nhân viên công tác một chỉ b ả y ra lẹt m ặ n khoan thai liền lên t h n g đỏ hắn không có cùng h i ệ u la di sợ hoàn cùng đi sợ hiểu lầm cái này rất cần thiết dọc theo đường đi đèn t h a lắc không ngừng tiếng khen cũng không ngừng lẹt m ặ n rất khách sáo dù sao cũng là sân nhà còn đặc biệt dừng lại hướng hai bên đám người phất tay về phần dưới đáy phóng viên muốn cho hắn bảy cái post lợi cho chụp hình hắn lại không cố ý bước chân lần nữa lên đường người xem tiếng vỗ tay cũng là đối bộ này xuất sắc điện ảnh yêu thích hữu la di sợ hoàn liền sau lưng lẹt mặt đi rất chậm l ạ n mắn cũng m o n muốn đi vào phòng vấn khu nàng vẫn chỉ là đi một nửa thỉnh thoảng d ừ n g bước phối hợp mỉm cười chờ đợi đèn thờ lát lễ r ử a tội hàng này ánh mắt cũng không n h y mắt xem ra là bị nghiêm khắc huấn luyện mỗi cái nữ minh tinh ở thảm đỏ sâu trước mặt cũng tự mang đi bộ chậm lại đợt phẩm, xem ra hữu la gì cũng không ngoại lệ dĩ nhiên cái này cũng không mất thể diện một năm chỉ có như vậy một lần làm náo động cơ hội u n g d u n g một chút thế nào nàng cũng không phải là không có tác phẩm cũng không phải là tự mang n h i p ảnh sư giống như quẹt thẻ vậy cọ thảm đỏ còn không cho ra điểm danh tiếng hơn nữa nàng ở trong phim ảnh biểu hiện bị nhất trí tán thưởng có、mặt. Các ký giả cũng đúng lúc mặt. tài liệu đâu. mắt báo ký không không giả đúng liệu Di đâu, La thấy Hữu la di báo không xài, thớt, sau i ổn một bắt đó là thomas cùng ea tuốt hai người này cũng là không có quá suy nghĩ nhiều t ú tâm tư x à i bước đi về phía trước hữu la di mới vừa vào p h ò n g vấn khu hai người cũng đã đến m ò mâm linh tinh mấy câu t h như cái gì lấy được không lấy được thưởng nhìn dám khảo ý tứ cái gì sẽ mang lại cho đại gia tác phẩm hay hơn khách sáo vô cùng nhưng đại gia cũng, cũng đã quen rồi dù sao để danh nhiều không có nghĩa là là có thể cầm thưởng vạn nhất ngươi bên này mới vừa thổi xong ra châu bên kia liền không thu hoạch được gì há không xấu hổ phỏng vấn xong nhập phòng khách có biết hay không điện ảnh người cũng lại gần chúc mừng lẹt mặn lẹt mặn cũng nhất nhất đáp lại từ khi cô gái triệu đô triển chiếu sau truyền thông thổi phồng cùng nước pháp đạo diễn giới ủng hộ có thể nói là chân chính hạt giống tuyển thủ bất quá loại không trồng từ r ư ớ c để một bên loại này tính chất lễ trao giải mà mục đích càng nhiều hơn chính là là ở xúc tiến bất đồng địa phương điện ảnh người trao đổi cho nên náo nhiệt không khí chiếm đa số dù là khẩn trương đó cũng là chút nữa chuyện khoan hay nói len m ă n căn bản không quá khẩn trương tâm tình của hắn điều chỉnh t h a thỏa nguyên nhân này sao thứ nhất là công nhận mình thực lực là tự tin thứ hai sao h ố n n ở người cũng đã nói với hắn tất cầm thưởng chính là không biết sẽ cầm mấy cái ngược lại ở h ố n n ở trong mắt bọn họ làm nhiều như vậy chính là vì vạn vô nhất thất cũng không có ý định tay không mà về đối với bọn họ mà nói giải thưởng công chứng lực không trọng yếu trọng yếu chính là ta lấy được thưởng có thể vì sau này tuyên phát cung cấp lớn b ự c nào trợ giúp chúc mừng ngươi cảm ơn l e m ă n chúc mừng ngươi vô rất tuyệt a cảm ơn phi thường cảm tạ trong hội trường lẹt mắn đan sen ở một đám không quá quen điện ảnh người trong khắp nơi chào hỏi đợi đến thảm đỏ toàn bộ sau khi kết thúc lại mời phía chủ nhà đi lên nói chuyện t á n g â u hơn mười phút ban thưởng mới chính thức bắt đầu tổng cộng hơn hai mươi cái giải thưởng hơn phân nửa là không chính thức cạnh tranh giải thưởng cùng truyền thông tổng bình loại khích lệ thưởng qua hơn nửa cách giờ mới đến đang thi đấu lẹt mắn ngồi rất ổn thỏa căn bản liền không có đi nhìn những thứ kia mang theo an ủi tính chất giải thưởng bởi vì càng có phân lượng càng làm hơn chút nữa hắn cũng ở trong lòng đón chừng có thể cầm cái quay phim xuất sắc nhất hoặc là diễn viên thưởng kịch bản thường gì về phần cao lớn nhất thưởng cảnh cọ vàng cũng là thật khó khăn công còn đến can tổ h ủy hội dù sao muốn mặt nếu như ngay cả nhất có công tín lực vinh dự cũng tùy tiện ban hành k i a đây mới là phá hủy can gốc dễ ngay cả ô ca ở phim điện ảnh xuất sắc nhất bên trên cũng sẽ không ngủ chơi chỉ bất quá rất thích cân nhắc yếu tố chính trị mà thôi trên đài giám khảo đổi một lại tiếp tục thì thầm tốt nhất nam chính người lấy được là cô gái triệu đâu c ờ lìn e atut chúc mừng được không lão gia t ử hơn bảy mươi tuổi đổi nghề làm đạo diễn đó cũng là hơn ba mươi năm cái này con mẹ nó diễn diễn lại lại cầm can ảnh đế đoán t r ư ừ n g dưới đáy nam diễn viên cũng rất bật mực con mẹ nó cái này cũng được không cho m ớ i người cơ hội a lao ra t ử chính mình cũng không nghĩ tới hắn lại không thiếu cái này nhưng hết cách rồi cho cũng không thể không cầm đi nghĩ như vậy trong lòng còn có chút đắc ý hắn trung pi h là diễn viên xuất thân như vậy công nhận để cho hắn rất thoải mái lên đài về sau xé mấy câu cầm xong thưởng đi xuống lẹp mắn liếc nhìn hữu la di sợ hoàn cảm thấy có chút không đành lòng lao ra tử không cần ảnh đế làm giả dỡ nàng cũng làm lớn nhưng rõ ràng can cũng là thích phân bánh mọn địa phương cho tốt nhất nam chính tốt nhất nữ chính còn có thể có hy vọng chương ba trăm ba mươi ba mất mát chương ba trăm ba mươi ba mất mát cầu đính duyệt đề cử hoặc là nhận ra được lẹt m ặ n tầm mắt ngồi ở hắn bên trái hưu l a di sở hoàn nợ nụ cười nụ cười kia mang một ít cay đắng mọi người đều là người thông minh cũng không có gì không nên hiểu mắt thấy nàng sung sướng trang điểm ung dung lên đài biểu diễn bản thân muốn nói đúng cái này có thể ảnh h ộ không động tâm là không thể nào lẹt m ặ n cũng không biết nên nói cái gì liền khích lệ nói người ở bên trong biểu hiện rất tốt không cần hoài nghi cảm ơn kỳ thực đều biết hiển nhiên chính nàng cũng, cũng bị mất lòng tin hữu la di trầm mặc một hồi mang theo điểm cảm xúc nói trước kia ta cầm oscar tốt nhất nữ chính thời điểm rất u mê lơ tơ mơ liền lấy thưởng đại gia đều nói ta diễn tốt rất chân thật nhưng ta không thể để ý tới bây giờ đóng phim diễn nhiều lại không trước kia cái loại đó trạng thái nàng miễn cưỡng cười cười, hoặc giả ta sau này cũng không tìm tới cảm giác như vậy đây là ta diễn tốt nhất một lần thậm chí ta cảm thấy đây chính là ta t u ộ t cùng nhất nhìn người khác cầm t h ư ở n g thật sự là rất đau khổ chuyện ta đang nghĩ nếu là lần này ta cũng không thể bắt được tốt nhất nữ chính vậy ta thật không biết ta sau này còn có thể hay không nhận được tốt như vậy hí Điểm, điểm, c phải biết bình thường lấy phái nữ nhân vật vì trọng điểm điện ảnh cũng ít gặp càng khỏi nói nhân vật t h ư ơ n g lược chuyện này hữu la di đem mình mười phần nhiệt tình cũng dấn thân vào đến nhân vật này thậm chí không tiếp thật đánh tới để cho ống kính còn có trùng kích lực chân thật hơn có thể nói nàng ở bên trong diễn xuất đã là nàng trước mắt diễn viên đời sống tột u cùng cũng đúng như nàng chỗ lo lắng như vậy nếu như ngay cả như vậy thích hợp nhất cũng phát huy hoàn mỹ tột u cùng cũng không lấy được thưởng như vậy sau này lại muốn đạt được cái này ảnh hậu coi như khó khăn nhưng l e c h v n cũng không có biện pháp hai người tương đối không nói chỉ nghe giám khảo tiếp tục ban thưởng quay phim xuất sắc nhất cho bờ r a dịu điện ảnh mô tô nhật ký kịch bản gốc xuất sắc nhất cho nước pháp điện ảnh như, như bình thường sau đó liền tốt nhất nữ chính cái này thường ban hành người là một vị nước mỹ nữ minh tinh cắt đờ dìn t ơ hữu a di sợ hoàn tinh tế xem nàng nhỏ tay n ắ m chặt n à n g cũng hiểu hy vọng mong manh nhưng tóm lại còn ôm một tiên g h i ệ m tưởng đạt được thứ năm mươi bảy giới can tốt nhất nữ diễn viên chính là các đ ờ t dìn tốt nở túi đầu nhìn một chút phong thư chậm dại báo ra một cái tên thanh khiết t r ư ơ n g mạn eu trong chốc nhóm này hugh la di tuổi lưng vào ghế ngồi có loại không tên không nói được tư vị l ẹ c m ă n cũng là c ư ờ i khổ nếu để cho hắn tới chọn hugh la di sợ bạn mới là có tư cách nhất lấy được thưởng không phải thiên vị là ý tưởng chân thật t r ư ơ n g mạn eu căn bản không sai nhưng đột phá không lớn thanh k i ế t trong hình tượng so với ngọt ngào linh tính đều muốn thiếu rất nhiều thế nhưng là can thì có biện pháp gì đâu bọn họ là liên hoan phim quốc tế cũng không phải là oscar như vậy địa khu liên hoan phim còn có thể một bộ phim đem toàn bộ đại thưởng toàn bộ lấy đi hay sao duy chỉ quốc tế hóa a dễ nghe điểm là cái ý này không dễ nghe chính là phân b á n h ngọn tận lực đừng giảm bớt h a i xem mạng eu chậm rãi đi lên võ đài vô cùng ngạc nhiên nhận lấy cúp đám người cũng mang tính tượng chưng ba ba v ô tay phảng phất tập luyện kịch bản hoặc giả đây cũng là, một kịch. Đây là ta trong cuộc đời khó quên nhất thời khắc cả tạ ban giám khảo đối ta công nhận nói xong chỉ thấy mạng u phất tay một cái trở lại chỗ ngồi lại một lát sau ban giám khảo đại thưởng bị phát tràn đủ câu b o y đạt được đoàn lấy cuối cùng đến phiên lẹt mặt thứ năm mươi bảy giới đạo diễn xuất sắc nhất lấy được thưởng người là lẹt mặt lặt hắn chậm rãi đứng dậy cùng h i u la di ôm một cái trong lòng cũng không cái gì chấn động c ả m tạ tổ ủy hội ban ta cái này thưởng cũng cảm ơn đoàn làm phim những thứ kia đồng bạn đây là chúng ta chung nhau cố gắng ba ba ba dưới đ ấ y người xem lần nữa phối hợp vô tay xuống này lần nữa liền ngồi h i u la di cũng đưa qua kia cúp nhìn một chút đầy mặt cao hứng sau đó chính là liên hoan phim can áp chụp đại thưởng cảnh quả vàng giám khảo đâu cũng chính là năm nay ban giám khảo chủ tịch quen tỉnh tạ gian t ỉ m nổ nhà cũng không nói nhảm Bạn l à một cái mở ra phong thư liền đọc chúc mừng cô gái triệu đô nói xong tự mình bắt đầu vô tay lẹ m ầ n có chúc mộng là bị h ư u la di nhắc nhở một cái mới lên đài chính hắn cũng không nghĩ tới cô gái triệu đô sẽ là tối nay người thắng lớn liên đoàn tam nguyên trừ vai nữ chính cùng ban giám khảo đại thưởng ngoài ô n đ ồ n toàn bộ trọng yếu nhất giải thưởng cũng không nói ra tư vị gì chỉ có thể nói không nghĩ tới thật cũng không quá lớn chấn động như vậy đi lên hai chuyến xoay người lại thì có hai cái cuốc vừa đúng một tay một khá có loại đúng là nên như thế cảm giác thoáng đang t i ế c chính là hữu la di không có cầm t h ư ở n g rất kỳ quái cầm can vinh dự cao nhất cũng vậy có vui vẻ như vậy hữu la di biểu hiện được so hắn còn phấn khởi hơn mặc dù nàng không có bất kỳ thu hoạch nhưng khá có một loại đạo diễn mang bay cảm giác tươi cười rạng rỡ với ai cũng có thể chào hỏi ban thưởng sau khi kết thúc còn có quan phương truyền thông phỏng vấn mắt xích này vẫn đáp quá trình đảo cũng bình thường phóng viên cũng không phải nói cái gì rất làm khó dễ vấn đề cơ bản liền hỏi chút lấy được thưởng sau tâm tình thế nào thế nào b ạ lạ b ạ lạ mỗi người thổi phòng cũng không có thực tại mà lẹt măn nhiệm vụ đâu chính là cầm cút cung cấp người chụp hình khó khăn lắm mới dày vào xong mấy người cũng ban sống ban chết cơ hồ là không có bất kỳ tâm tình lưu lại với ai ai ai tụ cái biết ăn một bữa c ầ m gì ngược lại lẹt măn liền trực tiếp trở về nhà cùng e va gọi điện thoại hồi báo một cái e va thân ở sở tiêu dio nhưng không ảnh hưởng chút nào tâm tình của nàng nghe tự người bạn trai bắt được cành cọ vàng tiếng c ư ờ i kia đơn giản m à tính ò、oh, ò、oh, ha ha còn nói gì lần có mặt mũi mặt mũi sáng sửa lẹt măn vốn là rất mệt mỏi phen này lại cảm thấy bật người trêu ghẹo nói vậy ngươi hy vọng cầm cái oscar sao ta suy nghĩ một chút ta ê ba làm bộ suy tính nửa này g vẫn là không nhịn được nói ai ta cảm thấy cảnh cọ vàng mạnh hơn oscar nước động nước động ngươi liền cái người mới thưởng cũng không có đưa qua liền dám khinh bị oscar sao n h ì n không được dễ cật một câu quả nhiên nha đầu có chút cuồng bạo nhưng điều này cũng không thể trách nàng à, nói gì d á m khảo có mắt không t r ọ n g không có phát hiện nàng khối này ngọc thô thôi đi ngươi kêu biểu hiện lúc tốt lúc xấu cũng không có ổn định ai dám đem thưởng bình cho ngươi a nghe ta ta không là gì d á n g dấp xinh đẹp không được sao muốn gì thường a l ẹ mặt có chút một người lan Ta nhất định có thể cầm thưởng. rất một thoại. Trường Thu Trường thu duyệt sau Nha đầu câu. cầu này định nhìn khinh bỉ, rất giận, giống một câu. xong điện thoại. Chương thu hoạch. Chương thu hoạch, cầu đính Chờ. hoạch. hoạch, đề bị có cầm Cúc cử. bỉ, lần này liên hoan phim c a n là thành công không chỉ có có thể vì lý lịch của mình b á n h trọẹ thăng cấp một cái càng thực tại hay là phim sau này vận hành trôi chạy không ít có thể thất ý người trừ hữu là gì mọi người đều là thu hoạch c h ầ n đấy lọt s a n g dơ liết sưởng phim một nờ nhận được tin tức bạ gì mà ở, ở cao hứng vô cùng khá có một loại coi trọng nhân tài không có để cho hắn thất vọng cảm giác sau đó lại thông báo tuyên truyền bộ để bọn hắn thừa dịp nhiệt độ nho nhỏ thêm một cây đốt đúng lúc can bế mạc rất nhiều tin tức bản thảo cũng bị trở lại nước mỹ cho nên đợi đến ngày thứ hai dân chúng sau khi rời giường có liên quan can tin tức đã dập trời ngập đất thứ năm mươi bảy giới liên hoan phim quốc tế can cô gái triệu đô vinh lấy được cảnh cọ vàng đạo diễn xuất sắc nhất tốt nhất nam chính ba tòa hạng đạo quốc t h e n l i u gióp anh đạo diễn lẹp m ằ n tác phẩm mới tháo xuống can cao lớn nhất thường triển chiếu tiếng tốt vô số đông đảo nhà phê bình điện ảnh đề cử sàn thờ răng xít cô báo cáo đột nhiên thời khắc nhấc lên m ả n g lớn s o n g lớn rất nhiều người hâm mộ bị này đánh vào phía dưới đối với còn chưa c h ỉ n h chiếu cũng đã vinh lấy được đại thưởng điện ảnh nhắc tới mười phần hứng thú phi thường m u ố n biết bộ này truyền ngôn bia miệng không sai kiệt tác rốt cuộc có dạng gì sức hấp dẫn ly ông gạt khổ áp bọn họ vận hành độ f c h 1 n liền lấy cái kịch bản thưởng căn bản không có gì độ quan tâm nếu không phải nhà mình ném đi một trăm mấy mươi, mươi nghìn đô la mỹ tuyên truyền phí các tờ báo lớn đoán chừng liền cái trang bịa cũng sẽ không cho nhưng ngay cả như vậy tương quan tin tức cũng bị cô gái triệu đô nhiệt độ ngăn trợn vậy mà không có nhấc lên động tính gì tất cả đều là l â y m ặ n tác phẩm mới cô gái triệu đô cành cỏ vàng con mẹ nó đều là nòng cốt yếu tố tin tức yếu điểm cũng không có cái nào để ý đ ộ f c h 1 n duy nhất còn tính là để cho lì ống gạt thợ phào chính là cô gái triệu đô cũng không tính nhờ vào đó nhiệt độ trực tiếp trình chiếu mà là phát ra thông báo nói là tháng mười hai mới có thể trình chiếu một c h ỉ này bày ra phi thường dễ hiểu vỗ n ở xem bộ dáng là quyết tâm muốn tranh đấu ok nhưng độ f c h 1 n bất đồng lì ống gạt mặc dù cũng muốn cạnh tranh một cái ok nhưng so với vinh dự mà nói bọn họ hay là trước tiền nghị thị trường bọn họ sẽ chở cô gái triệu đô nóng vượt qua trăng trận tuyên truyền một đợt trực tiếp đẩy vào g i ả m chiếu phim các fan điện ảnh có chút khó chịu mới vừa còn đầy cõi lòng mong đợi đâu kết quả lại là tháng mười hai trình chiếu dĩ nhiên cũng không có biện pháp đối với v n nờ mà nói như vậy có thể hướng thưởng kiệt t á c nếu như không thể lợi ích tối đại hóa nhưng không phải là trò không sao nếu có thể ở oscar bên trên tòa sáng rực rỡ giáp n à y thế bản quyền phương diện vận hành không biết so đơn thuần tiền vẽ cao ra bao nhiêu mọi người có mọi người tính toán ngày hai mươi chín tháng năm l ạ mắn làm rõ ràng chuyện vụn vặt về sau liền lên đường trở lại đẹp máy bay hạ cánh trước hết để cho johnson đem hữu là gì s ợ hoàn đưa đến nhà sau đó trở lại biệt thự của mình hào trạch trong nhà chỉ có quản gia xem e va quay phim cũng không có trở lại lẹ mắn đem hành lý cất xong lại đem hai cái đặc biệt b à y trở về c ú t thả vào triển lãm trong tủ tám liền nằm trên giường nghỉ ngơi một đường lữ trình vất vả rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp ở nhà nghỉ ngơi sau một ngày điều chỉnh tốt thân thể ngày ba mươi một tháng năm lẹ mắn lại đi công ty do sẽ quản lý thủ đoạn quả thật không tệ ít nhất so hắn ở thời điểm hiếu thắng nhân viên ngành theo thứ tự phân chia lên xuống thưởng phạt chế độ cũng lập một phần tiêu chuẩn lại thêm mấy tuần này nhân viên tuyển mộ một mực không dừng lại đợi đến lẹt mằn tiến vào công ty sau mới phát hiện sưởng phim p h ỉ r ẻ p h ở l ì đã sớm từ trước kia hơn tám mươi cái công nhân viên tăng trưởng đến hơn một trăm mười cái ít nhất chế tác bộ đã thỏa mãn đồng thời mở ba bộ hí quy mô công nhân viên gia tăng đồng thời làm việc diện tích cũng phải mở rộng lẹt mằn nghe dồ xếp đề nghị lại đem trên lầu hai cái viết chữ giữa m g n xuống dưới sau đó đơn giản trang sửa một cái đoán chừng qua cái một tuần là có thể và o ở sử dụng dồ xếp năng lực của người nọ sát thực u tú lại thêm ở cổ lầm bị ạ rèn luyện qua không thiếu ánh mắt cùng quản lý công ty phương pháp dĩ nhiên chân chính luận đến chế tác phim điện ảnh truyền hình năng lực hắn chỉ có thể coi là bình thường vậy bởi vì hắn nhiều năm như vậy rất ít có tiếp xúc qua tương tự nghiệp vụ ngược lại tuyên phát cùng điều nghiên thị trường hắn còn có thể có chút kinh nghiệm bất quá l e h m ă n mới là phụ trách chế tác nghiệp vụ người joseph có thể quản lý tốt công ty thường ngày vận doanh cũng cũng làm người ta phi thường hài lòng hắn quyết định chủ ý cuối năm phát hơn một món tiền thường cho joseph cũng coi là một loại khích lệ sau đó sao chế tác bộ mở rộng cũng cần một phụ tá thống chủ tốt hắn ý nghĩ chỉ luận cùng năng lực và thân sơ quan hệ l e h m a n là muốn cho thomas tới làm nhưng thomas hàng n à y không quá tình nguyện cũng k h ô lẽ mắn liền h bắt h này. đầu viết ta không lên mộng ban ngày nhớ nhà kịch bản tới nếu vô tình gặp kim ca di hai người lại có thành ý hợp tác đối với như vậy một bộ kiếp trước cũng rất thích tác phẩm tự nhiên cũng không thể thả qua c ũ nhưng g là ở chính chính m người, người xem rất vừa ý giá vé rất đáng giá ngược lại thị trường phản ứng nhiệt liệt ngày thứ nhất không bao hàm nửa đêm trận liền cầm xuống hơn hai mươi ba triệu tiền vé eva đâu vẫn không thể nào rảnh rỗi cầm cà sệ chạy tuyên truyền chuyện cũng là diễn viên nghĩa vụ trừ lễ ra mắt hai người bọn họ gặp mặt một lần eva lại là theo chân đoàn làm phim khắp nơi trình diễn sản phẩm lẹ mắn đâu viết xong kịch bản đại cương để cho dần bổ sung tốt lời kịch cùng câu chuyện bối cảnh liền phát một phần cho kim ca di để cho hắn thật tốt tính toán nhân vật đang định hoàn thành điện ảnh cảnh tượng phân cảnh johnson đến, đến rồi còn mang tới một cái tin nói là bà di mà ở hẹn gặp mặt hắn lẹ mắn hơi nghi hoặc một chút cái này điện ảnh cũng vô xong vận hành lưu trình mọi người cũng đều、hiểu. hắn gái người bận rộn bây giờ mời gặ hỏi chương n ba trăm ba mươi lăm bà dì mẹ ở ở tính toán chương ba trăm ba mươi lăm bà dì mẹ ở ở tính toán cầu đính duyệt đề cử lọt xăng dơ lết một nhà phòng cà phê lẹ măn cùng bà g ì mẹ ở ở đối bàn ngồi bà g ì mẹ ở ở chợ thủ quy quy củ, củ ngồi vào bên cạnh bàn kia nhà này phòng cà phê chủ yếu chính là thủ công hiện mài xem ra b à n gì mà ở ở hay là khách quen của nơi này lúc tới ông chủ còn cười cùng hắn chào hỏi một cái lẹ mắn ngồi đối diện hắn cũng là không nóng lòng hắn còn không biết mời hắn h à n g nghĩa là cái gì điểm tốt cà phê về sau b à n gì mà ở ở vừa cười vừa nói chúc mừng người à lẹ mắn cô gái triệu đô cầm cành c ọ vàng bia miệng đánh ra nói vậy ở oscar bên trên cũng có thể có chút thu hoạch cái này làm phiền ồn nở công quan lẹ mắn khách khi nói thuần lấy giới điện ảnh địa vị mà nói b ạ gì mà ở, ở tự nhiên quăng lẹ mắn hẳn mấy cái cấp bậc Bất quá. chỉ lấy phương diện sản xuất mà nói lẹt mặt s ư ở n g phim phì r ẻ p h ở lì cũng không kém đã có tiền vận hành hạng mục cũng cùng b ạ giảm quan hệ không tệ rời đi hồn nơ phía phát hành mặt cũng không cần buồn hồn nơ cũng không ảnh hưởng tới hắn cho nên lấy phương diện này tới nói ngược lại thì bà g ì mờ ở đ ố i hắn mong muốn muốn lớn hơn cô gái triệu đô là giữa bọn họ lần đầu tiên hợp tác mà chỉ là một bộ lệnh văn nghệ loại hình tác phẩm bùng nổ thanh thế cũng không nhỏ thậm chí so ngay từ đầu bà g ì mờ ở mong đợi hiệu quả càng tốt hơn cứ như vậy đáy lòng của hắn cái kế hoạch kia không thể tránh khỏi nhiên hòa hắn cũng phát hiện lẹt mặt người này xác thực đạo di buôn bán cùng tính nghệ thuật n ắ m rất tuyệt hai người tán gẫu một phen bà dì mẹ ở ở mới rốt c ụ c nói ra ý nghĩ của mình ta gần đây muốn vận hành một h à n g mục muốn mời ngươi tiếp tục đảm nhiệm đạo diễn cái gì h à n g mục người rơi bà dì mẹ ở ở nhẹ nhàng nói để cho một bên lẹt m ặ n cũng là lấy làm kinh hãi hắn có nghĩ qua là hợp tác chuyện nhưng không nghĩ tới thế mà lại là người rơi ăn năn hối cải ngàn năm bắt đầu hollywood điện ảnh sản nghiệp càng ngày càng xu hướng với mạng lớn hóa buôn bán hệ thống thành thục cùng hoàn thiện không chỉ có khiến cho thị trường mâm lớn bất đồng tăng lên đột phá trước sau xuất hiện niên độ cuối cùng bảng mười hàng đầu mỗi một bộ cũng có thể quá trăm triệu trắng cử trước lúc này cũng không phải là không có điện ảnh có thể có được rất cao tiền vé nhưng phần lớn là một năm có thể có một bộ tinh phẩm hoàn toàn không sánh bằng bây giờ trăm hoa đua nợ mà đối với hồn nợ mà nói tại dạng này thời đại bối cảnh phía dưới tay cầm giờ cờ mạn gạ toàn bộ sửa đổi quyền tự nhiên mong muốn phát triển thành một khổng lồ lợi hích sinh liên bọn họ cũng là làm như vậy siêu nhân người rơi đã từng hai đại át chủ bài không biết mang đến cho hồn nợ bao nhiêu tiền lời chạy theo hoạch định điện ảnh từ đồ chơi đến chung q u n h giờ cờ cất giấu một tòa m à vàng nhưng sau đó bản thân họ chơi thoát siêu nhân cùng người rơi tất cả đều lâm vào bế tắc xảy ra vấn đề lớn bất đắc dĩ bị ướt lạnh bảo tồn giá trị sau đó đến năm 2002, n g ư ờ i nhện bùng nổ nó không chỉ là bắc mỹ ảnh s ử bộ thứ nhất ba ngày quá trăm triệu tác phẩm hơn nữa bắc mỹ lũy kê tiền vé bốn trăm triệu cho công ty cổ lầm bị ạ mang đến cũng đủ lớn tiền lãi sau đó s e r men cùng bỡ lạ thành công cũng tuyên bố cải biên chuyện tranh một cái khác đầu sỏ mạ và con mặt cường thế trở về mắt thấy điện ảnh cải biên từ chuyện tranh thành trên thị trường không thể nhỏ s u y đề tài vỡ nợ cũng thành công bị kích thích phải biết thế kỷ trước thập niên tám mươi chín mươi hoàn toàn là giờ cờ thống trị thời đại cái gì mà m è o một cái tay cũng không đủ giờ cờ đánh nhưng người rơi cùng r o bin thảm bại cũng đang không ngừng nhắc nhở hồn n r để bọn hắn vô cùng do dự bà gì mẹ ở ở không phải hắn rất có thủ đoạn nếu như không đúng vậy hắn cũng không thể nào ngồi cho tới bây giờ vị trí cũng là hắn nhất cử thuyết phục hội đồng quản trị mở lại giờ cờ cải biên chuyện tranh hạng mục lần này để cho an toàn bọn họ hay là lựa chọn người rơi bởi vì chỉ có người rơi mới có đầy đủ lớn sức hấp dẫn có thể cùng ngày càng cường thế n g h con phân cao thấp trọng đoạt cải biên chuyện tranh cái này là cờ lớn dựng cờ người g a tâm của bọn họ cũng để cho lẹt mằn không khỏi cảm xúc minh m ông dĩ nhiên hắn kích động không phải đạo diễn như vậy hạng mục trên thực tế s ư ở n g phim phì rẻ phờ l ì không thiếu hạng mục hắn làm đạo diễn làm đến nước này bản thân cũng vẫn là hài lòng bất quá hắn lúc này trong lòng nghĩ là hắn có thể theo như vậy trong hợp tác được cái gì nếu như cũng để cho nhà mình s ư ở n g phim phì rẻ phờ l ì tham dự vào đúng vậy như vậy đại hạng mục sẽ là một rất tốt cầu nối trừ tiến một bước càng sâu giữa hai người quan hệ hợp tác cũng có thể trở thành nhà mình công ty phát triển thêm một bước nền tảng hơn nữa ai nói hắn nhất định là đáp ứng làm đạo diễn lẹt mằn nghe mỉm cười nói ý của ngươi là bà gì mà ở ở、uh, hiển nhiên kế hoạch đã lâu hắn ngược lại định liệu trước ngươi tới đạo diễn vốn dự toán nước chừng ở hai trăm triệu t à i hữu diễn viên phương diện nếu như xác định phù hợp vậy còn có thể đi lên nói lại chúng ta cho ngươi mười lăm triệu cơ sở cắt xệ cộng thêm bắc mỹ tiền vé ba phần trăm cùng họ phờ lìn tiền lời năm phần trăm như thế nào nghe ra rất không sai nhưng lại mắn mong muốn nhiều hơn thay cái phương thức hợp tắt đi cái gì vốn ở muốn là hạng mục thành công ta nghĩ các ngươi có thể đem chế tác bộ phận ủy thác cho xưởng phim phí rẻ phơ ly chúng ta quay trụ các ngươi phát hành cùng sau này bản quyền hai lần khai phá Lại liên quan tới quan bản q ủy thác quay t r ụ coi như là trong ngành khá thường gặp phương thức hợp tác bất quá như vậy hợp tác phần nhiều là do bởi công ty mẹ cùng công ty con giữa hoặc là hai nhà s ư ở n g phim ai có nấy mục đích bản thân khó xử lúc này mới cấu kết ở chung một chỗ thì như đã từng Disney cùng m i ra mạn Disney trước kia căn bản không dính l i ễ u chân nhân hình ảnh chế tác nhưng phương diện này lại không thể thiếu vì vậy thu mua m i ra mạn chỉ cần có tương quan chân nhân nghiệp vụ liền giao cho mỹ ra mặt chế tác sau đó lợi dụng Disney đường dây phát hành bất quá về sau hạ vị cùng Disney n o cách sau đó liền 2 0 thcn t ủ dị phốt cùng đèn pha s ư ở n g phim hợp tác đèn pha cũng là phốt tử sườn bài đặc biệt chế tác phim hài cùng giá thành mọi loại hình phiến mà phốt đâu đặc biệt làm trung đẳng hoặc là một đường đại chế tác coi như là phân công rõ ràng nhưng ổn nở cùng s ư ở n g phim p h ỉ rẽ p h ở l ì quan hệ tốt giống như không có tốt đến trình độ như vậy bà dị mẹ ở ở c a o mày còn tưởng rằng là lẹt mằn ỉ và hồn nờ muốn cầu c ạ n h hắn đòi hỏi tham lam không vui vẻ nói nhưng chúng ta tại sao phải làm như vậy lẹt mằn cười cười các người đem hạng mục giao cho chúng ta còn dư lại cái gì đều không cần quản song bộ tác phẩm này sẽ còn giao cho hồn nợ phát hành người cảm thấy thế nào người đừng vốn bà gì mẹ ở ở kinh ngạc nói hãn nguyên bản còn tưởng rằng lẹp mặt là muốn từ đơn thuần thuê quan hệ lên cao đến phía đầu tư kiêm bên sản xuất nhiều lấy chỗ tốt thật không nghĩ đến người ta đây là chủ động gánh nguy hiểm người thật tốt ta tại sao nói như vậy chứ hồn nợ mặc dù đồng ý người rơi lập hạng nhưng tầng quản lý cùng hội đồng quản trị vẫn có nhiều hoài nghi như sợ sơ ý một chút lại thất bại thất bại không chỉ có sẽ thua lỗ tạo thành công ty tài đếm số theo khó coi không cho được dân chứng khoán lòng tin hơn nữa còn liên quan đến người rơi cái này hình tượng bọn họ cũng không thể lại đem b ợ r ụ sợ bên đem gác xó chờ cái vài chục năm mới một lần nữa thả ra đi đến lúc đó cải biên chuyện tranh thị trường đều bị mạ và ăn xong rồi sau đó đây là bạ gì mà ở chống đỡ áp lực thúc đẩy ổn nợ lập hạng công tác vốn bản thân cũng co túng quẫn bọn họ còn tính toán hướng ra phía ngoài tiến cử một nhóm bên ngoài quay chụp h í kinh ế p trước, c ũ g đúng n là ư vậy, lệ gấn đã phí tù ẹt thể tham có chế tác gia đến vốn nở b sau đó ở dựa theo ký hợp tác điều khoản nhường lợi cho lệ gợn đại dị vì tụ ed không phải chỉ bằng lệ gợn đại dị vì tụ ed loại này căn bản liền chế tác bộ cũng không có thuần ngân hàng đầu tư cũng không thể nào móc được ổn nợ thuế lớn bất quá đời này sao cũng là lẹt măn muốn làm cái này lệ gợn đại dị vì tụ ed hắn có tiền có thực lực chế tác vì sao không thể gánh vác phần này cơ hội đâu bà dị mà ở ở còn đang suy nghĩ nếu là không cần gánh chế là phiêu lưu bản quyền cũng vẫn là ổn nợ trong tay vậy cơ bản cũng là ổn định phát tài vì vậy hắn mở miệng nói ngươi cung cấp vốn nhưng hạng mục hợp tác như thế nào phân chia ta đáp ứng quay t r ụ dự toán không thua kém một trăm năm mươi triệu tuyên phát từ quỹ công ty gánh cả kẽ quay t r ụ kế hoạch chúng ta sẽ trước hạn thông báo hồn nợ còn có phương diện sản xuất hồn nợ có thể trực tiếp lấy hạng mục tham dự chiếm ba mươi phần trăm không dùng ra tiền tương ứng còn dư lại đầu tư định mức hồn nợ cũng không thể có nhiều yêu cầu có ý gì đâu nói cách khác hồn nợ bằng vào người rơi hạng mục này quyền sở hữu trực tiếp tham gia bên sản xuất chiếm ba mươi số lượng cũng chính là bọn họ cái gì cũng không làm liền xem như ra không dưới bốn mươi lăm triệu vốn vùi đầu vào quay c h ụ trong đến đến lúc đó điện ảnh trình chiếu sau lợi、ích. hồn nở t r ừ phát hành đ ị n h mức còn có thể tham dự phương diện sản xuất lợi ích phân chia cũng coi là lẹ mằn vì đạt được hạng mục này chủ động đường lợi không để cho cũng hết cách rồi t i ế p trước lệ gỡ ấn đ ạ dị vì tù ẹ t theo chân bọn họ hợp tác cũng là như vậy điều kiện hạ khác không phải hồn nở cao tầng cũng sẽ không đồng ý người ngoài ra t r ợ cũng may s ư ở n g phim vì rẻ p h ở lì còn có chế tác năng lực không có lệ gỡ ấn đ ạ dị vì tù ẹ t cắt thịt cắt gác như vậy bà gì mẹ ở gật đầu một cái đối lẹ mằn t ứ c thời rất là tán thưởng có như vậy điều kiện tiên quyết hắn cũng nguyện ý đi theo hội đồng quản trị nói chuyện một chút còn có đây này họ phớt l i n tiền lời chúng ta một phần đường nhưng quảng cáo tài trợ cùng bán phiến tiêu tiền vừa nợ cũng chỉ có ba mươi số lượng hay là ở nhường lợi theo lý mà nói bên sản xuất là có quyền đích tham gia đến bản quyền vận hành nhưng nghĩ đến người rơi như vậy át chủ bài vừa nợ tuyệt không có khả năng tung tay lẹt m ặ n cũng là chủ động đem bộ phận này ném cho hồ nợ nhân cơ hội đem thêm hạng mục tiền lãi lấy đến trong tay phải biết chỉ bằng người rơi như vậy chiêu bài một khi thả ra ngoài quảng cáo tài trợ nhất định là không thiếu bộ phận này tiền cũng có thể hóa giải một chút chế tắc kinh phí áp lực quảng cáo tài trợ nhất định phải trải qua hồ nợ đồng ý ba à gì mẹ ở ở còn n ó trăm ba mươi sáu tranh thủ thêm một chút xíu chương ba trăm ba mươi sáu tranh thủ thêm một chút xíu cầu đánh duyệt đề cử thân là hồn nở ceo ba dì mẹ ở lựa chọn hạng mục này cũng đương nhiên phải vì hành động của mình gánh nhất định hậu quả mà lệch mân phải làm chính là làm hết sức để cho hắn gánh nguy hiểm hạ thấp tiền lợi cũng là không thấp nói đơn giản chính là nguy hiểm ta kháng nhiều một chút lợi ích ngươi ăn nhiều một chút có thể nói một vô tư dân hiến không phải bà dì mẹ ở ở cũng sẽ không động lòng dù sao hạng mục bản thân là hồ nợ lẽ mắn như thế nào đi nữa cũng là người ngoài dù là người ngoài này cùng hồ nợ từng có hợp tác cũng bị một bộ phận cao tầng giống nhau coi trọng nhưng làm bà dì mẹ ở ở hỏi xảy ra vấn đề thời điểm lẽ mắn hay là rất thành thực nói hạng mục này đạo diễn không phải ta ta là tính toán làm nhà sản xuất tổng lĩnh toàn cục ngươi không muốn đạo diễn hạng mục này bà dì mấy ở, ở rất kinh ngạc không là là có người khác chọn bà dì mấy ở ở có chút do dự yên tâm chuyện liên quan đến hai trăm i triệu h à n g mục hay là xưởng phim phì r ẹ phở lì gánh quay c h ụ kinh phí chúng ta sẽ không làm loạn toàn bộ quay chụp kế hoạch cũng đều sẽ đưa cho hồn nợ xem qua lẹt m ă n b u ồ n cười nói vừa nói như vậy bà dì mấy ở, ở ngược lại lại gật đầu một cái cũng đúng chế là phiêu lưu lại không ở hồn nợ trên người hắn sao lo lắng là rất thừa thãi như vậy ta sẽ trở về nói với hội đồng quản trị bà dì mấy ở, ở cảm thấy như vậy hợp tác đối hồn n rất có lợi còn có thể bỏ đi một nhóm người lo âu cũng ý của ngươi là bộ thứ nhất có thể thành công bộ thứ hai bộ thứ ba thậm chí còn sau này có liên quan người rơi hạng mục cũng nên n h ư ờ n g ra một bộ phận đầu tư định mức cho s ư ở n g phim phì rẻ phân ly hoặc là nói hay là giống như bây giờ hợp tác chúng ta bỏ tiền các ngươi phát hành nếu là thật chứng minh người rơi sức hấp dẫn lẹt m ầ n cũng không muốn bị hồn nờ một thanh đuổi đi chứng cứ bản thân khổ cực khai sáng ra tới cục diện đây là rất có thể giống như là lúc trước chúa tể của những chiếc nhẫn siêu di lưu lại nạ xì nệ ạ cùng mì ra mặt ra m trò k h ô i hải hắn cũng không muốn nặng hơn diễn một lần hollywood lục đại không có một dễ chơi phải có như vậy sau này bảo đảm người muốn bao nhiêu ít nhất ba mươi phần trăm l ẹ mặt suy nghĩ một chút nói nghiêm túc chỉ bằng người rơi lớn như vậy bánh ngọt hắn khẳng định ăn không hết vừa nợ cũng sẽ không cho phép những người khác chia sẻ quá nhiều nếu không phải tầng quản lý ý kiến rất lớn chúng tâm tư người không giống nhau kỳ thực liền cái này lần đầu tiên tham gia điều kiện cũng không có nhưng người nào để cho người hùng thành t r ộ t thất bại nữa nha vốn lỗ hổng ở nơi nào vừa nợ lại không muốn quá mức mạo hiểm lẹt mắn lúc này mới nắm lấy cơ hội để cho hai nhà giữa quan hệ hợp tác càng thâm hậu một chút nhưng nếu như bộ thứ nhất thành công vừa nợ khẳng định không tình nguyện lại để cho người gia nhập cái gọi là do mìn người đến đường ta đi nói chung chính là những thứ này công ty điện ảnh ý tưởng chân thật nhất nếu như l ẹ mắm không nói hoặc giả ngay cả bà gì mà ở, ở cũng sẽ t i ề m thức tránh hắn chẳng lẽ không biết lẹt măn chủ động nhường ra bản quyền tiền lời không có một chút quyền chủ động sẽ còn nguyện ý khai phá như vậy hạng mục sao hắn biết nhưng hắn chưa nói cho nên lẹt măn nói hắn lại được coi trọng t ố t ta sẽ cùng hội đồng quản trị nói vậy cứ như vậy đi mong đợi tin tức tốt của ngươi ngươi nhớ lấy trước một phần quay chụp kế hoạch đi ra tổng giám đốc quả nhiên là người biết vậy ta liền lấy cà phê thay rượu chúc chúng ta hợp tác vui vẻ xem ra hàng này thật bị lẹt măn điều kiện đánh động còn chủ động nhắc nhở lấy ra cặn kẽ kế, kế hoạch tiến một bước thuyết phục hội đồng quản trị ồn nợ r i a tài giàu có nhưng quản lý cũng phiền thoái à hai người cười uống xong cà phê sau đó lại lẫn nhau cáo tử lẹt m a n g trở lại công ty lập tức tìm đến rổ s ẹ p nói cùng ồn nợ lần nữa hợp tác chuyện cái này là công ty giai đoạn tiếp theo chủ yếu nhất hạng mục người muốn chuẩn bị sẵn sàng người muốn vô mới điện ảnh mới nói xong rổ s ẹ p liền hỏi tới làm công ty bộ phận hành chính tổng giám đốc hắn mấy ngày này kỳ thực rất thích ý ngược lại không phải là nói công tác rất nhẹ nhàng mà là hắn cảm thấy làm có giá trị mệt mỏi hắn cũng không phải sợ hắn sợ chính là không được trọng dụng một lời sự nghiệp hùng tâm không chỗ thi triển giống như cộ lẩm bị ạ thời kỳ bị điều đến nước anh công ty con mắt thấy xưởng phim phì rẻ phờ lì càng ngày càng tốt hắn cũng đối với mình công tác mới càng ngày càng để ý là công ty muốn thành lập mới hạng mục cần ngươi trước hạn đem q u a y c h u ộ t vốn chuẩn bị tốt ngươi không có ý định bản thân đạo diễn thật không hổ là người thông minh lẹt mắn mới giải thích một chút lập tức liền phản ứng lại như vậy đề tài ta không quá cảm thấy hứng thú hơn nữa ta mình đã có đóng phim kế hoạch không phải đã nói với ngươi sao nghe đến nơi này joseph mặc dù còn muốn nói gì nhưng suy nghĩ một chút chế tác ngành cũng không về hạt quản nói nhiều vô ích sẽ còn để cho ông chủ cảm thấy ham muốn quyền lực q u a múc liền đội đề tài nói ta sẽ chuẩn bị xong ừ m nhớ nói với johnson một cái hỏi hắn có biết hay không một vị gọi cờ gì s t ỏ p phở nộ lạn đạo diễn nghĩ đến hiện nay đạo diễn nộ lạn hay là cờ a a ký kết khách hàng cũng không có đi ra làm một mình muốn liên lạc với vậy trừ tìm cờ a a giống như cũng không có đường d â y khác còn có cái gì phân phó sao không còn ngươi liên lạc một chút johnson nhớ để cho hắn giúp một tay mời được rồi lạch ă n tâm tình rất vui thích ồn nở đối với người rơi hạng mục rất cẩn thận ngược lại để hắn nhặt cái tiện nghi nghĩ đến lệ gần đã dịp thì tù ẹ t sau này cũng sẽ không theo đồ nợ xích mích bởi vì bọn họ liền cơ hội hợp tác cũng không có người gặp chuyện vui tinh thần thoải mái lẹt m ă n mang theo cười lại chạy đến công ty phòng biên tập con quay người này vỗ xong hẹo bòi về sau liền một mực đợi ở chỗ này biên tập hậu kỳ chế tác thế nào tiến độ như thế nào lẹt m ă n tìm được con quay hỏi người xem một chút đi phiến tử đã kéo đi ra sau đó hai người lại lấy ra trình chiếu thiết bị quan sát một lần hẹo bòi phim chính thế nào con quay có chút thất thỏm tạm được mấy ngày nữa ta cùng lì ổng gạt người tiếp xúc một chút bọn họ mong muốn bộ phim này quyến phát hành phải không con bay thở phào một hơi hắn như sợ lẹt măn không hài lòng yêu cầu lần nữa biên tập dĩ nhiên lẹt măn ngật đầu kỳ thực cũng là bởi vì cái này điện ảnh câu chuyện tính xác thực t r ê n h l ệ n h thậm chí có suy luận vấn đề đội cũng không biết hướng nơi nào đổi mảnh này chủ yếu bán điểm chính là giống như thật quái vật hình tượng và trang phục đạo cụ đặc hiệu phương diện cũng có nhưng cũng không l ư ợ khí nghĩ đến thị trường không sẽ có cớ nào bốc lửa nhưng h ẳ n là cũng thua thiệt không được liền hướng cái này đề tài con bay tay người này k h ô n g mang theo đầu góc vậy nhìn hay là rất thoải mái chương ba trăm ba mươi bảy cờ gì stop thờ n ỗ l ạ n chương ba trăm ba mươi bảy cờ gì stop thờ n ỗ l ạ n cầu đính d u y ệ t đề cử n ỗ l ạ n là cái rất có ý tứ đạo diễn hắn là cái người anh nhưng đ ố i nước mỹ văn hóa cùng thói quen sinh hoạt lại rất quen thuộc hoặc giả cái này cùng mẹ hắn là nữ tiếp viên hàng không hay là c h u y ê n bay anh mỹ hai nơi chuyến bay gia đình nguyên nhân không thể tách rời hắn tốt nghiệp đại học với đen lợi bá thủy học viện sau tiến vào london đại học đào tạo sâu ở trường trong lúc hắn cùng với một ít cùng trung trí hướng bạn bè tổ chức một cái tên là mười sáu ly chụp ảnh sát đoàn Quay chụp p đại lượng từ mới bắt đầu tác phẩm đầu tay liền nhanh chóng tiện lộ bản thân đạo diễn thiên phú cũng thêm chi vận dụng đến hắn bộ thứ hai tác phẩm mở mẹn tổ loại này t ự sự phong cách bị hắn chơi đến cực h ạ n lại tỷ như tả thực phong cách nỗi làm trên thân đã có nước anh thức nghiêm cẩn cùng nước mỹ thức lớn mật người trước để cho hắn không quá yêu thích máy vi tính đ ặ c h i ệ u cũng cho là chỉ có chân thật hình ảnh phong cách mới có thể cho người xem lớn nhất thị giác h ư ở n g thụ người sau để cho hắn ở biên tập lúc đam mê đánh v ỡ hết thẻ thường quy đ ố i điện ảnh truyền thống thời gian quan niệm bên trên vô cùng l ặ n nghiêng ngươi rất khó tưởng tượng toàn bộ kịch tính sự kiện từng bước từng bước lấy phân liệt phiến đoạn biểu diễn không hề đứt đoạn đan sen người xen người x hay nói một chút hình ảnh phong cách hắn điện ảnh luôn là sắc điệu l ệ n h l ệ n h thiếu hụt diễm lệ màu ấm nỗi lặn tiếp nhận phỏng vấn thời điểm đã từng nói hắn thích nhất đạo diễn là sở tạm nghỉ q u e d i t r ư n g hợp vị này điện ảnh đại sư phim lớn nhất đặc thù chính là bi quan chủ nghĩa hoặc giả cái này cũng cùng hắn ra đời niên đại có liên quan đó là chiến tranh việt nam cùng thời kỳ chiến tranh lạnh mang theo thời đại riêng có lo âu bất an cùng nhiều sự không chắc chắn cái này cũng có thể đối một sáng tác người sinh ra cực lớn ảnh hưởng hắn đạo diễn đường rất thuận lợi chứ ngay từ đầu nhỏ quá không được coi trọng tha đả qua một đoạn thời gian Johnson liên lạc hắn thời điểm hắn đang ở nước anh nghỉ phép hắn năm trước mới vỗ xong n h ì n sòm ni a bộ phục chế tự na h uy cùng tên điện ảnh cảnh phỉ loại hình phiến nghe được đạo diễn lẹt mắn mời gặp mặt hắn mặc dù có nhiều nghi ngờ nhưng bởi vì mình cũng không có chuyện gì như người ta thường nói nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi hắn liền đáp ứng lẹt mắn cùng cờ gì stỏ phở n ổ lạn hẹn ở một nhà tư nhân hội sở người thật không cân nhắc bản thân tới sao johnson khoảng thời gian này một mực tại vội vàng tìm thích hợp phát hành công ty coi như thông qua cờ a a đường dây liên lạc với nộ lạn sắp đến hội sở gặp mặt lúc vẫn là không nhịn được hỏi hắn thấy, lớn như vậy cái trừ l ệ c mần rất khó tin tưởng cấp cho cái khác đạo diễn tiếp nhận liền xem như đã thành công d i a n đ o ạ n cũng không được ta không có hứng thú còn nữa loại này cải biên chuyện tranh đề tài không thích hợp hình ảnh của ta phong cách lời này ngược lại l ệ c mần ý tưởng chân thật c u n g n ỗ làn hoàn toàn ngược lại là hắn rất thích dùng màu ấm điều tới kể câu chuyện cho dù là tên vô lại thông tin h ê mùi vị lành l ệ n h trong hắn cũng s e n l ậ n ấm áp một mặt cũng chính là hệ và đóng vai thế tử k i ê u một cái chi nhánh còn nữa nếu như người rơi bộ thứ nhất thành công khai phá phần tiếp theo cơ hộ là chuyện ván đã đóng c u y ể n l ệ c mần cũng không muốn quay trục cùng cái đề tài tốn trên nhiều thời giờ như vậy hắn thích mới mẹ cảm giác kia、yeah, cái này n ỗ làn nước anh đạo diễn sẽ thích hợp như vậy đ ể tài dĩ nhiên hắn đạo diễn năng lực không kém hình ảnh phong cách thành thục lại thích hợp nếu như ngươi có xem qua tác phẩm của hắn vậy ngươi liền sẽ phát hiện người rơi cuộc sống như thế trong đêm t ố i anh hùng là vì hắn đo ni đóng giày đ ể tài cờ gì stop là n ỗ làn rất đúng giờ ăn mặc mang tính tiêu chí tây trang màu đen hàng này trong xương hay là người anh hướng về phía trang yêu cầu rất nghiêm túc công cộng trường hợp bên trong ít có nhìn thấy đạo diễn giống như hắn như vậy vạn năm không đổi tây trang xứng dày ra trịnh trọng đáng sợ xin chào đạo diễn n ỗ làn hắn bây giờ mới ba mươi lăm tuổi tướng mạo ở một đám đạo diễn t r o n g coi như là tương đối đem ra được cái chủng loại kia xin chào thiên sinh l ẹ mặn hai người trao hỏi lại giới thiệu johnson cho hắn nhận biết tùy ý sau khi ngồi xuống l ẹ mặn đầu tiên là thổi phùng nói ta xem qua ngơi ư kia bộ mở mẹn tổ rất không sai điện ảnh hắn cười cười cũng không nói gì ngay sau đó l ẹ mặn lại làm bộ tán gấu bình thường mà hỏi gần đây có cái gì quay c h ủ kế hoạch sao còn không có tốt thành một nửa mặc dù biết nộ là những n năm gần đây một mực nhàn rỗi lục l o i hình của mình phong cách nhưng nghe hắn thật xác nhận không thời gian đầy đủ lệ mặn hay là mừng thầm vậy ngươi có suy nghĩ hay không qua cùng ta hợp tác hợp tác đúng vậy ta có nhà công ty điện ảnh gần đây có một chút hạng mục mới ý tưởng liền thiếu cái đạo diễn ta cảm thấy ngươi rất thích hợp lôi kéo trần c h u ồ n g lôi kéo nhưng nỗi làn cũng là không có nhiều như vậy ý tưởng hắn vốn là nhàn phú ở nhà dù sao đối với đạo diễn mà nói tốt c u ố n vợ hoặc là nói cơ hội cũng là có thể gặp không thể cầu ta có thể biết là cái gì hạng mục sao người rơi sửa đổi cái gì nỗi làn rất kinh ngạc hắn là biết người rơi cũng biết năm đó bởi vì người rơi cùng rô bin tiền vẽ thảm kịch hồn nợ đã rất nhiều năm không có khởi động tương quan điện ảnh tác phẩm không nghĩ tới hiện nay lại có ý tưởng bất quá bản quyền không phải ở hồn nợ nơi đó sao vì sao lại là lẹt mằn tới lập hạng hắn hơi nghi hoặc một chút hắn cũng hỏi như vậy nếu như thuận lợi vậy bọn họ nguyện ý ủy thác cho công ty của ta quay c h ụ nhưng bây giờ vấn đề là ta cần một thích hợp đạo diễn cho hồn nợ lớn hơn hợp tác lòng tin bọn họ còn đang suy nghĩ nỗi lặn làm ộ t người thông minh nghe được nói như vậy sao có thể không hiểu lẹt mằn hẹn gặp hắn là mang theo thành ý tìm kiếm hợp tác nhưng hắn suy nghĩ một chút còn nói thêm nhưng ta trước giờ không nghĩ tới muốn quay t r ụ một bộ siêu anh hùng điện ảnh đối với đạo diễn mà nói nhất là rất có ý tưởng đạo diễn mà nói đã cố định hình tượng liền đại biểu sáng tác không gian t r ê n ép là loại trói buộc có chút băn khoăn cũng rất bình thường l ẹ t h măn k h u ế c nhủ không không không đây không phải là một liên quan tới siêu anh hùng điện ảnh ngươi có xem qua phở răng lựu lạ với năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu sáng tác mạng gạ the đặc n g ỉ tật gì tồn u sao không có ngươi nên nhìn một chút lần này người rơi mở lại chúng ta liền định sửa đổi quyển này mặc gạ sáng tạo ra một độc lập với tiền nhân hình tượng người rơi hắn không còn là một thần mà là một có nhân tính có máu thị người một sinh hoạt ở gò thảm đêm tối sứ giả chương ba trăm ba mươi tám hắc ám kỵ sĩ chương ba trăm ba mươi tám hắc ám kỵ sĩ cầu đính duyệt đề cử lần này gặp mặt mỗi người cũng đối với đối phương rất vừa ý n ổ lạn vốn là rất công nhận đạo diễn lẹt m ằ n g thực lực thành tích đặt ở kia luận tư lịch hai người bây giờ cũng còn không cùng đẳng cấp tự nhiên cũng tin tưởng ánh mắt của hắn sẽ không kém lại thêm người thái độ tốt cho n ổ lạn cảm nhận cũng không tệ v ề phần lẹt m ằ n g đâu kia khỏi nói hắn xưởng phim phi rẽ phờ lì xem ra giống như tiềm lực phát triển không sai nhưng như thế nào đi nữa trèo lên trên cũng rất khó vượt qua một cái bậc thềm đừng nói cùng hollywood lục đại so ngay cả giờ giang lữ l ạ i nạ cùng đèn pha loại chung đẳng chế tắc công ty cũng không đủ để dù sao điện ảnh cái này khối đối với cỡ lớn giải trí tập đoàn mà nói chính là trong đó một bộ phận nhưng đối phi dẹp phờ l ì như vậy công ty nhỏ đó chính là toàn bộ nó phi dẹp phờ l ì bây giờ tăng hết cỡ có thể nói một câu mình là một coi như đạt chuẩn nội dung nhà cung cấp nghĩ thật ở trong ngành có lớn hơn quyền phát biểu gánh nặng mà đường xa mà lôi kéo ưu tú đạo diễn chính là một chiêu có hiệu quả có thể nhanh chóng tăng cường công ty thực lực thủ đoạn g i đạo diễn con quay nỗ bao gồm nhà mình bồi dưỡng d i ê n đ o ạ n chờ bọn họ lớn lên cũng có thể tiến một bước kéo theo công ty cơ hội loại vật này dù sao cũng nên là muốn bản thân đi tranh thủ n ộ i lán bởi vì công tác cần ở holywood l phụ cận cao đẳng cộng đồng mua một phòng nhỏ hắn cùng lẹt mằn thấy xong mặt về sau nghe đề nghị của hắn đặc biệt đi mua một quyển the đặc nỉ tật dị tùn mà g gạ. tùy tiện tìm quán cơm ăn chút chậm rãi về đến nhà nhà mấy tháng không có ở người xem cũng còn cụ vẽ hắn kết hôn thê tử là người trong vòng bất quá không phải diễn viên học sản xuất phim hai người là ở nước anh london đại học nhận biết sau đó liền lẫn nhau có thiệt cảm bất quá bởi vì mời đ ộ t nhiên nỗi làn cũng không có cùng thê tử e m m à thomas cùng đi nàng còn ở nước anh lao ra mở đèn quét sạch một cái thư phòng nỗi làn cầm ban ngày mua m ạ n g gạ tinh tế nhìn lên hắn đ ố i cái gọi là hợp tác vẫn có nồng đ ậ m hứng thú thứ nhất hắn rất thưởng thức lẹt m ặ n thứ hai chính hắn cũng đúng đề nghị của lẹt m ặ n có chút ngạc nhiên về phần người rơi ở trong ấn tượng của hắn còn dừng lại ở thế kỷ trước thập niên chín mươi truyền hình điện ảnh tác phẩm đánh nhau cứng n ắ c đặc hiệu thô giáp trang phục tay ánh mắt cảnh tượng điều độ hỗn loạn bất quá quyền này m ả gạ tựa hồ có chút không giống cái này nhìn ông tham cứu ánh mắt liền đến lúc d ạ n g sáng lúc này hắn cũng hiểu vì sao lẹt m ặ n sẽ nói bộ tác phẩm này người rơi hình tượng sẽ theo tới có sự bất đồng rất lớn đây thật là một bộ có nồng hậu b i quan sát thái tác phẩm nay tính nghệ thuật cùng đối với tình người phân tích tràn đầy hí kịch sửa đổi có thể hoặc là nói rất có thời đại cảm giác rất trâm trọng cũng rất nghiêm túc quyền này mạn gạ bối cảnh là thời kỳ chiến tranh lạnh loan thoáng siêu nhân cùng người rơi lựa chọn ánh xả mỹ x u tránh bá rốt cuộc ai mới là phía chính nghĩa hoặc là cũng không chính nghĩa lại khoác chính nghĩa cờ xí trắng trợn trình bày quan điểm của mình mạnh hơn thêm với người khác phó làm cách nịu lạ là, là cái rất có tài mạn gã đại sư ở dưới ngòi bút của hắn thành phố gò thảm đối mặt với chính phủ cao áp k h ô n g chế ngoài mặt sinh hoạt ở một loại phồn minh hòa bình trong âm thầm tỷ suất phạm tội cũng là cứ trên cao không hạ xuống nhưng chính phủ cố gắng che giấu đây hết thẻ hỗn loạn siêu nhân cũng bị bắt buộc trở thành chính phủ duy trì trật tự công cụ bọn họ cũng là vì chính nghĩa cùng lý muốn phấn đấu siêu anh hùng chỉ bất quá giá trị quan hoàn toàn khác biệt một chính phủ đắm chìm với dùng lực lượng thao túng hết thạy lại không để mắt đến mọi người nhân tính cùng đạo đức quyền lực mất cân đối không có công tín lực độ đáng sợ trở thành áp đảo gò thảm Quang minh một mặt cuối cùng một cọng mà người rơi ở trong này đóng vai nhân vật là cái gì một cái trung niên đại thúc đối mặt xã hội thay đổi cố gắng kiên trì bản thân kiên trì rất buồn cười kiên trì thậm chí lật đổ giờ cờ nhất quán nhân dân kính yêu cũng chống đỡ siêu anh hùng thiết định ở truyền thông cùng chính khách dưới sự dẫn đường ở xã hội dư luận x ô i trào hạ người rơi chân chính thành kẻ độc hành quyền này mạng ả mang đến cho hắn một cảm giác cũng không giống như ở miêu tả một siêu anh hùng mà làm ư ợ n người rơi giảng thuật thành phố gọ thảm giảng thuật chế độ sụp đổ cũng không có cái gì võ lực đột phá chân trời mà là một kị sĩ với hắc á m lúc làm g i phản kháng nỗ làn không tự chủ liền đem mình đưa vào đến đạo diễn thị giác. lấy sửa đổi ánh mắt giò xét mảng gà gọ tham tòa thành thị này giống như một lò nung lớn đem hết thẻ h á c á m bạo lực nút ở giả dối tốt đẹp dưới như vậy câu chuyện như vậy thiết định đối với n ỗ lạn mà nói gợi lên hắn vô cùng hứng thú một đêm này hắn suy tính rất nhiều cho đến ngày thứ hai gặp lại lẹt mắn lúc hắn mới có chân chính hợp tác tâm tư lẹt mắn nhìn thấy n ỗ lạn có ý nghĩ như vậy cao hứng rất nhiều cũng nói là nói n ỗ lạn chỉ cần chúng ta quyết định tốt không thiết định cùng k ị c bản ổn nở phương diện rất có thể sẽ đồng ý, ý thắt chúng ta quen trụ đang ở ngày hôm qua bà di mẹ ở, ở cũng đánh tới một cuộc điện thoại nói là hội đồng quản trị bước đầu đồng ý hợp tác kế hoạch nhưng còn cần một ít cân nhắc như vậy không có hoàn toàn từ chối trả lời vốn là đại biểu hồn nở động tâm chỉ bất quá còn không có hoàn toàn ý kiến thống nhất ừ n ta hiểu nghe được hắn có tâm tư tiếp nhận l ẹ m ắ n tiếp tục nói lên đề nghị nỗi l ạ n ngươi có hứng thú lấy phòng làm việc phương thức gia nhập xưởng phim v ì rẻ phở lý sao như vậy chúng ta có thể càng hoàn thiện chuẩn bị hạng mục này có một số việc nhất định phải trước hạn làm xong vạn nhất h n nơ bợ rột thấy được bộ thứ nhất sau khi thành công nghĩ chơi xấu ít nhất hắn cũng có thể nắm chặt n ỗ làn cái này lá vương bài làm đàm phán điều kiện nỗi làn không muốn nhiều như vậy nhưng hắn có thể đoán được lẹt m ặ n một bộ phận tính toán dù sao nếu như muốn sửa đổi người rơi nghĩ muốn hoàn nguyên một mạng gạ vậy thành phố gọt thảm đầu tư nhất định sẽ không có ít cái t i ế t như thế cao đầu tư cũng không thể bồi dưỡng một người ngoài đi gia nhập xưởng phim phi r ẻ phơ ly tia chính là mình người hợp tác đứng lên quan hệ của song phương cũng thân mật hơn không có vấn đề tốt ta sẽ để cho johnson giúp một tay đạo diễn thành lập cái nhân công làm thất là bây giờ hollywood chủ lưu nỗi làn cũng không có cái gì tốt nhanh nhó nhất là lẹt mặt đáp ứng hắn có cực lớn tự do quyền liên quan tới quay trụng h ị vô cái gì đ ể tài thế nào vỗ phì rẻ p phờ ly cũng sẽ không quá nhiều can thiệp lại thêm s ư ở n g phim phì rẻ p phờ ly mặc dù nền tảng không được lắm nhưng cùng b à rằng ở jopa hỗn n ở chờ phát hành s ư ở n g lớn giao hảo đảo cũng coi là một tương đối tốt chỗ đi quyết định gia nhập sau đó l ẹ m ắ n một bên suy tư tác phẩm của mình một bên cũng là gánh vác lên sản xuất phim trọng trách bắt đầu lập ra một phần còn tính hoàn chỉnh hạng mục kế hoạch sẽ chờ kịch bản biên soạn tốt đưa cho hỗn nợ khảo hạch đối với dạng này át chủ bài hạng mục hỗ nợ phương diện cũng là khắp nơi cố k � nếu không phải hạng mục nguy hiểm quá lớn s ư ở n g phim phì rẻ p h ở lì cũng xác thực cùng kiếp trước lệ gợn đạ gì để t ù v ẹ vậy có có thể trở thành ồ n nợ độ sâu người hợp tác chương ba trăm ba mươi chín phát hành bản quyền chương ba trăm ba mươi chín phát hành bản quyền cầu đính duyệt đề cử s ư ở n g phim phì rẻ p h ở lì văn phòng tổng giám đốc trong l ẹ c mắn đầu tiên là cấu tứ một hồi m ộ n g ban ngày nhớ nhà phân cảnh kịch bản gốc sau đó lại nhìn hạ new dốt hành quay t r ụ tiến độ nếu như thuận lợi vậy bộ phim này sẽ là năm nay k ỳ nộ n xưởng phim phì rẻ phờ lì chủ đ ầ tác phẩm g i ặ đạo diễn năng lực cũng khá sở t u đi â không có ra khỏi vấn đề lớn lao gì hết thẻ ở đẻ xuống lập ra qua y chủ kế lại Một nguyên Lẹ g n h la xưởng phim hạt dỉ ẩn lao nhân thói quen nhẹ nhõm nhàn nhã thiết đấu bây giờ đột nhiên tràn đầy sức sống hạng mục lớn nhỏ không ngừng ngược lại từ từ theo không kịp có người không cách nào thì chứng cũng có người năng lực của bản thân chưa đủ, lại tiến bộ không được, người như vậy tự nhiên sẽ bị công ty đào thải. Hollywood chính là không bao giờ thiếu tổng sự truyền hình điện ảnh ngành nghề nhân tài đến xuống buổi trưa. Lee n g g ạ t chấp hành q u a n dọn phéo lờ mai mang theo phát hành bộ người tới cửa b á i phòng. vì h i ệ bất phát hành công việc. Con quay người này hoa hai ngày, đem đầu phim cùng phiến đôi diễn nhân viên phụ để chuẩn bị s o n g s o n g Lee n g g ạ t người cũng không kịp đợi, lập tức chạy tới thương lượng. Lee n g g ạ t vẫn rất có gia tâm, cũng không thiếu hành động lực. Hai bên gặp mặt, khách sáo mấy câu, cũng là tiến vào chính để, trực tiếp đàm phán. Điều kiện của chúng ta là Quý tuyên xuất công cầm dụng nửa, phần bên sản xuất tiền ty phát một ra phí lợi c h ú này g ta phụ trách phát phụ h n cũng h ra t u ê n dụng nửa, phát phí dụng một có ầ m phía phát phải hành tiền lời, còn dư lại ví dụ như các loại chỉnh chiếu trong lúc sinh ra thuế vụ trước phải khấu ví ra các tiền trong trước trừ. này còn lợi, giữ lại loại lúc Lời c vụ dụ ý gì đâu kỳ thực chính là tuyên phát tiền mọi người cùng nhau ra đều chiếm một nửa trừ đi chỗ u i g i ả p cùng thuế vụ tiền vẽ phương diện này lợi nhuận ly ông gạt toàn chiếm phát hành tiền l ợ i cộng thêm s ư ở n g phim phỉ rẻ phở lì ra một m ư ơ bên sản xuất lợi nhuận cho ly ông gạt nhưng chớ quên l ì ông g ạ t cũng không nhân ra như vậy như b ứ c tuyên truyền đường dây truyền thông tài nguyên phương diện vốn là tiên tiên tính thua thiệt loại này hố l ẽ p mặt dĩ nhiên không nên nhảy nếu là chỉ ưu đãi một chút như vậy hắn còn không bằng cùng ba dặm ủa n ờ hợp tác tuyên phát lợi hại vậy tiền vẽ tổng số cũng sẽ cao điểm nói không chừng nhiều cái này một bộ phận còn phải so tiết kiệm được bộ phận này nhiều hơn càng kiếm còn nữa k h e o bòi mặc dù không phải con quay thành thục sau tác phẩm ít một chút đối người cấu tứ thi phương diện n g ụ vị thế nhưng đặc biệt mỹ thuật phong cách tuyệt đối không tính trách l ệ vẫn có rất lớn lợi nhuận tiềm lực ly ông gặt điểm này thành ý còn chưa đủ lệ văn phi thường có tính nhắm vào nói luận tuyên phát các ngươi căn bản không phải h o l l y w o o d lục đại đối thủ ta nếu không có lựa chọn bọn họ mà cố ý cùng lì ông gạt hợp tác ngươi cảm thấy ta coi trọng sẽ là kia điểm g i ò n theo lơ mai lung túng cười cười cái này không bày rõ ra sao biết lì ông gạt có thể càng ưu đãi càng có thể để cho lợi quan hệ cùng cầu càng bất bình đẳng đại gia lại không phải người ngu nếu như không thể để cho phi rẽ phơ lì ở trong đó lợi ích nhiều hơn người ta sao khổ cùng lì ông gạt liên thủ là lì ông gạt có độc nhất vô nhị phát hành ưu thế sao dĩ nhiên đàm phát sao cũng không phải là một lần là xong mới vừa lần này chẳng qua là thoáng thử do xét một cái hợp tác d a n h giới cuối cùng dù sao thật phải đáp ứng l ì ông gạt có thể kiếm nhiều một chút đây cũng là đàm phán xét lược hạ thấp tâm lý đối phương mong đợi đừng thật đem l ì ông gạt làm ngu đ ạ i khoản dùng sức ức hiếp g i ò n phèo lờ mai c ư ờ i hỏi tiên sinh lẹ mắn vậy ngươi nghĩ lấy như thế nào điều kiện hợp tác lẹ mắn bình tĩnh nói t u y ê n phát chúng ta có thể đồng ý đều ra một nửa nhưng chỉ để cho phần trăm năm bên sản xuất lợi nhuận hơn nữa li ông gạt không có bất kỳ điện ảnh bản quyền chỉ có ủy thác quyền phát hành nghiêm đầu dọn cùng bên cạnh cái đó phát hành bộ người thương lượng một chút gì già gì dầm không được k Joseph ngươi theo chân bọn họ nói lẹt mắng bay đầu bước đi dây dưa chuyện như vậy hay là giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp hắn không có nhiều kiên nhẫn như vậy Joseph gật đầu một cái tiếp tục cùng li ổng gạt thảo luận lẹt măn thì đi một cái khác gian phòng làm việc đóng cửa lại tiếp tục mộng ban ngày nhớ nhà tiền kỳ chuẩn bị ước chừng hơn một giờ đi qua r ồ i sẽ chạy tới bọn họ cắn chết phần trăm bảy phát hành tiền l ợ i hơn nữa d v d băng hình chờ họ p h ở l ì n thị trường ba năm trước thị trường định mức bọn họ muốn phần trăm hai mươi dĩ nhiên bản quyền hay là chúng ta vô luận là phần tiếp theo hay là bán đi cũng cùng li ổng g ạ t không liên quan k h e o b ó i mặc dù thị trường tiêm lực không lớn nhưng bản quyền vẫn là phải n ắ m ở trong tay đối với một nhà bình thường công ty điện ảnh truyền hình mà nói đủ nhiều bản quyền đó chính là một liên tục không ngừng sinh ra tiền lợi tiểu k i ê cố l i ê n lấy d i s n e y mà nói đi v u a sư tử công chúa bạch tuyết vị đô nàn chờ kinh điển hoạt hình tác phẩm bọn họ c h ọ n vẹn ăn mấy mươi năm tiền lãi hơn nữa chỉ cần còn có đài truyền hình hoặc là ngày sau càng thêm phát đạt internet tiếp tục phát ra bọn họ là có thể bắt được một bộ phận phí bản quyền liền dùng sau đó còn có phe thứ ba thị trường thu quyền lợi nhuận trang phục búp bê búp bê gối ôm g chờ t r u n g quanh vậy cũng là rất lớn tài sản tuy nói heo bức khẳng định không so được những thứ này kinh điển chế tác nhưng con mũi nhỏ nữa cũng có t h ị nhà mình hạng mục dựa vào cái gì nhường ra đi hai người ở bên này thảo luận đồng thời g i ò n phéo lờ mai cũng ở đây mới vừa đàm phán phòng làm việc cùng phát hành bộ thuộc hạ bàn luận mảnh này là chúng ta sở trường nhất giá thành nhỏ vận hành thích đáng vậy lợi nhuận vấn đề không lớn đúng nha nhưng s ư ở n g phim phì rẻ phờ ly mong muốn nhiều lắm g i ò n phéo lờ mai nhún núi mai nói hết cách rồi bọn họ không thiếu người hợp tác ngược lại thì chúng ta rất muốn muốn điện ảnh quyền phát hành không có sợ hãi ly ống gặt chỉ có thể bị chém nếu sau này chúng ta cũng có thể làm to kia phát hành quy củ còn không phải chúng ta định người nhìn nồn nở cùng bà rằm bọn họ cũng rất ít lâm vào bị đậu hai người nói chuyện giữa l ẹ m ắ n cùng rồ sẽ cũng gõ cửa đi vào chúng ta nhất trí cho rằng phần trăm bảy là cái phi thường thích hợp điều kiện g i ò n t h ở phào nhẹ nhõm cái này đã sấp xỉ là lì ổng gặt ranh giới cuối cùng vậy thì chúc chúng ta hợp tác vui vẻ hợp tác vui vẻ đón lấy lẽ mắn lại hỏi nói người muốn đem hẹo b à a n bài từ lúc nào trình chiếu cả tháng bảy vừa đúng không có gì đối thủ mạnh mẽ ừ m đợt chiếu hẹ cũng qua hết dĩ nhiên không có gì đối thủ mạnh mẽ bất quá hẹo bỏi vốn cũng không phải là cái gì đại chế tác cũng là thích hợp như vậy quản cu vẽ、e、không thời gian mấy người lại trò chuyện một hồi ở công ty ban pháp chế khảo hạch hạ hai bên chính thức ký kết phát hành hiệp ước chương ba trăm bốn mươi Tích lũy b ả ngày thảo. h c ư ơ n tích l nay sáng sớm l t mân lái xe mang theo n ổ làn đi phi trường vì chuyện gì đâu đi đón n ổ làn đệ đệ dộ nạt thản n ổ làn hàng n à y là hắn ca ngự dụng biên kịch điện ảnh mợ mẹn tổ chính là căn cứ vào dộ nạt thản viết chuyện ngắn me mẹn tổ m ò gì sửa đổi hắn hay là kiếp t r ư ớ c người rơi theo tợ diệt n h hố đen tử thần các loại một hệ liệt hắn ca điện ảnh hạng mục trong đảm nhiệm biên kịch để ý mấy một chút cách nói chính là coi như đạo diễn trong đầu có đại khái quay chụp ý nghĩ nhưng như thế nào chuyển hóa thành thành t h ụ kịch vốn cũng là không dễ dàng ngươi có thể tưởng tượng rất nhiều lời kịch cảnh tượng chi tiết đều là chuyên gia một câu một câu móc đi ra phụ trách vẽ dòng điểm mắt sao đây cũng là vì sao lẹt mắn viết kịch bản viết cái đại cương cũng không v i ế t giao cho d i n nguyên nhân hắn biết câu chuyện hắn cũng không cách nào trao chuốt câu chuyện cùng nhân vật bối cảnh quần áo chi tiết thậm chí còn nhân vật lời kịch nỗ là người n g này cũng đại khái cùng lẹt mắn tình huống sắp xỉ hắn cũng không cách nào đem ý nghĩ của mình chuyển hóa thành đạt chuẩn thậm chí còn ưu tú kịch bản cho nên hắn để cử đệ đệ của hắn dồn n t hạn cũng gia nhập hạng mục này phụ trách kịch bản sáng tác phi trường người đến người đi lẹt mắn cùng mới nhìn thấy dồn nạt thản hắn đẩy cái va l i kéo người xem ra có chút cũ thành đi tới đầu tiên là cùng nộ lạn lên tiếng c h à o lúc này mới chú ý tới lẹ mặn ta vì ngươi giới thiệu một chút vị này là đạo diễn lẹ mặn nộ lạn mở miệng giới thiệu n g ư ờ i tốt hai người bắt tay một cái chỉ đơn giản khách sáo một cái cũng liền không có nói tiếp dồn nạt thản người này rất t h n tĩnh không nói nhiều đi về trước lẹ mặn do hỏi đi trước nghiên cứu một chút kịch bản đi ta ở trên máy bay ngủ một giấc không b u ồ n ngủ dồn nạt thản cũng đã nói như vậy vì vậy lẹ mặn lái xe đến nhà mình hào t r ạ c rộng rãi phăng khoáng đang thích hợp ngồi chơi dẫn hai người đi đến lầu một gian phòng nơi này là một gian cố ý trùng tu qua xì gà nhà bốn nhóm ghế s a lon bằng da thật vây quanh cái thực cái b à n g ỗ vào cửa liền để cho quản gia lấy ra một chút trái cây lại rót mấy ly cà phê nam nhân sao có mấy cái không thích xì gà ở chỗ này nói chuyện tích lũy kịch bản h ú t xì gà trò chuyện sáng tác mới là chuyện may mắn mới vừa ngồi xuống không có mấy phút bên ngoài chuyển tới xe hơi tắt l ử a thanh â m chỉ chốc lát sau lại có người vào phòng cái này đâu mau tới đây lẹt mắn ngót nói hắc hắc trên đường chỉ hoán một cái g i a n mang theo cặp kính mát ăn mặc áo ngắn ra sân dựa vào điểm nhan sắc liền thắng ba phần ngồi xuống ngồi xuống giới thiệu cho ngươi một chút vị này là cờ gì stop phờ nổ lạn bộ phim này đạo diễn vị này là j o n a t thản nổ lạn đệ đệ hắn đại học giọt ghệ táo tốt nghiệp chủ tu tiếng anh chuyên nghiệp đồng thời cũng là bộ phim này biên kịch chào ngươi chào ngươi hai vị ta gọi giai ẩ n hắn đứng dậy cùng hai vị nhất nhất bắt tay vì kịch bản chuyện len mân cũng là đem dởn kêu đi qua nhiều người nhiều phần lực lượng sao bốn người lẫn nhau khách sáo một phen mỗi người ngồi xuống l e mân từ bên cạnh kia trong ngăn kéo nhỏ cầm bảo tồn tốt hộp xì gà một người đưa lên một cây cắt ra cả áo lại dùng đinh hạ c à n đèn xì từ từ đem xì gà thân ở ngọn lửa bên trên không ngừng còn có quy luật chuyển động hơi nướng cuối cùng lại đều đều đốt xì gà đầu miệng vừa hạ xuống thuần hậu mùi vị ở trong cổ họng không ngừng bay lên nhổ ra khói trắng lại cùng trong phòng không khí hôn ở chung một chỗ trong mũi lại tất cả đều là lá cây thuốc lá mùi thơm mấy người đều là loại này người yêu thích vốn đang không quá quen nhưng như vậy một bữa mánh xoa xoa khoảng cách gần trao đổi đến cũng là không khí thanh hẳn nội làm trước hết chuyển tới đề tài chính kia bản mạn gà ta nhìn nội dung quá nhiều muốn chọn kia bộ phật đổi ý của ngươi thế nào lẹ mắn hỏi ta không rõ ràng lắm bất quá người rơi t u ổ i tắc là cái vấn đề hắn ở bên trong thiết định đã là về già chẳng lẽ chúng ta ngay từ đầu liền quay chụp hắn sau khi về hưu sinh hoặc sao như vậy đẩy tới quá nhanh lẹ mắn lắc đầu nói ta cũng như vậy cảm thấy cho nên ta tính toán quay chụp bợ rụ s ở b ê n h là như thế nào biến thành người rơi ừ n cái này lộ số không sai lẹ mắn mặt đứng đắn đ ỗ n g nhiên lại cười nói giống như là người rơi tiền chuyện vậy rất nhiều đạo diễn cũng quay chụp qua người rơi đề tài nhưng ít có người đi đảo móc người rơi ở còn không trở thành người rơi trước sẽ là người thế nào như vậy sửa đổi nên có thể cùng tác phẩm khác dạch ra một đạo hào d ã n h mạnh liệt hơn phân biệt mở nhưng sẽ có người thích không mọi người đều là hướng về phía người rơi tới giai đoạn nghi ngờ nói ý của hắn cũng là rõ ràng chẳng qua chính là người xem thích chính là trường ác dương thiện năng lực phi phàm người rơi là cái đó trong đêm tối hoạt động ăn mặc khóc viên áo r i á p bạt mạ n đẹp trai để cho người say mê người rơi mà không phải cái gì người bình thường đúng vậy cho nên điều này cần rất mãnh liệt câu chuyện tính có thể để cho người xem có kiên nhẫn nhìn xong câu chuyện này người rơi trước sinh hoạt dĩ nhiên không ai vui lòng nhìn nhưng như thế nào biến thành người rơi biến chuyển lịch trình có thể vô phi thường có sức hấp dẫn liền nhất định sẽ có người nhìn chớ coi thường bờ rủ sợ b ê n sức hấp dẫn lehmann đem ý này đơn giản nói một lần ừ m sắp xỉ lại như thế này sửa đổi ý nghĩ nhưng thế nào đổi đâu chỗ xung đột câu chuyện mạch lạc nên an bài thế nào muốn thiết định nhân vật phản diện sao chân chính để cho bờ rủ sợ b ê n đi lên người rơi con đường hí kịch tính tiết làm như thế nào hợp lý bên i bài ngươi nói muốn giao cho người rơi càng nhiều nhân tính ta ngược lại công nhận nhưng vẫn là rất khó ra tay xem ra n ộ i lan ngược lại đối hạng mục này suy nghĩ rất lâu dĩ nhiên vấn đề cũng rất nhiều chỗ xung đột cùng hí kịch tính dễ dàng a có thể người vì thêm một chút thiết định sao ngược lại là sửa đổi lại không dùng hết toàn dựa theo mạng ga mô b ả n đến ta trực tiếp liền có thể biên một đoạn giai đ n cũng là xem qua người rơi suy tính một hồi đề nghị bờ rủ sợ bên cha mẹ không phải đã chết rồi sao chúng ta liền đưa cái này xem như biến chuyển điểm liền an bài cha mẹ hắn chết ở bờ rủ sợ bên trước mặt thế nào chấn không rung động nguyên nhân cái chết là cái gì chứ nỗi lan hỏi h ư g g thảm không phải rất nhiều bang phải sao l i ê n nói bang phái khác mong muốn bắt cóc b ợ rủ s ở hình cầm tiền chuộc kết quả sai lầm đem ba mẹ hắn giắc giác không đủ khắc sâu ta cảm thấy đi tùy tiện một tên côn đồ nhỏ vì tiền tài muốn c ấ p k i ế p vì vậy giết chết b ợ rủ s ở hình cha mẹ thế nào cũng là bởi vì hai người bọn họ ăn mặc không sai t h o ặ t nhìn là người có tiền ma cả đông cũng không biết đây là người nào ngẫu nhiên cướp bóc ngẫu nhiên giết người như vậy mới lộ ra g ò thảm trật tự có bao n h i ê u sụp đổ một bên một mực không có lên tiếng rổ nạt t h ả n trật mở miệng nói lợi hại lệ m ă n tán thường nói đều nói gõ thảm hỗi loạn nhưng thế nào cái hỗn loạn phát đâu an bài như vậy mới có thể làm cho người chân chính cảm thấy g ọ thảm t ò a thành thị này chính phủ đã quản lý không được mới là tội ác n à y sinh thiên đường chương ba trăm bốn mươi mốt tiếp tục tích lũy kịch bản chương ba trăm bốn mươi mốt tiếp tục tích lũy kịch bản cầu đ í n h duyệt đề cử biên kịch chuyến đi này phát triển nhiều năm như vậy cũng là rất thành thục ở hollywood rất nhiều nhà sản xuất thủ hạ đều có đầy đủ biên kịch tiểu đội nội danh nhất không gì bằng rẽ gì bởi dù cậy mẹ người này ánh mắt là thật tốt biên kịch nhân tài là thật nhiều nhất là am hiểu xưa di kịch hàng n à y mỗi lần có mới ý tưởng chỉ biết triệu tập một bọn biên kịch nhân tài họp thảo luận cái gì ba đoạn thức lời kịch nhân vật tính cách các loại toàn bộ cuốn vợ từ trong ra ngoài toàn bộ chia nhỏ t ỷ như một kịch bản đúng không trước hết để cho mỗi tiểu tổ làm cái đầu quyết định toàn bộ tư tưởng chính lại do đặc biệt một cái khác tiểu tổ suy nghĩ nhân vật khắc họa cùng thiết t r í chỗ xung đột sau đó còn có cái khác biên kịch đặc biệt viết cần phần diễn t ỷ như cái này đối tình cảm miêu tả rất nhỏ ngán vậy hãy để cho người này viết nam nữ chủ tình cảm biến chuyển t ỷ như cái này am hiểu đánh nhau vậy thì đặc biệt viết đánh nhau phần diễn tóm lại dựa vào loại này chuyên nghiệp tính cùng nước chạy tính mới đầu có thể chỉ là một dẹ dĩ bở dù cậy mẹ ý tưởng đột phát ý nghĩ Thành thành c ũ người, người, người, người nói đem hắn tiết h định thành chỉ số võ lực cũng liền so với người bình thường cao điểm sẽ bị thương sẽ chết biết sợ sẽ do dự người phạm thế nào ý kiến này nỗi làn quả quyết gật đầu đây chính là tam lớn hắn hơi đứng dậy nói rất chân thành ta sáng tác câu chuyện này dự tính ban đầu cũng là bởi vì g ò thảm tội ác khắp nơi bộ phận tư pháp cùng chính phủ không làm mọi người mong đợi một cái anh hùng tới bảo vệ bọn họ người rơi là cái này anh hùng nhưng hắn đồng dạng là cái người phàm đây là một người nhỏ yếu trải qua một hệ liệt sau đó còn dám với gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ câu chuyện hắn càng nói ánh mắt càng sáng phản phất toàn bộ ý nghĩ bị mở ra nguyên lai、like、hết thể khống h i ễ u cảm thấy l ẫ lộn đều có câu trả lời hắn nói tại sao phải có người rơi bởi vì cho dù gia tài của người và quan Cũng có tại h chết bởi một lần, hẻm nhỏ chỗ sâu hát thương h ể một bởi lần, sâu chỉ vì n g ư có tiền. Tại sao phải có người rơi không phải cậy dạ phu áo chống đạn không phải con rơi trên xa cũng không phải kia thân khốc lên áo khoác mà là một lựa chọn một người không cam lòng với bất công phát ra giống giận một lời nói để cho lẹt mặt cũng là cảm xúc khá sâu hắn rốt cuộc hiểu ra vì sao nộ lặn sẽ đánh ra như vậy câu chuyện hoặc là nói nếu như không phải đánh người rơi cờ hiệu hắn vô chính là một hiệp giả đây cũng là vì sao người rơi sẽ thích hợp hắn nguyên nhân chuyện xưa của hắn không hư vọng hoặc là nói ở hắn h i ệ u trong một siêu anh hùng không nên là thực lực của hắn có lợi hại mà là một vẹn vẹn chỉ so với người bình thường làm nhiều hai trăm cái hít đất người có thể có kiên định niềm tin cùng chủ trì công đạo tâm cái này xa so với không gì không thể càng khiến người ta xúc động người phàm thân thể sánh vai thần minh toàn bộ câu chuyện đại khái tư tưởng chính định số dưới l ệ mắn đề nghị hôm nay cũng là duyên vận mấy vị anh tài tệ tụ nếu là có lòng có ý ta l i ề n trực tiếp i đem đ ệ nạt ảnh không cho h thản đồn buông kia xuống xì gà mở miệng nói ra toàn bộ sửa đổi ý nghĩ có người rơi vị này vai chính trưởng thành mạch lạc đại khái rõ ràng nhưng kịch tình còn chưa đủ nhân vật xung đột cũng còn không có quyết định đến chúng ta là trước trò chuyện kịch tính ăn bài hay là trước hết nghĩ nhân vật thiết định nhân vật đi có nhân vật thì có câu chuyện kịch tính cũng liền có thể một cách tự nhiên triển khai ta trước làm cái đầu lẹt mắn d ừ n g một chút nói khẳng định cần cái phản diện người xấu loại áp t r ụ n nhưng phản diện mục đích là cái gì chứ những thứ kia càng thêm phá hủy g ò thảm trật tự người làm sao dạng ban g phái thủ lĩnh biến thái trùm ma túy người dơm không sai người dơm còn có thể đưa tới ả khảm nhà thường niên coi như là tăng thêm người rơi mạng g trong nguyên tố bất quá chính nghĩa một phương tính thế nào đây thành phố gõ thảm trưởng cục cảnh sát gọn đồn còn có cái đó kiểm tra quan đem kiểm sát trưởng thiết định thành là bờ rủ sở b ê n thanh mai trúc mã thế nào mập mờ tình cảm hí bộ phận cũng có thể tăng thêm người rơi nhân tính giai đ o n cũng nói hy tình cảm hí có thể nhưng không thể cố ý thiết định thành cùng trung trí hướng thế nào lẫn nhau có thiệt cảm nhưng không có chính thức xác lập lẹt mắn lại nói cũng được ngược lại câu chuyện chủ tuyến muốn vây lượn bờ rủ sở b ê n trưởng thành triển h a i n ỗ làn cũng cười nói hắn vật lộn kỹ xảo thiết lập là từ mẫu cao thủ kia học được cuối cùng sư phó cùng lý niệm của hắn không nhất trí hai người lại có tranh chấp d o n nạt thản cũng đề nghị câu chuyện này nhất định phải vỗ phần tiếp theo mong muốn tạo nên hay cho một đầy đủ người rơi bộ thứ nhất chỉ có thể từ từ hướng phương diện này biến chuyển gọi thản cũng là là một tòa từ từ bị phá hủy trật tự thành thị như vậy tình tiết xung đột liền toàn đi ra nỗi l ạ n g thở giải nói một ít thành thị tội ác phần tử đại biểu nội bộ tật xấu bờ rủ sợ b ê n biến chuyển là chủ tuyến còn có rèn luyện cùng suy nghĩ đây cũng là rất đặc sắc câu chuyện lợi hại học võ đoạn này rất tốt nói rõ vợ rủ sợ b i n là dựa vào bản thân trở thành người rơi coi như không có những thứ kia khoa học kỹ thuật trợ giút hắn cũng sẽ là cái t r ư ờ n g ác dương thiện hiệp sĩ lại băn thụ căn ngón tay cái bất quá ta cảm thấy muốn càng có ý tứ một chút có thể thiết định dạy hắn vật lộn kỹ xảo người còn có cái tổ chức đầu mục cũng là bộ thứ nhất trong đại bốt cho người xem một loại cực lớn thoải mái cảm giác có tổ chức nói do thực lực mạnh mẽ có quý c ủ cũng có thể nói b ợ rủ s ở h ê n không muốn tuân thủ tổ chức quý c ủ làm việc lý niệm bất đồng cuối cùng mới có thể trở mặt như vậy xung đột cũng có thể manh liệt hơn dồn n t thản suy nghĩ đạo có lý cứ như vậy có cái cao chiều giai đoạn xem ảnh quần chúng cũng sẽ càng hài lòng không phải toàn phiến tư tưởng chính cũng là phi thường bình thản bất lợi cho thương nghiệp hóa giải trí hóa giai đoạn cũng nói ừng cứ như vậy tới các loại chủ yếu nhân vật cộng thêm mạng gà trong một ít thiết định có thể có tám chín người vật thế nào nhân vật cũng là thỏa mãn chương ba trăm bốn mươi hai lại mời phi mới chương ba trăm bốn mươi hai lại mời phi mới cầu đính duyệt đề cử ngày nay đại gia cũng trò chuyện rất thoải mái bay lên dễ n gửi lá cây thuốc lá mùi vị trong phòng tràn ngập hút một cái thở một cái giữa phản phất đem suy nghĩ cũng cùng nhau mang ra ngoài tỉ mỉ từ từ xem một rất tốt kịch bản ở chúng bộ não người trong thành hình đây là loại trên tinh thần hưởng thụ là suy nghĩ va chạm có thể gặp mà không thể cầu a nỗi làn cao hứng vô cùng hoặc là nói đại gia đều rất cao hứng buổi tối còn cùng nhau tụ nữa uống một chút rượu mới mỗi người trở về kỳ thực hạng mục này l ẹ n mân cũng không phải là đặc biệt c o i trọng cho dù nó đầu tư rất lớn dù sao cũng là cho hồn nờ đi làm liền kiếm cái tiền vẽ tiền mà thôi nhưng muốn không thể nói tâm vậy khẳng định là giả một hai trăm triệu ném vào thế nào cũng phải cầm lại tiền vốn nhân tiện trừ điểm lợi tức trở lại đi c ò ngược có mặt sau phần tiếp theo chế tác, c mặt tiếp theo thế sau phần nào n ũ có thể cắm thể một vào ớ c cầm đạo diễn cùng kịch công, Tay thật thành sửa muốn đạo đổi diễn nổ làn bản nghĩ, vốn cũng ý lại đây là bộ thứ nhất thử trước một chút tay một khối nghiên cứu một chút giải trí cùng độ sâu cũng phải có muốn cho tràn đầy mê n h ó n thích cẳng có thể nhường đường người có đại nhập cảm cho dù không phải giờ cờ phấn cũng có thể thích cái này đạt tới mục đích d o n đạt t h a n lại là cái đạt chuẩn biên kịch đừng xem vị lao huynh này vẫn là n ổ làn mang theo đi bị n ỗ làn hào quang bao phủ nhưng người vốn liếng có thể viết mấy bộ chuyện ngắn đều là có độ sâu hơn nữa rất có thể nắm chặt n ỗ lạn sửa đổi ý nghĩ lại không cố làm cao thâm thích cứng rắn hướng nghệ thuật phương hướng dựa vào cái gọi là đã không tiểu bạch lại chân t h ậ t ngay kế sáng sớm l t mặt năn sang s o n g lái xe đi s ư ở n g phim phì rẽ p h ở ly người rơi chuyện còn cần một q u a n g thời gian nhưng hắn mình sự tình nhưng cũng là có thể đưa vào thực hiện mộng ban ngày nhớ nhà đang diễn viên phương diện đã quyết định nam chính nam phụ còn dư lại chủ yếu nhân vật còn kèm cái nữ chính cùng với nam chính mâu thân nam chính mâu thân ngược lại đơn giản tuổi tác thiết định ở năm mươi tuổi trở lên mà hô liễu mẹ hộ thế nhưng là không ít lần này trực tiếp đã chọn dễ nghĩ dù sẻo đóng vai kịch trong nam chính mẫu thân nàng là lao bài diễn viên ngày sau còn ra diễn qua thần sầm trong vai chính mẫu thân thực g ạ cùng nàng đàm phán thuận lợi đến kỳ lạ dễ nghĩ dù sẻo loại này tuổi tác đoạn nữ minh tinh nói thật rất không được coi trọng dĩ nhiên người ta đóng phim chỉ là yêu thích lúc còn trẻ thế nhưng là toàn mỹ hot nhất m ặ t b ị a người mẫu lao công đan ghịu giỏi cũng là rất nổi tiếng biên kịch cũng không cần vì cuộc sống dầu dĩ nàng đâu cũng chỉ lấy một trăm năm mươi ngàn cà sệ kim c ả dị danh tiếng rất lớn mặc dù rất thích kịch bản nhưng giá trị cũng không giảm thấp bao nhiêu muốn 12 triệu cơ sở cắt xệ cộng thêm bắc mỹ phần trăm ba tiền vẽ c h ư a làm nói thật ra coi như lương tâm về phấn lét dễ n ổ cho ân tình vai diễn khách mời thù lao cũng là ở một triệu năm trăm n g à n đợt tình được diễn viên chi tiêu cái này thối còn không có chuẩn bị hoàn thành liền đã hoa mười ba triệu sáu trăm năm mươi ngàn đợt bện này mới vừa quyết định tốt dễ n ỉ dù s ẹ o lét mắn lại ngửa không ngừng vó chạy tới cùng một vị k h á c diễn viên ký kết n ộ n g ban ngày nhớ nhà trong nữ chính là một kẻ tạp chí biên tập đồng thời cũng là nam chính cấp trên tuổi tắc cần ở ba mươi tuổi còn chừ nghĩ tới nghĩ lui vừa lúc có một người rất thích hợp v ề phần kiếp trước kia một bản là do cơ dịch phải nọ vừa đóng vai nhưng nàng bây giờ nói như thế nào đây căn bản là không có đứng đắn diễn qua phim nàng vốn là nửa đường xuất ra nguyên lai、like、vẫn là phim hài biên kịch phụ trách là cuối tuần đêm hiện trường văn án biên tập thiết kế đoạn tử cái này làm phía sau màn cũng không thể trực tiếp chuyển tới trước đài đến đây đi santa monica phòng cà phê một sóng vai tóc ngắn nữ nhân yên lặng khoáy đều cà phê trong ly thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một cái ngoài cửa sổ ngại ngùng trên đường kẹt xe trì hoán một cái l ệ c mân vừa đi vào phòng cà phê liền thấy vị trí cạnh cửa sổ hữu la di sơ bàn không khác bây giờ còn là vào buổi trưa phòng cà phê người thật rất ít. hữu la di lập tức đứng lên mỉm cười nói không có sao ta cũng mới vừa đ ế n l ệ c mân xem trên bàn đã uống cạn một nửa cà phê mặc dù biết là không nói thật khắc khí nhưng vẫn bình tĩnh ngồi xuống nhân vật này cần rất thành thục nữ nhân tới diễn nguyên bản l ệ c mân có lòng để cho kết bệ k í n xạ lệ thử một chút dù sao hắn nhận biết nữ diễn viên cũng liền mấy cái như vậy nhà mình nữ phủ thủy h va từ gương mặt bên trên liền không thích hợp quá mị cũng tuổi còn rất trẻ nhưng kết bệ k ỉ n x ã lệ một bộ cổ đ i ể n ngự tỷ phạm tự a h ồ cũng cùng một tạp chí biên tập như vậy chuyên nghiệp không quá dự suy nghĩ một chút lại buông tha cho cũng không thể đối với nàng có thiệt cảm liền cứng r ắ n phòng đi kia không thực tế ngược lại thì hữu la di sợ hoãn lại có kỹ năng diễn xuất căn bản tướng mạo cũng bình thường còn mang theo anh khí rất thích hợp chức chàng nhân vật nghĩ như vậy đến nàng không dựa vào gương mặt tăng cơm ngược lại thành một loại ưu thế dù sao hollywood nữ minh tinh hơn p â n nửa đều là bán trên mặt vị luận biểu diễn hay là nói một chút xinh đẹp cùng vóc người chuyện được rồi lại thêm nữ minh tinh thay đổi triều đại rất nhanh bình thường mà nói nữ diễn viên qua ba mươi tuổi nếu không nhanh chóng biến mất không lận mất tích muốn không cũng chỉ được truyền hình hoặc biến thành mẹ hộ hoặc là dựa vào tình xảo biểu diễn mới không bị vòng đào thải bình hoa loại vật này vốn là phái nam người xem cùng toàn bộ hollywood đối nữ minh tinh c h ó i buộc ngược lại thì nam diễn viên qua ba mươi tuổi sẽ càng ngày càng được c ưa chuộng tài nguyên cùng địa vị không đối đẳng cũng khó trách sẽ thành nữ quyền chủ nghĩa đám người một mực dùng để công kích giới văn nghệ địa phương dĩ nhiên đây không phải là lẹp măn bận tâm chuyện hắn chỉ từ trong túi công văn lấy ra một phần kịch bản giao cho h u la di s ợ hoãn trên tay hắn hẹn nàng đi ra bản cũng đã nói hợp đồng đóng phim truyện hữu la di hay là cùng thường ngày bình thường cả ngày vô công rồi nghề kể từ c a n sau khi trở về nàng liền xa vào đến tìm khắp nơi đoàn làm phim vòng lặp vô hạn xem ra rất bận nhưng đều là mù bận điệu giờ phút này đối với đạo diễn lẹt măn mời nàng hay là rất mừng rỡ ô m loại cảm giác này nàng thô giáp xem một lần bản thân sắp đóng vai nhân vật kịch bản ta có thể hỏi một chút bộ phim này bao lâu khai mạc sao xem ra nàng đây là đáp ứng l ẹ măn suy nghĩ một chút người rơi tiền kỳ chuẩn bị còn cần hắn nhìn chằm chằm vì vậy liền nói đoan chừng sẽ chờ đến tháng bảy kh đến lúc đó ta sẽ trước hạn thông báo ngươi nếu như ngươi nguyện ý tiếp bộ phim này nhớ chống không đoạn thời gian đó không thời gian quay chủ vậy đại khái cần hai ba tháng lấy cảnh rất phiền phái ừng ta đã biết không có gì ngoài ý muốn hữu la di sợ bàn rất nhẹ nhàng liền đáp ứng nàng cắt xệ ngược lại không có tăng quá nhiều bởi vì bộ phim này phần diễn nhất định là so cô gái triệu đô muốn tới được thiếu cùng nàng người đại diện một suy nghĩ cho một triệu hai trăm ngàn tập tiền đây bộ phim này chủ chế đội hình có thể so với kiếp trước cái đó cao hơn quá nhiều kim cá di lep dễ nô -no, hữu la di sợ bàn đều là diễn kỹ phái lợi、hại. chương ba trăm bốn mươi ba lại do đoàn làm phim chương ba trăm bốn mươi ba lại do đoàn làm phim cầu đính duyệt đề cử nữ dót đến gần bồ t ẩ n trên đường sắt một khối treo tín hiệu cảnh cáo bảng hiệu xa xa đứng ở s á t giữa đường ở đi vào trong nhìn một đám người đang đang bận việc đảo cũng không phải sửa chữa đường sắt mà là quay phim giác đạo diễn xuất lính nữ dót hành đoàn làm phim đổi sống đổi chết cũng đến sắp kết thúc thời điểm trước mắt một màn này cũng chính là nam chính ông bị cắn đường sắt công ty phó tổng quản từ trên xe lửa rơi xuống cảnh tượng có thể nói toàn phiến h ấ t thúc g ụ nước mắt ông tính mà lẹt m ặ n đâu cũng là vô sự đặc biệt từ lo sáng dơ lết i chạy tới bên này giác đạo diễn cùng d i m đ o ạ n cũng đối h à n i đến biểu hiện r a cực lớn nhiệt tình dĩ nhiên nhiệt tình nhất hay là e v a suy nghĩ một chút hai người đây cũng là hơn mấy tháng không gặp mặt bình thường cũng chính là đánh gọi điện thoại an ủi một cái ai có nhớ ta hay không sơ ưu điệu thừa dịp đại gia vẫn còn ở phương màn chuyên chở đạo cụ lẹt m ặ n tìm được nhà xe trong lưng lời kịch e v a e v a không nói gì trực tiếp vòng lấy lẹt mặt cổ đưa dân hương hôn mấy tháng không thấy gặp lại lại cảm giác ăn lỏng hôn xong Eva lượng hô hấp không tốt vẫn còn ở thở hồn hển lệm mân cũng là từ phía sau lấy ra một cái hộp mua cho ngươi sợi dây chuyền nhìn một chút có thích hay không nói lệm mân đem cái hộp mở ra đứng ở phía sau nàng tự tay đeo tốt rất đ ắ p ta Eva cầm gương xem to lớn hương ngọc phối hợp bên trên kim cương trắng viên rịa cực đẹp loại này sáng long lanh sản vật có thể nói là nữ nhân sát thủ lệm mân cười nói đây là ta đi ngang qua cửa hàng trang sức đặc biệt chọn cho ngươi ngươi có thể thích là tốt rồi giống như, như vậy k h o ả n thức là hoa hơn hai triệu đô la mi mua bất quá cũng không cần thiết nói giá cả tâm ý đến là được thật muốn nói ra đến e va người này lại k ê u ngạo nói không chừng cũng sẽ mua một rất quý trọng vật phẩm đưa cho hắn đeo một hồi e va lại để cho lẹt mằn giúp một tay lấy xuống thả lại đến trong hộp nàng đợi sẽ trả muốn quay phim lại là không thể đeo đồ trang sức bất quá nàng trong lòng vẫn là giống như ăn giống như mật đường vui vẻ cảm thấy lẹt mằn trong lòng một mực tưởng nhớ nàng hơi cảm xúc một hồi d ê m đoàn chạy tới hắn bây giờ là đoàn làm phim mỹ thuật kiêm nhiệm phó đạo diễn chuẩn bị một chút đợi lát nữa muốn khai mạc thông báo xong lại cùng lẹt mằn lên tiếng trào hồng hộp lại chạy về phương màn Ta phải đi dứt lời eva cũng là hướng tạm thời xây dựng phòng hóa trang đi tới lúc này trên đường sắt một chiếc mướn tốt vận chuyển hàng hóa đầu tàu đã mở tới cờ dít sơn ba lê hóa trang xong cùng eva đạ c ổ tạ o p h è n nỉnh cùng với bị dòm b í lây nhiễm q u a mại tổ cùng nhau đứng ở trên xe lửa lẹt m ắ n đứng ở giặc đạo diễn bên cạnh có chút lo lắng dò hỏi quay chụp không có sao chứ các ngươi an toàn các biện pháp nhất định phải bố trí xong giặc đạo diễn ngược lại rất có lòng tin yên tâm đi sẽ không xảy ra chuyện chúng ta vỗ lâu như vậy không có ra khỏi cái gì sự cố lại qua hai phút đồng hồ mắt thấy các diễn viên cũng chuẩn bị xong giặc đạo diễn cầm loa phóng thanh hô to chú ý trước thử vỗ một lần a đại gia cũng nhìn chằm chằm điểm có vấn đề mau nói giặc đạo diễn rõ ràng tiến bộ rất lớn quay chụp trọng yếu phần diễn còn có thể học đi trước hai lần tìm một chút cảm giác chơ cảm giác đúng lại mở máy chụp hình mặc dù có chút c h ễ ngoài công phu nhưng hết cách rồi phim n h ự a đắt như vậy vẫn là như vậy cao c h i ề u điểm cẩn thận cẩn thận chắc là sẽ không sai được rồi khoa mặt tàu ngươi đi vào b ư lái g i ặ đạo diễn vung tay lên hô bắt đầu xe lửa không có khởi động ba lê một thân chật vật nắm tay vịn đang cùng e va cùng nữ nhi nói chuyện phiếm c h ậ t chú ý tới trong buồng lái tình huống không đúng mở cửa đang muốn t r a nhìn một chút tình huống liền chú ý tới ban đầu cái đó đường sắt công ty quản lý cấp cao chậm rãi từ bên trong đi ra hắn lắc lư đầu thân thể thỉnh thoảng co quắc một cái ánh mắt đờ đẫn hắn tiến lên trước một bước ba lê liền lui về phía sau một bước rất nhanh đi tới nữ nhi cùng e va bên người ba lê dùng cánh tay ngăn ở hai người trước mặt n ừ n g tuất không sai chính thức trở lại một lần mấy cái diễn viên lại lần nữa phục vị sau khi chuẩn bị xong hướng giặc đạo diễn ra giấu một cái các nhân viên vào vị trí muốn t r i n h thức khai mạc à sân thư ký trường quay bản vỗ một cái xe lửa cũng rốt cuộc khởi động lên đây chính là thứ vỗ n h ấ p ảnh sư liền nằm ở chân xe treo an toàn sách lộ ra nửa người điều khiển vị trí máy quay xe lửa động một cái phía sau diễn viên quần chúng cũng bắt đầu động ra sức đuổi theo xe lửa chạy kỳ thực cũng không có mấy người liền hơn mười người đang đuổi trên mặt vẽ rất g i ậ n người d ò m bị trang quần áo cũng là rách d ư ớ i còn mang theo vết máu đoạn này cảnh xe truy đuổi sẽ dùng tới đặc hiệu tới cụ thể tuyển nhiễm ộ t lần lấy vượt trội khẩn trương thanh thế to lớn cảnh phim này vỗ lục t ụ bởi vì xác thực rất khó vỗ rất d ư ờ n già vỗ xong trước mặt cảnh đối thoại đến cảnh đánh nhau phần là khẳng định phải lên thế thân tổng không thể yêu cầu ba lê tự mình từ trên xe l ử a đi xuống đảo đi đây chính là rất cần kinh nghiệm chuyện liền xem như đặc biệt vót hay cũng tập luyện rất nhiều lần cho nên cuối cùng n à y thúc giục nước mắt tiết mục là từng đoạn tới cần dùng đến ba lê ngay mặt sẽ để cho hắn tới quay không cần sẽ để cho thế thân vỗ qua lại đổi giai đoạn thứ nhất cùng lây nhiễm dọn bị chiến đấu cũng là đơn giản ba lê vỗ lâu như vậy cũng là tiến vào vai trò mắt thấy dọn bị khí lực quá lớn đem hắn chèn ép đến hàng rào bên cạnh nửa người đều bị chen ra ngoài lập tức để bàn tay nhét vào dòm bị trong miệng dĩ nhiên khoa m ạ c tổ cũng không có thật dùng sức cắn xé chẳng qua là làm bộ như rất dùng sức bộ dáng sau đó hắn liền lĩnh cơ hội bị ba lê thuận thế cho hắn đẩy xuống dưới giai đoạn thứ hai đâu là ba lê b ệ n h biến bản thân chủ động nhảy xuống mặt sau này một đoạn mới là khó vô địa phương lần nữa vẽ song trang về sau ba lê để cho hê va cùng một mực đều khóc nữ nhi phẹn đình cùng nhau tiến vào b ừ lái sau đó liền đứng ở hàng rào chỗ cảm thụ vi rút ăn mòn tại ý chí còn không có hoàn toàn mơ hồ lúc nhảy xuống lựa tốc độ xe xuống đến thấp nhất một bên võ thay thế bên trên cùng ba lê không sai biệt l ắ m trang phục hình thủ dưới chân còn trói dây thừng một bên còn có người không ngừng kiểm tra ok kiểm tra người so thủ thế giặc đạo diễn liền lập tức ô bắt đầu võ thay cũng không có do dự chơi hắn nhóm chuyến đi này không phải là lấy mạng đổi tiền sao nói muốn nhảy vậy thì phải nhảy theo thân thể nhảy xuống dây thừng cũng đột nhiên kéo căng hắn trừ đầu dập đầu một cái ngược lại thuận lợi treo ở lửa bên ngoài xe dĩ nhiên ở trong màn ảnh cả người hắn cũng bị mất q a y trộm điểm mù l i ê n một cái động tác như vậy một khi không có chuẩn bị xong thật ngã xuống đất hay là chạy xe lửa đoán chừng người cũng nếu không có dù là có phòng vệ cũng là bán mạng sống trước đó đoàn làm phim càng là được đại lượng mua bảo hiểm may mắn hay là thuận lợi thông qua toàn bộ nguy hiểm tiết mục cũng đều vô s o n g ban lê linh c ơ m h ộ p sau vai chính phần diễn kết thúc cái này hí cũng liền nhanh đến đầu chương ba trăm bốn mươi bốn vốn nhiều chương ba trăm bốn mươi bốn vốn nhiều cầu đính duyệt đề cử tốt đại gia dừng lại giác sơn y đợ tiếng hô đoàn làm phim đám người cũng đều dừng tay lại trong việc xem hắn hắn đầy mặt hưng phấn xem chung quanh đây hết thảy tựa như cảm xúc bật phát cởi xuống cái mũ c h ậ t rất nghiêm túc hướng mọi người nói cảm ơn các vị chúng ta kết thúc hắn hô to để cho lẹ t mắn nghe buồn cười vào giờ phút này giặc đạo diễn kêu cao h ứ n g kỉnh thì khỏi nói lẹ t mắn xem c h ậ t giơ tay lên dùng sức vô tay một cái hai cái ba lần hiện trường quay t r ụ các nhân viên cũng lấy lại tinh thần đến cùng theo vô tay các diễn viên cũng tham gia náo nhiệt bao gồm diễn viên của chúng mấy chục hàng trăm người vây ở mảnh này chống chảy ngoại ô ào ào tiếng vô tay rất có sinh khí như có cổ nhật lưu ở bên trong tôn trào không ngừng để cho mỗi người cũng ấm áp mấy ngày nay mấy vị diễn viên cùng chủ chế nhóm khổ cực cùng bỏ ra mọi người đều là nhìn ở trong mắt giặc đạo diễn càng không cần phải nói bỏ ra tâm huyết nhiều nhất giờ phút này rốt cuộc kết thúc mỗi người đều có một đống lớn cảm thụ nghĩ đến giặc đạo diễn ở quảng cáo giới hốn nhiều năm như vậy mắt nhìn thấy đồng l ư u ngày xưa mặc cổ bay thanh danh dần, dần lên dĩ nhiên là càng thêm khát vọng đạo diễn một t h u ậ với công trình của mình quay chụp đoàn đội phần lớn đều là hắn ở quảng cáo vòng lão nhân rất nhiều người cũng phục hắn. cũng không có bình thường đ ấ u đ á âm mưu không có lười biếng lười biếng loại này bành b á i không khí cũng là cẩn thận chắc chắn đầy đạn t hưởng thụ trong còn có một tia không thôi cái này điện ảnh mơ ngộng hắn có thể mua l o n g lâu đâu nguyên bản cuộc sống đâu là giặc đạo diễn tranh thủ đến đạ g ó c the ịa phục chế h ạ n g ngục nhà quay phim vỗ tới một nửa vốn không đủ còn bản thân trợ cấp một bộ phận đến hoàn thành thời điểm đoàn làm phim nhỏ quá liền tiệc mừng công cũng làm không nổi điện ảnh trình chiếu mặc dù thành công nhưng cũng cứ như vậy hắn hay là cái nhỏ đạo diễn bất quá là nhập vòng nhỏ đạo diễn lại tư hôn thật nhiều năm mới chậm g ã i phát tích mà bây giờ, hắn ôm lấy một cái rất to b ắ p đùi may mắn gặp lẹt mằn loại này còn rất thưởng thức hắn đại thổ hảo chứ không nói quay t r ụ kinh phí cho chân quay t r ụ căn bản không cần vì tiền dầu dĩ vô tới cuối cùng lại còn còn lại chừng ba triệu hạch tính một cái sổ sách đem nhân viên công tác t h ủ lao thanh toán lại có làm ư ớ n nơi trốn chi phí cũng cho xem còn có mấy trăm ngàn thông khoái làm một lần kết thúc kiến cũng không thành vấn đề nhiều người như vậy tụ hội ăn cái gì đương nhiên là phệ phẩm loại nhiều số lượng nhiều nơi trốn rộng rãi mấu chốt là náo nhiệt không cần lên cái bản đại gia có thể đi khắp nơi vừa ăn vừa nói chuyện đều có thể thu thập song sở tự d u đem v u a tốt tài liệu p h o n g kho năm h t r i ề u nhiều thời điểm trời còn c h ư a tối hơn bảy mươi người rết tới khách sạn h u y n tần lộ thiên phòng i ế n hội bá đạo đem toàn bộ hậu viện bao xuống xếp thành điều trên b à n ă n tất cả đều là mỹ vị dài hảo các loại bánh ngọt món ăn pháp italy món ăn methico món ăn hải sản rượu tất cả đều là không thiếu nhất lưu nước g ạ t ra mở rộng ra ăn tận hứng các nữ sĩ coi như khách sáo uống rượu cũng là cái miệng nhỏ giác đạo diễn đường xem mới vừa thời điểm ý khí phong pháp vừa đến sau khi kết thúc liên hoan lại có chút thương cảm lời đặc biệt ít yên lặng nhưng thấp nhất giao tế trình tự vẫn phải là đi lẹ mằn kéo hắn nói mấy câu giác đạo diễn gật đầu một cái rót đầy một chén lĩnh rượu bưng cái ly nói khoảng thời gian này đại gia cũng khổ cực lời ta cũng không muốn nói nhiều ta cảm ơn mọi người làm hướng lên cổ trong tay đầy âm áp rượu toàn đi xuống kể xong lời xa g i a o giác đạo diễn lại lôi kéo lẹ mằn mờ i rượu hắn là thật cảm tạ lẹ mằn kéo hắn một thanh ăn nói vụ về lại cạn một chén hy vọng một mực có thể hợp tác với ngươi đây là hắn lời trong lòng ai đối tốt với hắn hắn là nhớ sau đó g i á đạo diễn lại cùng những người khác uống chiếu hắn như vậy đoán t r ư ờ n g phải trước hết đ ả o bất quá rượu này lẹt măn cũng không tránh khỏi ta cũng k í n h một mình ngươi d ê m đoán bưng ly rượu tới lẹt măn cùng hắn đụng một cái cười nói thế nào không có làm đạo diễn làm cái phụ t a còn thích đứng s a o tạm được d ê m đoán cũng cười vỗ song xạ hai về sau hắn là khẳng định không muốn lại v ỗ phần tiếp theo không có gì tiến bộ không gian hắn đề nghị bộ thứ ba để cho lôi hẹn m è o đạo diễn thế nào ta muốn thử một chút đảm nhiệm sản xuất phim mỗi một bộ kịch bản lôi nạp văn đều có tham dự còn nữa hàng này cùng xem đoán là bạn học đại học cũng là xuất thân chính quy lẹ mằn suy nghĩ một chút đáp ứng nói không thành vấn đề để cho hắn tới đây hành có thật không người làm sản xuất phim giúp một tay nắm giữ một cái loại này giá thành nhỏ phim kinh dị đều theo chiếu cố định mô bản tới không chạy lại vậy rèn luyện người mới là thích hợp nhất đây cũng là lời thật mỗi một bộ xạ cũng căn bản là người mới đạo diễn đạo diễn tiếp trước l ì ổng gặt cũng là như vậy luyện tướng đuổi đi một quay chụp đoàn đội cũng theo thứ tự tới chụp ảnh đạo cụ thư ký trường quay mỗi người cũng trò chuyện một hồi lại cũng ly đại gia đều hướng bên trên gót ai cũng không hàm hồ nét mặt còn đặc biệt chân thành làm cho lẹ mằn cũng phải quá to hợp với làm cả mấy ly đầu cũng bắt đầu choáng váng mắt nhìn thấy còn có người lục tục tới ụ c t vội vàng ăn mấy khối bánh ngọt lót giả một chút thời gian cũng không lâu một vòng cũng mo muốn luôn xong giặc đạo diễn nhu nhất làm mạnh nhất đạo cũng nhanh nhất lẹ măn cũng cảm giác có chút khó chịu diễn viên tổ lại bắt đầu đến đây đầu tiên là cờ jit ế sần ba lê nha cũng không uống ít đi bộ cũng đánh lắc nhưng do bởi cảm kích được lại xử lý một ly cuối cùng liền tiểu cô nương phẹn đỉnh cũng ôm bình nước ngọt tới thúc thúc ta cũng với người uống đây là vị rất hiểu chuyện cô nương chỉ tiếp gặp cái không đáng tin tại mẹ lẹ măn sờ sờ n à n đầu cười nói người đóng phim là có thiên phú nhưng việc học cũng không thể rơi xuống trở về phải thật tốt ôn tập công khóa lời này cũng không biết có thể hay không nghe lọn tuổi nhỏ như thế liền tiến vào làng giải trí thật không phải chuyện tốt một bữa cơm ăn rất lâu người từ từ b i ế nít lẹt mặt ngược lại kiên trì tới cuối cùng không biết uống bao nhiêu ngược lại đầu cùng thân thể là không nghe sai khiến gió thổi qua đến còn có chút lạnh e va không có uống bao nhiêu coi như tỉnh táo tốn rất nhiều công sức đỡ hắn đi đến khách sạn căn phòng bẹp nam h ị c h xuống dường cùng người không có chi rất vậy ế va lắc đầu một cái lại phí sức lật qua thời xuống v ỡ đem q u ầ n cũng lột ngóng nó lại tiếp điểm nước nóng cầm khăn lông xoa một chút mặt dày vò một hồi lâu tự mình đoán giận nói nào có như vậy uống say thành như vậy ta cao hứng rất cao hứng lẹ mắn nghe thấy được cũng không n ú p ních sẽ ở đó nằm ngựa rên gì được được được ngươi cao hứng vậy ta không bồi ngươi eva phát phì cười đừng không thể đi ta khó chịu lẹ mắn miễn cưỡng lắc đầu một cái h à m hồ nói eva là nói lấy cũng không có thật đi cho hắn thêm xoa một chút mặt về sau từ bên cạnh nhấc lên tràn bày cho hắn đắp kín ngay sau đó bản thân cũng thu thập một phen đóng lại đèn nằm ở bên cạnh hắn ngủ ngon chương ba trăm bốn mươi lăm thường ngày chương ba trăm bốn mươi lăm thường ngày c ầ u đính duyệt đề cử say rượu hậu quả rất nghiêm trọng vừa mở mắt đầu cũng cảm giác muốn nổ tung thẳng thình thịch hướng h u y ệ t thái dương hướng sau đó còn chắn ghét buồn ô n ngược lại toàn thân trên dưới đều không được tỉnh hắn hoảng hốt xem đỉnh đầu màu vàng nhạt trần nhà phát hiện mình nằm ở trên giường một bộ chăn mỏng nửa đắp trên người hay là tối hôn qua áo sơ mi chân lại trần chung c h ụ quần không còn lại n g ó n nó thật may là trả lại cho ta lưu lại một cái quần lót có chút nữa đưa tay gãi gãi không khỏi ngáp một cái quay đầu nhìn một chút bên cạnh chỉ có một gối đầu phía trên có lưu vài c ọ g tóc quá dài c ẩ n thận trở về suy nghĩ một chút lại gì cũng nhớ không nổi tới xứng sở chỉ cảm thấy tối hôm qua ôm một bộ mềm mại ấm áp thân thể đầu hay là rất đau l ẹ i mằn bắt đi bắt đi mặt đưa qua một bên điện thoại di động nhìn một chút chín giờ chống đỡ đứng người dậy mặc quần vào lắc la lắc lư đến phòng vệ sinh rửa mặt rượu này tư vị là thật tốt say rượu tư vị là thật kém đến bây giờ còn choáng thả chút nước ấm ào ào nhào ở trên mặt cầm khăn lông bay sượn tinh thần mới phân chấn chút ngươi dậy rồi lúc này cửa phòng bị người lẩy ra có cái thanh âm quen thuộc nói lẹt mằn xoay người xem eva còn có nàng cầm trên tay bữa ăn sáng vô vô bụng nói ai không quá muốn ăn dạ dày không thoải mái eva không nghĩ để ý hắn tự mình đem bữa ăn sáng dọn xong lúc này mới kéo hắn đi qua bao nhiêu ăn một chút uống chen sữa b ò tới lẹt mằn bị môi thấy một cái hộp cơm trong có trứng gà luộc gõ mở hướng về phía sữa bọ ăn bất quá hay là không thấy mất miệng miệm vừa xuống bụng lại cầm tờ báo lên ngồi qua một bên nhìn giống như hắn như vậy người làng giải trí sớm thành thói quen từ qua báo chí lấy được một ít hollywood khắp mọi mặt tin tức ngày ngày 11 t h á n g 6, cũng chính là ngày hôm qua haji vào tơ bộ thứ ba ạt c ả bằng tù phạm đã chỉnh chiếu một tuần lũy kế tiền vé một trăm triệu hơn hai mươi triệu n ả dù vòng tiền vé bảng đứng đầu bảng nói đến mảnh này công chiếu ngày ấy b à gì mẹ ở ở còn tìm hắn đi nhìn đâu kết quả bởi vì lì ô n g gặp chuyện không có đi thành bất quá cái này điện ảnh thành tích không thế nào được không muốn là bình thường điện ảnh tuần đầu tiên quá trăm triệu khẳng định rất vui vẻ nhưng đối với ha di và tờ loại này át c h ủ bài hạng mục mà nói bộ thứ ba thành tích không có bộ thứ hai cùng bộ thứ nhất như vậy kéo dài tăng cao ngược lại có chút hạ thấp tuyệt sẽ không là một tốt thị trường tin tức hơn nữa rất khiến người ngoài ý chính là ạ t cả bằng tụ phạm thị trường biểu hiện không phải suy gì tốt nhất nhưng con mẹ nó đánh giá phương diện vô luận là nhà phê bình điện ảnh hay là độc giả trung thành đều là ngay mặt tiếng tốt chiếm đa số cũng cho rằng là ba trong bộ mặt trả lại như cũ độ cao nhất rất nhiều nhà phê bình điện ảnh cũng vây quanh đạo diễn đổi xoáy nói chuyện bộ này tiếp theo làm đạo diễn me hi cô ản phòn sổng to gan du nhập và âm vu tả thực sắp điệu khiến điện ảnh thoát khỏi thấp ấu cổ tích không khí hơn nữa xuất sắc tiết ấu nắm giữ cùng tình cảm mô tả cũng khiến bộ phim này không chỉ là đang hiện ra một kỳ diệu thế giới ma pháp càng còn có tác động lòng người giàn buộc không giống với trước hai bộ đầu voi đôi chuột cùng v ố n đệ m t g i a o phong cg U cùng lũ t ì h cái này hai nhân vật vì điện ảnh độ dày làm dạng dỡ không ít mà ở những chỗ này phản bội cùng tình bạn giữa ủ nhân tính cũng khiến nên làm chuyển biến thành một trận liên quan tới thành người thế giới ma pháp câu chuyện ừ m có ý gì đâu sắp xỉ chính là nói điện ảnh tăng lên độ dày tính nghệ thuật hy sinh một chút thưởng tức độ thấp ấu tình tiết hoặc là cũng đúng là như vậy một ít thanh thiếu niên đi vào g ạ p chiếu phim phát hiện điện ảnh chủ đề thâm t r ầ m rất nhiều cái này mới đưa đến thị trường biểu hiện không tốt đi song hoàn toàn không phải mỗi người cũng thích mang đầu góc xem phim có ít người xem phim chính là vì thoải mái vì kích thích người cái này đột nhiên một cái làm như vậy âm u tạ thực âm mưu quỷ kế không ngừng thậm chí lòng người khó dò mượt t ớ t thanh thiếu niên kia chịu được cái này càng khỏi nói trước mặt hai bộ tác phẩm phong cách đều là thấp ấu hóa giải trí làm chủ đối tượng khách hàng đã sớm cố định tùy tiện thay đổi nói vậy h n nở đã ăn vào đau khổ giống như một ít siêu di điện ảnh cốt lo nhất nguyên tố ném đi vậy tỷ như nhiệm vụ bất khả thi trong tom duy không còn các loại hoa thức hoàn thành nhiệm vụ 007 không không bảy bon gơ không x i n h đẹp nữa đặc công bon cũng không còn khắp thế giới l o ạ n chuyển c ấ p biển vùng cả dịp biển thuyền trường đẹp biến bình thường hung ác tàn bạo cái này ai nguyện ý tiếp nhận đâu nhìn xong tờ báo e va cũng ăn xong rồi hai người một bữa thu thập lại đem e va quần áo chỉnh lý tốt nói với giặc đạo d i ệ n âm thanh để cho hắn chú ý quay trụ tài liệu cùng khí cụ l ẹ mắn liền mang theo e va trở về bệ v ờ lì hiệu ở trang có nữ chủ nhân nhà nhất thời cảm giác không giống, cụ thể kia không giống nhau cũng không nói ra cái như thế về sau nghỉ ngơi một đêm đến ngày thứ hai lạnh ắ n đang ở công ty làm việc đâu rồi nạt thản nô làng ọ i điện thoại tới nói là kịch bản xuất bản lần đầu đã hoàn thành nội dung đâu đại khái cùng ngày đó thảo luận vậy giảng thuật là người rơi ban sơ nhất câu chuyện nói chính là b ợ rủ s ơ bên lúc nhỏ tận mắt nhìn thấy cha mẹ hắn bị tàn nhẫn sát hại mà hết thảy này hắn đem trách nhiệm thuộc về đến trên người của mình cho là nếu như không phải là mình nhìn thấy con rơi hình ảnh ầm ĩ muốn rời khỏi cha mẹ cũng sẽ không từ kịch viện trước hạn rời sân thời điểm bị người nổ súng bắn chết tuổi thơ bóng tôi một mực ảnh hưởng hắn để cho hắn rất được hành hạ cùng hối hận cho đến gọ tham càng thêm hối loạn vợ rủ sợ bên ở thừa kế phụ thân triệu triệu gia sản về sau quyết tâm thay đổi đây hết thảy hắn bắt đầu chu du thế giới hy vọng tìm được phương pháp giải quyết vì cảm thụ phạm tội hắn thậm chí tự mình thể nghiệm phạm tội cảm giác ở trong ngục bên gặp võ nghệ cao cường đ u c a đ u c a thưởng thức ý chí của hắn cũng dạy dỗ bên cao cường võ nghệ trong khi huấn luyện này sau lương tổ chức s ỉ hạ h n g ư ờ i minh công nhận b ệ n cũng mời hắn gia nhập nhưng bên phát hiện s ỉ hạ h n g ư ờ i minh đối quê hương của mình gõ thảm có mưu đồ khác vì vậy dứt khoát quyết nhiên về đến cô hương sau khi trở về hắn đối mặt sợ hãi của mình lần nữa thăm dò khi còn bé không cẩn thận rơi vào hắn không lại sợ hãi với bay múa đầy trời con rơi trong hắn nhiều một cái t h â n p h ậ n người rơi b vợ dù sợ h ê n cũng bắt đầu trong đêm tối hành động đã kích thành phố gõ thảm hết thẻ phạm tội xuất bản lần đầu kịch bản sau khi hoàn thành mặc dù một ít lời kịch đối thoại dồn nạt thản còn không có t i n h tế mài rút tốt nhưng lẹt mằn có chút bận tâm bổn nở phương diện sẽ có biến số vì vậy lại vội vàng liên hệ bà di mày ở ở, yêu cầu hợp tác đàm phán bà di mày ở ở đâu khoảng thời gian này một mực tại thuyết phục hội đồng quản trị cao tầng thúc đẩy hợp tác phương án đích xác lập kỳ thực phần lớn hội đồng quản trị thành viên cũng không có ý kiến gì dù sao quay c h ụ nguy hiểm chuyện như vậy phải có người nguyện ý gánh chịu lời nói đối bọn họ mà nói ngược lại có thể nhẹ nhõm một chút ung dung một chút nhưng cũng có một số người có hoài nghi mới nổi s ư ở n g phim phỉ d ẽ p h ở lì có hay không có thực lực như vậy chế tác hai bên cứng đờ cầm l ẹ m ă n nói lên gặp mặt chuyện cũng liền bị vui vẻ đồng ý chương ba trăm bốn mươi sáu giờ cờ công nhận chương ba trăm bốn mươi sáu giờ cờ công nhận cầu đính duyệt đề cử hôm sau l ẹ m ă n thật sớm rời giường đem mình thu thập sạch sẽ về sau thay một bộ đồ tây tinh thần phân chấn ra cửa bầu trời mưa rơi lắp đáp nghe tin tức khí tự nói mấy ngày nay lóc giang dơ lết cũng sẽ có mưa nơi này khí trời chính là như vậy hoặc là không dưới muốn hạ liền sẽ kéo dài hạn hắn thật chặt cả vạn ở nhà để xe đem xe lái ra một đường theo hướng nộ làn trong nhà lái đi vào lúc này chẳng qua là bảy giờ sáng nhiều giờ ước định chín giờ còn rất sớm nhưng lo sang rơ lết loại này thành phố lớn giao thông tình huống nhất là đi làm giờ cao điểm cũng là không cần lạc quan cho nên vẫn là sớm một chút lên đường tương đối tốt dù sao lần này gặp mặt hắn vẫn tương đối coi trọng có thể đúng giờ cũng có thể cho người một loại ấn tượng tốt mà ấn tượng loại vật này người không quen thuộc lắm đều dựa vào một ít chuyện nhỏ để cân nhắc xe từ đại lộ chính lừa gạt đến bên phải phố buôn bán ở theo mở ba phút đã đến n ổ lặn mua phòng ốc cộng đồng hắn tối hôm qua thông báo qua cho nên n ổ lặn cũng là thật sớm chuẩn bị xong lên xe lại hướng đọa bằng phương hướng đi tới trên đường thừa dịp chờ đèn xanh đèn đỏ thời điểm tán gẫu một hồi s ắ p xỉ là ở lúc tám giờ rưỡi chạy tới s ư ở n g phim b ổn nợ tòa nhà dưới đ ấ y trước mặt đài bội từ nói một tiếng bà d ì m à ở ở c h ợ lý cũng từ trên lầu chạy xuống mang theo hai người bọn họ hướng phòng tiếp khách đi tới ký kết đã đến giờ ổn nợ bỡ rột ngành phân công rất rõ ràng dưới cờ phim truyền hình công ty hoạt hình chế tác ngành điện ả gia đình thu hình cùng với giờ cờ giải trí cùng cờ vê đốt đài truyền hình đều là hồn nở công ty con lại cũng lẫn nhau độc lập cho nên nếu như muốn hợp tác khai phá người rơi hạng mục còn có một người tránh không hết đó chính là giờ cờ ngành tổng giám đốc oan t ơ bớt hàng này chủ yếu phụ trách giờ cờ m ạ n gà g nghiệp vụ m ạ n gà g sửa đổi tự nhiên cũng cần hắn gật đầu mới có thể tốt hơn hợp tác nếu như hắn không đồng ý bà d ì mở ở làm công ty mẹ chấp hành quan ngược lại có thể mạnh cứng một chút tiếp tục hạng m ụ khai phá nhưng trách nhiệm kia nhưng lờ lắm muốn thật thất bại bà dĩ ở ở cũng chịu không nổi phòng tiếp khách hành lang ngoài trợ lý cũng đang dẫn đoàn tờ bớt đi vào trong. vừa đi vừa giới thiệu tiên sinh lẹt mắn cùng một người khác cùng đi nghe nói là hạng mục này đạo diễn gọi cờ gì s p o l l e r n ổ lạn hoàn thơ bật gật đầu một cái đối bạ gì tổng giám đốc mẹ ở, ở đoạn thời gian trước một mực mưu đồ hạng mục cũng c o i hiểu biết dù sao chuyện này cũng không thể nào vòng qua hắn hắn về bản chất cũng rất đồng ý khai phá người rơi bởi vì truyền hình điện ảnh phương diện lửa nóng ở mức độ rất lớn có thể kéo theo m ạ n g gạ phương diện bán thậm chí còn nhân vật chân dung chung quanh vận hành cái này cũng đối hắn chấp trưởng giờ cờ ngành cực kỳ có lợi dừng bước lại hắn đột nhiên hỏi vị kia đạo diễn nổ trước kia qua cái gì điện ảnh tiền vẽ như thế nào Đại đa số thời điểm, sản xuất phim đạo diễn cùng biên kịch mới là quyết định một bộ phim chất lượng nhân vật then chốt tiếp theo mới là diễn viên không có gì diễn viên là không thể thay thế về phần sản xuất phim lệch mắn danh tiếng còn là rất lớn dù là hoãn tờ bất căn bản không tham dự giờ cờ trở ra hạng mục khai phá đối với cái này luôn là thành công nước pháp đạo diễn cũng là có nghe thấy ngược lại tiềm thức có chút công nhận nhưng đạo diễn cờ gì s t p h ơ nộ l ạ n hắn ai vậy trợ lý trầm ngâm một cái hắn ngược lại điều tra qua vị này đạo diễn là người anh vô qua mở mẹn tổ tiền vé coi như lý tưởng phía sau cũng cùng công ty chúng ta hợp tác qua một bộ in sỏm nì ạ cũng thành công mấy bộ tác phẩm bia miệng cũng không kém t o à n thờ bất có chút rõ ràng xem ra lại là một suất đạo tức người thiên tài vẫn luôn ở thành công nói cách khác là rất có thực lực còn ổn định cái loại đó đạo diễn hắn vừa nghĩ tới một bên tiếp tục nghe trợ lý nói còn có hạng mục này bà gì tổng giám đốc mà ở ở vốn định để cho lẹt măn đạo diễn hắn không có tiếp nhận ngược lại để cử n ộ l ã n xem ra rất t h ư ờ n g thức hắn như vậy a trước gặp một lần đi đang nói đến phòng tiếp khách cửa trợ lý gõ cửa hai người đi vào tiên sinh lẹt mặn người tốt đạo diễn n ỗ lạn người tốt mấy người cầm xong tay khách khí mấy câu liền nhanh chóng chuyển tới đề tài chính ta nghe nói các người muốn cùng ổn nở cùng nhau hợp tác khai phá người rơi sửa đổi hạng mục các người định làm gì hoàn tờ bất cố làm nghi ngờ hỏi đây là kế hoạch của chúng ta sách cùng sửa đổi kịch bản l ẹ c mắn nói cơ gì stop t h ở n ỗ lạn mở ra túi công văn đem kịch bản xuất bản lần đầu cùng bản kế hoạch cùng nhau đưa cho hoàn tờ bất hoàn tờ bất nhận lấy tài liệu nhanh chóng lật xem l ệ mắn ngồi ở trên ghế salon có chút hăng hái đánh giá vị này g i cờ ngành thực về người tuổi tác lớn hẹn ở bốn mươi lăm tuổi khoảng trường thân hình không cao, hơi mập. hồi lâu hoàng tơ bật buông xuống tài liệu trước cùng lẹt m ặ n nhìn thẳng vào mắt một cái lần nữa hỏi vì sao như vậy đổi trước k i ê n lộ số không thể thực hiện được biện pháp tốt nhất chính là toàn bộ lật đổ lần nữa tạo nên tim đỏ tần phong cách gỗ thịt là sớm nhất kỳ người rơi điện ảnh sau đó từ kiểu xụ mạ t r ở tiếp nhận về sau hai bộ hại não trang phục tú trực tiếp đem người rơi đưa vào ngõ cụt cũng không thể thất bại qua hai lần còn tiếp tục dọc theo tiền nhân suy nghĩ đi thôi sớm con mẹ nó lỗi thời hoàng tơ bật chậm rãi gật đầu cũng là cảm thấy có đạo lý hắn là biết người rơi như thế nào từ thị trường đến bia miệng hoàn toàn sụp đổ tự nhiên cũng không hy vọng mới x u y di khởi động còn lặp lại trước kia đường xưa kia ngươi ý nghĩ là đây chỉ là khai thiên đi phía sau ngươi định làm gì hoàn thơ bật nhìn về phía lẹt măn cùng n ổ i lạn ta có thể đồng ý hợp tác nhưng phải có thể thấy được hy vọng thành công giờ cờ ngành dĩ nhiên muốn đem người rơi cứu sống đây chính là m ạ n g gà át chủ bài nhân vật giá trị không thể đo đếm lẹt măn chỉ chỉ kịch bản nói lấy the o đặc lì tất di tồn bối cảnh làm trụ cột lấy tả thực phong cách bay trụp chế tác đây chỉ là bộ thứ nhất dựa theo thiết tưởng nếu như thuận lợi vậy cái này đúng là một tam bộ khúc một đầy đủ gò thảm đoạn lạc sử thế đặc nghỉ t ậ t gì tồn làm người rơi bị đánh giá cao nhất mạn ga một trong hoàn tơ bật cũng là biết hắn đang nghĩ nhân vật như vậy tạo nên là có thích hợp hay không lẽ m ắ n nhìn thấu hoàn tơ bật chần chờ biết mong muốn đạt thành mục tiêu còn phải tiếp tục tranh thủ vì vậy hắn còn nói thêm ta cho là như vậy sửa đổi là có khả năng nhất thành công một lòng mang hoài bão mà ý chí kiên định bờ rụ sở b ê n xa so với cao cao tại thượng người rơi càng có thể đưa tới người xem cộng minh nhưng người xem muốn nhìn chính là một có thể cứu vớt thế giới siêu anh hùng mà không phải núp ở dưới mặt nạ bờ rụ sở h ì n càng không phải là lịch sử trưởng thành của hắn Toàn thờ bất phản bất b á chương t ế n h n g là t h ba trăm bốn mươi bảy đã thành cầu h thành, ư ơ n g đạt c lĩnh duyệt đề cử nếu là đổi thành người bình thường nhắc tới chuyện như vậy hoàn thờ bất khẳng định chỉ biết tự tuyển vợ dù sợ bên lịch sử trưởng thành ai quan tâm liên quan tới người rơi mảng gạ bán được tốt nhất vĩnh viễn là t r ư ứ n g áp dương thiện không gì không thể kia bộ phận cái gì the đặc nỉ tật gì tùn cái gì trí mạng đùa dỡn bia miệng tốt thì tốt ngươi nhìn nó lượng tiêu thụ cao sao hơn nữa the đặc nỉ tật gì tùn họa phong rất không được ưa rất nhiều tràn đầy mê cũng phát tới phong thư đoàn trách qua nếu như muốn hoan nguyên có thể hay không ở cảm nhận bên trên lại mất đi rất lớn một nhóm người xem đâu dù sao cũng là cải biên chuyện tranh tác phẩm trước tiên có thể đi dạp chiếu bóng chống đỡ tuyệt đại đa số đều là m à n gà người h ái mộ nghĩ như vậy lại lâm vào đến một khống cảnh trả lại như c ũ độ cao đi sẽ chạy mất người qua đường người xem trả lại như c ũ độ thấp đi chân ái phấn sợ rằng sẽ tại chỗ nổ tùng đến lúc đó bị phun còn chưa phải là giờ cờ ngành chuyện như vậy trước kia lại không phải là không có tiền lệ ngược lại những người kia cũng sẽ không quản điện ảnh đến cùng có phải hay không giờ cờ ngành chế tác lại có ai sẽ đi tìm hiểu đồn nờ loại đại công ty này quanh quanh co co hoàn thơ bất có chút do dự xem lẹt mắn cùng nộ lạn g kia hơi có vẻ gương mặt trẻ tuổi cũng không nhịn được suy tính trong đó khả thi hắn biết rõ hai người này đều không ngoại lệ đều là chưa từng chịu thất bại hung hãn chiến tích rất có thể đưa tới tưởng tượng muốn thật có thể cải biên thành công tiện lợi lớn nhất không nghi ngờ chút nào cũng là hắn g i cờ ngành như người ta thường nói nguy hiểm cùng cơ hội cùng tồn tại lại thêm bà gì mẹ ở ở cũng coi trọng bọn họ hoặc giả thật đúng là có thể mang đến bất đồng khiến người rơi sống lại màn ảnh lớn từ người nện trình chiếu tiền vé bùng nổ tới nay vô nơ ở điện ảnh cải biên từ chuyện tranh phương diện làm động tác cũng không ít t h như đào s ờ mẹn góc tưởng đạo diễn biên kịch loại đào người nện đạo diễn sam jemi đáng tiếc không thành công lại tỉ như mời đường kim oscar ảnh hậu hạ lễ bẹ di mượn nàng nhiệt độ đảm nhiệm cả tổ mản vai nữ chính trở chút giá tâm của bọn họ rất lớn người sáng suốt cũng đều có thể từ mấy năm gần đây thị trường tình thế phân tích ra thuộc về cả i biên chuyện tranh đại tắc hưng khởi thời đại đã đến gần v ố n nở dĩ nhiên không muốn bỏ qua hoàng tơ bất lúc này hỏi các ngươi có thể nói một chút liên quan tới bộ phim này quay c h ủ ý nghĩ sao lẹt mằn quay đầu nói hãy để cho đạo diễn n ỗ lặng cặn kẽ nói một chút đi nội dung hoạch định chủ yếu là hắn hoàn thành cơ gì s t p h ờ nỗi lặng cũng biết đối phương mới là bản quyền có phương nhất định phải chủ động tranh thủ người này công nhận hắn chỉnh sửa một chút ý nghĩ giới thiệu câu chuyện này mô bản mặc dù là lấy the đặc nghi t ậ t gì tùn làm làm trụ cột nhưng bên trong kịch t ì n h thay đổi rất nhiều trên thực tế tới nói thay vì nói là b ợ rủ s ở b ê n lịch sử trưởng thành không bằng nói là gõ thảm tòa thành thị này đoạn lạc sử người xem gặp nhau xuyên tấu qua người rơi thị giác từ trong ra ngoài dò xét tòa thành thị này phong cách đâu kéo dài m ạ n g gạ phong cách đúng từ bản chất mà nói cái này bản người rơi không có lớn như vậy năng lực ta muốn ban cho nhiều hơn là đến gần thực tế phong cách kịch bản nhân vật đạo cụ cùng với cảnh đánh nhau đều là tạ thực hay bởi vì người rơi luôn là trong đêm tối ẩn hiện họa phong cùng màn gà trên l ệ không quá lớn đều là l ệ n h lùng hắc ám sát thái n g h e bạn dì m ở ở nói các ngươi phụ trách sản xuất phim chi phí cũng đáp ứng không dính liễu bất kỳ điện ảnh bản quyền thuộc về như vậy các ngươi có thể khai ra bao nhiêu dự toán toàn thờ bất tiếp tục hỏi ít nhất một trăm i triệu thượng hạn hai trăm i triệu chủ yếu nhìn diễn viên phương diện chi tiêu l ệ c m ă n cười nói bản quyền chúng ta có thể không tham dự nhưng phim tuyến xuống gia đình giải trí bộ phận sưởng phim phì rẻ p h ở lì phải bảo đảm ba năm trước thu nhập chia làm đây cũng là hollywood hợp p h á c chủ lưu chế tác phương thức một trong bản quyền nếu như quy nhất phương toàn bộ sau đó bên kia cũng chỉ có thể được hưởng hai ba năm họ phờ l ì chia làm hoặc là chỉnh chiếu sau khi kết thúc bản quyền vương trực tiếp căn cứ thị trường thành tích đơn độc thanh toán một khoản tiền từ bên sản xuất trong tay mua đức t ọ p h ở lìn số lượng dĩ nhiên l ẹ c mân là biết người rơi ở dvd thị trường băng hình lửa nóng biểu hiện tự nhiên không muốn nói về người sau mua đức định mức phương pháp mà là trực tiếp tranh thủ loại t r ư ớ c đối mặt trong ngành đồng hành hay là cùng ổn nở hợp tác qua công ty điện ảnh hoàn tờ bất cũng tương đối g i ả n g cứu có mấy lời nhất định phải nói trước phương diện này ta còn cần thương lượng một chút nhất thời không làm được cái gì bảo đảm nhưng phim phát hành cùng toàn bộ bản quyền nhất định là thuộc về ổn nợ sở thuộc một điểm này là chúng ta có thể đạt thành hợp tác điều kiện tiên quyết toàn thờ bật ngược lại cùng bà gm ở vậy c ắ n chết phát hành cùng bản quyền không thả dù sao có thể nắm giữ hai thứ này là có thể trực tiếp bảo đảm ồn nở ở toàn bộ hạng mục quyền phát biểu cùng với phần lớn tiền lời vô luận như thế nào trước đứng ở thế bất bại lại nói lẹ mắn gật đầu một cái phương diện này chúng ta không có vấn đề gì nhưng là chúng ta cũng có yêu cầu đó chính là muốn để ta tới đảm nhiệm hạng mục thứ nhất nhà sản xuất ồn nở phụng hành chính là điển hình nhà sản xuất trung tâm chế nếu như có thể tranh thủ đến một điểm này không chỉ có, có thể tốt hơn giữ gìn lợi ích của nhà mình còn có thể để cho đạo diễn n ổ lặn có đầy đủ thi triển không gian dù sao bây giờ n ổ lặn cũng vẫn chỉ là một hạng hai đạo diễn mà thôi thật gặp cường thế nhà sản xuất nghị cứng rắn cũng không cứng rắn nổi đây vẫn chỉ là lần đầu tiên chính thức tiếp xúc ở lại trò chuyện chút càng thêm cụ thể quay trục phương án về sau dần dần sắp đến hồi kết thúc hạng mục này lần nữa khởi động là một việc lớn không phải ta một người là có thể quyết định hoàn thơ bất cũng không muốn gánh trách nhiệm hắn nối lẹt mằn hai người nói ta sẽ hướng hội đồng quản trị phát khởi đề nghị hơn nữa đem các ngươi kế hoạch dự án để giao cho khảo hạch ủy ban cụ thể còn cần một chút thời gian chờ đợi. công ty lớn chính là ph sẽ đối nhiều vị hội đồng quản trị thành viên phụ trách bất quá l ẹ mặn cũng có thể hiểu được nhẹ nhàng gật đầu nói có cái gì tiến triển tùy thời cho chúng ta gọi điện thoại nếu ợ hạng mục khảo hạch h mục c độ, này l ư t r ì như t ơ đương n phiền、thoái. Nếu như g chi thoái. không có giờ cờ ngành đại lão toàn tơ bật công nhận dựa hết vào bạ gì mà ở ấp bật đèn xanh vậy kéo hơn nửa năm thậm chí còn một hai năm cũng không ly kỳ ra hồn nợ tòa nhà cờ gì sẽ t phơ nỗ l ặ n có chút lòng tin không đủ lệ mặn ngươi cảm thấy hồn nợ sẽ đáp ứng hợp tác sao hy vọng rất lớn hồn nơ bợ rột vô luận như thế nào cũng không thể buông tha cho người rơi như vậy mỏ vàng bọn họ cũng phải khai phá nhưng vừa vạn vị kia giống như không phải rất vừa ý ha ha hắn coi như hài lòng lại sẽ theo chúng ta biểu lộ ra sao lẹt mắn cười nói có người phụ trách phần lớn sản xuất phim dự toán còn có b à n gì mà ở, ở gật đầu ta cảm thấy hồn nở b ở rột cuối cùng bật đèn xanh c ó khả năng vượt qua chiến p h ầ n t lễ gần đã d ị m t h tụ hẹt cái loại đó ngân hàng đầu tư cũng có thể cùng hồn nở hợp tác có thể thấy được bọn họ tự thân mong muốn khai phá ý nguyện thực tại quá lớn coi như không có lẹt mắn tham dự một tay hồn nợ cũng sẽ nghĩ biện pháp khai phá hạng mục cầu đ í n h duyệt đề cử dĩ nhiên làm người xuyên việt bảo thủ bí mật nhu định sâu động loại sinh tồn luật s á t lạch mặn vẫn là biết hắn cũng không có ý định cùng n ổ lạn giải thích lòng tin của mình bắt nguồn từ nơi nào mặc dù sớm tại bã gì mà ở, ở nói ra hạng mục thời điểm hắn liền nhanh chóng suy tư một chút quyết định nắm lấy cơ hội tham dự vào bây giờ đây hết thảy đều theo chiếu trước quỹ đạo phát triển mà thôi coi như không có s ư ở n g phim phỉ rẻ phơ ly hồ nơ cũng lại bởi vì vấn đề tiền bạc dẫn vào lệ gần đạ dị vì tụ é mà vô luận là nhà nào công ty tham dự vào cũng, cũng sẽ không ảnh hưởng kế hoạch của hồ nơ chỉ bất quá lạch mặn là vì s ư ở n g phim phì rẽ phờ lì tốt hơn phát triển thuận thế mà làm một lần ứng biến lái xe lạch v n trước tiên đem n ổ làn g đưa về nhà sau đó lại chạy tới công ty có thể làm công tác chuẩn bị đều đã làm sắp xỉ còn dư lại chính là muốn nhìn ồ n nợ sửa đổi có bao nhiêu quyết tâm nếu như bọn họ không muốn b u n g tay tiết như thế nào đi nữa người rơi hạng mục cũng không mở được tuy là như vậy nhưng trước lúc này lạch v n còn có một chút nho nhỏ nghi ngờ cần người giải đáp hắn gọi tới rồ xe để cho hắn gọi điện thoại gọi một nhà thường hợp tác văn phòng luật sư pháp vụ luật sư tới s ư ở n g phim phỉ rẻ phơ l ì sắp đặt ban p h á t chế nhưng trên căn bản là cái sắc giống bọn họ cũng không có năng lực nuôi được một chi chính quy hùng mạnh luật sư đoàn đội phải biết nước mỹ luật sư thế nhưng là rất thượng đẳng chuyên nghiệp tiền h lương hàng năm rất cao địa vị xã hội cao hơn bình thường công ty nhỏ nào có tiền dư nuôi như vậy một đám nuốt vàng quái cũng chỉ có ít ni loại này đỉnh tập đoàn truyền thông mới có thể hận không được đem khắp thiên hạ nhất biết kiện tụng nhân tài cũng mạng tập trung vì bọn họ hiệu lực bởi vì bọn họ ngày ngày đều có kiện tạo đánh cũng không phải là người rảnh rỗi mà giống như phỉ rẻ p ly như vậy công ty nhỏ đều là cùng cái nào đó văn phòng luật sư ký kết nghiệp vụ hợp tác chỉ có xảy ra chuyện hoặc là có cái gì luật pháp phương diện tư vấn mới có thể dùng được bọn họ ấn thứ thu lệ phí quý á du côn không phải nói thế nào chỉ có người có tiền mới có thể tìm lên luật sư đâu rất nhanh dose mời văn phòng đại biểu đến đây đây là vị hơn bốn mươi tuổi hơi có chút hói trung niên người da trắng một thân chuyên nghiệp trang phục chính thức cầm túi công văn thái độ rất tốt lộ ra mười phần khắc ký tiên sinh lệ mặt ta gọi lưu các giòn xin hỏi ngươi có phương diện nào nghi ngờ điện ảnh hợp tác phương diện là bản quyền sao không phải ta muốn hỏi chính là một siêu di hóa điện ảnh hạng mục trong như thế nào bảo đảm sau này tham dự quyền lợi ở kế hoạch của lech mắn trong người rơi là nhất định là có ba bộ chế tác tính toán nhưng không dính líu bản quyền l ờ i nói vụ nợ dễ dàng là có thể chiếm cứ c h ủ hạng mục dẫn địa vị nếu là bọn họ trở mặt vì lợi ích đã rơi xuống phỉ rẽ phở lì làm sao bây giờ đây là phi thường cần muốn cân nhắc một chút hắn cũng không muốn làm không công còn không kiếm được bao nhiêu tiền dù sao tam bộ khúc bộ thứ n h ấ t mặc dù thành công nhưng tiền lời lớn nhất hay là phía sau hai bộ bà gì mà ở, ở sao cũng không phải gì người đàng hoàng dưới mắt hắn còn có thể trên đầu môi đáp ứng không chừng cũng không nhận đâu cứ như vậy hắn liền nhất định phải ở hạng mục ký kết trên hợp đồng có một chút phản chế hậu thủ là trừ đạo diễn n ổ lạn hậu thủ vạn nhất vồ nợ cảm thấy mình lại được rồi không chỉ triệt bỏ phi rẻ phơ lì vốn còn tới cái thay đổi đạo diễn cái gì cái này lại không phải là không được ý của ngươi là l u c a s do hỏi vấn đề thứ nhất nếu như hợp tác quay t r ụ bên sản xuất không có bản quyền l ờ i nói họ phơ lìn tiền lợi như thế nào lấy được bảo đảm vồ nợ tự không thanh toán vậy kiện tụng có thể thắng sao Dĩ nhiên. l u c a s từ trong túi công văn lấy ra một phần văn kiện đưa cho lệ m ặ n đây là rất tiêu chuẩn bị thác q u a y trụ t ư t h o á a ước dính đến bên sản xuất vậy là dựa theo chế tác hiệp nghị thỏa thuận chỉ cần có vốn đầu nhập hoặc là cái khác hình thức điều lệ tương quan ký phía phát hành cũng nhất định phải bảo đảm bên sản xuất tiền lời nếu như k h ắ t nợ liền cần luật sư hỗ trợ phương diện này chúng ta rất quen holy hút mỗi một năm cũng lại bởi vì lợi nhuận phân chia vấn đề bị thẩm vấn công đường ngược lại nuôi sống không ít luật sư chuyên viên kế toán vấn đề thứ hai đối phần tiếp theo chế tác nói lên rõ ràng tham dự điều kiện có thể bị đổi ý sao khó mà nói cụ thể muốn nhìn ký điều kiện b ạ c h rõ có nhiều tỉ mỉ không phải rất dễ dàng liền bị luồn qua khe hở phiền thoái sao luca lắc đầu một cái chủ yếu là tỉ mỉ dườm giả đối với chúng ta những thứ này nhân sĩ chuyên nghiệp mà nói ngược lại không phải là phiền thoái mà là toàn bộ điều lệ đều muốn rõ ràng có được luật pháp h i ệ u ích không thể mơ hồ có ý gì đâu lấy một thí dụ đi c h ú a thể những chiếc nhẫn tố tụng án từ điện ảnh nổi như cồn cho tới bây giờ lưu lại nạ đều ở đây cùng Mỹ dạ mạt dây d ư a trong này còn có bản thân tổ kỳ ạn người nhà thành lập công ty cũng tuyên bố bọn họ quyền lợi bị ăn mòn Có có t vậy NG mà công ty ủy thác phản bác nói là lúc trước ký hiệp nghị chỉ cho phép lưu lại nạ căn cứ thụ quyền sáng tạo hữu hình thương phẩm mà không phải con số sản phẩm lưu lại nạ thì phản bác ký hiệp nghị trong không có liên quan tới phương diện này cặn kẽ điều khoản cũng không có luật pháp lượt độ chuyện như vậy kéo kéo kéo còn đem lưu lại nạ xi nệ ạ liên quan tới người hổ b ị sửa đổi hạng mục một mực theo sau kỳ thực đi cũng chính là không có nói rõ ràng bị lưu lại nạ chui chỗ trống dựa theo l u c a s ý tứ nếu quả thật phải bảo đảm bên mình quyền lợi ở hợp đồng trong liền nhất định phải cặn kẽ quy định toàn bộ hợp tác điều khoản bao gồm phần tiếp theo khai phá chiếm nhiều ít lấy cái gì hình thức chiếm niên hạn là cái gì lợi nhuận phân chia làm sao tới là theo giai đoạn hay là duy nhất một lần vỗ nợ lấy bản quyền vào nhóm ủy thác phí rẻ p ơ lì quay trụ quy định là cái gì nếu như hạng mục bỏ dở ai tới phụ trách nhiệm thậm chí còn phải chia nhỏ đến truyền hình cửa sổ nếu như điện ảnh hạ giảm tiến vào gia đình giải trí thị trường đài truyền hình là lựa chọn ồn n ở dưới cờ g i ờ vê lúc đài truyền hình như thế nào bảo đảm là thị trường lựa chọn kết quả mà không phải ngầm thao tác nhường lợi cho bên mình tổn thất bên sản xuất quyền lợi một cái một cái toàn bộ đều muốn dây trắng mực đen thương lượng rõ ràng lúc này mới có thể vì sau này ồn n ở bất kỳ bất lợi cho bên sản xuất cử động gánh luật pháp nguy hiểm bảo đảm liền xem như bí quyết câu kéo cũng có thể đánh thắng kiệt cáo thậm chí còn nhắc nhở lệ mặn nếu quả thật có vốn l u tới tốt nhất cách ra tính、toán. không phải thuế vụ phương diện nếu như b ổn nợ d ở t r ò đến lúc đó hợp đồng ra ánh sáng rất có thể đưa tới c h i cục thuế phiền thoái một chiêu này cũng là một ít công ty lớn đ à o hầm điểm muốn thật không cẩn thận rơi vào bên trong hết thảy tất cả cũng sẽ ở trốn thuế lậu thuế phía trên cắm cái ngã nhau tư vấn xong về sau lại mằn coi như là biết đại khái chơi như thế nào trước kia đều là hắn có bản quyền hoặc là chính là duy nhất một lần hợp tác cũng không quan tâm phần tiếp theo hiện nay lần đầu tiên làm một đường chế tác phần tiếp theo kế hoạch không nghĩ tới bên trong quanh quanh c o c o nhiều như vậy hắn cũng quyết định chú ý thật tốt chú ý phương diện này đừng đã lén bị ăn t h i t t i Vốn c h í n h là làm, đi đi c ũ n g không thể b ậ n r ộ n rất lâu, l ạ i bị ông c h ủ sắp đ ế n phát t i ề n lương t h ờ i điểm, tìm lý do b ị k h a i trừ đi, hoặc h là k ô n g giải t h í chương đ ợ được c trừ tiền đi nên ư l vậy coi như h quá t u a t h i ệ t c h ư ơ n g 349 n ộ i bộ hội nghị c h ư ơ n g 349 nội bộ hội nghị cầu đính duyệt đề cử lưu cắt giòn cầm 5 0 m m ư ơ l ú sd thật vui vẻ rời đi đây là hắn tới cửa cung cấp tư vấn chi phí hơn nữa l ẹ t mằn còn yêu cầu sự vụ của bọn họ chỗ mau sớm định ra một phần tiêu chuẩn đàm phán hợp đồng dĩ nhiên phần này bị t h ắ c cần ngoài ra thu lệ phí số tiền này sẽ phải gia tăng đến hai t r ă n dù sao chủ thuê yêu cầu muốn tỉ mỉ vù đắp chỗ hưởng vậy nhiều yếu điểm là nên ai bảo nước mỹ liên quan tới bản quyền phương diện này luật pháp rất là dường dà, lại không ngừng có chỗ sơ hở đâu rất nhiều điều văn cũng quy định không rõ ràng lắm luật sư sau khi đi lệ mặn cũng tỉnh táo suy tính đối sách mặc dù hồn nở phương diện vẫn còn ở khảo hạch hạng mục hắn bây giờ nghĩ nhiều như vậy thực tế không có gì dùng nhưng thật đợi đến lúc đàm phán hắn những thứ này chuẩn bị không thể nghi ngờ có thể để bọn hắn không bị hồn nở nắm mùi dẫn đi mà đang ở lệ mặn vì tự thân lợi ích tính toán thời điểm x ư ở n phim h n nở tòa nhà trụ sở chính một trận cao t người tham dự trừ bà d ì mày ở ơ toàn thơ bất còn có chế tác bộ rổ xù bỡ lu mẹ cùng với phòng thị trường phát hành bộ ủy viên khảo hạch sẽ thành viên cơ bản đều là có thể đối người rơi hạng mục có chút quyết đoán lực quản lý cấp cao bà d ì mày ở ơ ngồi ở vị trí đầu vị xem trợ thủ đem tài liệu tương quan phân phát đi xuống mở miệng nói ra cỗ lẩm bị á đoạn thời gian trước tổ chức họp báo đã xác định người n ệ n hai sẽ ở cuối tháng sáu bắt đầu công chiếu các vị lớn như vậy một khối thị trường giờ cờ cần đứng ra đây cũng là hồn nở sốt ruột nguyên nhân bây giờ siêu anh hùng thị trường s o xác lập hội nghị chủ đề về sau bà dì mở ở còn nói thêm đại gia có ý kiến gì sao một vị gốc do thái quản lý cấp cao có chút nghi ngờ hỏi tại sao là cùng xưởng phim phỉ rẻ phờ lì hợp tác khai phá đây là chúng ta công trình của mình không phải sao bà g ì mở ở không lên tiếng chế tác bộ rổ su bỡ lu mẹ lên tiếng cùng thời kỳ tiến hành cả tổ mạn siêu nhân trở về người hùng thành chốt cùng ha dì v o tơ Hạt còn ả bằng bút bộ bộ vốn lưu động, chúng không năng gánh hơn triệu đại chế tác. Cái này không tù tiêu ta tác một trăm triệu tác, thực tế. phạm hao chế chế đại lại đại đã đã cái lưu lực có c có ít lời hắn chưa nói người hùng thành trộm thất bại cùng ha gì và tờ t không có đạt tới dự trù thành tích để cho áp lực của hắn rất lớn lại lại thêm rất nhiều vốn cũng không thu hồi đến siêu nhân trở về hay bởi vì chuẩn bị không đầy đủ hết kéo lại kéo trên thực tế kịch bản đều đã lớn đổi bốn năm lần đạo diễn cũng đổi hai cái trước mắt vẫn không thể nào tiến vào quay chụp giai đoạn chỉ riêng tiền kỳ đầu nhập vốn liền xài ba bốn vạn vì giữ được dòng tiền hắn là tuyệt sẽ không đáp ứng cung cấp quay c h ụ vốn để cho có chút tiền dư những ngành khác bỏ ra thì như giờ cờ ngành nghĩ như vậy dô su liếc nhìn đoán t ơ bớt nhưng đoán t ơ bớt là người nào căn bản không muốn dấn thân vào như vậy có nguy hiểm hạng mục t r o n g v à một thất bại gánh tội bị hồn nờ hội đồng quản trị bỏ đi chức vụ làm sao bây giờ hắn nhẹ nhàng cổ họng phản bác sản xuất phim dự toán vậy để cho p h í rẻ phờ lì cung cấp chúng ta cất giữ toàn bộ bản quyền cùng phát hành công việc không phải tốt hơn sao sai tiền của người khác là mình sự tình nhưng bọn họ tham dự cũng sẽ phân chia hạng mục tiền lời gốc do thái quản lý cấp cao hay là lên tiếng nghi n ờ nhưng chúng ta không thể một mực gác lại người rơi đây là tài nguyên lãng phí hơn nữa ta đã cùng hội đồng quản trị hỏi qua bọn họ trên nguyên tắc đồng ý s ư ở n g phim p h í r ẻ phơ lì tham dự các vị chúng ta phải làm làm họ sớm cứu sống giờ cờ cải biên chuyện tranh tác phẩm cầm lại thuộc về chúng ta thị trường định mức không thể để cho cổ lầm bị hạ cùng 2 0 th sẹn tù di phốt một mực không ngừng kinh doanh bà di mẹ ở, ở lên tiếng gốc do thái quản lý cấp cao còn muốn nói gì nhưng nhìn một chút lại t r ù n g quy không nói gì hợp tác chuyện bị quyết định đến rồi lúc này phòng thị trường quản lý cấp cao đề nghị vậy chúng ta có thể hay không lợi dụng lần này hợp tác tham gia s ư ở n g phim phi rẻ p h â ly thu mua một bộ phận của quyền thậm chí trực tiếp mua ta cảm thấy nhà này chế tác công ty tiền cảnh không sai có khả năng này sao ồn nợ rất thích thanh tràng thu mua chất lượng tốt tài nguyên hoặc là nói h o l l y w o o d lục đại mỗi nhà công ty đều ở đây không tự c h ú bóp chết có thể uy hiếp bọn họ công ty không khéo giờ d ạ n g e r s cùng ngày sau n ư u lãi nạ xin ệ ạ cũng là như thế này bị thu mua chia tách lợi dụng người hô biết hạng mục hợp tác lưu lãi nạ trực tiếp thành ồn nợ công ty con không có đơn giản như vậy bà gì m ớ lắc đầu một cái Ta lúc đầu đ một, một vị khác quản lý cấp cao cũng nói không có cần thiết này mục tiêu của chúng ta cần phải đặt ở giờ jamus new linna ạ thậm chí còn đế cửa giải trí chờ hạng hai chế tác công ty trên người phì rẽ phờ lì chẳng qua là một công ty nhỏ liên phát hành thực lực cũng không có tính không được cái gì hơn nữa hội đồng quản trị đã chủ tập hơn hai tỷ vốn yêu cầu tiếp xúc cái này mấy nhà công ty nhất là new lại nạ cùng giờ giamers hai nhà này cũng đang len lén liên hệ hải ngoại nhà phân phối cố gắng thành lập bản thân hải ngoại phát hành đường dây đây là không được cho phép bất kỳ cố gắng khiêu chiến quyền uy công ty cũng không chạy khỏi bị thu mua số mạng hơn nữa giờ giamers new lại nạ chờ hạng hai chế tác công ty luận đến chế tác năng lực so s ư ở n g phim phỉ rẽ p h ở lì nhưng mạnh hơn nhiều lắm một năm sản xuất mười mấy bộ trung đẳng chế tác đều là chuyện bình thường thả vào phỉ rẽ phờ lì trên người một năm làm cái bốn năm bộ cũng đã là cực hạn được không không nói tiền liền người cũng không đủ Trước không nói cái này giờ dạng n g ư ợ c bên kia cùng bạ dầm đi rất gần mà lưu lại nạ tạm thời cũng không có gì hay thời cơ hội đồng quản trị ý đồ bạ gì mà ở ở cũng hiểu hơn nữa hai nhà này cổ quyền kết cấu phức tạp ra trận độ khó thực tại rất thấp phiền thoái duy nhất là như thế nào bắt lại tầng quản lý dù sao bọn họ muốn là có thể vận chuyển bình thường công ty con mà không phải cái gì cũng không có chống giông tài nguyên rồi sau đó đại gia lại bắt đầu thảo luận lên ủy thác bay chụp c h u y ệ n tới hội nghị sao ngược lại tiến hành rất thuận lợi cả i biên chuyện tranh thị trường tiền cảnh liên bài kia có giờ cờ mạn gạ hồn nở bờ rồn không thể nào để vô cùng mỏ vàng không đi mở hái đông đảo quản lý cấp cao sấp xỉ đồng ý hợp tác về sau hạng mục khảo hạch cũng là một đường thả đèn xanh vô luận là phòng thị trường hay là chế tác bộ phát hành bộ thậm chí còn giờ cơ ngành cũng mong muốn một có thể cung cấp vốn công ty hoàn thành chế tác nghĩ như vậy phi rẽ tờ ly phương diện cũng là thích hợp muốn tiền có tiền muốn người có người còn không có thất bại qua lại lấy ra thích hợp bên sản xuất án chẳng lẽ còn có so cái này thích hợp hơn sao chương ba trăm năm mươi mở ra đàm phán chương ba trăm năm mươi mở ra đàm phán cùng công ty lớn hợp tác đối với hắn loại này còn không có chân chính phát tích đạo diễn mà nói luôn là bị động một phương không có sao là hồn nở cho chúng ta biết đi qua coi như thật không được ngươi có ý tưởng gì hay ta cũng nguyện ý ủng hộ ngươi l ệ c mân vừa cười vừa nói công ty của ta tuy nhỏ nhưng cũng vui vẻ cung cấp một dễ chịu quay chụp hoàn cảnh ngươi là có thực lực trên lệch là cơ hội l ệ c mân không lo lắng chút nào hạng mục chuẩn bị sẽ xuất hiện biến cố gì coi như tham dự không được người rơi nỗi lặn đó cũng là một lá vương bài húng chi hắn tình cảnh bây giờ rất không sai đã vượt qua chuyên nghiệp tích lũy bước đầu tiên sau này vô luận là tiếp tục đóng phim hay là từ từ hoàn thiện phát hành đường dây dựa vào truyền hình điện ảnh tài nguyên thành lập càng toàn diện tập đoàn truyền t h ô n g đều là tương đối quang minh xuất xứ mà trong vòng đạo diễn nhân tài không thể nghi ngờ có thể khiến loại này ý đồ nhanh chóng đổi thành tiền mặt đến lái xe lạy mặt nói đem xe dừng ở một căn thương vụ tòa nhà văn phòng bên ngoài hắn mời nhà kia văn phòng luật sư làm việc địa điểm ở ngay chỗ này bước vào tòa nhà văn phòng sớm liền chuẩn bị hoàn thiện bọn họ đem phái ra ba người tiểu đội mở ra trước đó tiếp xúc hết thạy thủ tục lập hồ sơ thậm chí còn tương quan luật pháp điều lệ bọn họ đều đã mò tấu hoàn toàn là dựa theo lẹt m n t ý nguyện chuẩn bị hợp tác điều khoản bảo đảm sau đó lợi ích phân chia không có bất kỳ chỗ sơ hở đây là đàm phán cần thiết thủ đoạn có thể vì s ư ở n g phim phì rẽ sơ lì ở không có bất kỳ bản quyền dưới tình huống cung cấp rất tốt bảo vệ đoàn người ra thương vụ lầu mỗi người lái xe lại đến đ o ạ bằng s ư ở n g phim hồn nở tòa nhà đây là hai bên ước định cẩn thận đàm phán bà dì m ẹ ở ở dù su bơ lù mẹ sớm sẽ chờ lệ thương đến rồi một bộ thành người giữa hàn huyên sau đoàn người tụ tập ở trong phòng họp nội bộ diện tích rất lớn trung gian vây quanh hình bầu dục cái bản bà dì mày ở, ở có chút nghiêm túc ngồi ở vị nếu đại gia cố ý hợp tác vậy thì định kế tiếp hợp tác chương trình đi ra hắn triều lẹt măn ngoắc ngắt tay lần nữa nói các ngươi ý t ớ đâu dĩ nhiên lẹt măn từ trong túi công văn lấy ra luật sư đoàn đội định ra hợp tác điều khoản đưa cho bà g ì mày ở ở. phần này hợp đồng chủ yếu là liên quan tới đầu tư cùng tiền lợi chia làm phán định tiêu chuẩn c ặ n kẽ đến các phe các mặt có thể nói là cơ bản đại biểu s ư ở n g phim phỉ r ẻ phơ lì chủ yếu nhất hợp tác ý tưởng nếu như ở phương diện này không thể đ ạ t thành nhất trí lời nói những phương diện khác cũng căn bản nói không đi xuống mặc dù rất nhiều điều khoản đều đã ở kế hoạch dự án trong hoặc là hai bên tiếp xúc lúc nói tới qua nhưng lẹt m ặ n hay là một lần nữa cường điệu nói mấy người rơi điện ảnh để cho h ồ n nợ s ư ở n g phim cùng s ư ở n g phim phỉ rẻ p h ở l ì liên hiệp chế tác hai bên sắp thành lập một nhà đặc biệt phụ trách hạng mục này phim và s o p căn cứ tiền kỳ chuẩn bị dự đoán hạng mục chế tác tổng chi phí sẽ tại một trăm hai mươi triệu tới một trăm sáu mươi triệu tả h ư u trong đó h ồ n nợ lấy hạng mục bản thân tham dự chế tác phân chia hai mươi triệu còn dư lại hạn mức sẽ từ s ư ở n g phim phỉ rẻ phờ ly đầu tư đúng không đây coi như là holly út h ư ờ n g dùng nhất nhiều công ty liên hiệp phía sản xuất thức đạo cũng không kỳ lạ n ỗ làn khẩn trương nhìn chằm chằm hắn mặt lét măn sự chú ý thì toàn trình đều ở đây khắc trên người một người sưởng phim ổn nở chế tác bộ chủ quản rổ sủ b ờ lù mẹ hắn liền ngồi ở bạ gì mà ở bên tay phải từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ một mực rất nghiêm túc nghe đối với ổn nở lớn như vậy cái công ty mà nói nếu như rổ sủ không gật đầu cái gọi là hợp tác quay chụp cũng rất khó khăn lập hạng cần khảo hay ủy ban cùng giờ cờ ngành công nhận quay chụp lại cần muốn chế tác bộ đồng ý đến phát hành cũng là phòng thị trường cùng tiền truyền bộ chấp hành phát hành bộ kế hoạch phân quyền mà đứng ổn nở ngược lại chơi lô hỏa thuần thanh không hổ là liền quốc sách cũng giảng cứu lẫn nhau phân quản tam quyền phân lập chế độ lao m ị chính là xe chơi bất quá hàng này toàn trình n h ư m ặ t nói cười trang trọng cũng không biết hắn đối cái này kế hoạch hợp tác là đồng ý hay là có ý kiến gì ừ bà gì mẹ ở ở bông xuống văn kiện trong tay chăm chú suy tính sẽ muốn hắn mà nói hắn khẳng định chống đỡ loại này hợp tác nhưng hắn không thể biểu hiện như vậy khẩn cấp mặc dù nội tâm của hắn đã sớm đi ngược c h i ề u phát người rơi hạng mục vô cùng cấp bách bằng không thì cũng không sẽ nghĩ biện pháp tăng nhanh hạng mục hảo hạch sắp đến đàm phán không thể thua khí thế phát hành đâu tuyên phát chiếm nhiều thiếu lệ mặn hồi đáp tiền lời chia làm căn cứ đầu tư tỷ lệ tiến hành tính toán hồn nợ đã dùng hạng mục chiếm hai mươi triệu đầu tư số tiền này sẽ từ sưởng phim phi rẻ phờ ly cung cấp nhưng phát hành cái này khối sưởng phim phi rẻ phờ ly sẽ không tham dự tuyên phát là bao nhiêu từ các vị căn cứ phim vô s o n g phim hoàn chỉnh chất lượng cùng thị trường tiền c ả n h thậm chí còn trình chiếu sau tiền vẽ hình thức phán đoán nhưng bất kể như thế nào sưởng phim phi rẻ phờ ly cũng sẽ không hưởng có phim bản quyền toàn bộ bản quyền đều thuộc về hồn nợ rột toàn bộ họ p h ớ lên tiền lời đâu sưởng phim phi rẻ phờ ly làm bên sản xuất chia làm thời gian ba năm từ phim hạ dạc về sau tiến vào gia đình giải trí thị trường s ư ở n g phim phì rẻ p h ở lì chỉ có thể được hưởng ba năm thời hạn có hiệu lực chia làm hay là căn cứ chế tác tỷ lệ tính toán mà ba năm sau toàn bộ họ p h ở lìn tiền lời cùng s ư ở n g phim phì rẻ p h ở lì lại không cái gì dình dớp điện hình phát hành thứ tự là dạp chiếu phim dvd băng hình phát hành truyền hình phát ra này lợi nhuận xuất là từ từ rất xuống mà hai người sau là dây dài tiền lời ăn hai mươi năm cũng không có vấn đề gì s ư ở n g phim phì rẻ p h ở lì chỉ cần ba năm trước coi như là tương đối nhượng bộ một loại cử động nhưng theo lệch mặn một bộ phim doanh thu cũng liền trước mặt mấy năm coi như là quan phía sau đều là cầm thời gian chi phí kiếm lại tiền bung tha cho cũng liền bỏ qua còn có thể cho h ổ n nợ những cao tầng này lưu lại điểm đàm phán ấn tượng tốt mà bác mỹ điện ảnh thị trường phát triển đến bây giờ là phi thường hoàn thiện điện ảnh loại sản phẩm này làm cả một đầu chuỗi lợi ích đầu tàu bản thân nó thậm chí có thể không kiếm tiền có thể từ những phương diện khác hồi vốn là đủ cũng tỷ như đời sau đầu tư bốn năm cái trăm triệu tiền vẽ luôn thua lỗ vì sao d i s n e y còn muốn kiên trì vô sở ta h u ộ c s e ê u di vì kiếm tiền vẽ tiền sao đồ chơi thu quyền công viên giải trí những thứ này càng đáng giá đi kiếm tiền giấy nó không tâm sao Vô nở bờ rột chương ũ n n g là như vậy, nhận theo bọn họ nghĩ, chỉ cần nhận những nhỏ h bọn cần n u y lấy hiểm, thể một là có thể lấy được ba trăm năm mươi mốt luật sư chương ba trăm năm mươi mốt luật sư cầu đính duyệt đề cử chuyện đầu tư đại gia đã sớm công nhận sau này đàm phán phần nhiều là ở phương diện sản xuất đối với loại này ngành nghề nội bộ hợp tác ai cũng rõ ràng cụ thể thế nào vận doanh cũng không tồn tại ai chiếm ai tiện nghi có thể công nhận liền cùng nhau v ỗ không tán đồng cũng cưỡng cầu không được lý là như vậy cái lý nhưng thật dính đến cụ thể hợp tác phương án nói tới, tới vẫn tương đối cật lực tuy nói h ố n nơ bợ r ộ t tay cầm người rơi bản quyền lúc đàm phán có thể chiếm cứ tuyệt đại quyền chủ đạo nhưng hay bởi vì chủ yếu nguy hiểm đều là s ư ở n g phim phì rẽ phở l ì c đánh l ệ c mân càng là vẫn muốn tranh thủ thêm điểm hợp tác chủ động cho nên không khỏi hay là rất dườm già ở tài chính phước diện chúng ta nhất định phải tiến cử hai bên cũng công nhận công ty bảo hiểm làm phe thứ ba bảo đảm l ệ c mân đề nghị đây không phải là vấn đề gì bà d ì mà ở ở nói đem hợp đồng lăn qua lộn lại nhìn nhiều lần các ngươi đã có phần tiếp theo kế hoạch phía trên này thình lình tiêu chí tam bộ khúc chế tác lý niệm chúng ta ở sáng tác toàn bộ câu chuyện kết cấu lúc liền nghĩ đến chỉ băng vào một bộ hoàn toàn không cách nào tạo nên ra chúng ta trong đầu người rơi hình tượng lẹt mắn giải thích nói nếu như bộ thứ nhất có thể thành công cũng không thể nào không tiếp tục khai phá người rơi đúng không càng hợp lý càng hoàn thiện sáng tác kế hoạch đối toàn bộ hạng mục mà nói cũng thật là tốt ừ n ý tưởng không sai bà gì mẹ ở ở n h ư ớ n g mày nhìn một chút lẹt mắn cùng một bên bình tĩnh nổ làn như vậy trường hợp thân là một m cái đạo diễn hắn nắm giữ bất nói khách quan thái độ bảo đảm p h ư ơ n g liền lựa chọn ali ẩn tập đoàn dưới cờ phòng cháy chữa cháy quỹ bảo hiểm công ty thế nào l ẹ mắn lần nữa nói liên quan tới vốn dự toán chuyện lại măn quả quyết lựa chọn hợp tác qua nhiều lần cũng nhận tiền bảo hiểm qua nhiều lần nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy quỹ bảo hiểm công ty dĩ nhiên v ố nợ n phương diện cũng sẽ lo lắng xưởng phim phỉ rẻ p h ở l ì ở đầu tư phương diện dở trò tỉ như chi tiền số lượng cùng dự định quay chụp dự toán không hợp chọn như vậy một nhà trong ngành danh tiếng tốt nhất cũng là nghiệp vụ nhất thuần thục công ty bảo hiểm đối đại gia mà nói đều là một bảo đảm đây là trong vòng sử dụng nhiều nhất công ty bảo hiểm bà dị mà ở, ở chờ một đám hồn nợ cao tầm cũng không có ý kiến gì về phần nói phần tiếp theo vậy ta cùng nộ lạn ý tứ là cùng hồ nợ bở dồn liền toàn bộ sau này hạng mục thành lập quan hệ hợp tác lúc này một mực đứng xem rổ s u b e r lưu mẹ lên tiếng ta nghĩ không cần thiết sớm như vậy có kết luận bộ thứ nhất cũng không trả chế tạo ra được đâu xem trước một chút hiệu quả lại nói thế nào l ẹ măng tìm ngồi nhìn một chút b à gì mày ở ở b à gì mày ở ở cũng là người khôi khéo h á n quê lớn v ủ nợ bờ rồ s cũng hy vọng có thể cùng s ư ở n g phim phỉ r ẻ phở lì thành lập lâu dài quan hệ hợp tác nhưng người rơi hạng mục chúng ta cần muốn nhìn thấy hiệu quả cũng không có nhanh như vậy đáp ứng mượn dùng ngoại lai vốn chế tác điện ảnh từ toàn thân kinh doanh góc độ mà nói c ủ nợ bờ rồ s cũng không t h i t t i thua thiệt là chế tác bộ đây vốn là bọn họ nên phụ trách hạng mục chỉ sợ bọn họ vô năng vô lực khai phá không được nhưng đây là đưa cho người khác sao tóm lại không có dễ nói chuyện như vậy về phần bạ gì mày ờ ờ hắn hoàn toàn là tuân theo công ty bên này ngôn luận theo dỗ xù ý tứ lại nói lẹt mằn không vui bắt đầu dựa vào lý lẽ biện luận một khi bộ phim đầu thành công sau này khai phá là theo lẽ đương nhiên vậy chúng ta khổ khổ cực cực mạo hiểm lớn như vậy nguy hiểm quay trụ chẳng lẽ còn không có tham dự không gian sao cái này cũng không phù hợp chúng ta mong muốn hợp tác dự định mục tiêu dỗ xù chẳng qua là theo thói quen g i vững nhà mình ngành quyền phát biểu thấy lẹt mằn nói như vậy cũng là mở miệng nói vậy dạng này đi nếu như bộ thứ nhất có thể ở tiền vẽ phương diện sẽ thu hồi đầu tư s ư ở n g phim phì r ẻ phờ li li ề n có thể tham dự sau này hạng mục khai phá nhưng chỉ hạn toàn thân câu tứ phía sau hai bộ lại đầu tư mô thức cũng không có bộ thứ nhất lớn như vậy tiền lời không gian hollywood lục đại còn là vô s ỉ như vậy trộm lấy thành quả thắng lợi thủ đoạn vĩnh viễn là như vậy quan g minh chính đại đáng tiếc l e m a n còn thật sự không cách nào cự tuyệt bởi vì h ắ n biết vừa n ở là không thể nào đem người rơi lá vương bài này kéo dài chia sẻ cho người ngoài lai có thể tranh thủ đến hiện tại loại này mức đã là thiên thời cùng với nhân hòa trợ giút nếu không phải ồn nợ chuẩn bị thu mua hữu lãi nạ hợp tác người h ồ bịt lớn như vậy h à n g mục cũng không thể nào xoay sở không được vốn khai phá người rơi coi như tiến cử bên ngoài vốn cũng không thể nào giống như như vậy có tiện nghi có thể chiếm có thể l ệ c m a n gật đầu nói chỉ cần bộ phim đầu tiên thành tích lý tưởng phía sau hai bộ hợp tác hắn suy tính một chút mới tiếp tục nói bộ thứ hai sưởng phim phì rẽ p h ở ly đầu tư cùng tiền lời chia làm ít nhất phải một nửa số lượng bộ thứ ba ít nhất ba thành còn có ồn nợ phải thêm một cái điều kiện bảo đảm phì rẽ phờ ly tương lai tiền lời đạt tới dự định giá trị thấy rổ suber lụ mẹ không nói lời nào bà gì mà ở ở nhẹ nhàng gật đầu nếu như bộ thứ nhất không đạt tới dự trù thành tích hỗn nợ tùy thời có cắt đứt hợp tác quyền lực đây là bản quyền phương chính đáng quyền lợi nhưng lẹt mằn cũng nhất định phải phòng ngừa hỗn nợ b ở rột thấy lợi q u y ề nghĩa n mục tiêu dự trù là phim tổng tiền vẽ có thể bù đắp được chi phí chế tác nếu như thấp hơn mới xem như chúng ta vi ước d o s u nghe xong nhìn một chút đạo diễn nộ lản lại nói hắn là đạo diễn vậy nhà sản xuất nhất định phải t ừ hỗn nợ người đảm nhiệm chúng ta cần phải tùy thời hiểu hạng mục khai phá tiến độ đây chỉ là cái lý do hắn chân chính ý tưởng hay là ở hạng mục trong nhiều chiếm cứ một chút quyền chủ động có thể nhưng thứ nhất nhà sản xuất nhất định phải từ ta đảm nhiệm lại quay c h ụ t phương diện ổn nợ không thể vô cớ nói lên cái gì yêu cầu không hợp lý len văn có thể cảm giác được đối phương thái độ nhưng hắn vẫn kiên trì nói không lấy được thứ nhất nhà sản xuất vậy ai biết ổn nợ sẽ làm ra cái gì bậy bạ đời sau giờ cờ một thanh bạ i một thanh bạ i t ố t không cũng làm cho ổn nợ tầng quản lý chơi thua thật may là len văn qua lại thành tích đặt ở kia cũng dám chế ra khỏi xạ loại này giống nhau x i a gì tốt kịch cho nên d o s u cũng không có kiên trì nữa ngược lại hắn chỉ cần có thể ở sở tiểu đi ô sắp xếp nhân thủ của mình là được bà dì mẹ ở, ở ánh mắt từ mấy người trước mặt quét qua cũng đang tính toán các loại được mất lệ mần cũng đang nghĩ bất quá hắn nghĩ chính là bản thân giống như có thể trở thành giờ cờ chúa cứu thế thì như cái đó mười phần không đáng tin cậy giờ cờ vũ trụ khai phá rõ ràng chính là vội vàng hấp tấp thêm tầng quản lý chơi trứng hoặc giả bản thân cũng có thể tham dự vào lệ mần trong lòng ngồi mộng đẹp đây chính là dính đến mấy tỷ làm ăn lớn như vậy đi thời gian cũng không sớm chúng ta ăn trước cái cơm trưa buổi chiều lại tiếp tục thương lượng bất chi bất giác đã là mười hai giờ chưa nhiều bà dì mẹ ở, ở nhìn một chút đồng hồ gào tay đề nghị dô xu cũng gật đầu Cùng nhau ở công ty nở chương ù n n g a u ở ba trăm năm mươi hai hiệp ước chương ba trăm năm mươi hai hiệp ước cầu đính duyệt đề cử nỗi lặn có vẻ hơi cao hứng vì đàm phán thuận lợi đoàn người xuống lầu dưới nỗi lặn còn đem lẹt mằn kéo xa chút lại lặng lẽ gì thai bọn họ sẽ sẽ không thái quá can thiệp quay t r ụ có cần thiết phải chú ý sao ta mới vừa ở phía trên có phải hay không quá an t ĩ n h rồi hàng này có thể đạt tới sau này địa vị trừ qua người đạo diễn năng lực cũng cùng cách làm người của hắn xử thế không thể rời bỏ k cứu g ắ á c cũng xác thực bén nhạy vốn nở thái độ lẹt măn cơ khổ giống như có chút được voi đòi tiền mùi vị xem ra bọn họ chứ muốn chúng ta gánh quay chùa nguy hiểm liền chế tắc quyền lợi cũng mong muốn tranh thủ thêm một ít bất quá ta mới vừa cũng có chút cứng rắn nói vậy bọn họ sẽ suy tính một chút đúng rồi ngươi người đại diện đâu lẹt măn đột nhiên hỏi ở cờ aadi dưới tay hắn không chỉ ta một khách hàng nỗi lặn hồi đáp chờ chuyện này làm rõ ràng nhớ để cho hắn tới một chuyến ngươi cảm thấy đàm phán sẽ rất nhanh nỗi lặn có chút không tin thấy được ta tìm người luật sư này đoàn đội sao chỉ cần hai bên đại khái ý hướng hợp tác không thay đổi còn dư lại giao cho bọn họ dây dưa là được chúng ta bắt đầu trước tiền kỳ công tác chuẩn bị ngươi tiền lương cùng đạo diễn hiệp ước cũng cần ngươi người đại diện xác nhận không thành vấn đề trên thực tế v ố nợ tầng quản lý nhóm cũng rất rõ ràng thay vì nói bọn họ kén chọn không bằng nói là bọn họ một loại đàm phán sách lược ngươi lui một bước bọn họ liền tiến một bước nói cách khác kỳ thực bọn họ đã công nhận giữa song phương lần này hợp tác ở cái tiền đề này phía dưới tranh thủ thêm một chút tóm lại là sẽ không sai ngược lại thì nếu như l ệ c mặt đám người lòng tin chưa đủ lần nữa nhượng bộ rất có thể một chút quyền chủ động cũng không lấy được bất quá dù sao vẫn là lần đầu tiên chính thức tiếp xúc hai bên cũng đang thử thăm dò đối phương danh giới cuối cùng đến xuống buổi trưa lại một lần nữa ngươi tới ta đi đàm phán sau hai bên một lần nữa ước định ngày thứ hai tiếp tục giống như như vậy đại hạng mục ai cũng ở cẩn thận liên tiếp đi qua ba ngày đại phương hướng bên trên cơ bản không thành vấn đề về sau bà gì m à ở ở lại tự mình mời lẹt mằn gặp mặt mời ngồi hắn nói lại để cho trợ lý mở ra cạnh ghế s a lon một tủ nhỏ lấy ra hộp xì gà hai người tương đối ngồi tinh tế đốt thuốc bạn gì mà ở ở hỏi cái vòng khói vui sướng thở phào một hơi chúng ta cũng không nói nhảm hắn rất trực tiếp mà hỏi người là t í n h thế nào chế tác phía trên rất nhiều người cũng rất quan tâm ta biết đại gia có chút nghi ngờ là bình thường người rơi là giờ cờ đại diện tùy tiện không cho sơ thất nếu như ở gặp gỡ một lần thất bại giá trị của nó lại phải giảm bớt nhiều lẹt mắn đầu tiên là đặt vào hoàn cảnh đó vì hồn nờ nói một phen lúc này mới cố làm nghi ngờ nói hợp tác chuyện chúng ta cũng rất công nhận cái này vốn là là cả hai cùng có lợi hợp tác nhưng bay c h u phía trên ta không biết rõ là phương diện nào cố kỵ diễn viên quay chụp đoàn đội thậm chí còn nhân viên hậu cần toàn bộ sở tiểu đi â phương diện chuyện hồ nợ người nhất định phải tham dự đây cũng là hội đồng quản trị cùng chế tác ngành ý tứ bà dì mà ở, ở điều chỉnh một chút tư thế ngồi hạng mục này hoạch định không sai ừm là rất không tệ bản kế hoạch ta cũng nhìn cơ bản cùng dự đoán sắp xỉ ta rất coi trọng ngươi còn ngươi nữa chọn lửa cái đó đạo diễn nổ l ạ n nhưng phần này mong đợi cũng không thể trở thành một loại bảo đảm bảo đảm ngươi hiểu không chúng ta bây giờ còn thiếu chính là loại này bảo đảm phải quyền chủ đạo một mực tại h n trên tay l ạ c mặn cảm giác mình thủy trung bị nắm nuôi dẫn đi loại cảm giác này rất không tốt nhưng hạng mục là hôn n r đây cũng là một vòng lặp vô hạn hơn nữa còn là hắn chủ động nhảy vào tới đại phương hướng quyết định tới sau dù là phía phát hành mặt bản thân không có chút nào hỏi tới đối phương lại vẫn không chịu vung thà phương diện sản xuất coi như trước nói qua h ủy thác quay t r ụ bây giờ cũng trên căn bản là nhảy qua không đề cập nữa ngược lại nói đến phiến trên trận trực tiếp ám chỉ hồn nở tới an bài quay t r ụ nhưng ngươi không phải rất công nhận đạo diễn n ổ lặn quay t r ụ lý niệm sao về phần ta làm sản xuất phim cũng là ngay từ đầu nói xong chuyện lẽ m ă n quyết định trước trang sóng ngu chờ đối diện mở miệm trước dĩ nhiên ta chưa nói không tán đồng bà gì mà ở ở hay là như vậy lại nhạt ngươi có thể có chút không hiểu chật vừa nghe còn sẽ cảm thấy chúng ta rất bá đạo nhưng cái vòng này chính là như vậy cùng chúng ta hợp tác phần nhiều là chính chúng ta dưới cờ sườn bài hoặc là cùng cấp bậc đối thủ những cái được gọi là hợp tác sản xuất phim cũng nhiều là trao đổi ít lợi sản phẩm phần nhiều là cầm ngân hàng đầu tư tiền chế tác hoặc là cho một ít quỹ tài chính một chút chỗ tốt nhưng các ngươi bất đồng các ngươi cũng là hành nghề người, người chúng ta không nghĩ chơi một bộ này nhưng những thứ này lại là bảo đảm hạng mục khai phá rất thủ đoạn cần thiết chúng ta không thể tổn hại hỗn nợ bản thân quyền lợi cho nên s t u do nhất định phải tự hỗn nợ xây dựng nhà sản xuất có thể là người đạo diễn có thể là nồ lạn nhưng nhiều hơn hoặc giả muốn cho đại gia thương lượng đi bao gồm chọn nơi lấy cảnh chờ một hệ liệt quay c h ụ c truyện đây là chuyện lớn nói cách khác trước kia hợp tác đều là tiểu đà tiểu náo được rồi cũng đúng là như vậy một bộ cô gái triệu đô có thể kiếm mấy đồng tiền chung quanh càng là tiếp cận với không đối với hồn nơ loại này thể lượng xưởng phim mà nói chỉ có người rơi như vậy một đường đại chế tác mới có thể để bọn hắn phá lệ để ý b ạ gì mà ở nói xong đứng dậy đứng ở trước cửa sổ lại nói ý của ngươi thế nào con mẹ nó lao ra hỏa lửa ta l ẹ m ắ n ở trong lòng âm thầm mắng dĩ nhiên đứng ở hồn n lập trường bà gì mà ở, ở là cái phi thường đã chuẩn chấp hành quan nhất là lẹt măn vốn chuẩn bị xong ra trận dưới tình huống một phó đạo diễn cộng thêm mấy cái quay t r ụ p đoàn đội nhân tuyển còn có nhất định tuyển bài quyền lẹt măn bất đắc gì nói người biết đối với đạo diễn mà nói sở tiêu đi ô quyền lực là rất thứ then chốt ta được vì người của ta suy nghĩ không có cái nào đạo diễn hy vọng bản thân không có một chút nói chuyện không gian nhất là n ổ lan cùng lẹt măn vậy tác phẩm đầu tay là bản thân lôi kéo đầu tư độc lập hoàn thành hắn hưởng thụ qua cái loại đó tự do dù là vì sự nghiệp của mình thỏa hiệp bị ước thúc qua rất nhiều lần nhưng đây đối với một có ý tưởng đạo diễn mà nói chắc là sẽ không vui lòng lẽ m ặ n bản thân cũng là đạo diễn hắn chỉ có thể t ậ n lực tranh thủ thêm một ít thật may là kịch bản chuyện vốn nợ đã đồng ý bằng không cần sửa đổi càng thêm phiền thoái được rồi ta đồng ý h o ặ c giả đây chính là hắn đàm phán thủ đoạn trước kéo cao mong đợi ở kéo thấp mong đợi cuối cùng lại p h o n g khoáng một chút xem ra bà di m ở ở tâm tình còn rất không sai lẽ m ặ n xuyên thấu qua khuôn mặt của hắn cũng không chiếm được một chút xíu tin tức nhưng hắn mơ hồ cảm giác mình lại bị hố thật là một con láo hổ ly cảm hắn Bà gì mẹ ở ở đối hai ắ n cũng ngày n gật gật đầu, vì vậy, thái đầu, độ vì Mấy rổ khá. y nhảy là lúc luôn là đàm thuộc nhất hắn phán hoan, ở o s mói. c h ư ơ người định ơ n định, đính n g g Lạc cầu cử. đề Hai duyệt ư lại trao đổi một hồi ngay trước mặt lẹt mằn điều kiện gạch rõ sau bà g ì mẹ ở ở hay là rất công nhận nhưng rổ xù b ỡ lù mẹ tựa hồ còn có chút ý kiến tuyển vai phương diện thật phải nhượng bộ sao hi không phải nói đại gia thương lượng đi sao cái gì gọi là nhượng bộ lẹt mằn có chút bất mãn các ngươi làm đạo diễn luôn là có tư tâm Đây đối với b ì ngược h h t ư ờ n điện nói, ánh quay chụp mà x a nay ta gia không làm một chuyện tốt. Dù xu cũng có chính mình đạo lý, chúng ta sẽ không có nghiên tuyển thích h làm lý, một tốt. có có xu đạo sẽ sẽ si vệ, p nhất. Người người đều ó lại o nào. nghĩ của mình, đối với tuyển vai mà nói, không có tư tâm là không thể nào. Ngược thể của có vai mà tâm đối với tư là l phải trải qua đại gia đồng ý không phải sao chúng ta sẽ không làm loạn hy vọng các ngươi cũng là như vậy dù xu đang định nói những gì lại bị b ạ gì mà ở ở các đức cứ như vậy đi ngươi có thể mời ngươi luật sư đoàn đội qua tới kiểm tra một lần cuối cùng như ước người đối tiểu tử này cũng quá coi trọng dù xu vẫn còn ở b n trách chớ đem chuyện làm quá phức tạp được không bà dì mở ở nói đối với chiêu anh hạng mục sửa đổi chúng ta đã kéo quá lâu còn ngươi nữa phụ trách cái đó siêu nhân trở về kế hoạch rốt cuộc có được hay không cũng bởi vì đạo diễn lục tục thối lui ra đều đã thay đổi hai cái đạo diễn người thứ ba có thể bàn x o n g xuôi sao chúng ta không có thời gian lại kéo cần trước một bước mở ra cục diện nếu không hội đồng quản trị bên kia ta nhưng không tiện b ằ n giao g kể lại chuyện này bà dì mở ở cũng có chút khó chịu cũng bởi vì một ít người không chế dục quá mức thịnh vượng đã lập hạng điện ảnh liền cái thích hợp đạo diễn cũng không tìm tới mỗi lần vừa mới nhập tổ liền lập tức bức bách đến nổ tùng phẫn mà rời sân dĩ nhiên dù x u không phải hắn có thể quyết định đối với loại này quản lý cấp cao chỉ cần không có ra sai lầm lớn hội đồng quản trị sẽ không đối hắn chọn lựa cái gì các biện pháp tối đa cũng chính là cái cảnh cáo ta hiểu ta hiểu dù x u lập tức bảo đảm nói bà g ì mở ở ờ, mở ra hai tay có chút cổ đông đã đối với chúng ta có chút ý kiến ta cũng gần như không còn kiên nhẫn tóm lại g i ờ cờ cải biên chuyện tranh hạng mục rốt cuộc là có thể thành công vẫn không thể thành công đến nên lật bài thời điểm ta không muốn để cho cổ lầm bị hạ cùng 2 0 th sẹn tù dị phốt còn tiếp tục tiêu dao hiểu chưa d ô s ù sắc mặt có chút khó coi nhưng vẫn gật đầu rời đi phòng làm việc đây hết thảy l ạ mặn cũng nhìn ở trong mắt nói vậy d ô s ù cường thế cũng đưa tới b ạ gì mà ở, ở bất mãn người rơi hạng mục là hắn một tay thúc đẩy hắn cũng không cho phép lại như vậy kéo dài thêm mới vừa chúng ta nói đến đâu rồi luật sư đúng để cho đoàn đội của ngươi mau sớm ký kết ta hy vọng có thể qua sang năm đợt chiếu h ẹ thấy bộ phim này có thể làm sao có thể cái này có đầy đủ thời gian vậy là tốt rồi mượn luật sư đoàn thẩm tra thời gian l ạ mặn cẩn thận gỡ một lần dồ xù là chế tác bộ chủ quản không sai hắn rất cường thế nhưng bà dì mở ở mới là hạng mục này nói một không hai người hai người chức quyền căn bản không ở một lượng cấp bên trên dù là bà dì mở ở kỳ thực rất ít hỏi tới chế tác chuyện nhưng chiếu tình huống bây giờ xem ra bà dì mở ở xa so với rổ s ủ quyết tâm lớn hơn thái độ cũng phải càng tích cực ở không thời gian hắn còn ôm điện thoại không ngừng hẹn cờ a a w i li l am mọ di sơ y cờ mở chờ quản lý công ty cao tầng câu thông hạng mục quay c h ụ tin tức hắn có chút cấp bách nhưng đ ố i lẹt măn mà nói hai người phần lớn lợi ích là nhất trí khai phá hạng mục đẩy ra thị trường hốt tiền hồi vốn không phải là một chút quyền phát biểu mà thôi hắn cũng không tránh nhưng rổ xù cách làm rất để cho người không thoải mái ở đại phương hướng bên trên hắn mặc dù cũng đồng ý nhưng mọi chuyện so đo luôn muốn ở hạng mục tổ tròng chiếu cố bản thân ả n h cũng không thể nói có lỗi nhưng lối làm việc để cho người không thích bà gì mà ở ở liền lộ ra càng khéo đưa đầy cũng nguyện ý chiếu cố những người khác tâm tình hiệp ước phương diện vấn đề cũng không có gì quá lớn hai bên hay là cùng chức định tốt tiêu chuẩn như vậy bản quyền quyền phát hành thuộc về hồn nợ vốn từ xưởng phim phì rẻ p h lì phụ trách hồn n chiếm cứ hai mươi triệu đầu tư đ ị n mức lấy hạng mục nhập cổ tiền lời lấy chiếm ra dấu phân nỗ l à đâu thân là đạo diễn Cũng nhanh chóng nhanh kể ý k từ đ ạ sở tnm ở công viên kỷ dù giả trong dựa vào tiền vé khích lệ kiếm lớn hơn hai trăm l n h triệu về sau rất nhiều nhà sản xuất cũng đã có kinh nghiệm cũng sẽ thêm một khích lệ tiền vé thượng hạn phòng ngừa loại này chuyện lần nữa phát sinh đàm phán sau khi kết thúc nội bộ làm một tiệc rượu Thì, v á như nhưng đại giờ phút này đại gia trong lòng cũng rõ ràng bây giờ đã là tính toán lúc kết thúc dù s u cũng không thể nào chỉ lo một hạng mục hắn còn không có rảnh rỗi như vậy cạn chén vì hồn nơ bợ rột đánh liều hơn nửa đời người bạn dì mở lại khôi phục t ư ơ i cười phản phất trước hết thể tranh chấp cũng chưa từng xảy ra giao tế năng lực vẫn ở chỗ cũ tuyến hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ cạn chén dô xu cũng lên tiếng d ư ợ u chẳng qua là nhỏ nếm là được hay là thời gian làm việc tại chỗ mấy người cũng không có muốn rộng mở uống y tứ uống xong hai ly về sau đang khách sáo một phen bạn dì mở lại chuẩn bị xong một phần hợp đồng còn có chữ muốn k h i đây là người rơi bản quyền ủy thác quay trụ cũng là nói do hạng mục có thể lấy hai mươi triệu giá cả đầu nhập quay trụ dự toán nhưng là xưởng phim phỉ rẻ phờ lì bỏ tiền hiệm nghị ngược lại l ẹ c mắn cũng mơ ước không được người rơi bất kỳ bản quyền sử dụng đây cũng không phải là đơn thuần có thể sử dụng năng lực hoặc là hảo cảm gì ân tình loại có thể giải quyết chuyện xác nhận không có lầm về sau l ẹ c mắn ký xong hiệp ước nhất thức hai phần mỗi người bảo quản toàn bộ chuẩn bị xong về sau l ẹ c mắn mang theo luật sư đoàn rời đi hồn nở tòa nhà đem lên cho thủ lao trả hết sau lại gọi điện thoại cho người đại diện johnson ngươi bây giờ muốn cố mau giúp ta si tuyển ra thích hợp phát hành công ty thành lập bắc mỹ đường dây chuyện đã lửa xém l ô n mày ta không nghĩ lại bị động như vậy ta một mực tại lưu ý cũng đã có một ít mục tiêu ta đang tiếp xúc bọ hy vọng lấy được một nhà cổ quyền cùng nhân viên đường dây cũng hoàn thiện phát hành công ty đây cũng là người muốn nhất không phải sao ừng giúp ta quan sát kỹ một chút chương ba trăm năm mươi b ố tích lũy tổ chương ba trăm năm mươi b ố tích lũy tổ cầu đính duyệt đề cử đại khái chính là như vậy v ố nợ người nhất định sẽ nhung tay nhưng ta sẽ vẫn đứng ở bên cạnh ngươi ngày thứ hai xưởng phim phỉ rẽ phờ lỵ văn phòng tổng giám đốc trong lẹp mằn cặn kẽ đem kèm theo điều kiện nói rõ với n ộ i l ã n n ộ i l ã n ngược lại không cái gì dạng ở hắn tiền kỳ đạo diễn đời sống trong hắn đã thành thói quen thỏa hiệp đến chừng mười giờ sáng lẹp mằn triệu tập công ty chế tắc bộ cùng nhau mở tiểu hội chế tác bộ trước mắt có hơn ba mươi người nhưng đủ tư cách tiến phòng họp cũng sẽ không đến mười cái l ẹ màn bởi l ệ c có lệ cùng lôi hẹn m è o là thuộc về chuỗi thức ăn tầm chót thấp nhất ở phòng hội nghị này là như vậy thấy được người tới đ ô n g đủ l ẹ màn ho hai tiếng nói hội nghị trước khi bắt đầu trước nói một chút công ty trước mắt chế tác hạng mục cái thứ nhất là lôi hẹn m è o sẽ đảm nhiệm xạ ba đạo diễn dự định khai mạc thời gian là tháng bảy nhà sản xuất là diễn đ o n cái thứ hai là chúng ta đạo diễn mộng ban ngày nhớ nhà, nhà sản xuất giai ẩn phương diện này chúng ta nắm chắc người thứ ba chính là hợp tác với ồn nở quay chụp người rơi đ i ảnh đạo diễn là cờ g ì sờ tỏ phờ nổ làn nói xong đem muốn chế tác hạng mục l ệ c mắn lại nói mà hôm nay đâu chúng ta chủ yếu chính là đem người rơi tổ sản xuất bước đầu quyết định đến bởi vì hồn nở bên h tiêu cũng sẽ an bài quay chụp nhân viên gia nhập bọn họ chúng ta trước bất kể chúng ta trước làm tốt chính mình cho nên giám sát sản xuất cái này trước vị sẽ để cho bờ lách có lệ đảm nhiệm trong phút chốc bờ lách có lệ bộ mặt bắp thịt hơi núp ních một chút chế tác bộ là nguyên la s ư ở n g phi mặt di ẩn nhân viên thêm một bộ phận thuê ngoài hành nghề người xây dự hắn là la xưởng phi mặt di ẩn lão nhân thật không nghĩ tới lẹt m ặ n sẽ đem trọng yếu như vậy hạng mục để cho hắn tham dự điều này nói rõ bản thân ở công ty vẫn có địa vị vợ l á c có lệ âm thầm suy nghĩ về phần một số người khác thì có chút tịch mịch người rơi hạng mục mò không vậy cũng chỉ có cái khác hai cái hạng mục có thể chọn hơn nữa lẹt m ặ n mở miệng liền trực tiếp định chết lời trong lời ngoài ý tứ rất là khẳng định vợ l á c có lệ luận độ tín nhiệm liền càng cảm giác khó chịu bất quá lẹt m ặ n mới không quan tâm những chuyện đó hắn tiếp tục mở miệng nói ngoại cảnh chọn nơi lời nói liền giao cho uy liam ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ một người mang tính mắt trung niên người g i trắng đứng lên chính là uy hắn từng là hẹo và phong màn tiểu tổ tổ trưởng coi như có kinh nghiệm thuộc về thuê ngoại phái trợ lý trường quay alexander mỹ thuật mẹ gắng nathan ánh đèn gạ bờ dị ền lẹp măn từng cái một đọc tận lực ở tranh thủ được đoàn làm phim nhân viên trong nét chế tác bộ người muốn nói toàn năng tuyển chọn đó là không thể nào ít nhất quay c h ụ cái này khối đại khái hay là hồn nợ nhân số nhiều hơn nhưng chủ yếu nhất quản lý chức vị coi như phỉ r ẻ phở lì chiếm ưu đại gia cũng có chút khẩn trương nhất là còn không có điểm đến tên như sợ mỏ không chức vị dù sao như vậy đại hạng mục mới là tương đối vượt trội tư lịch đã chỉ tiếc cuối cùng chỉ có thể chọn năm cái lấy được danh ngạch người dĩ nhiên là t h ở phào nhẹ nhõm không được danh ngạch có chút mất mát nhưng cũng không đến nỗi như thế nào ta sẽ mau chóng cùng ồn nở phương diện c â u thông đem đoàn làm phim chính thức xây còn dư lại không có điểm đến tên liền tham dự tiến xạ ba đoàn làm phim cụ thể từ g ê n đoàn cùng lôi hẹn mẹo quyết định l ẹ n m ă n căn bản liền không có nói phó đạo diễn quay phim chờ r ư ớ c v ị chuyện bởi vì đây là hắn cam kết nổ làn phó đạo diễn loại này đồng dạng đều là đạo diễn tâm phúc trợ thủ quay phim đâu cũng là một đạo diễn dùng quen thuộc nhất người bộ phận này nổ làn phòng làm việc liền có nhất tuyển l ạ m ă n cũng không muốn vượt qua q lần trước đ n quay chụp tên vô lại cái đó đoàn đội thế nào bọn họ đối xứng ống cùng khoảng cách gần đánh giết động tác thiết kế rất tham hiểu một vị đã từng tham dự qua quay chụp tên vô lại chế tác bộ nhân viên nói không tốt bọn họ mặc dù là cờ a a người nhưng đối thực chiến động tác đều là cái loại đó rất cứng nhắc thiết kế nếu là băng đảng hoặc là đầu đường ma cả đ ô n g đánh nhau ngược lại có thể chọn bọn họ nhưng đây là người rơi cũng không thể để cho b ợ rủ sở hình cũng dựa vào chơi liều đánh nhau đi không có chút nào mỹ cảm quyền quyền đến thịt ngược lại thật l e mắn lắc đầu một cái trực tiếp hủy bỏ đề nghị này hắn cùng đám kia động tác đ o à n đội người hợp tác qua tự nhiên biết người ta động tác phong cách kia khác tinh ma cả dòng động tác toàn đội thế nào lệ cổ điện thiết kế lại một người lên tiếng không được còn chưa đủ mỹ cảm kịch bản trong không phải thiết kế bờ rủ sở b ê n sẽ đi đến một cao thủ tổ chức học võ sao không có kỹ x ả o tính khẳng định không được cũng là bờ lách có lệ ở phần bác bất quá rất có đạo lý nói hồi lâu lechman đ ả o là có chủ ý được rồi chuyện này giao cho ta chúng ta tiếp theo thảo luận tiếp theo hạng còn ai có vấn đề sao ngoại cảnh chuyện w i liam l hỏi kịch bản trong rất nhiều cảnh tượng đều cần chọn nơi nhưng ta muốn hỏi quay trụ trừ nước mỹ còn có kia bộ phận đất tuyết cảnh có thể phải đi ireland cái khác ngoại cảnh xác định quốc gia nào sẽ tương đối tốt q c sở c h â l i canada hoặc là nước pháp nước anh ưu tiên nước anh đi được rồi ta sẽ chú ý phương diện này lấy được khuynh hướng uy l i an quả quyết ngồi xuống người rơi trong ngoại cảnh bộ phận cũng không phức tạp cũng không có cái loại đó tính đặc thù còn thật là tốt tìm mà bình thường ngoại cảnh lựa chọn cũng sẽ cân nhắc bay chụp chi tiêu hoặc là giảm thuế phương diện nước anh vậy lấy cảnh giảm thuế không phải ưu đ ạ i nhất nhưng thắng ở phương tiện nỗi làn ở bên kia cũng quen thuộc hơn kỳ thực bọn họ trò chuyện đều là liên quan tới tiền kỳ chuẩn bị phương diện về phần tuyệt v a i thậm chí còn cụ thể hơn quay t r ụ cũng phải chờ tới hỗn nợ người bên kia tới mới có thể thương lượng đại khái thảo luận sắp xỉ lẹt mắn go go cái bản hôm nay chỉ tới đây thôi đại gia tận lực vội tốt chính mình phận sự chuyện được rồi tan họp vừa dứt lời bởi l a c h có lệ liền l ư ỡ n thẳng sống lưng đi ra ngoài vội vàng cùng đạo diễn nổ lạn xác định chuẩn bị về phần những người khác tuyển chọn tâm tình cũng cũng không t ệ lắm lẹt mắn ra phòng họp về sau gọi điện thoại cho johnson để cho hắn giúp một tay h ạ n người nói xong cúc điện thoại lại ở văn phòng nhìn một chút công ty thường ngày vận d o a n báo、biểu. phương diện này d o sệt hay là làm không tệ cùng ở dô ba hải ngoại tiền v ẽ kế toán t cũng là lục tục tới sổ ước chừng nửa giờ sau johnson cứ gọi điện thoại nói là sắp xếp xong xuôi lẽ mắn lại đi xe tiến vượt trường ba trăm năm mươi lăm võ chỉ t r ư ờ n g ba trăm năm mươi lăm võ chỉ cầu đính duyệt đề cử h o l l y w o vừa nở xưởng phim phụ cận một căn thương vụ đầu chúng tôi đơn giản bên trong phòng làm việc viên liệm nhân đang đang vẽ tranh c h ậ t có cái công nhân viên gõ cửa đi vào ông chủ dưới đ ấ y có cái người tây tìm ngươi nói là có mời là xưởng phim phỉ dẹp sơ ly ông chủ sao viên liệm nhân dừng một chút mới nhớ tới mới vừa có người gọi điện thoại tới nói là muốn gặp mặt đúng hắn nói hắn gọi lên m ặ n công nhân viên lại nói mời hắn lên đây đi viên liệm nhân nói một bên đem đồ trên bàn thu thập một chút không lâu lắm công nhân viên dẫn cá nhân vào nhà ngại ngùng quấy d ậ y ngươi là anh ta hắn không ở ta là hắn đệ viên liệm nhân gọi tên ta liền tốt m o n mời ngồi viên liệm nhân một bên k h á c h khí một bên suy đoán hắn ý tới một nhà công ty điện ảnh ông chủ tìm một cái võ thuật đoàn đội sẽ có cái gì giao tập đâu hắn là bốn mươi niên đại người sống thợ nhỏ liền cùng mấy vị huynh đệ cùng nhau luyện võ năm xưa trà trộn người võ làm thế thân diễn viên sau đó trên danh nghĩa trợ lý võ thuật hướng dẫn đi theo đại sư minh canh tốt cùng nhau vì trường triệt thiết kế động tác toàn bộ viên ra bàn viên bắt ra danh tiếng lớn nhất nhưng nhất khởi thế cũng là viên liệu nhân sớm tại bảy mươi niên đại trung kỳ hắn đang ở thiệu thị có chút danh tiếng tương đối để cho người quen thuộc vai diễn khách mời biểu diễn có công phu t r o n g bán cho a tinh như lai thần trưởng lao khất cái còn có võ trạng nguyên tô khất nhi trong giáo sư tô sát cắp nhị sán ngủ mơ la hán quyền ăn mày bất quá đây đều là sau đó chuyện kể từ phim hồng kông suy tàn viên gia ban chạy đến hollywood phát triển sau hắn nhiều hơn hay là giúp đại ca viên bắt ra một cánh tay gánh võ chỉ trách nhiệm ngược lại bọn họ là dựa vào kỹ thuật t ắ t cơm đến không chịu đầy đất thị trường hưng suy ảnh hưởng lẹ mằn phải m á i ngồi hỏi trước kia viên tiên sinh đi đâu phương tiện nói sao À, hắn tiếp quẹn tình tạ dạn tín đồ điện ảnh kỳ h i ệ u đ i n u hai mang theo một bộ phận đoàn đội đi chica go cái này nhưng không khéo lẹ mằn ngâm thầm suy nghĩ lại liếc thấy trên bàn để một chồng giấy viết bàn thảo liền hỏi đây là a tùy tiện vẽ một chút là liên quan tới động tác thiết kế phương diện viên liệm nhân giải thích nói có thể nhìn một chút sao lẹ m ă n có chút ngượng ngùng vốn là ta là muốn mời viên bắt ra hợp tác với chúng ta một bộ phim nghe được có khách tới cửa viên liệm nhân vội và nói có thể chính là vẽ không thế nào tốt một lát sau nhìn xong giấy viết bản thảo về sau lẹ m ă n giơ ngón tay cái lên khen lợi hại chỉ riêng xem trong đầu liền có hình ảnh cảm nhưng phía trên này chủ yếu là vẽ chân công phu trên tay phương diện ngươi cũng sẽ thiết kế sao ý của ngươi là viên liệm nhân hỏi phong cách là nghĩ m u ố n thế nào d ư ơ n g cương một chút hay là thưởng thức độ cao một chút hay hoặc là chú trọng hư chiếu kỹ xảo xem ra muốn lưu loát còn phải tốc độ nhanh sẽ chú trọng thường tức h độ một chút được chúng ta rất am hiểu cái này ừng cái này ta biết ta cũng là bởi vì cái này tới tìm các ngươi nhưng viên bắt ra không có thời gian vậy các ngươi cũng được sao dù sao không thời gian phước diện chúng ta bên này cũng cần mau sớm để cho diễn viên luyện tập không thành vấn đề ban đầu tham dự chế tác những thiên thần của cha r l i e cùng ma trận chúng ta cũng là phân phối như vậy tới như vậy ám chỉ tính ngữ rất nhanh chui vào viên liệm nhân trong lòng bọn họ viên ra ban ở hollywood còn tính là lẫn vào mở nhưng hai năm qua khá có dạy hết cho đệ tử thấy chết đói cảm giác năm xưa người ngoại quốc động tác thiết kế thô g i á p một tớt cơ bản cũng là người một chiêu ta một chiêu cùng đánh quyền kích vậy kể từ phim hồng kông võ chỉ đ o à n đội nhóm dối dít tiến vào hollywood s ô n g sáo rất nhiều động tác thiết kế cũng liền bị người ta học lén đi qua tỉ như theo mã trịnh sư di một thời điểm hay là viên gia ban tại động tác thiết kế phương diện chấp trưởng q u y n to đến bộ thứ hai bộ thứ ba một ít ngoại quốc biên đạo hành động cũng có thể tham dự vào nói lên ý kiến còn càng thêm bị nhà tư sản công nhận hết cách rồi không cần người mình chẳng lẽ còn một mực dùng người ngoại không thể người ngoại quốc lại không nốc bởi như vậy viên gia ban ngược lại không có lấy trước như vậy được ưa chuộng bất nhiều ngoại quá viên gia ban mặc dù hai nơi chạy khắp nơi nhưng viên liệu nhân hay là biết một chút hollywood tin tức cũng rõ ràng người trước mắt này là làm đạo diễn thanh danh văn dội khẳng định không thiếu tiền rất có thể đạt thành hợp tác nhưng hắn thành p h ụ rất sâu cũng không hướng phương diện này ngôn ngữ chỉ cười nói bọn họ bên kia vô không chậm ta cũng có thể bất chút thời gian đi qua một chuyến trao đổi ý tưởng cũng không thành vấn đề l ệ c mân suy tính một chút cảm thấy cũng không kém ngược lại động tác thiết kế cái này khối hắn khẳng định không có viên ra ban loại này chuyên nghiệp h i ể u chỉ cần đạo diễn nộ l ạ n đề giao ra mong muốn hiệu quả làm không làm ra được đó chính là một chuyện khác vì vậy l ệ c mân cũng không vòng vo vò, dứt khoát nói thẳng nói ta hôm nay tới chính là n g h ị với các ngươi nói nói chuyện hợp tác chuyện ta công ty điện ảnh đem cùng đồn nở cùng nhau chế tác một bộ chiêu anh điện ảnh nếu như thuận tiện nghĩ mời các ngươi phụ trách động tác thiết kế cái này thối chiêu anh điện ảnh à chính là người rơi sửa đổi tác phẩm đại khái quay chụp dự toán sẽ ở một trăm năm mươi triệu tà h ư u viên liệu nhân trong nháy mắt trái tim nhảy lên tần số thêm nhanh hơn không ít một trăm năm mươi triệu đại chế tác so đơn thuần một bộ ma trận còn cao càng khỏi nói kỳ h ệ u hiệu chỉ có thể coi là trung đẳng chế tác cái gì nhẹ cái gì nặng còn không có số lượng sao ta là nhìn một chút các ngươi thiết kế động tác điện ảnh c à n thấy cái loại đó lưu loát công phu quyền c ư c sẽ thích hợp người rơi không biết ý của ng v i ê nếu liệm nhân đã xu hướng với đồng ý, nhưng đồng viên gia ban với ra trường, giản, hắn hắn là dùng chung để cho hắn n lại thể lời nói hắn một loại khác là công ty tiếp tân dãy số phía trên viết cũng là xưởng phim phì rẽ phở lì tổng giám đốc danh tiếng k i a sẽ không q u á y d ậ y có cơ hội chúng ta trò chuyện tiếp lẹ mắn đứng dậy đi liền hắn trước kia chưa bao giờ vỗ qua rất cần võ chỉ đ ị a ảnh kia bộ tên vô lại cũng là tìm một nhà ngoại quốc đoàn đội đối với súng ống còn có gần người cận chiến rất t h am hiểu nhưng luận kỹ xảo hoặc là lưu l o á t trình độ cũng không dựa vào mảnh vụn hóa biên tập lời nói tối hậu thư của buộc chính là chơi mảnh vụn hóa biên tập kỳ thực bên trong động tác thiết kế thô giáp một tớt toàn dựa vào biên tập làm cho có chút thưởng tức độ nhưng loại này rất tiêu hao tinh lực cùng thời gian nhân là một cái ông tính muốn vô số lần đánh loạn kéo vỡ lại tổ hợp đến cùng nhau lẹ mắn liền nghĩ đến trong nước võ chỉ nh cơ bản vây quanh cá nhân hắn phục vụ hồng g i a ban sao không hề ở hollywood phát triển như vậy duy một thích hợp chỉ có viên g i a ban bọn họ cũng thường cùng hollywood đoàn làm phim giao thế i ệ với càng thói quen bên này phong cách làm việc chương ba trăm năm mươi sáu tin tức chương ba trăm năm mươi sáu tin tức cầu đính duyệt đề cử viên liệm nhân là cái người thật t h ả nói là ngày mai cho trả lời ngay trong ngày liền lên đường chạy tới chica gom ộ t chỗ giáo đường nơi này là kỳ hiệu đự hai ngoại cảnh hắn cùng cửa công việc của đoàn kịch nhân viên thông báo về sau lập tức từ bên trong nên ra tới một người đến và đi Viên viên c ũ là là đại ca n n h h đâu viên liệm nhẫn hỏi ở cho cái đó nữ diễn viên thiết kế động tác đâu viên rồng nghe nói đi vào trong một chỉ dạ là ở chỗ đó cách đó không xa giáo đường một góc viên hợp bình đang cùng ù mạ thủ mạng ra dấu động tác bên cạnh lui tới đoàn làm phim nhân viên tất cả đều bận rộn mỗi người chuyện quẹn t ì h tạ dạng tín nộ thời là mang theo người ở đó bố trí cảnh tượng nói đến quẹn t ì h tạ dạng tín nộ đang quay xong kỳ hữu i điệu một sau trình chiếu thời điểm bị xạ một ép một đầu sau đó hay bởi vì liên hoan phim cùng bạn cũ tác phẩm mới cần chuẩn bị vốn là kế hoạch đầu năm quay chủ phần tiếp theo một mực kéo tới tháng sáu phần mới mở máy mà viên ra ban là bộ thứ nhất lúc hai bên liền từng có hợp tác còn nữa quẹn tìm tạ dạng tín n là cái lấy ra chủ nghĩa người hạ tuổi trẻ lúc ở một nhà tiệm băng đĩa làm nhân viên bán hàng nhàn rỗi nhàm chán đem trong tiệm phim ảnh, trong đó liền bao gồm rất nhiều hồng c ô n g điện ảnh bên trong phim võ hiệp cũng rất bị hắn thích có thể nói kỳ hữu i ữ u hai chính là hắn đối trong lòng hắn h i ể u võ hiệp điện ảnh một ít trí kính t ỷ như lưu gia huy ở bên trong đóng vai bạch m i đ ạ o trường co lại dương vào cơ thể khinh công trường pháp cũng đ ó á n ó rất ngoại hạng trong phim ảnh còn có nữ chính bị trôn sâu ngầm dưới đất dựa vào lông mày trắng lao đạo dạy công phu từ trong quan tài một đường đánh ra mặt đất tóm lại một phim phong cách lệ hiện đại thức căn bản liền cùng võ hiệp kéo không lên quan hệ thế nào không lâu điện ảnh lần nữa khai mạc viên liệm nhân chiêu ũ n n g â n cơ h ộ kéo anh i không không điện, điện ảnh chính c u y là hồi trước qua báo chi xào rất nổi cổ lầm bị ạ ra người nền hai la kia chủng loại hình sao viên liệm nhân gật đầu một cái sấp xỉ đều là do màn gạ sửa đổi đại tác viên hợp bình suy tính một chút cái t i a thanh viên thuận nghĩa gọi qua đi bộ phim này nhất định phải đón lấy ta bây giờ không rảnh trước tử các ngươi hai mang theo h u y n h đệ chuẩn bị viên thuận nghĩa là viên hợp bình đường đệ trước mắt ở hồng kông nê ngô coi chừng làm việc địa điểm cũng là nhìn một chút hồng kông có động tác gì vợ kịch lớn có thể nhận được vậy được vậy ta đi về trước ừ m viên liệm nhân cũng không dây dưa lập tức lại trở về l o sang dơ liết đầu tiên là gọi điện thoại cho l ệ m ặ n nói thì nguyện ý tiếp vai bên kia lại vội vàng thông báo viên thuận nghĩa tới vị này cũng là động tác hảo thủ cũng bởi vì gương mặt hung ác thường biểu diễn một ít trong phim ảnh vai gian ác tỷ như ma đầu sơn phỉ ác bán loại cuối cùng trở lại rồi lúc chạm vào tối một chiếc c à đi lập rừng ở hào trạch phía dưới cửa xe vừa mở ra eva gờ rin trước tiên nhảy xuống la ầm lên mấy ngày nay nhưng m ệ t chết ta tiểu thư eva vậy ta đi về trước nói chuyện chính là new y o r k hành đạo diễn ra sơn nider điện ảnh vô s o n g còn cần bọn họ những thứ này diễn viên lần nữa hòa âm một bộ phận cảnh tượng hiện trường thu âm không lý tưởng đây cũng là chuyện rất bình thường khổ cơ ngươi còn đặc biệt tiễn ta về tới một chút chuyện nhỏ không cần khách khí như vậy giặc đạo diễn lại phát động xe hơi nghe thấy thanh âm lẹt mằn cũng từ trên lầu đi xuống có gặp phải chuyện phiền thoái gì sao lẹt mằn hỏi hướng giặc đạo diễn con tốt đang đợi mấy ngày điện ảnh phục kéo cũng có thể hoàn thành hai người nhàn phiếm vài câu mắt thấy sắc trời cũng không sớm giặc đạo diễn lại vội vàng trở về phòng biên tập hắn cũng là cùng công việc một cái như vậy giữa tháng phải khổ cực kéo tài liệu vậy sợ là thức đêm tình huống cũng không phải ít đưa mắt nhìn chiếc xe rời đi lẹt mằn chào hỏi một cái eva g ơ lên hành lý của nàng lên lầu a cuối cùng có thể thật tốt nghỉ ngơi một chút trong phòng khách eva nằm song x o à mề mại trên ghê không khỏi hừ hừ lên tiếng nghĩ đến như vậy mấy tháng nàng đầu tiên là tiếp v ô ngày kinh hoàng sau đó lại là quay chụp nựu dót hành trung gian còn phải tranh thủ chạy một cái ngày kinh hoàng tuyên truyền hoạt động ngược lại thật tốt cảm thụ một thanh diễn viên bận rộn này hi ngươi khoảng thời gian này đang bận cái gì mộng ban ngày nhớ nhà eva lại hỏi ừ n còn có một bộ đạo diễn n ổ là người rơi đó không phải là lại phải tách ra ta mới vừa trở về còn nghĩ cùng đi ra ngoài chơi mấy ngày đâu hết cách rồi cũng không thể cái gì đều không để ý đi không thể nghỉ ngơi trước mấy ngày chúng ta đi ra ngoài chơi một chút lại công tác sao người muốn đi chơi chỗ nào còn chưa nghĩ ra bất quá chúng ta rất lâu không có chung sống thời gian có thể lâu một chút eva h o á n chất nói lẹt m ặ n ngồi ở bên người nàng sờ mặt nàng sẽ có thời gian nhưng ngươi bận rộn như vậy kia nếu không ngươi đến công ty ta tới được rồi không tốt lý tưởng của ta chính là làm diễn viên vậy làm sao bây giờ kỳ thực lẹt m ặ n cũng đã thành thói quen bận rộn như vậy mà phong phú này g nhưng cũng xác thực hai người bọn họ chung sống thời gian đang từ từ biến thiếu ta không biết sao eva như đứa bé con như vậy làm lũng còn ôm lẹt mặt cánh tay tới lui được rồi được rồi bình thường người đóng phim thời điểm cũng không thấy đối t a nhiều thân thiết còn thường cúp điện thoại ta tới e va không nói lời nào hai người đều thuộc về loại sự nghiệp kia hình một khi bận rộn cũng không tâm tư nghĩ quá nhiều nếu là không vội vàng cũng để cho người không tâm tư nghĩ lung tung không phải tốt xem nàng lại trở nên bại hoại bộ dáng lẹt mặt nung r u n g cười cười chương ba trăm năm mươi bảy cũng muốn tham gia một tay chương ba trăm năm mươi bảy cũng muốn tham gia một tay cầu đính duyệt đề cử vốn nở công tác rất nhanh không lâu lắm liền hướng đoàn làm phim trộn lẫn đ ầ y người tay ngay cả ghi âm cùng công việc của đoàn kịch cũng không b ô n g tha càng khỏi nói còn tới một phó sản xuất phim hai cái giám sát sản xuất phân quản sổ sách hậu cần thậm chí còn cùng phe thứ ba công ty bảo hiểm đại biểu không ngừng thông báo chuẩn bị tình huống dĩ nhiên cái này ở lép m ă n như đã đón o trước suy nghĩ một chút 2 0 th sen tù dị phốt cùng bạ giảm hợp tác tị tạ niệm tiêu thuần một màu át chủ bài đội hình cũng đều đem ra hết bảy cái phụ trách sản xuất phim nhiệm vụ trong đó ba cái tổng sản xuất phim bốn cái giám sát sản xuất từ trong ra ngoài gì cũng có thể quản đây cũng là để cho a ma g i n ngày ngày c à n giảm tâm tình không tốt sở tiêu đi ô bạo quân cũng là từ nơi này sau từ từ chuyển ra sau đó l e p m a n lại lấy cực nhanh hiệu suất quyết định võ chỉ chuyện dĩ nhiên là mời viên ra ban tổng cộng cần trả tiền bốn trăm linh usd toàn trình cùng tổ vỗ xong lại toàn bộ thanh toán nỗi l à đâu trừ phó đạo diễn cùng mấy cái quay t r ụ tâm phúc quen tay đi theo cũng liền không có nhân viên không gian vừa nỡ người đối hắn chuẩn bị luôn hỏi bảy hỏi tám hắn cũng không giận tỉ mỉ giải đáp nói chung có thể ở hollywood ra mặt đạo diễn cơ bản đều có một điểm giống nhau đó chính là có thể thỏa hiệp có thể chịu thiên phu đó là một chuyện khác Tỷ như nhà hai, sau m o đó ạ i đó cũng là hắn vẫn luôn ở thành công hắn mới từ từ không tầm nhẫn bởi vì hắn có thể kiếm được tiền muốn cùng hắn hợp tác liền cần nhà tư sản chịu được thói hư tật xấu của hắn n ộ i làn cũng giống như vậy nếu như không phải sẽ ở thích hợp địa phương thỏa hiệp hắn cũng sẽ không trở thành một kẻ đại đạo diễn ở còn không có chứng minh bản thân thời điểm tiêu ngạo sẽ chỉ làm người tức giận tổng giám đốc tốt tổng giám đốc lại là một ngày mới l ẹ m b n g theo thường lệ cầm một phần tờ báo đi tới công ty gần đây nhất có nhiệt độ chuyện lớn chính là người n ệ n hai sẽ ở ngày ba mươi tháng sáu toàn cầu công chiếu bộ phim này trình chiếu nhưng cùng bình thường không giống nhau toàn cầu ý tứ chỉ là đồng thời đề cử thị trường mà không như bình thường hollywood điện ảnh luôn là trước tiên ở một hai quốc gia trình chiếu sau đó ước chừng một tuần hoặc là hoàn toàn ở bồn thổ hạ dạp về sau mới tiến hành hải ngoại trình chiếu đừng tưởng rằng rất đơn giản bình thường điện ảnh đều không thích làm như vậy bởi vì có thể thực hiện toàn cầu đồng thời trình chiếu trừ phải có hải ngoại đường dây còn phải trước đó tỉ mỉ chủ tính tốt dù sao nhiều như vậy thị trường nhiều như vậy nhà dạp chiếu phim có thể bảo đảm cũng có thể thuận lợi câu thông tốt cũng trình chiếu bạn liền cần hao phí rất lớn nhân lực cùng tài lực lấy bây giờ toàn cầu điện ảnh thị trường còn không có hoàn toàn giống như nước mỹ như vậy khai phá hoàn thiện cỗ lập bị hạ thế nhưng là từ đầu tháng ba vẫn bận rộn chuyện này trong trong ngoài ngoài ném ra một hai chục triệu mới thúc đẩy dĩ nhiên chỗ tốt cũng không có thiếu chính là có thể mức rất lớn khai phá điện ảnh giá trị thị trường nếu là thật chất lượng xuất sắc được hoan nghênh vậy có thể trong nháy mắt liền giấy lên thanh thế đem tiền vẽ mở rộng ngay sau rất nhiều m ả n g lớn cũng thích làm như vậy nhưng ở năm 2004, còn chưa phải quá thường gặp lẽ m ắ n nhìn xong tờ báo thuận đường đi ngay chế t á c bộ hắn làm phía sản xuất ông chủ cộng thêm chủ nhà sản xuất có cao nhất quyền lực tồn tại công việc cụ thể mặc dù không cần hắn quá mức vất vả nhưng hắn được cho nổ lạn chống đỡ chỗ dựa cái này con mẹ nó hổn nở ném qua đến như vậy nhiều nhân viên quản lý mặc dù biết đây là người ta cũng rất coi trọng ý tứ nhưng quyền lực phân phối thế nhưng là chuyện khó khăn a hơn nữa đạo diễn tuyển vai cùng một vị khắc chấp hành đạo diễn cũng là bọn họ người bất quá những người này mặc dù t ề tụ s ư ở n g phim phi rẽ phơ ly còn còn xa mới tới đàm luận cụ thể quay c h ụ thời điểm bởi vì cho cảnh diễn viên thậm chí còn chủ yếu nhất xem ảnh đối tượng khách hàng cũng còn cần xác định được mới được cũng ở chỗ này trên đối với phân cấp kịch tình chờ một hệ liệt vấn đề quy định tốt tư tưởng chính lớn như vậy phòng họp chia làm hai phái người lẫn nhau cho ra ý kiến đạo diễn bị vây vào giữa thưởng thụ các loại tranh luận lẽ m ắ n đâu cũng chỉ phụng hành một cái đạo lý tìm ra tôi hữu giải hợp lực rất nộ lạn quay chụp ý tưởng cho nên bộ phim này là phim hành động giật gân mặt ngó tràn đời mê người tuổi trẻ cùng với bộ phận số ít dân tộc quần thể đúng không vụ n ở giám sát sản xuất tại nghe xong nộ lạn đối với kịch tình đại cương xác nhận rồi nói ra đúng vậy cái này chính là ý tưởng của ta nộ lạn phi thường có kiên nhẫn trả lời sợ hãi vậy sẽ có cảnh bạo lực đ ấ m máu cùng máu tanh sao một vị khác giám sát sản xuất hỏi sẽ có một ít nhưng sẽ không quá rõ ràng cũng không sẽ đặc biệt nhấn mạnh phương diện này chẳng qua là phim không khí nghiêng về sợ hãi nộ lạn lại đáp vậy là tốt rồi số ít nhạy cảm phiến b ở n vậy chúng ta vẫn có thể tranh thủ đến tg 1 3 phân cấp vị này giám sát sản xuất gật đầu kịch tính cũng rất thích hợp phi tràn đầy mê quan sát sẽ không ảnh hưởng xem ảnh hiệu quả chủ lưu tràn đầy mê hẳn là cũng sẽ không quá cắm ghét nắm chặt rất tốt vốn nở cũng thật là đủ treo như vậy điện ảnh phân cấp cũng có thể làm được tg 1 3 h ã n kia bộ tên vô lại cũng chỉ có số ít cảnh bạo lực đấm máu nhưng cố phân đến e rơ cấp ai có thể để cho nước mỹ phân cấp chế độ mtaa hiệp hội nay khảo hạch thành viên là do nước mỹ lớn nhất bảy nhà công ty điện ảnh lục đại thêm mgm cùng truyền hình truyền thông một ít hành nghề người chung nhau đảm nhiệm đây này chỉ cần ổn nợ nguyện ý đánh đổi khá nhiều vẫn có thể hốt qua cũng tỉ như s ờ mẹ nó cũng là vợ g m ộ ư ơ i ba điện ảnh định ngày bước đầu an bài qua sang năm nghỉ hè khi đó học sinh cũng nghỉ học sinh quần thể thế nhưng là mạn g gạ chủ yếu đối tượng khách hàng lại một vị giám sát sản xuất nói tiêu phía phát hành mặt đâu các ngươi có hay không câu thông qua cũng là lẹt m ặ n lên tiếng ta cùng phát hành bộ từng có câu thông chờ chuẩn bị hoàn thành chúng ta sẽ cử hành một mở máy buổi họp báo trước xào nóng người rơi sửa đổi thanh thế sau đó đợi đến điện ảnh sau khi hoàn thành đang từng bước dẫn dắt nhiệt độ cho đến điện ảnh trình chiếu cụ thể tuyên phát chi phí chúng ta còn cần xem qua phim hoàn chỉnh mới quyết định nhưng trước đó lăng xê chúng ta nhất định sẽ phối hợp suốt thương thảo hơn hai giờ vừa nợ người cũng không hổ là chuyên nghiệp các phương diện cũng hỏi vị mới hài lòng rời đi đối với hạng mục này không ai nguyện ý chế tác thất bại mới đi ra khỏi phòng họ l ẹ mắn liền vỗ vỗ n ổ làn bà vai khổ cực ngươi đây là ta phận sự chuyện không tồn tại khổ cực hay không n ỗ làn lắc đầu một cái hơi hơi xúc động nếu như có thể thuyết phục bọn họ thống nhất ý tốt gặp đến cụ thể quay t r ụ cũng là một chuyện may mắn lệ măng ậ t đầu một cái bày tỏ công nhận ngươi phân cảnh hoàn thành sao nhanh vậy ta đi trước sở tiêu điều một bộ phận đoàn làm phim đã ở hồn nở xưởng phim bắt đầu đạo cụ cùng phục sức thiết kế công tác nỗi làn sau khi rời đi lệ m ă n điện thoại di động đột nhiên chấn đông n ú c n í c h là kết bệ k ì n xa lệ tin n h ắ m ngắn